t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín nhìn không thấy đồ đao t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín nhìn không thấy đồ đao mới đầu lâm tử câm liền đã biết được tiền đại thành là bị hồng y rỉa lệ quỷ giết chết chứng cứ vô cùng xác thực mà bây giờ cũng có thể khẳng định trương khang cũng là bị hồng y rỉa lệ quỷ giết chết chỉ là không biết vì cái gì nó không có lựa chọn tại đêm đó trực tiếp giết chết trương khang lại đem hắn lưu đến ngày thứ hai đồng quốc huy lúc đầu tại trương khang chết đêm đó cũng muốn bước phía sau bụi lại bị trong nhà mình tổ truyền ngọc phật cứu một mạng tổng cộng sáu người một nửa đều là bị hồng y rỉa lệ quỷ hại muốn một cái hai cái mục tiêu giống nhau có thể chính là t r ư n g hợp có thể cái này đều ba cái lại thế nào sẽ còn là trùng hợp đâu từ lâm tử c ô m tiếp nhận cái này sự kiện về sau theo tiểu đẳng đám người cho ra manh mối chẳng những không có tìm ra hồng y hiểu lệ quỷ chân thực thân phận ngược lại đem l ự c chú ý chuyển đến có khả năng nhất muốn giết chết cái này trong phòng ngủ tất cả mọi người từ đông minh trên thân t i ê n đại thành cùng tiểu đẳng cũng s á t thực bị từ đông minh ác n g ộ n g chỗ quấy n h i u qua có lẽ đầu đến đuôi lâm tử c ô m đều không gặp từ đông minh hại chết qua bất luận k ẻ nào ngược lại là cái này hồng ý hiểu lệ quỷ giết đến hăng say giết xong cái này đến những nếu không phải lâm tử c ô n trước đây hiểu q u lặp đi lặp lại hỏi qua diệ vân tu quỷ tất nhiên có thể để người sinh ra hảo giác. huyên hóa hình tượng của bản thân, vậy có thể hay không nam nhân sau khi chết hóa thành quỷ biến ảo thành nữ nhân hình tượng, nữ nhân sau khi chết hóa thành quỷ biến ảo thành nam nhân hình sau quỷ sau quỷ vậy tượng bản nam biến nữ tượng, nữ biến nam tượng. có của ảo ảo diệp vân tu nói cho hắn quỷ xác thực có thể khiến người ta sinh ra đủ kiểu ảo giác nhìn thấy h u y ế n tượng cũng có thể huyên hóa nhưng cho dù là có thể trước mặt người khác hiện hình huyên hóa phía sau nhìn qua cùng chân nhân không khác hồng y l i lệ quỷ biến ả o chính mình bề ngoài năng lực cũng là có hạn chỉ có thể tại tự thân cơ sở bên trên biến n o ví dụ như biến n o thành chính mình khi còn sống hình dạng a biến n o thành cùng chính mình cùng giới tính một người khác hình dạng a biến n o phía sau chuyển đổi giới tính bọn họ là làm không được trừ phi ở nhân gian dừng lại quá lâu hoãn khí hồi lâu không tiêu tan ngược lại càng tích lũy càng nhiều mà quỷ vật kia tự thân cũng như toàn đánh vỡ thiên địa phát tác nghịch thiên tu hành trong khi có nhất định đạo hạnh về sau liền có thể làm đến nhưng vậy ít nhất cũng phải năm trăm năm đạo hạnh lâm tử câm còn muốn truy hỏi lúc d i ệ p vân tu làm thế nào cũng không chịu lại nói với hắn t ừ đông minh mới chết bao lâu lại thế nào có thể có năm trăm năm đạo hạnh có thể tùy ý biến nào đâu lấy từ đông minh mục tiêu làm mục tiêu cái này hồng y hiểu lệ quỷ nhất định cùng từ đông minh có quan hệ gì mang theo cái nghi vấn này lâm tử c ô m cùng mặt khác hai tên cảnh sát nhân dân rời đi nhà này dạp chiếu phim trước khi đi tiểu trương còn có chút nhăn nhó hỏi lâm tử c ô m muốn hắn h ẹ ệ chặt hoặc là số điện thoại vẫn cứ cái gì đều không có phát giác lâm tử c ô m suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt lưu lại số điện thoại của mình đến ước định cẩn thận tụ lại địa điểm lâm tử c ô m đầu tiên là đối cái này sáu tên cảnh sát nhân dân trịnh trọng nói tiếng cảm ơn sau đó tại hắn nhiều lần kiên trì bên dưới lại mời bọn họ đi ăn một bữa cơm mặc dù về thời gian đến nói làm chuyện này rõ ràng không quá thỏa đáng nói một cách khác hiện tại loại này nản cần treo sợi tóc không phải ngồi cùng một chỗ tán gâu lúc ăn cơm thế nhưng nhân ra giúp ngươi chạy trước chạy sau luôn không khả năng liền một tiếng cảm ơn liền xong rồi à lâm tử câm nghĩ qua cho t h ù lao nhưng lấy hắn tiếp xúc qua ngụy cao nguyên cao kiến quốc chờ cảnh sát bộ d á n g đến xem bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không thu càng nghĩ cũng chỉ có mời bọn họ ăn một bữa cơm liêu tỏ tâm ý nói h một cái cũng có hai đến ba giờ thời gian đi qua giờ cơm vừa qua tùy tiện tìm nhà quán ăn ăn qua cơm về sau tạm biệt sáu tên cảnh sát nhân dân lâm tử câm cũng mang theo nghi vấn về tới tiểu đặng trong nhà thế nào lâm đại ca có cái gì tiến triển sao lâm tử câm vừa vào cửa tiểu đặng liền có chút vội vàng hỏi lâm tử câm khẽ gật đầu nói cho hắn tính toán có a a i cái gì gọi là tính toán có a có chính là có không có liền nói không có đậu phộng ngươi đem chúng ta nhốt tại nơi này cho tới t r ư a trở về cứ như vậy một câu liền đem chúng ta đổi đến cùng có hay không tiến triển a có thể hay không tìm tới từ đông minh tên vương bắt đạn kia quỷ hồn sau đó đem nó đánh tan để hắn vĩnh viễn không siêu sinh a thật không biết ngươi đang làm những gì đều nói muốn bao nhiều tiền đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đem vấn đề tranh thủ thời gian cho ta giải quyết loại này lo lắng hai hùng thời gian ta đã chịu đủ một bên vương thiên hải cọ một cái đứng lên hướng lâm tử câm nổi giận nói từ vừa mới bắt đầu lâm tử câm liền m ư ờ i phần chán g h é t vương thiên hải người này hắn ích kỳ á c độc thậm chí có thể nói căn bản không có nhân tính nhiều lần cho rằng tiền là vật năng tiền có khả năng giải quyết tất cả cho tới bây giờ còn muốn cầm tiền đến điện hắn lâm tử câm cuối cùng nhịn không được đem trong lòng nhẫn nhịn thật lâu lời nói toàn bộ nói ra ta sẽ không đem từ đồng minh quỷ hồn đánh tan càng sẽ không để hắn vĩnh viễn không siêu sinh bởi vì với ta mà nói hắn mới là người bị hại mà người như ngươi mới là hung thủ ta không muốn ngươi một phân tiền cũng từ đ ấ y lòng không muốn cứu loại người như ngươi cặn bã giết ngươi sẽ chỉ cho từ đồng minh tăng thêm tội nghiệt mà người như ngươi cặn bã tự nhiên sẽ có ngày qua thu ta tại chỗ này thanh minh ta muốn cứu từ trước đến nay đều chỉ có tiểu đặng còn có từ đồng minh các ngươi l i ê n nhân tiện cũng không tính đến bây giờ cũng còn không biết hối cải tất cả những thứ này đều là các ngươi chính mình tạo thành ý thế giết người dứt bỏ các ngươi có tiền trang m ụ các ngươi có điểm nào so ra mà vượt nhân g i a từ đồng minh nhân g i a biết cố gắng học tập học hành gian khổ chỉ vì là một m cái hữu dụng người mà các ngươi đâu ỉ vào trong nhà mình có tiền có thế chỉ biết là hoành hành bá đạo khắp nơi ước hiếp người khác ăn no chơi chơi m ệ t mọi ngủ tỉnh ngủ lại ăn các ngươi dạng này bao cỏ trưởng thành về sau chỉ có thể làm xã hội sâu m ọ n nguy hại nhân gian hiện tại ngươi nghe cho kỹ nếu như ngươi còn muốn bảo vệ chính mình đầu này nát mệnh cũng đừng lại trước mặt ta lại nhiều lời một câu nói nhảm nếu không đừng nói ta sẽ không c ứ ngươi ta hiện tại liền triệt tiêu những này pháp trận cùng phủ tối nay từ đông minh liền sẽ muốn mạng của ngươi không tin ngươi có thể thử nhìn một chút lâm tử câm tức giận nhiều khi gặp phải dạng này người hắn đều sẽ mê man chính mình cứu loại người này đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn đã từng hỏi qua diệp vân tu đối phương trả lời là lại làm nhiều việc ác lại ích kỷ người ta ác chỉ cần chịu bỏ xuống đồ đao đó cũng là chúng sinh bên trong một cái liền nên cứu đồng dạng cho dù là lấy mạng ác quỷ, chỉ cần nó trong lòng còn còn có lương tri hiền lạnh n i ệ m liền muốn hết sức đưa nó váng sinh giải quyết xong đời này thống khổ có một cái mới tính bắt đầu nhưng trước mắt vương thiên hải từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì ăn năn chi ý làm sao nói bỏ xuống đồ đao xác thực hắn không có động thủ giết chết từ đông minh từ đông minh là tự sát chết có thể truy cứu nguyên nhân chính là tiền đại thành cùng hắn vương thiên hải đám người vũ nhục cùng ước hiếp cùng với người xung quanh c ư ờ i nạo cùng l ạ n h lùng mới dùng từ đông minh bước lên con đường cùng những n à y bắt nạt người bọn họ ỉ vào ra thế bản thân bối cảnh c ứ n g rắn trên tay cầm nhìn không thấy đồ đao không chút kiêng kỵ chém giết người khác cho người khác tạo thành vô hình lại thương tổn cực lớn đồng thời lấy thế làm vui dạng này người thật sự có cứu vớt giá trị sao chương hai trăm bốn mươi cẩn thận thăm g i Trường thận thăm cẩn dò. lâm tử câm rất rõ ràng chính mình mấy câu nói sợ rằng c h ỉ sẽ làm vương thiên hải cùng đ ô n g quốc huy cảm thấy k h ô n g phục cảm thấy phẫn nộ lại không cách nào để bọn họ ý thức được sai lầm của mình đồng thời hối cải thấy được vương thiên hải cái kia khó coi giống là bị người nhét vào một đống l i ệ n ở trong miệng biểu lộ cùng với nắm chặt nắm đấm một bộ muốn đánh hắn bộ dáng lâm tử câm hít sâu m ộ t hơi nhắm hai mắt lại hắn ngược lại kỳ vọng vương thiên hải động thủ với hắn hắn không nghĩ hiên ngang lấm liệt nói đây là tại là từ đông minh xuất khí hắn là nghĩ giút chính mình hạ giận bởi vì từ đông minh gặp phải cùng vương thiên hải đám người hoành hành bá đạo lại ích kỷ ác độc bộ d á n g hắn cảm thấy phẫn nộ có thể bởi vì sư phụ dạy bảo cùng bản thân hắn lương tri hắn nhận cho tới bây giờ tận tâm tận lực đi liên quan hai người này t ậ n bạ cùng một chỗ cứu hắn hiện tại thật hy vọng vương thiên hải có thể động thủ với hắn dạng này hắn liền có thể hung hăng một quyền đánh tại vương thiên hải trên mặt cho hắn biết hắn không phải hoàng đế càng không phải l à thần mà giờ khắc này vương thiên hải trong lòng nghĩ muốn đánh đau lâm tử cầm một trận nỗi kích động cũng càng ngày càng m ã n liệt gần như sắp không không chế nổi từ nhỏ đến lớn hắn đều tại phụ bất quá mặc dù vương thiên hải hoàn khố phép lối làm chuyện gì đều dựa vào tính tình của mình đến nhưng hắn không đốc càng không phải là thằng ngu cân nhắc một chút lợi và hại hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ hắn biết lâm tử câm cùng những người khác không giống lâm tử câm cũng không sợ chính mình mà còn quan sát lâm tử câm mỗi tiếng nói tự động hắn cũng biết đây là một cái nói được thì làm được người hiện nay hắn muốn cầu cạnh đối phương chỉ có thể nén lấn l ậ n huống hồ lâm tử c â m trốn tránh la ra đống công kích thời điểm hắn cũng tận mắt thấy muốn đánh hắn cũng đánh không lại à chính mình thể trạng đích thật là cường tráng làm thế nào cũng so ra kém nhân gia cảnh sát hình sự à có thể là chuyện chỗ này vương thiên hải trong mắt hung ác trợt lóe lên hắn muốn để cái này dám to gan ở trước mặt mình tự cao tự đại cầu thí đại sư là đắc tội hắn mà trả giá đắt hai người cũng không biết đối phương ý nghĩ lúc này vương thiên hải nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra mà vương thiên hải cái này chịu thua cử động cùng với trong mắt của hắn trợt lóe lên hung ác lâm tử c ô n đều xem tại trong mắt hắn không quan tâm vương thiên hải trong lòng nghĩ cái gì cùng tiểu đặng bàn giao mấy câu về sau đồng thời một lần cuối cùng khuyên bảo bọn họ tối nay tuyệt đối không thể rời đi căn phòng này nửa bước sau đó liền về phòng của mình đi lâm tử câm mấy ngày nay say mê nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật lại hiểu rõ mấy cái hữu dụng chất pháp lần này cũng một mạch dùng tại tiểu đặng trong nhà gần như mỗi một chỗ bao gồm nhà vệ sinh đều có hắn bố trí không vì cái gì khác chính là muốn cho bọn họ cung cấp lớn hơn một chút phạm vi hoạt động nếu không hắn đại khái có thể chỉ ở vương thiên hải phòng của bọn hắn thời gian bố trí nói cho bọn họ ra khỏi phòng liền có nguy hiểm làm bọn họ đi vê đ ú t cờ đều không có cách nào bọn họ lại có thể chịu chính mình thế nào nói cho cùng vẫn là lâm tử cầm khinh thường làm loại này sự t ì n h hắn chỉ là làm đến chính mình nên làm hết sức thay người khác suy nghĩ đến mức đối phương linh không linh tỉnh hoặc là có ý nghĩ gì vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng tận lực mỗi người dựa vào các tâm a lần thứ hai cho cao kiến quốc gọi điện thoại lần này lâm tử cầm muốn mời cao kiến quốc hỗ trợ điều tra từ đông minh đối không sai cái này từ đông minh chính là gian kia xuất hiện hai tên người chết trong phòng ngủ một học sinh trước đây không lâu tự sát ta bây giờ hoài nghi quay phá quỷ vật chính là hắn hoặc là cùng hắn có quan hệ cho nên muốn mời ngài điều tra một cái gia đình của hắn bối cảnh cùng quan hệ xã hội đối hôm nay hai lần phiền phức ngài thực sự là ngượng ngủng điện thoại bên kia truyền đến cao kiến quốc sang sảng âm thanh mặc dù vẫn như c ũ lộ ra không che giấu được b vẻ b à i này làm sao thành ngươi phiền phức ta nha lâm tiểu huynh đệ rõ ràng là ngươi đang giúp đỡ ta à ta là thúc thủ vô sách lúc ấy nhiều người như vậy vây xem đều nói cái kia thứ hai người chết là chính mình một người nhảy xuống thăm hỏi điều tra người đứng bên cạnh hắn cũng không nói hắn gần nhất gặp phải cái gì phiền lòng sự tình trừ trong ký túc xá sự kiện kia lâm tiểu huynh đệ a n g ư ơ i điều tra thế nào đây đã là thứ hai người chết trường này bên trong đại đa số học sinh ra trường đều không phú thị quý một cái đã đủ nhức đầu cái này cái thứ hai thân nhân của người chết cũng là làm sao cũng không chịu tiếp thu nhi t ử chuyện tự xác thực điều tra đến điều tra đi trừ tự xác không có bất kỳ cái gì những giải thích có thể người nhà chết sống không nhận lời giải thích này áp lực của ta là càng lúc càng lớn vụ án này lại không giải quyết ta vị trí này sợ rằng cũng khó giữ được người muốn tư liệu ta lập tức phái người đi thăm dò rất nhanh liền chuẩn bị kỹ cảng lâm tiểu h u n h đệ ta cũng nhờ người bắt trúc lớp la g ủ y chịu như vậy để cử ngươi liền đã chứng minh ngươi năng lực ta là tin tưởng ngươi cúc điện thoại lâm tử câm than nhẹ một tiếng chuyện này nếu là không xử lý tốt hắn có lỗi với cao kiến quốc có lỗi với bởi vì chính mình mà nhận lấy không công chính đãi ngộ còn tức giận quá sức la ra đ ó n g càng thêm có lỗi với những người chết kia người nhà mặc dù có lẽ những n à y người chết cùng nhà của bọn họ thuộc đều chưa làm qua chuyện gì tốt nhưng loại kia mất con thống khổ cũng đủ để phá vỡ một người sự tình nhất định phải có cái bàn giao nhất định phải có cái kết quả nếu không hắn lâm tử câm cũng thẹn là quỷ đạo truyền nhân đến một b ư ớ c này hung thủ đã có thể khẳng định chính là cái kêu hồng y di hệ lệ quỷ không thể nghi ngờ ngược lại từ đông minh tại quáy n h u qua tiền đại thành cùng tiểu đặng về sau liền mai danh nhận tích vô luận là cái kêu hồng y di hệ lệ quỷ vẫn là từ đông minh bọn họ vấn đề đều phải cùng một chỗ giải quyết vớt vớt phình to đầu lúc này lâm tử câm mới bắt đầu có chút cảm giác được nghỉ ngơi không đủ một lần mất đi đại lượng dương khí di chứng cũng còn không co tiêu tán hắn nằm ở trên giường cảm giác thực tế ngất không được điều tra là cần thời gian lâm tử câm vốn định nhắm mắt lại dưỡng thần một chút suy nghĩ một cái có phải là có chút những địa phương khác bị xem nhẹ lại không biết chưa phát giác cũng không biết qua bao lâu lâm tử câm đ ố n g nhiên tỉnh lại nhìn phía bên ngoài cửa sổ trời đã tối hắn vô đầu một cái có chút chán nản lại nhìn một chút điện thoại còn tốt phía trên không có mít cồn hắn đột nhiên nhớ tới đi hỏi một chút tiểu đặng dù sao so với vương thiên hải cùng đồng quốc huy tiểu đặng cùng từ đông minh quan hệ tóm lại gần hơn một chút không chừng trước đây ăn cơm chung thời điểm hắn huyên tới qua thứ gì đâu ai ngờ hắn vừa mới đứng dậy liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng h é t thảm trong lòng hắn giật mình mở cửa liền xông ra ngoài đi tới trong phòng khách không có mở đèn bốn phía đen kịt một màu h á cám bên trong Hắn t h ấ y đ ư ợ c g i ữ a t r u n g t â m phòng khách đứng một b ó n g n g ư ờ i gặp c ó n g ư ờ i đi ra, vội ra, v à n g h ư ớ n g hắn bên n à y chạy. Dừng lâm đ ạ i c a nữ quỷ chương hai trăm bốn mươi l một chiến hồng y địa lệ quỷ. quỷ lúc này liền thể hiện ra lâm tử công phí công phu bố trí chỗ tốt mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều cân nhắc qua không riêng tiểu đặng cùng vương thiên hải còn có đồng quốc huy thậm chí vì để tránh cho thương tới vô tội nguy hại đến đặng lao bản cùng đặng phu nhân lâm tử câm tại cái này trong nhà gần như mỗi một cái địa phương mỗi một chỗ xuất nhập cảng đều có bố trí bao gồm sân thượng cùng nhà vệ sinh bây giờ cựu nhân gần trong c ă n g t ứ c hồng y liên hệ lệ quỷ lại cũng không dám đi vào nhưng lâm tử câm vẫn là cảm thấy có chút lo lắng những này pháp trận hắn mặc dù hiểu rõ lại bởi vì tài liệu cũng không phải là đặc biệt đầy đủ mà không biện pháp làm đến tốt nhất ngăn cản được hồng y l i hệ lệ quỷ là không có vấn đề thế nhưng chống đỡ được bao lâu h ắ n cũng không、biết. hắn cho tới nay đều rõ ràng tự thân cũng tại sợ hãi chính mình còn không có điều tra rõ ràng chuyện này hồng y l ì ệ t lệ quỷ liền tìm tới cửa chính mình chỉ có thể bị bất đắc dĩ đi chiến đấu nhưng lại không thể triệt để tiêu diệt đối phương mà tìm không được làm sao loại bỏ đối phương h o à n khí phương pháp lại thế nào đưa đối phương vãng sinh đâu mặt ngó về phía cái kia hồng y l ì ệ t lệ quỷ lâm tử câm lôi kéo tiểu đặng từng bước một l ù i về sau trở về phòng đi lấy khung long xích cùng bắt quái kính các thứ lúc ấy đi ra gấp cũng không có nghĩ đến sẽ là loại này sự tỉnh nhất thời sơ xuất thế mà quên đem khung long xích mang ở trên người Từ nhưng i thu đ hắn trong lòng cũng rõ ràng bản thân cường đại mới là thật cường đại hắn cũng chưa từng thấy qua sư phụ của mình diệp vân tu dùng qua đảo một kiếm bên ngoài pháp khí đối phó lên quỷ vật đến lại so cầm khung long xích hắn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần đ ư ờ n g còn rất dài chính mình còn cần cố gắng nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần không quên sợ tâm làm tốt chính mình bàn phận cố gắng nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật sẽ có một ngày sẽ đạt tới chính mình sư phụ trình độ mỗi một cái tiểu nam hài trong lòng đều có một đạo to lớn cao nạo thân ảnh đáng ra chính mình dùng nửa đời đuổi theo dùng một đời đi sùng bái đối với lâm tử công đến nói diệp vân tu chính là đạo kia đáng ra chính mình đuổi theo cùng sùng bái to lớn cao nạo thân ảnh trong tay cầm khung long xích lâm tử c ô m bao nhiêu có chút sức mạnh ra khỏi phòng cái kia hồng y để lệ quỷ lại tới gần chút chừng lâm tử c ô n tràn đầy oán hận hiển nhiên nàng đã biết chính là người này trở ngại chính mình báo thủ thế lương gọi tiếng văn lên cái kia hồng y g h ĩ a lệ quỷ trung quy là phát động công kích nàng cái kia giống như dao găm móng tay hung hăng vạch hướng rơi xuống đất cửa thủy tinh lại bị lúc thì đỏ chỉ riêng bắn ngược trở về đỏ là chu sa nhan sắc còn tốt cái này mấy loại trận pháp tài liệu hắn đều chuẩn bị có một phen bố trí vừa v ậ n dùng xong không có chút nào thừa lại vì đem mỗi một cái địa phương chu đáo chiếu c ố đến phòng của hắn phòng ngự a yếu kém nhất nhưng liền tính như vậy hồng y g h ĩ a lệ quỷ tính toán lấy gian phòng của hắn làm đột phá khẩu đi vào cái này chỗ trong nhà đến một chốc cũng làm không được đồng thời cũng tất nhiên sẽ bị hắn phát giác tất nhiên nói là mỗi một chi tiết nhỏ như vậy liền tuyệt đối sẽ không cho nữ quỷ thừa dịp cơ hội những ngày p h á p trận sở dĩ có thể bảo vệ gia đình bình an tất cả đều là bởi vì bọn họ dùng tài liệu đều là quỷ sợ nhất đồ vật tiểu đặng đi đem phòng ta cửa đóng lại đem tất cả đều để đến phòng khách đến lâm tử câm một bên nhìn chằm chằm cái k i ê u hồng y d i ệ lệ quỷ b ứ c kế tiếp đ ộ n g tính một bên hướng một bên đã dọa sợ tiểu đặng h ô trong phòng của hắn phòng ngự tương đối địa phương khác đến nói đích thật là yếu nhất nhưng hắn suy nghĩ qua tất cả có thể phát sinh tình huống đem phòng ngự trọng điểm đặt ở trên cửa nói một cách đơn giản Đóng tại tất cả địa phương đều bố trí vẫn là vì tận khả năng không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt đêm dài đằng đáng sống ở đó sao tiểu nhân một khối khu vực bên trong ai cũng chịu không được nhưng làm tình huống như vậy phát sinh thời điểm dạng này cử động liền rất cần thiết dù sao tách đi ra so tập trung ở cùng một chỗ bảo vệ c à n g có hiệu suất phải nhiều tiểu đặng toàn thân đều đang phát run lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy quỷ doa đến không động được cũng là bình thường có thể thời gian lại cũng không cho phép hắn tiếp tục sưng sở tại nguyên chỗ nhanh đi a lâm tử câm một bên nhìn chăm chú lên cái tiện như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục công kích manh mối cửa sổ thủy tinh hồng y hề lệ quỷ một bên hướng tiểu đặng hô có thể một giây sau nàng lại đột nhiên biến mất không thấy lâm tử câm thầm nghĩ không tốt chính mình tiến lên đóng ký cửa còn tốt không tính quá trễ sau đó hắn hô to một tiếng để cái này chỗ trong nhà tất cả mọi người có thể nghe đến đại gia mau dậy đi đều đến trong phòng khách đến cái kia hồng y di hệ lệ quỷ lại l ặ n g y ê n không một tiếng động về tới chỗ cũ trong mắt toán độc đến c ự c h ạ n vì cái gì muốn gây trở ngại ta s ắ t nhọn gọi tiếng đột một tiến vào l â m tử câm lỗ thai lại giống là từ hắn đầu nội bộ v ă n g lên h o a n t o a n tương báo khi nào ngươi tạo sát nghiệt quá nhiều lời nói chính mình cũng sẽ v i n h viễn không siêu sinh lại là tội gì khổ như thế chứ ngươi đến cùng vì cái gì không phải là giết bọn hắn không thể ngươi cùng từ đông minh lại là cái gì quan hệ nghe đến từ đông minh danh tự cái kia hồng y di hệ lệ quỷ con mắt màu đỏ n g ỏ n bên trong bắn da khiếp người con mang nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần k rút, rút như đặng lão bản cùng đặng phu nhân cùng với vương thiên hải cùng đồng quốc huy đều đi tới phóng khách nhìn thấy màn này dọa đến nói không ra lời vội vàng chạy đến lâm tử câm sau lưng trốn đi nghe lại nhiều chuyến ma so ra kém tự mình kinh lịch một lần sự kiện quỵ dị tự、so、m đặc biệt là nhìn thấy vương thiên hải cùng đồng quốc huy đi ra về sau tiếng thét t h ó i thai của nàng liền càng thêm thê lương trong đó bao hàm đoán niệm cũng càng thêm nồng nặc nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu giống bọn họ dạng này hung thủ giết người dựa vào cái gì liền có thể không bị quản chế cắt cũng bởi vì nhà bọn họ có tiền không có người chế tài ta đến chế tài ta muốn bọn họ mỗi một người đều cho đông minh c h n cùng đông minh lâm tử câm tập trung ý chí hắn chú ý tới danh xưng này càng thêm chứng minh cái này hồng y l i lệ quỷ cùng cái tia từ đông minh quan hệ không hề tầm thường hắn nghĩ bộ đối phương đối phương lại không thể trả lời nhưng cái này trong lúc vô tình xưng hô có lẽ liền chính nàng đều không có ý thức được một đêm kia bên trên đối với đặng tiên sinh người một nhà cùng với vương thiên hải cùng đồng quốc huy đến nói có lẽ là cả đời khó quên một đêm lâm tử c ô m cũng không xác định trải qua đêm nay vương thiên hải cùng đồng quốc huy có thể hay không có chỗ tình ngộ mặc dù hắn biết mười mấy năm qua thâm căn cố đế loại kia sai lầm tư tưởng không phải như thế dễ dàng liền có thể thay đổi nhưng hắn vẫn là hy vọng hai người này không muốn lại tiếp tục làm người c ặ t bã nếu không bọn họ lần sau lại huy động cái kia vô hình đồ đao hại chết người khác cuối cùng đều muốn trách đem bọn họ cứu được lâm tử c ô m hồng y d i ệ n lệ quỷ công kích dòng d ã kéo dài một buổi tối vương thiên hải bọn họ liền con mắt cũng không dám đóng một cái lo lắng hai hùng cả đêm đặng phu nhân càng là trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh còn không có người dám đem nàng lập tức đưa đi bệnh viện nếu không phải lâm tử c ô m xác nhận qua đặng phu nhân không có bệnh tim loại hình bệnh kiểm tra một chút cũng chỉ là hoảng sợ quá độ sợ rằng đêm đó liền lại muốn nhiều một tên người chết tiếp cận gà gãy thời điểm hồng y l lệ quỷ cuối cùng o á n độc nhìn mọi người một cái rốt cục là biến mất mà đi nhìn thấy thời gian này lâm tử c ô m than nhẹ một tiếng cũng là có chút thở dài một hơi gà gãy thời điểm là ban ngày cùng ban đêm giao giới cũng là đối tất cả tà ma cùng quỷ vật một loại cảnh cáo dương khí bắt đầu tràn đầy đi lên là người hoạt động thời gian một khi hướng đông quỷ vật không dám tiếp tục trắng trận quậy phá trừ phi có người tìm đường chết chạy đến âm khi cùng bán khi cực kỳ cường thịnh địa phương đi vậy mình tìm đường chết thần tiên đều cứu không được không sao tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi một khi đến ban ngày liền sẽ không có sự tình đem đặng phu nhân đỡ trở về phòng đưa bệnh viện ta cho rằng không cần nhưng là vẫn phải đi tiệm thuốc đông y bắt chút thuốc tiểu đặng ta viết chút dược liệu dành tự cho ngươi ngươi vậy đi chiếu và mua trở về cho mẫu thân ngươi sắt thuốc ta đi ra mua sắm ít đổ ra cố một cái phát trợn lâm tử công chấn an mọi người chủ yếu vẫn là đặng lao bản người một nhà vương tiên hải bọn họ thế nào hắn quản đều không muốn quản chống ra thời gian mua sắm tài liệu lâm tử câm dứt khoát liền nhiều mua sắm một chút chuẩn bị đánh đánh lâu dài tại cao kiến quốc điện thoại không có tới phía trước hắn cũng không có ý định cứ như vậy nhàn r ồ i trong trường học vương thiên hải đám người này s o lão sư hiệu trưởng còn hữu hiệu bọn họ tra hỏi chỉ cần lao cha không đấu lại bọn họ cái nào học sinh dám không đáp trở lại tiểu đặng ra bên trong đều đã là giữa trưa lâm tử câm cơm chưa đều không có lo lắng ăn r a cố tốt pháp trận lâm tử câm lung tung ăn hai cái tiểu đặng để lại cho hắn đồ ăn hỏi thăm một cái đặng phu nhân tình huống nhìn hướng bị đêm qua một màn kia dọa đến căn hiện tại biết sợ hãi cùng ta đi trường học các ngươi một chuyến ta cần các ngươi giúp ta điều tra một ít chuyện đương nhiên nếu như các ngươi biết cũng có thể hiện tại liền nói cho ta ngươi muốn hỏi cái gì chỉ cần chúng ta biết rõ toàn bộ đều nói cho ngươi và ngươi đem con quỷ kia diện trừ a đồng quốc huy gần như sắp quỷ xuống một đại nam nhân vậy mà rớt xuống nước mắt mà vương thiên hải sắc mặt cũng bị dọa đến trắng xám có thể cho dù là d ạ n g này hắn nhưng vẫn là quên đi lâm tử câm cảnh cáo nhịn không được cả giận nói cái này mụ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra quân lấy chúng ta muốn giết chúng ta không phải từ đông minh sao tại sao lại thành cái nữ quỷ a ta nói lại sư ngươi đến cùng được hay không a ở trước mặt ngươi đây là từng đầu nhân mạng a ngươi liền không thể tranh thủ thời gian diệt đi cái này hai cái q u ỷ sao lâm tử câm liếc mắt nhìn hắn ngươi bây giờ biết cái gì gọi là từng đầu nhân mạng ngươi đầu này làm ệ n h t ừ đông minh liền không phải là sao ta lười cùng ngươi nói nhảm có đi hay là không vương thiên hải cắn răng nắm đấm lại xít sao nắm đậu p h ộ n g thiên k i ê n là chính mình tự sát quản lão tử thí sự a dựa vào cái gì tính toán tại lão tử trên đầu một đại nam nhân điểm này đả kích đều chịu không được còn không bằng chết tính toán Ta c ũ người không muốn đếm sửa, h để ta trải nghiệm ngươi lo lắng hai hùng tư vị vậy ngươi có suy nghĩ hay không từ đông minh bị các ngươi khi dễ thời điểm là dạng gì cảm giác ta cả ngày đem ngươi đẻ xuống đất đánh chửi không cao hứng liền đánh ngươi một chân ngươi là dạng gì cảm thụ ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ra những lời này một lần cuối cùng lại khiêu chiến ta nhẫn g mại cực hạn ta tối nay mở cửa trực tiếp đem ngươi ném ra nói được thì làm được vương tiên h hải biểu lộ k h ẽ giật mình chật túi đầu nắm chắc song quyền cũng chầm c h ầ m bông ra suy nghĩ kỹ một chút nếu là ngươi mỗi ngày đều bị người đạp bị người đánh bị người vũ đ ụ c cùng cười n ạ o ngươi sẽ là cái dạng gì cảm giác ta biết ngươi không có trải nghiệm qua bị đánh cảm giác nhưng không ngại suy nghĩ một chút ngươi lúc đó ước hiếp từ đông minh lúc h ắ n đến cùng là cái gì một cái bộ dáng đổi lại là ngươi ngươi cảm thấy chính mình có phải hay không là cái dạng này hắn là cái người sống sờ sờ không phải ngươi tập thể dục lúc dùng để đánh đông cát ngươi bình thường có hay không đụng vào qua các bản từ đông minh mỗi ngày thừa nhận gấp mười thống khổ như vậy mỗi một ngày hảo hảo nghĩ voi một cái hắn còn muốn giúp các ngươi chân chạy mua đồ một không thuận các ngươi tâm ý lại là một trận đánh chính ngươi nghĩ đổi lại là ngươi có thể hay không thống khổ m u ố n chết có thể hay không hận dạng này một đám ức hiếp chính mình người gặp vương thiên hải tựa hồ thế mà bắt đầu có một tia tự kiểm điểm dấu hiệu mà một bên đồng quốc huy tựa hồ cũng có xúc động bộ dạng lâm tử cầm ngự a khí trầm dần nói như vậy hai người trầm mặc không nói lâm tử cầm than nhẹ một tiếng không muốn nghe các ngươi ba ba mụ, mụ nói thế nào người đều là bình đẳng đều có sướng vui giận bờn đều biết rõ đau trong lòng không muốn đi thôi nếu như các ngươi ý thức được dù cho một chút sai lầm của mình liền cùng ta trường học các ngươi chuyện này điều tra rõ ràng về sau ta tự có biện pháp loại bỏ từ đông minh và khí đến mức cái kia nữ quỷ liền muốn nhìn hôm nay đi điều tra kết quả ngươi đến cùng nghĩ kiểm tra cái gì vương thiên hải chậm rãi mở miệng nói từ đông minh ở trường học có hay không bằng hưu mặc dù ta cũng biết không có khả năng có mặt khác chính là gia đình của hắn tình hình ví dụ như có hay không h u n h đệ tỷ mọi loại hình từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa vương thiên hải yên lặng đốt lại đem hộp thuốc lá cùng bật lửa đưa cho đồng quốc huy hắn sâu sắc hút một hơi phun ra màu lam nhạc khói nàng vẫn cứ cúi đầu lâm tử câm không nhìn thấy nét mặt của hắn hắn có hay không minh đệ tỷ bội ta không biết bình thường chứ ức hiếp hắn chúng ta cũng trên cơ bản không cùng hắn nói chuyện càng đừng đề cập quan tâm hắn gia đình tình hình bất quá ta ngược lại là biết hắn có cái bạn gái kỳ thật cũng không tính được bạn gái à nữ hải nhi kia thích hắn mà hắn không biết thế nào không có đồng ý hai người cũng không có xác định quan hệ chương hai trăm bốn mươi ba thay đổi chương hai trăm bốn mươi ba thay đổi bạn gái lâm tử câm k ẽ nhũ mày nói như vậy hắn hình như nhớ tới phía trước tiểu đẳng hướng hắn giải thích phía trước phát sinh ở từ đông minh trên thân c ố sự thời điểm tựa hồ nhắc qua bọn họ ban hoa khôi lớp thích hắn mà trùng hợp tiền đại thành cũng thích ban này hoa cũng chính vì vậy mới lòng sinh ghen ghét bên trong khi dễ cùng n g ẩu đả từ đông minh vậy ngươi có biết hay không từ đông minh bạn gái tên gọi là gì vương thiên hải lộ ra vẻ suy tư chậm rãi nói nữ h à i nhi kia hình như gia đình bối cảnh cũng cùng từ đông minh không sai bị lắm cũng không thích nói chuyện bình thường lớp học những tên h ư ớ n i a đều treo g ẹ o gọi nàng hoa khôi lớp tên thật ta còn thực sự nhất thời nhớ không ra thì sao nhắc tới lớp học tổng cộng bao nhiêu người ta đến bây giờ cũng còn không biết. càng đừng đề cập những người này phân biệt đ ề u cái gì trừ cùng ta quan hệ tốt những người khác danh tự ta còn thực sự không biết mấy cái lão đồng n g ư ơ i biết không đồng quốc huy cũng lắc đầu ta tới đây cái trường học về sau trừ bọn ngươi ra cùng những người khác cũng không có cái gì tiếp xúc lại nói ta ở bên ngoài dạo chơi một thời gian so ở trường học còn rất dài ngươi cũng không biết ta liền càng không biết như vậy đi đại sư tất nhiên ngươi muốn đi chúng ta trường học điều tra trực tiếp hỏi hỏi chúng ta giáo viên chủ nhiệm liền biết lâm tử công ân một tiếng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ bất quá suy nghĩ một chút có lẽ không chỉ là bọn họ liền tính ở tại một cái phòng học ba năm mỗi người một ngả không quan tâm không nói lời nào không giao lưu không biết đối phương tên gọi là gì trường hợp này cũng không phải không có khả năng phát sinh mà rất nhiều người có lẽ đều đối với cái này tràn đầy cảm xúc liền cầm lâm tử công chính mình để nói có chút trường cấp ba đồng học hắn cũng còn không phải nhớ không rõ danh tự lâm tử công chuẩn bị một phen hối cùng xác nhận tất cả bố trí không sai vì để phong vẫn nhất hắn vẫn là đem khung long xích dùng một tấm vải bao hết mang theo bên n ư ờ i dùng bao vải cũng là vì không để cho người chú ý có đêm qua dạy dỗ hắn quyết định về sau không long xích cùng thường dùng công cụ không rời tay đi đâu đ ề u mang có lẽ là chính mình mấy câu nói chân chính để vương thiên hải cùng đồng quốc huy nghe đi vào cũng để cho bọn họ có xúc động bọn họ trước nay chưa từng có phối hợp cũng không tại một mặt k h n g phục luôn là vây mặt hất hàm sai khiến ở trên cao nhìn xuống cùng lâm tử câm nói chuyện trên đường đi bọn họ cúi đầu trầm mặc có lẽ là đang suy tư chính mình phía trước hành động a lâm tử câm cũng không có mở miệng quáy dày bọn họ nếu như có thể để cho bọn họ dừng cương trước bờ vực từ đây biết đồng thời sửa lại sai lầm của mình không tại huy động cái kia vô hình đồ đao có lẽ liền sẽ không lại có dạng này bị kịch phát sinh đi nói cho cùng vương thiên hải cùng đồng quốc huy dạng này phú nhị đại cũng là người bị hại tại phụ mẫu từ nhỏ quán thâu dị dạng quan niệm cùng quá độ yêu chiều bên dưới lớn lên lại tại riêng phần mình tâm hoài quỷ t h a i các lộ như quỷ xà thần định nọt cùng tội p h o n g bên dưới để bọn họ dần dần biến thành như bây giờ nếu quả thật có thể thay đổi hai người bọn họ cũng coi là chính mình cố gắng không có buồn phì a chân chính đi tới vương thiên hải bọn họ trường học lâm tử câm mới cảm nhận được cái gì gọi là quý tộc trường học nếu luận mỗi về chiếm diện tích tối thiểu có hai cái trường học của bọn họ lớn như vậy lối kiến trúc cũng là kiểu dáng châu âu phong cách chính giữa cái kia tòa nhà cũng không biết là lầu dạy học vẫn là những cái gì nơi tu cùng lâu đài giống như trong này xanh hóa làm cũng không tệ khắp nơi cũng giống như vườn hoa đồng dạng có nghỉ ngơi đình nghỉ mát xinh đẹp đá cuội đường nhỏ thông hướng các tòa nhà cao úc nhìn qua như thế tốt trường học dạy dỗ học sinh nhưng là cái bộ dáng này đến tột cùng là trường học vấn đề vẫn là học sinh chính mình vấn đề đâu những cái kia các l ộ như quỷ xà thần bên trong có hay không cũng có bọn họ một phần đâu lâm tử câm không muốn làm bất luận cái gì bình luận tiền là cái thứ tốt nó có thể cho chính mình mang đến muốn tất cả nam nhân vĩnh hằng ba đại đầu đề trong đó có nó có thể tiền cũng không phải là văn năng có lẽ có ít người lương tâm sớm đã bị che đậy thậm chí căn bản không cảm thấy chính mình kiếm chính là đối lý tiền thế nhưng sẽ có một ngày bọn họ sẽ trả giá đắt thế gian nhân quả cuối cùng cũng có báo đến mức lúc nào trả giá đắt trả cái giá lớn đến đâu lâm tử câm cũng không muốn đi làm người nhân chứng kia hắn chỉ là thay những cái kia bởi vậy bị hại đám người cảm thấy đau bớn hắn có khả năng làm cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính mình lực lượng có thể ảnh hưởng một người là một người có thể cứu một người là một người Theo bình thường bình đến nói, lâm ú c cũng này là đã b u tử câm khẽ lắc đầu nhưng nói cho cùng đây là gia đình người ta sự tình hắn không có cách nào quản cũng không có năng lực đi quản lớp chúng ta chủ nhiệm nơi đó có toàn lớp tất cả đồng học danh sách bất quá lúc này nàng có hay không khóa cũng không biết đi tại lầu dạy học trên bậc thang vương thiên hải như thế đối lâm tử cầm nói đi tới lầu dạy học nội bộ không ít học sinh còn tại hành lang bên trên bờ dỡn có chút đem đầu tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc thậm chí có chút còn ngậm lấy điếu thuốc cùng người khác trò chuyện đang vui đ ề u như vậy trường học đều không quản lâm tử cầm cũng là cảm thấy mở rộng tầm mắt lớp mười hai muốn tốt chút trước khi tốt nghiệp bất luận là vì ứng phó trong nhà vẫn là như thế nào tóm lại sẽ thu liễm một chút nói tóm lại trường học này bên trong cũng vẫn là có cố gắng học tập học sinh không tất cả đều là chúng ta dạng n à y người lao sư bọn họ cũng không phải không quản là không g á n quản một cái không tốt Công tác n đều phải é một ai? Bây giờ Bây suy nghĩ m chút, cũng Có Câm thích mạc, thắc Câm cũng họ không nhìn thấy Thiên Hải như hắn khẽ, không nghe ra làm ra vẻ thành phần. Tử trên mặt Tử từ trong Một lao lẽ là Lâm lộ, Lâm làm ra ra sư Vương bọn biểu dàng nói, ngữ giải dễ à. có vậy vẻ đoạn thời gian ở chung xuống hắn phát hiện vương thiên hải là một cái h ỉ nộ hiện ra sắc người còn không đến mức trong nháy mắt liền có thể thay đổi đến như thế có lòng dạng cho nên biểu hiện của hắn cùng lời nói cũng đều là xuất phát từ thật lòng khoe miệng nâng lên một vệ đắng chắt đường cong nếu là từ đông minh khi còn sống hắn có thể tỉnh nộ lại có lẽ liền sẽ không phát sinh thảm kịch như vậy đi đây chính là chúng ta chủ nhiệm lớp văn phòng đi t ớ i tầng năm vương thiên hải tại một đạo đóng chặt trước cửa ngừng lại xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong còn có mấy vị lao sư đang làm việc vương thiên hải nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào lâm tử câm khẽ n h ư mày nhắc nhở đây chính là lao sư văn phòng ngươi cứ như vậy tiến vào vương thiên hải nghi ngờ nhìn hắn một cái vừa định hỏi cứ như vậy đi vào có vấn đề gì chợt hắn giật mình minh bạch lâm tử câm ý tứ đông đông đông nhẹ nhàng gõ cửa một cái bên trong có một cái hơi có vẹ vẹ vãi g ọ n nữ hô mời đến lâm tử câm âm thầm đật đầu xem ra cái này vương thiên hải là thật thay đổi cũng thật sự có nghĩ thầm muốn thay đổi đ ặ t ở phía trước hắn đã sớm cùng chính mình đón khiêng bên trên như thế nào lại cân nhắc nhắc nhở của mình đâu chương hai trăm bốn mươi bốn sinh thêm sự cố chương hai trăm bốn mươi bốn sinh thêm sự cố được đến lao sư đồng ý vương thiên hải cái này mới đẩy cửa đi vào tôn lao sư quái dày ngài một cái muốn hỏi ngươi một ít chuyện đi tới một vị nữ lao sư bàn làm việc phía trước vương thiên hải mặt đỏ lên nửa ngày mới có hơi khó chịu nói để từ xưa tới nay hoành hành bá đạo hắn nói kính ngữ hắn lập tức cảm thấy không quen không nói trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút cảm thấy cái này rất mất mặt suy nghĩ chuyện này với hắn đến nói rất bình thường thâm căn cố đế độ vận cần thời gian rất dài mới có thể thay đổi tới nhưng chỉ cần hắn có muốn thay đổi tâm tất cả những thứ này liền không hề khó khăn cái kia nữ lao sư ngầm đầu nhìn xem vương thiên hải đầy mặt khó có thể tin vương vương thiên hải mới vừa rồi là ngươi đập đến cửa vương thiên hải ngầm miệng chậm nặng nề gật đầu là ta tôn lao sư ta tìm n g ạ i có chút việc họ tôn nữ lao sư còn có chút không thể tin vào thai của mình cẩn thận quan sát vương thiên hải sẽ không lại là các ngươi cái gì đùa a a vẫn là ngươi cũng bắt đầu đập thuốc lâm tử câm đều có chút buồn cười cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra vương thiên hải bình thường là xấu đến mức nào đột nhiên một cái thay đổi tốt lao sư thế mà cũng không dám tin tưởng vương thiên hải mặt càng ngày càng đỏ phản kháng nói ta không có c ă n thuốc ta chỉ là chỉ là chỉ là ý thức được phải tôn kính lao sư nha đi tôn lao sư đừng xoắn suýt ta ta nghĩ tìm ngài hỏi ít chuyện tôn lao sư như c ũ không có đem ánh mắt rời đi văn phòng các lao sư khác cũng bắt đầu dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem vương thiên hải làm cái sau có loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác cũng làm hắn cảm thấy nổi nóng một câu n ụ hắn các ngươi nhìn cái gì vậy kém chút b u ộ t miệng nói ra lại bị hắn nhìn xuống nhớ tới lâm tử câm cái kia lời nói hắn thử đứng tại các lão sư góc độ suy nghĩ một cái làm nhiều việc k á c thật lâu học sinh xấu đột nhiên thay đổi tốt đổi lại là hắn không chừng sẽ còn cho rằng đối phương có cái gì không thể cho ai biết mục đích nghĩ tới đây hắn cúi đầu không nói một lời bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi giải thích tự mình làm những chuyện kia cũng không có cái gì tốt c á i lại tốt mặc dù không biết ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra còn có đồng quốc huy ngươi cũng tới tóm lại nếu có thể sửa tốt chính là chuyện tốt lao sư cũng hy vọng các ngươi có thể trở thành học sinh tốt về sau có thể vì xã hội làm công hiến nói đi có chuyện gì nếu như là muốn cầm về ngươi giúp đồng quốc huy giấu điểm này thuốc liền không bàn nữa nếu như bị cảnh sát phát hiện hai ngươi liền đều hủy đây là dấu độc tội ngươi biết không lá gan làm sao lớn như vậy cái gì cũng dám làm hai người cúi đầu một bộ nhẫn nhục chịu được bộ dạng liên tục nói chính mình biết sai về sau sẽ không còn dạng này lâm tử cầm nhìn ở trong mắt khoe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng nếu như một màn này phía trước hắn đều tại mê man có hay không có lẽ cứu vương thiên hải cùng đồng quốc huy như vậy hiện tại hắn cảm thấy tự mình làm tất cả đều là đằng giá cái gọi là oan loan tương báo khi nào cũng không phải là một câu giả mồm cùng thoái thác xử phạt lời nói vương thiên hải cùng đồng quốc huy có tội hay không bọn họ có không chút nào nghiêm trọng đến nói bọn họ chính là hung thủ giết người thế nhưng chỉ cần bọn họ chịu hối cải không tại huy động cái kia vô hình đồ đao chẳng khác nào cứu càng nhiều người đây cũng là vì cái gì có người cảm thấy không công bằng địa phương nói dựa vào cái gì người tốt kinh lịch 7 7 4 t r khó cũng khó khăn thành phật mà những cái kia ác nhân bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành phật kỳ thật Coi cãi khắc này, liền có hối liền hắn định không này, quyết một bọn i nhiêu người bởi cái giản liền miễn ngươi cái giết hai cái, cứu được tới nên, cái lại cái ế nếu t thể một bao bằng b đao, sao? Cho hắn này cùng đơn động hắn không xuống hắn nên, này không công bằng đây này? chịu khổ khó, cứu cứu gì được vì vô cử có có mà là đây để đồ họ đầu tiên cần chỗ tội chuyện chỗ này lâm tử c ô m sẽ thật tốt cùng bọn họ nói một lần triệt để giúp bọn hắn đem vấn đề giải quyết mà bên này vương tiên hải giống như là như nhặt được đại xá tranh thủ thời gian hỏi chính mình vấn đề tôn lao sư chúng ta lần này tới là muốn hỏi ngươi chúng ta ban cái tia hoa khôi lớp chính là đại gia chủ nhiệm lớp hoa hoa khôi lớp đều cô bé kia tên gọi là gì còn có chính là có thể hay không đem tư liệu của nàng cho chúng ta nhìn xem tôn lão sư hơi nghi hoặc một chút c â u lại lông mày ngươi nói là từ tỉnh tính a ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì còn muốn tư liệu của nàng ta cho ngươi biết ta đừng đánh nhân ra chủ ý nàng xin nghỉ dài hạn nghe nói là không nhớ sách về nhà đi vương thiên hải nhìn một chút lâm tử cầm tôn lão sư cái này mới chú ý tới cái này vẫn đứng tại phía sau hai người lạ lẫm người trẻ tuổi vị này là lâm tử cầm khẽ mỉm cười lão sư ngày tốt ta là đến cho ta biểu đệ thu thập giường mang một ít đồ vương ậ t học học là thiên hải nói cho a trường đ lâm tử câm tại cái này trường học bên trong rất nhiều học sinh đều không chính mình giặt quần áo cùng ga giường vỏ chăn cũng không muốn ở trường học phòng giặt quần áo bên trong tẩy liền để người nhà đến đem quần áo bẩn cùng ga giường vỏ chăn mang về nhà giặt cho nên tôn lão sư nghe đến lâm tử câm nói như vậy cũng khi ô n lòng g có đem n nghi, cười nói, là dạng này ngươi, Vương Thiên ngươi liền dẫn ngươi h cười cái kia Hải, là à, vất vả biết ể u buổi chiều ca chút chúng học ca, cho ta thật tốt thăm một chút chúng ta trường học ca, ta cho phép một phép Khi ngươi giả. i b lâm tử c ô m là vương tiên h hải biểu ca về sau tôn lão sư ngược lại là bắt đầu giữ gìn từ bản thân học sinh mặt mũi tới lâm tử c ô m g ậ t đầu cười cùng lao sư lên tiếng chào hỏi mà vương tiên h hải cùng đồng quốc huy cũng đã nói âm thanh lao sư gặp lại đi theo lâm tử c ô m ra văn phòng vương thiên hải nhẹ giọng hỏi đại sư bây giờ nên làm gì lâm tử c ô n sờ lên cái cảm hiện tại biết nữ sinh kia danh tự có thể là nghe tôn lão sư khẩu khí đối phương chỉ là trở về quê quán chẳng lẽ là hắn đoán sai từ cái kia hồng y hiện lệ quỷ đối từ đông minh xưng h ồ lâm tử câm liền phỏng đoán hai người quan hệ hoặc chính là trí thân hoặc chính là người yêu bằng hữu khả năng khá thấp dù sao hiện nay xã hội đã sẽ không có người nào sẽ dùng chết đi vì chính mình bằng hữu báo thủ đến mức người yêu khả năng này có thể hay không bài trừ đi cái kia còn đến chưa biết dù sao từ tỉnh tỉnh là trở về quê quán nhưng về nhà về sau đâu lại có ai biết hành tung của nàng đâu dạo bước ở bên trong sân trường lâm tử câm hiện tại có hai cái địa phương muốn đi một là từ đông minh nhà hai chính là từ tỉnh tình quê quán đối với từ đông minh hắn hiện tại đã có chút năm chắc loại bỏ đối phương và khí hắn đang suy nghĩ có phải là trước từng cái đánh tan sẽ tương đối tốt đâu đi đi nhưng lại không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng kinh hô ta dựa vào có người muốn nhảy lầu rồi nhanh đi nhìn a lâm tử câm khẽ n h ư mày thanh âm kia rất lớn chính là phụ cận một cái học sinh trong miệng truyền đến hắn vừa đi liền gào to biểu hiện trên mặt hưng phấn tựa hồ là tại để cho người đi nhìn cái gì biểu diễn giống như chương hai trăm bốn mươi lăm nửa đêm m ư ơ i hai giờ tử vong chương hai trăm bốn mươi lăm nửa đêm m ư ơ i hai giờ tử vong lâm tử câm căn bản không có nhàn tâm quan tâm cái này học sinh bệnh hoạn tư tưởng bản thân mà là bị trong miệng hắn hô to lời nói hấp dẫn còn lại mấy cái bên kia học sinh hoặc kinh ngạc hoặc bày ra đồng dạng cảm thấy hứng thú muốn đi nhìn náo nhiệt biểu lộ hướng cái này khắp nơi tuyên truyền học sinh chạy tới phương hướng tụ tập mà lâm tử câm nhịu nhữ mày cũng đi theo hân hân ngươi đừng xúc động a mọ xuống đây làm lâm tử câm ba người chạy đến thời điểm cái kia tòa nhà bên dưới đã tụ mãn người lâm tử câm một cái liền có thể nhìn thấy một cái nữ sinh đứng tại lầu chóp sân thượng biên giới nhìn xem phía dưới lâu cũng không tính rất cao nhưng cứ như vậy độ cao rơi xu tất cả mọi người đứng ở nơi đó nhìn xem xì xào bàn tán đám người phía trước nhất hẳn là nữ sinh này bằng hưu đang một mực khuyên nàng tranh thủ thời gian xuống lâm tử câm cùng vương thiên hải còn có đồng quốc huy chen đến phía trước đi đi tới nữ sinh kia bằng hưu bên cạnh hỏi đây là có chuyện gì nữ sinh kia vừa quay đầu lâm tử câm lại nhìn thấy trên mặt nàng có nhàn nhạt h ắ c khí l ợ l ờ mà nữ sinh kia đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm tử câm một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tóm lại tranh thủ thời gian báo cảnh a vạn nhất nàng thật nhảy xuống liền nguy rồi hân hân ngươi không nên xúc động sẽ tìm đến biện pháp giải quyết lui một vạn bước nói còn có mấy giờ mới đến mười hai giờ khuya đâu ngươi trước xuống có tốt hay không ngữ mạt nàng lại hướng về phía trên lầu cái kia muốn nhảy lầu nữ sinh hô lâm tử câm chú ý tới nàng nói còn có mấy giờ mới đến mười hai giờ khuya cái này nhảy lầu nữ sinh sẽ lựa chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình tự nhiên là gặp cái gì nghĩ không ra sự tình không thể nghi ngờ mà cùng mười hai giờ khuya có quan hệ khả năng thực tế quá nhiều bằng vào điểm này đi đ o á n căn bản chính là đang lãng phí thời gian mà cái này nhảy lầu nữ sinh vị bằng hữu này trên mặt hắc khí cũng để cho lâm tử câm tương đối để ý nhà rột còn gặp mưa chuyện bên này còn không có giải quyết nhưng lại ra mới sự t ì n h bất quá bất kể nói thế nào việc cấp bách vẫn là trước tiên đem người cứu được lại nói lâm tử câm một bên lấy điện thoại ra báo cảnh một bên ngắm nhìn một phía lại chú ý tới cái kia nhảy lầu nữ sinh bằng hữu bên cạnh còn đứng một tên nữ sinh mà tên kia nữ sinh trên mặt cũng có nhàn nhạt hắc khí ba người các ngươi là cùng một phòng ngủ lâm tử câm hỏi ra phía trước cùng hắn nói chuyện nữ sinh kia đối phương cắn n ô i trong mắt tràn đầy lo âu và hoảng hốt khe gật đầu lần này lâm tử câm nhưng trong lòng ngược lại đã nắm chắc đối với nơi này kỹ càng địa chỉ hắn không hề rõ ràng vì vậy kêu vương thiên hải mau chóng gọi điện thoại báo cảnh mà chính mình thì hít sâu một hơi hướng trên lầu hô vị này m ị nữ ta biết ngươi bây giờ gặp một điểm khó khăn cũng biết cái này khó khăn cụ thể là cái gì ngươi bây giờ xuống tin tưởng ta ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi cái kia nhảy lầu nữ sinh có chút cuộc loạn lại hướng về phía trước rời một điểm nhưng lại không nghĩ lập tức nhảy đi xuống dứt khoát ngồi s ù n xuống hướng phía dưới lâm tử câm q u t ngươi biết cái gì ngươi là ai a ngươi liền biết ta gặp phải khó khăn tối nay mười hai giờ ta thì phải chết cùng hắn d không bằng chết ngay bây giờ tới thống k h ó i chút lâm tử câm năm chắc trong lòng không giả nhưng cũng không có trăm phần trăm năm chắc để nữ sinh kia từ bỏ nhảy lầu suy nghĩ cho nên hắn mục đích một là khuyên bảo mà khuyên bảo không được ít nhất cũng có thể chỉ hoãn một chút thời gian đợi đến cảnh sát đến giải cứu nàng người trước đừng kích động nghe ta nói người gần nhất có phải là gặp cái gì chuyện quỳ dị ta nói không sai à, ta thật sự có thể trợ giúp người ngươi trước xuống xuống chúng ta thật tốt trò chuyện lâm tử câm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tên là hơn nữ sinh sợ nàng nghe không vào chính mình lời nói hoặc là không cẩn thận rơi xuống mà nghe đến lâm tử câm kiểu nói này hân hân sửng sốt một chút có chút không xác định hỏi ngươi thật thật có thể giúp ta lâm tử câm biết nàng đã có chút bắt đầu tin tưởng mình dù sao lâm tử câm có thể lập tức liền nói bên trong nàng gặp chuyện q ì ỷ dị người bình thường đều sẽ rơi vào do dự do dự muốn hay không tin tưởng người này nhưng lâm tử câm biết chỉ riêng này dạng còn chưa đủ vì vậy hắn rèn sắc khi còn nóng nói ta nghĩ không riêng gì ngươi ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng đều đụng phải cái gì đổ không sạch s ẽ à. không quả ngươi có tin ta hay không chứ không nên xúc động ngươi hướng bên trong lui một điểm cẩn thận một chút sau đó từ phía trên, trên đài xuống bất kể như thế nào ngươi trước xuống chúng ta nói chuyện đến lúc đó lời ta nói ngươi không hài lòng hoặc là ta không giúp được ngươi nếu không được ngươi lại lên một lần sân thượng lần này ta tuyệt không ngăn ngươi ngươi thấy được hay không muốn giải quyết vấn đề ngươi liền phải chước xuống ta muốn nhìn ngươi tình huống mới có thể xác định làm sao giúp các ngươi nói xong không riêng gì hân hân liền đứng tại lâm tử câm bên cạnh hân hân hai tên bạn cùng phòng cũng kinh ngạc nhìn lâm tử câm các nàng xác thực từ trước đến nay chưa từng thấy lâm tử câm chính mình gặp phải sự tình cũng từ trước đến nay không có cùng người khác nói qua dưới tình huống như vậy cái này thanh niên xa lạ còn có thể nói như thế kỹ càng liền các nàng cũng gặp phải giống nhau tình huống đều biết rõ s á c thực đáng giá tin tưởng hân hân cũng bắt đầu tin tưởng lâm tử câm chậm dại hướng về sau di động cho đến hoàn toàn từ phía trên đài trên tường rào xuống lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm bên cạnh cái kia hai tên nữ sinh đã không kịp chờ đợi lôi kéo hắn hỏi thăm như thế nào giải quyết các nàng gặp phải vấn đề lâm tử câm cái cầm d ư ơ n g lên ra hiệu chờ hân hân xuống lại nói kỳ thật tình huống cụ thể ta không hề rõ ràng nhưng ta biết các ngươi đều gặp đồ không sạch sẽ đồng thời bị cuốn lên mặc dù ta hiện tại còn có việc thế nhưng tất nhiên gặp cũng không thể không quản một lát nữa đợi cô bé kia xuống tìm thật tốt nói chuyện à các ngơi hai cái có ý kiến gì hay không? lâm tử câm hỏi là vương thiên hải cùng đồng quốc huy dù sao việc quan hệ hai người bọn họ sinh m ệ n h mà bọn họ hiện tại có sửa sai dấu hiệu lâm tử câm cũng không tốt không hỏi thăm bọn họ ý kiến đồng quốc huy như b a i bày tỏ không quan trọng thế nhưng muốn lâm tử câm tại t r ạ n g vạn g tối phía trước nhất định phải mau đi trở về mà vương thiên hải thì trầm mặc không nói lại một mực nhìn lấy hai cô gái kia trong đó một cái vẻ mặt như nghĩ tới cái gì gặp sự tình kết thúc người vây xem cũng dần dần tàn đi có ít người thì đối lâm tử câm sinh ra hứng thú cẳng có ít người thế mà phát sinh thất vọng các â m thanh không thể không nói bệnh hoạn thực tế có chút nghiêm trọng chỉ chốt lát sau cảnh sát tới đến còn không phải người khác chính là phía trước cùng lâm tử câm cùng đi điều tra dạp chiếu phim cái kia sáu tên cảnh sát nhân dân trong đó hai cái ba người hàn huyên b à i câu lâm tử câm hướng bọn họ giải thích rõ tình huống đồng thời nói cho bọn họ cái kia muốn nhảy lầu nữ hải nhi đã bị chính mình khuyên ngăn tới là dạng này à người không có việc gì liền tốt chúng ta lo lắng không yên chạy tới không nghĩ tới việc đều bị ngươi làm xong ha ha trong đó một cái cảnh sát nhân dân trêu ghẹo nói tiện đưa cảnh sát tên tiêu kêu hân hân nữ hải nhi cũng chầm chầm đi xuống mang trên mặt nước mắt vừa thấy được lâm tử câm liền tóm lấy hắn không tung tay ta van cầu ngươi ngươi nhất định muốn mau cứu ta à nếu không ta tối nay m ộ ư ơ i hai giờ liền sẽ chết chương hai trăm bốn mươi sáu bút tiên nguyền r ù a bên trên chương hai trăm bốn mươi sáu bút tiên nguyền r ù a bên trên lúc này đã đến thời gian lên lớp căn bản ra không được vương thiên hải dứt khoát mang theo mấy người đi hướng chính mình thường xuyên đi một chỗ sân thượng nơi đó yên lặng tuyệt đối sẽ không có người quấy dày giống hắn còn có tiền đại thành cái này người cùng với mặt khác kéo bẹ kết phái đều là vạch tốt địa bàn bất luận là hút thuốc vẫn là c u ố c học chính mình đi chính mình địa phương không muốn vượt biên đây là đại gia định tốt quy củ lâm tử c ô n chỉ cảm thấy im lặng chia địa bàn đều đi ra cũng không phải là đập cổ hoặc tử bất quá tóm lại yên lặng địa phương có nhìn xem ba tên trên mặt hắc khí nhàn nhạt lượn lờ nữ sinh lâm tử câm lấy ra phía trước để vương thiên hải đi mua nước khoáng lại hướng hắn mượn tới bật lửa lấy ra ba tấm phủ đốt thành cho bụi về sau đổ vào nước khoáng bên trong đưa cho cái này ba tên nữ sinh uống về sau các ngươi gần nhất c h ó n g đầu cùng tứ chi bất lực không có tinh thần cùng với tùy thời cảm giác đặc biệt lạnh triệu chứng liền có thể loại bỏ bất quá đây chỉ là tạm thời phải giải quyết căn bản vấn đề còn phải các ngươi nói một chút chính mình gặp phải tình huống cụ thể ba tên nữ sinh liếc nhau một cái tiếp nhận nước khoáng uống vào các nàng triệu chứng rõ r à n g là bị âm khí rất nhanh liền sẽ chuyển biến tốt đẹp hắc khí chậm rãi tiêu tán ba tên nữ sinh lập tức cảm giác được phía trước tùy thời hỗn loạn t ứ chi bất lực còn tùy thời cảm giác rất lạnh triệu chứng cũng không có các nàng bị âm khí quấy nhiêu trình độ không đ ồ n g nhất đặc biệt vừa vặn muốn nhảy lầu tên này kêu hân hân nữ hài nhi nghiêm trọng nhất cho nên lâm tử c ô m trước đối nàng đưa ra nghi vấn nói một chút à, các ngươi là đi cái gì không nên đi địa phương hoặc là tiếp xúc đến lai lịch ra sao không rõ đồ vật làm sao sẽ bị quỷ vật quấn lên đâu ngay xong loại người này hạ tràng thường thường mười phân bi thảm lần một lần hai không có cái gì dị thường vậy coi như mạng hạ lớn có thể hắn lại đem cái này coi như thần công hộ thể ba lần bốn lượt đi tìm đường chết thường tại bờ sông đi nào có không ức dậy sẽ có một ngày chân chính gặp phiền trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới biết được cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết có lẽ luôn có người cho rằng đây đều là mê tín hiện tại thái bình tình thế làm như thế nào mấy nữ sinh này hiển nhiên cũng là trong tiềm thức cho rằng trên đời căn bản không có quỷ tồn tại mới dám lớn mật như thế chơi bút tiên du hí kịch kết quả chúng chiêu đối với không biết sự vật có thể không tin nhưng muốn bảo trì lòng kính sợ nếu không tự mình tìm đường chết vậy liền thật sẽ chết mấy nữ sinh n g h e xong chơi bút tiên đô hứng thú hân hân là tích cực nhất hưởng ứng cũng là hưng phấn nhất một cái lập tức liền m u ố n mời bút tiên đến tiết lộ một chút đề thi phù hộ chúng ta đều thi được bắc đại thanh hoa gì đó ta không muốn đi nước ngoài đọc sách ngoại quốc đồ ăn khó ăn chết tất cả đều là khoai tây nổ cá vẫn là trung quốc đồ ăn ăn ngon ta liền nghĩ ở tại trung quốc hân hân một bên nói một bên giật dây những người khác cùng nhau chơi đùa bút tiên người muốn lưu ở quốc nội cha ngươi đồng ý không cha ngươi có thể là làm con a ngươi không đến nước ngoài đi a được sao ngoại quốc không phải cũng có đường nhân nhai gì đó sao đi đường nhân nhai ăn à cái này cái gì bút tiên mặt khác tốc xá người cũng chơi qua không có gì lớn căn bản không có c h u y ệ n như vậy thần lãng phí thời gian ta quét một lát vòng bằng hưu trong đó một cái nữ sinh đối với cái này không phải cảm thấy rất hứng thú lấy điện thoại ra k é nằm trên giường đoạn mục như ngươi không phải là không dám à, đưa ra chơi bút tiên du hy kịch nữ sinh kia ôm lấy cánh tay cười khẩy nói đoạn mục như liếc nàng một cái người lạnh ta sẽ có không dám sự tình cái kia nhỏ các ngươi cũng không dám thả ra thu thập còn không phải ta mang đầu các ngươi mới dám cho nàng một chút dạy dỗ nhỏ như vậy là gan hiện tại còn không biết xấu hổ mở miệm nữ sinh kia sắc mặt một cái liền thay đổi không phải đã nói không đề cập tới chuyện này sao đi ngươi là ga lớn vậy ngươi đến à người nào có thể cùng ta kiên trì đến cuối cùng ta đưa nàng nguyên một đánh cl c ủ cải đình nhàn sắc tùy ý chọn lời này vừa nói ra mặt khác hai nữ sinh ngồi không yên đầy cõi lòng mong đợi hỏi có phải là thật hay không à? nữ sinh kia đắc ý cười một tiếng đương nhiên là thật đoạn mục như ngươi có dám tới hay không à? đoạn mục như để điện thoại xuống cũng đứng vậy ta đối son môi không có hứng thú thế nhưng tất nhiên ngươi muốn chơi ta liền bồi ngươi chơi không phải liền là cái phá bút tiến sao người muốn chơi ta liền bồi ngươi、chơi. chương 247, b ú t tiên nguyền rủa bên dưới chương 247, b ú t tiên nguyền rủa bên dưới mấy nữ sinh hoặc là vì son môi hoặc là bởi vì hết sức cảm thấy hứng thú hoặc là bởi vì hận rỗi tóm lại các nàng vây quanh tại một cái bàn phía trước tìm đến một chi bút chỉ cùng một tấm giấy trắng chuẩn bị bắt đầu chơi bút tiên người này quá nhiều chúng ta một tổ một tổ chơi đoạn mục như ta cùng ngươi một tổ ngươi đến làm chủ đặt câu hỏi cái kia có dám hay không cảm thấy sợ hãi hiện tại từ bỏ còn kịp đoạn mục như liếc nàng một cái những mày lại nô hà quên ít tại chỗ ấy đành dám buổi tối hôm nay ngươi nói nhảm là thật rất nhiều a sắp mười hai giờ rồi ngươi đến cùng chơi hay không trong đó một cái nữ sinh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách tường biến sắc nhỏ giọng nói mục như ta nghe nói nửa đêm là không thể chơi bước tiên nếu không ngày khác chơi a đoạn mục như cười lạnh một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m đưa ra chơi cái này trò chơi nữ sinh nô hà quên ta lại không nói muốn chơi liền chơi đ ế n cùng hai chúng ta một tổ đúng không tốt các ngươi sợ hãi liền đều đừng chơi liền hai chúng ta đến một ít người muốn đào nhân ra bạn trai không có đào lấy liền khắp nơi cùng người ta đối nghịch hiện tại ta muốn để cái này một ít người biết biết sự lợi hại của ta không riêng đoạt nam nhân nàng chơi không lại ta nhưng cũng đồng dạng không được không dám quỳ xuống n h ậ n vua đối mặt cường thế đoạn mục như nô hà quên y không chịu yếu thế thử ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu lợi hại đến a ta để ngươi trước viết vấn đề nói xong nô hà quên y đem bút đưa cho nàng đoạn mục như tiếp nhận bút bắt đầu tại trên giấy viết chính mình vấn đề vừa viết vẫn không quên một bên trào phúng ngô hà quên y hiện tại quỳ xuống xin lỗi còn kịp xính cường ngươi cũng muốn chấn định một chút tay không muốn phát dù nha hai người một bên đấu v ó mộm một bên đem riêng phần mình vấn đề viết xong đem tốt đáp án cùng h ỏ n g đáp án cũng viết lên lúc này thời gian cũng dần dần tiếp cận mười hai giờ tới đi ngô hà quyên khiêu khích nhìn xem đoạn mục như hai người một người ra một cái tay khoanh tay đem bút nắm tại chính giữa khuỵu tay treo lơ lửng giữa trời bút treo tại trong giấy tâm đ i ể m phía trên riêng phần mình cũng không cho bút thi lực bút tiên bút tiên ngươi là kiếp trước của ta ta là ngươi kiếp này nếu muốn cùng ta tục duyên mời trên giấy hòa vòng đoạn mục như bình tĩnh đọc lên đoạn này lời nói chờ một hồi không có bất kỳ cái gì phản ứng được hay không a khoản này tiên tại sao vẫn chưa ra đoạn mục như nhấn lông mày lên t r e o tức cười nói nô hà quên y sắc mặt cũng thay đổi nhỏ giọng kiến trách đây là tại m ờ i bút tiên à, ngươi nói lung tung sẽ xảy ra chuyện đoạn mục như nhét miệng cười nạo một tiếng một mặt xem thường ta cho ngươi biết ngươi nghe cho kỹ trên thế giới này không tồn tại những n à y thần thần quỷ quỷ đồ vật đều là chính mình dọa chính mình nhìn các ngươi dáng vẻ đó sợ cùng cái gì giống như không tin không tin ta lại đến một lần bút tiên bút tiên ngươi là kiếp t r ư ớ c của ta ta là ngươi kiếp này nếu muốn cùng ta tục duyên mời trên giấy hòa vòng một lát sau vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng đoạn mục như nết nết miệng gặp nô hà quên sắc mặt khá khó nhìn tự nhiên không có ý định bông tha cái này chào phúng đối phương cơ hội người sợ hãi rồi sợ hãi liền nói âm thanh không chơi tỉ tỉ khoan dung độ lượng tha cho ngươi một cái mạng cũng không muốn ngươi q u ỷ xuống về sau nhớ tới con mắt đánh bóng một điểm biết người nào nên t r ọ n g người nào không nên dây vào nam nhân của ta cũng chỉ có ta xứng nắm giữ những người khác n g h ĩ cũng đừng nghĩ mục như ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn như vậy tương đối tốt vạn nhất bút tiên chân tới hai người các ngươi đều sẽ gặp nạn phía trước mở miệng nhắc nhở nữ sinh có mở miệng nói đoạn mục như hơi không kiên nhẫn nhìn xem nàng ta nói các ngươi người lớn như vậy còn tin tưởng những cái kia lừa gạt tiểu hài nhi đồ vật năm đó pha bốn cũ đã sớm đem những n à y đều tiêu diệt cái sạch sẽ không gặp cái nào quỷ thần sinh khí đi ra trả thù à. các ngươi không tin đúng không ta liền một lần nữa lại đến bao nhiêu lần cũng được bút t i ê n bút tiên ngươi là kiếp t r ư ớ c của ta ta là ngươi kiếp này nếu muốn cùng ta tục d u y ê n m ờ i trên giấy hòa vòng kim đồng hồ vừa vặn chỉ tại mười hai giờ vị trí cũng không biết sao đoạn mục như đột nhiên cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống nàng còn tưởng là người nào mở cửa ra đang muốn quay đầu liền nghe đến ngô hà quên một tiếng kinh hô động, động. tay của hai người bắt đầu không bị khống chế vẽ lên vòng tròn ai nô hà quên không phải ngươi đang làm cái gì tay chân a cảm giác được một k i a dị thường đoạn mục như mặt đen lại hỏi không không phải ta a ta cái gì cũng không có làm a ta còn tưởng rằng là ngươi vì làm ta sợ làm sao bây giờ a đoạn mục như c a o mày nâng lên một những nhàn r ố i tay ra hiệu nàng không cần sợ ta ngược lại muốn xem xem cái này bút tiên lớn bao nhiêu bản lĩnh hỏi vấn đề bút tiên bút tiên ta cùng bạn trai của ta sẽ yêu nhau bao lâu hỏi ra vấn đề bút nhìn một chút chính mình liền bắt đầu chuyển động nhìn xem viết ra con mẹo chữ đoạn mục như một cái liền nổi giận nô hà quên y còn nói không phải ngươi năm ngày ta có ghi năm ngày cái này tuyển chọn sao rõ ràng chính là ngươi mang theo tay của ta đang quấy dối nô hà quên y sắp khóc đi ra liên tục nói nàng thật cũng không có làm gì mà đúng lúc này bút lại lần nữa không bị khống chế bắt đầu chuyển động lần này không có người hỏi vấn đề gì cái này phòng ngủ mọi người đều phải chết cái thứ nhất trần hân hân trời tối ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ chết nhìn xem trên giấy con mẹo một h à n g chữ hai người đều không để ý tới có hay không mời đi bút tiên trực tiếp dọa đến đem bút ném ngô ngô hà quyên chúng ta chuẩn bị là là bút đỏ sao đoạn mục như cuối cùng ý thức được khủng bố nói chuyện đều có chút bắt đầu ca lăm không có a chính là bình thường bút chỉ ngô hà quyên đoa một tiếng khóc lên thân hân cũng khó có thể tin ngã ngồi trên mặt đất tại sao là ta a ta cũng không có làm gì a ta cũng không có chơi cái này trò chơi a đều tại các ngươi nói mỏ thứ gì a các tội bút tiên hiện tại liên lụy chúng ta cũng phải bị bút tiên giết đoạn mục như nuốt n g ụ m nước bọn quắt đều cho ta chấn định một chút làm sao lại thế đây chính là một cái phổ thông trò chơi mà thôi đùa dỡn nhất định là bút có vấn đề nhất định là có người đùa dỡn chúng ta chiếc bút này viết ra vốn chính là màu đỏ đối nhất định là như vậy nàng nhặt lên b ứ t b ỏ bút trên giấy v ẽ họa lại phát hiện vẫn như cũng là bút chỉ nhăn sắc cái kia đi con vẹo màu đỏ chữ vô cùng trói mắt đoạn mục như cũng không tiếp tục nói chuyện chuyện cho tới bây giờ lại còn có cái gì dễ nói đâu chính nàng cái gì cũng không làm trong lòng mình lại quá là rõ ràng nhìn n g ô hà quên dáng vẻ đó khẳng định cũng không phải nàng làm bằng không diễn kỹ này còn lên cái gì học đóng phim đi được đến một bước này cũng chỉ có một loại giải thích chương á t h ờ i trăm bốn i h m câu n ơ i tám tập tiên hợp nên một n g i chỗ chương h a g trăm bốn mươi tám ộ c như tập hợp một chỗ nói xong một bên hơn hơn bạn cùng phòng giúp nàng vén lên ngăn lại nửa bên gò má tóc phía t r ê nếu thật một sự có c như à n n h ạ là n ánh tay m du hồn giã quỷ không biết ra được một nhóm hoàn chính chữ ít nhất cũng là ác quỷ cấp bậc lâm tử công cảm thấy đau đầu cô bé này lá gan cũng quá lớn cho dù đối phương không phải quỷ quái mà là người cũng muốn hiểu được cái gì gọi là mọi thứ lưu một đường cũng muốn hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói à quét mắt một cái mặt khác hai tên nữ sinh lâm tử câm t a o mày hỏi các ngươi hai cái ai là đoạn mục như gặp hai tên nữ sinh đều lắc đầu lâm tử câm lại hỏi cái kia nàng bây giờ ở nơi nào à trong đó một tên nữ sinh nhỏ g i ọ n g nói nàng xin nghỉ nghe nàng nói nàng muốn để ba mụ đem nàng đưa đến mỹ quốc đi nói trốn x a một điểm cái kia quỷ liền không tìm được nàng chúng ta cũng muốn đi hân hân tối nay liền cũng không biết nên làm cái gì hộ chiếu cùng hộ chiếu còn không có chuẩn bị cho tốt thời gian cũng không đủ a vạn nhất kế tiếp chính là ta làm sao bây giờ cái kia mục như cũng thật sự là ta hai lần khuyên nàng đều không nghe nhất định muốn tại mười hai giờ chơi còn muốn nói những lời kia ai làm sao bây giờ à nữ sinh kia nói xong nói xong liền khóc lên lâm tử câm khẽ lắc đầu giờ tí là âm khí thịnh nhất thời điểm tương đương với bọn quỷ quái rời giường thời gian tại cái này thời gian đi chơi chiêu hồn trò chơi cãi lại không ngăn cản điện hình tự mình tìm đ ư ờ n g chết còn muốn mang lên người khác thật không biết nên nói cái gì cho phải liền tính nàng tránh thoát ác quỷ lấy mạng trên người nàng bị âm khí ăn mòn tựa như các ngươi đồng dạp bắt đầu chỉ là cảm giác luôn là không có tinh thần tùy thời đều cảm giác được lạnh cuối cùng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cho đến hoàn toàn mất đi sinh mệnh chạy đến mỹ quốc đến trên mặt trăng cuối cùng đều vẫn là khó thoát khỏi cái chết ai chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trước giải quyết vấn đề các ngươi có thể hay không liên hệ đến cái kia đoạn mục như còn có một những nữ sinh cũng kêu trở về năm người đều phải tại trước giúp mặt khác hai cái xua tan đồng khí nhưng là muốn nghĩ giải quyết cái kia ác quỷ phải lợi đến buổi tối các ngươi hai cái nếu không trước trở về câu nói sau cùng là đối vương thiên hải nói có thể lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng biết khả năng này không lớn mặc dù đối với chính mình pháp trận tương đối có lòng tin thế nhưng vạn nhất đâu vạn nhất bị đột phá chính mình lại không tại tất cả mọi người chơi xong nhưng nếu như chính mình không giúp bên này giải quyết buổi tối hôm nay ác quỷ lấy mạng hân hân hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại liền lâm vào một cái l ư ợ n g nan cục diện lúc trước chính mình cũng không có gặp phải phiền toái như vậy sự t ì n h đợi đến thiên hạ thật đại l o ạ n lại sẽ là dạng gì quan cảnh lâm tử câm nghĩ cũng không dám nghĩ trước mắt muốn hai bên đều giải quyết tựa hồ chỉ có một cái biện pháp đem hai cái quỷ dẫn tới một chỗ đến một cái ác quỷ một cái hồng y h ì l ạ quỷ đồng thời đối phó hai cái đối với lâm tử câm đến nói chính là giữ nhiều len ít mặc dù hai cái không có quỷ cái gì liên thủ khả năng nhưng hồng y hiện lệ quỷ hoàn toàn có thể bỏ mặc cái k i a ác quỷ đi lấy mạng chờ lâm tử câm bận tâm đầu này thời điểm nó lập tức xuất thủ đối phó cái kia một đầu bất quá càng nghĩ hiện nay cũng chỉ có thể là dạng này đ ê m hân hân đám người mang đến tiểu đ ạ g ra đều nhận đến pháp trận bảo vệ chờ đợi nửa đêm mười hai giờ chính mình đi ra đối phó cái kia ác quỷ nếu không được chính là một người chiến hai cái quỷ giờ phút này lâm tử câm sâu sắc cảm nhận được tứ cố vô thân tư vị hắn quen thuộc cùng tiểu dẫn cộng tác nhưng bây giờ chính mình tựa hồ thật lâu đều không thấy tiểu dẫn đột nhiên nhớ tới một loại manh liệt nhớ tràn vào trong lòng khoảng thời gian này bởi vì bệ bột nhiều việc cứu tiểu đặng cùng vương thiên hải đám người sự t ì n h hắn thậm chí đi ngủ đều không có làm sao ngủ ngon càng không có thời gian lại đi quan tâm tiểu dẫn tình hình gần đây trong đó đường tiểu tùy đến báo qua một lần bình an hắn biết tiểu dẫn thân thể đang dần dần chuyển biến tốt đẹp cũng yên lòng đ â y trong đầu đều là tấm kia gương mặt xinh đẹp vung đi không được lâm tử câm hung hăng lung lay đầu tập trung ý chí hiện tại nhưng còn có một đống lớn sự tình không có xử lý đâu đại sư không phải chứ ngươi để chúng ta trở về vạn nhất cái tia nữ quỷ xông vào chúng ta làm sao bây giờ à đều là nhân mạng ngươi đừng nhìn nhân ra là hội tử liền có cứu người trước nhà a đồng quốc huy cũng lên vội và nói mà vương thiên hải lúc này lại lạ thường không có phát biểu ý kiến của mình còn tại đánh giá cái kia trong đó một cái nữ sinh tóc mày giống như là muốn nhớ lại cái gì nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến cái chủng loại kia biểu lộ lâm tử câm chú ý tới điểm này nhìn xem nữ sinh kia lại nhìn xem vương thiên hải mở miệng hỏi ngươi tên là gì đột nhiên còn có chút chẳng hiểu ra sao vấn đề nữ sinh kia ngần người hồi đáp ta gọi ngô hà quyên lâm tử câm nhẹ gật đầu trần hân hân ngô hà quyên còn có cái kia hai lần mở miệng nhắc nhở đoạn mục như nữ sinh kia còn lại cũng chỉ có một tên khác nữ sinh cùng đoạn mục như hai nàng ngược lại không gấp chỉ cần giải quyết muốn tìm kiếm các nàng m ệ n h ác quỷ loại trừ âm khí sự t ì n h có thể đặt ở phía sau xử lý mà đối với cái này ác quỷ lâm tử câm lại không có ý định lưu t ì n h cái gọi là ác quỷ tên như ý nghĩa khi còn sống phần lớn đều là hung ác người bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa luân hồi truyền sinh dạo chơi tại dân gian g h ú t nhân loại tinh khí trường ký như vậy bọn họ liền sẽ chậm rãi tiến hóa thành lệ quỷ khác biệt duy nhất chính là đ o á khí cường độ lệ quỷ cường đại là vì lúc chết mặc áo đỏ ngập trời toán khí tập hợp mà không tiêu tan mà bọn họ lại bởi vì hút quá nhiều người sống tinh khí mà tại cường độ tiến tới hóa không bài chứ sẽ có ngậm oan mà chết nhưng không có mặc áo đỏ tụ tập hạt khí cho nên thay đổi không được lệ quỷ chỉ có thể đạt tới ác quỷ trình độ nhưng lại ít càng thêm ít phía trước lâm tử c ầ m gặp phải trường trí phu thê tính toán một cái cho nên cái này ác quỷ khi còn sống hơn phân nửa là hung ác chi đồ liền tính không phải tại dương gian b ồ i hồi lâu như vậy đã sớm không thể v ã n g sinh lưu nó trên đời này tiếp tục hại người khẳng định là không được đưa nó váng sinh cũng làm không được chỉ có đem tiêu diệt một con đường này đối mặt có thể cứu nhất định muốn đem hết toàn lực đi cứu cho dù phiền thoái một chút phí sức một điểm nhưng không thể cứu đến tuyệt đối không thể lấy thương hại để tránh có nhiều người hơn n g ộ hại triệu mính nguyệt chính là cái ví dụ rất tốt nàng đã không thể vang sinh lưu tại trên đời sẽ chỉ tiếp tục hạ i người cho nên cứ việc đồng tình nàng gặp phải lâm tử câm vẫn là lựa chọn đem nàng đánh tan một phen thương lượng lâm tử câm đem chính mình kế hoạch nói cho cái k i a ba tên nữ sinh cùng vương thiên hải còn có đồng quốc huy bọn họ đều bày tỏ có thể tiếp thu lâm tử câm khẽ gật đầu đem tiểu đặng ra bên trong địa chỉ nói cho các nàng dặn dò ba tên nữ sinh sau khi tan học lập tức tới ngay t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín trước khi chiến đấu chuẩn bị t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín trước khi chiến đấu chuẩn bị nên bố trí đều đã bố trí xong lâm tử cầm hết chính mình toàn bộ có khả năng đã không có cái gì có thể lại làm pháp trận nguyên vật liệu mua sắm ngược lại là không có cái gì độ khó duy nhất để lâm tử cầm cảm thấy nhức đầu là lá, lá bửa chỉ còn lại mười mấy tấm đối với lá bửa lựa chọn lâm tử cầm luôn luôn mười phần nghiêm ngặt nhất là dùng để chế thành phù thủy nước p h ù càng là cực kỳ thận trọng hiện tại những n à y chế xưởng giấy vì để cho nhà mình sinh sản giấy nhìn qua chân bóng đẹp mắt thường, thường ở bên trong gia nhập hóa chất nguyên liệu cái này nếu là nước vào sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn cực lớn cho nên lâm tử câm mỗi lần mua sắm lá bửa nhìn qua đều rất thô giáp giống như là thấp kém giấy giống như đường tiểu thúy còn chuyên môn hỏi q u a hắn trên thực tế những lá bửa này chính là không có tăng thêm bất luận cái gì hóa chất nguyên liệu cho dù ăn vào bụng cũng không có chỗ hại pháp trận bố trí đã hoàn thành tiếp xuống vì ứng đối b u ổ i tối một tràng át chiến lâm tử câm muốn h ọ a một chút phủ lưu làm dự bị lâm tử câm muốn hỏa một chút phủ lưu làm dự bị lâm tử câm muốn hỏa một chút phủ lưu làm dự bị lâm t đều là chưa cắt cắt ra đầy đủ dùng lâm tử câm đem còn lại thả nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều qua trải qua cùng cái kia lẫn nhau phệ chi pháp bồi dưỡng được quái vật đánh một trận xong lâm tử câm cũng đầy đủ minh m ạ c h cấp thấp p h ù đối với lệ quỷ thậm chí lệ quỷ trở lên cấp bậc quỷ vật căn bản không có cái gì quá rõ rệt tác dụng chỉ có thể góp đủ số lượng cho nên hắn lần này muốn vẽ một chút cao d i a i p h ù đi ra cấp thấp p h ù chỉ cần ở phía trên viết lên chú ngữ sử dụng thời điểm trong lòng nhầm giống nhau chú ngữ liền có thể nhưng cao g i i phủ vẽ lên đến liền muốn phức tạp phải nhiều phải đi qua không ít trình tự cũng cần đạt tới không ít điều kiện cho nên không giống cấp thấp phủ có thể theo họa theo dùng đương nhiên đạo hạnh cùng tu vi đến trình độ nhất định về sau có thể miễn đi rất nhiều thể thức nhưng lâm tử câm hiện tại h i ệ n nhiên là không đầy đủ nhắc tới lâm tử câm cũng thật lâu không có tự mình chế tác cao dài phủ lâm tử câm nâng tiểu đ ặ n g xử lý một tấm bàn trống đến chính mình cái này ở tạm trong phòng ngủ chuẩn bị kỹ càng một bát nước sạch bút lông chu sa mực các loại toàn bộ đặt ở bàn trống bên trên lại đem cắt tốt lá bùa cũng đặt ở bàn trống bên trên chuẩn bị xong tất cả về sau lâm tử câm lẩm nhẩm cựu phượng phá huế cưng chú loại bỏ mọi thứ trong phòng không khí dơ bẩn bảo trì thanh tịnh đây là cơ sở nhất trình tự sau đó lâm tử câm ngồi ngay ngắn trên giường bắt đầu ngồi im thư giãn đầu tiên muốn làm đến loại bỏ tạp niệm trong lòng làm đến tàn niệm không thể sinh ác ý không thể nào lên đại não bảo trì chống d ô n g cùng thanh minh thì thần linh dễ gần mới học vẽ phủ thời điểm hắn đem cái này đã tạo thành quen thuộc về sau bên trên trường cấp ba về b ộ n nhiều việc học nghiệp cùng nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật hắn mới hoang phế một lúc lâu nhưng cho dù là dạng này vẽ phủ phía trước chỉ cần giống như vậy ngồi im thư giãn một lát hắn rất nhanh liền có thể lòng yên tĩnh như nước hết sức chăm chú tâm thần hợp、nhất. cũng là cảm giác được thân thể của mình gần như hoàn toàn khôi phục lâm tử câm mới sẽ quyết định họa cao d à i phủ dù sao giông phía trước tinh thần hệ vải suy sụp đoạn thời gian kia là không thể vẽ phủ thân thể khó chịu tinh thần đủ rủ hoặc âm ỉ uống rượu phát cáo hoặc chuyện phòng the phía sau đều không thể vẽ phủ vẽ ra đến cũng là giấy lộn một tấm mà lại là đối thần phật bất kính chuyến đi là đợi đến đ ê m chính mình hoàn toàn chạy xe không về sau lâm tử câm lại bắt đầu min h tưởng cái gọi là min tưởng cũng chính là giả tưởng hoặc là thông tục một chút nói chính là tưởng tượng cảm giác phật thần liền tại bốn phía toa trấn hoặc vào trong thân thể kết hợp một thể vẽ phủ là thần phật tại hạ pháp lệnh tại giám sát hoặc quê quan chính mình tay mà vẽ phủ nhất định muốn tự nhận là thần phật bản thân hoặc phong thần phật làm việc nếu như là người mới học còn cần thỉnh thân đưa thần làm không ít nghi thức cùng càng nhiều trình tự nhưng lâm tử c ô m tu vi đạt tới trình độ nhất định cho nên có thể đơn giản hóa đợi đến có loại kia cảm giác huyền diệu lâm tử c ô m lập tức đứng dậy xuống giường bắt đầu đọc t h ầ m yên t ĩ n h cửa ra vào yên t ĩ n h thân tĩnh tâm cái này ba loại chú ngữ lặp lại ba lần sau khi hoàn thành lâm tử c ô n ngay sau đó liền tụng trúc bút trúc mực trúc giấy chân ôn toàn bộ đều sau khi hoàn thành, hắn n â n g bút ngưng khí chấm chấm chu sa mực bắt đầu vẽ phủ vẽ phủ coi trọng một mạch mà thành chính giữa khí không thể đoạn bút càng không thể ngừng hơi ra một điểm sai lầm tấm đùa này liền họa phế đi vẽ xong về sau lâm tử c ô m cầm chén lên uống một ngụm nước sạch lợi dụng đúng dịp pháp phun một cái chỉ là phun ra hơi nước chi khí cũng không đem phủ phun n à o bớt cứ như vậy một tấm phủ mới tính triệt để hoàn thành lâm tử c ô m có chút nhẹ nhàng thở ra rất lâu không có vẽ nhiều lần kém chút xảy ra sai sót bất quá tốt tại một tấm phủ xem như là hoàn thành mặc dù cái này mới vẹn vẹn chỉ là một tấm mà thôi bất quá liền cái này một tấm. đỉnh thấp phủ. mấy tấm cấp thấp phủ. lâm tử công m k h d trước đó cùng tiểu đặng nói qua đường tới quay dày hắn nhìn xem thời gian lúc này cũng kém không nhiều nên đi ra mười chín tấm khu quỷ phủ nói không khoa trương ba tấm là đủ đối phó bình thường ác quỷ cho dù buổi tối hôm nay cái kia hồng y l i ê lệ quỷ cùng với tìm cái kia ba tên nữ sinh lấy mạ n g ác quỷ đồng thời xuất hiện phối hợp khung long xích cùng bắt quái kính các loại pháp khí lâm tử câm cũng có lòng tin tuyệt đối mở cửa đi ra lâm tử câm cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi cuối cùng xác nhận gian phòng các nơi pháp trận có hay không xảy ra vấn đề nhìn xem vương thiên hải đồng quốc huy cùng với tiểu đặng một nhà mắt còn thâm cùng với cái kia đầy mặt vẻ u sầu cùng trong mắt h o à n g hốt lâm tử câm biết không thể kéo dài được nữa mặc dù hắn vẫn như cũ không biết cái này hồng y gì hề lệ quỷ vì cái gì muốn lấy vương thiên hải bọn họ làm mục tiêu nàng cùng từ đông minh lại là cái gì dạng quan hệ nhưng chuyện cho tới bây giờ lâm tử câm đã làm tốt dự tính xấu nhất lúc này khoảng cách nửa đêm mười hai giờ còn cách một đoạn nhưng đối với hồng y hề lệ quỷ đến nói không cần đợi đến âm khí nặng nhất thời điểm chỉ cần trời hoàn toàn tối xuống âm khí dần dần lên cao bọn họ liền có thể tự do hoạt động trên thực tế h i ể u đ ư ợ c trước khi chết mặc áo đỏ dùng sau khi chết toán khí có thể tập hợp mà không tiêu t ă n người thật không nhiều trước đây cũng có rất ít người có thể có lớn như vậy t o n khí ít nhất tại cùng diệp v â n tu học nghệ cái kia mấy năm cũng không có giống bây giờ khoa trương như vậy như vậy nhiều ác quỷ cùng lệ quỷ trắng trợn hại người nhưng nếu đem tất cả những thứ này đều thuộc về cách làm thiên hạ sắp đại loạn nhưng cũng không hẳn vậy vì cái gì thiên hạ sẽ đại loạn nói cho cùng vẫn là mọi người dục vọng cùng ác nghiệm càng ngày càng mãnh liệt hiện tại đám người tranh tên trục lợi xem nhẹ rất rất nhiều đồ vật vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn mà chậm rãi tiền càng ngày càng cùng người sinh hoạt có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ phía trên người làm tiền không ngừng nghiền ép tầng dưới c h ố t nhân dân có chút lao bản g trong nhà mình xe sang trọn g biệt thự sinh hoạt hài lòng tiêu sái lại còn muốn tại nhân viên trên thân tiết kiệm tiền cắt xén phúc lợi không ngừng để nhân viên tăng ca muốn dùng điểm này ít ỏi tiền lương để bọn họ phát huy gấp mười hiệu quả và lợi ích bởi vì tiền dần dần thành vạn năng đại danh t ử chỉ cần có tiền cái gì đều có thể làm được cho nên mọi người mới càng thêm điên cùng đuổi theo muốn có được càng nhiều tiền mà vì được đến càng nhiều tiền bọn họ liền sẽ càng ngày càng không từ thủ đoạn đây là một cái tuần hoàn đ c tính có tước đoạt giả liền có bị tước đoạt người có người được đến liền muốn người mất đi người nào đều không muốn trở thành bị tức đ o ạ n người người nào đều không muốn mất đi cho nên tại vô số thống khổ cùng dạy dỗ về sau mọi người đều tranh nhau chen l ầ n muốn đi trở thành tức đ o ạ n giả mọi người đều ở trên đời này t r a n h độ không muốn bị tàn ăn không có chút nào thừa lại tầng dưới chót nhân dân mỗi ngày sinh hoạt rất vất vả thời gian làm việc siêu trường ít đ ỏ i tiền lương đủ nuôi sống người cả nhà đều không đủ trả phòng vay xe vay thậm chí có ít người liền sinh bệnh cũng không dám mỗi ngày sống đến cẩn thận từng ly từng tí giống như là tại trên m u i lao hành tàu đồng dạng mọi người thần kinh căng thẳng trong lòng tiếp xúc quá nhiều áp lực cho nên mọi người thay đổi đến càng ngày càng không kiên nhẫn càng ngày càng thợ ơ càng ngày càng lích kỷ đây cũng là một cái tuần hoàn á c tính làm ộ t người nhận đến ủy khuất cùng ước hiếp đến một cái điểm giới hạn như vậy tiếp xuống cho dù lại nhỏ bé một động tác đều sẽ triệt để đem tất cả những thứ này dẫn nổ cũng tỉ như từ đông minh trong nhà hắn nghèo cái gì cũng không có hắn biết thừa nhận áp lực lớn bị đ ồ n g học ước hiếp b ẩu đả cùng với cười nạo h hắn đều tạ i nhẫn chỉ vì thật tốt đọc sách về sau có khả năng thay đổi cuộc sống của mình nhưng khi hắn phát hiện trường học lãnh đạo thậm chí có chút cụ thể đều chỉ nhận tiền đều sợ hại những cái kia khi dễ hắn có tiền học sinh Coi h ắ những p á t h i cái kia bởi vì lão bản khất nợ tiền lương tiền mồ hôi nước mắt cùng đường mặt lộ tìm chết dân công những cái kia chính mình tại bên ngoài vất vả phấn đấu chỉ vì người nhà suy nghĩ t h ế tử lại cầm hắn kiếm được tiền ở bên ngoài nuôi tình nhân chợ phu những cái kia chỉ vì gia đình nghèo khó hoặc là thân thể có thiếu hụt hình dạng không tốt liền tại trường học bên trong bị ức hiếp bị bắt nạt hải tử lâm tử câm gặp rất rất nhiều không có người rõ ràng một người bị buộc cùng đường mặt lộ trong lòng tích lũy tất cả thống khổ rõ ràng mỗi ngày tại không ngừng nghỉ dưới áp lực cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn lại còn muốn chịu đựng khi dễ lại còn muốn bị trà đạp cùng tức đoạt cái chủng loại kia tuyệt vọng lúc buộc phát tình cảnh là kinh khủng bực nào quỷ nói cho cùng cũng là người sau khi chết hóa thành mạnh liệt oán hận cùng với phẫn nộ thường, thường sẽ khiến cho chỉ còn lại muốn đem cái này thế giới phá hủy hầu như không còn đ o á n niệm xã hội thay đổi đến càng ngày càng táo bạo lâm tử câm có thể sâu sắc cảm nhận được trước đây chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy khiến người g i ậ n sôi hành động chậm rãi thay đổi đến nhìn lắm thành quen cùng hắn nói là bởi vì thiên hạ sắp muốn đại loạn thế gian mới sẽ tuân ra nhiều như vậy quỷ v ậ t chẳng bằng nói là bởi vì thế giới này chậm rãi đang thay đổi thúc đẩy càng ngày càng nhiều người cùng đường mặt lộ lựa chọn tử vong mang theo hán hận cùng phẫn nộ hóa thành q u vợt cuối cùng mới đưa đến thiên hạ đại loạn vương thiên hải đồng quốc huy dạng này bắt nạt người những n à y tất cả người nói cho cùng đều là ngày hôm đó ít h ắ t c á m thế giới thúc đẩy sinh trưởng đi ra dị dạng sản vật lúc trước lâm t ử cầm mỗi lần suy nghĩ đến nơi đây đều cảm thấy đây là một cái t ử cục không cách nào phá giải làm sao đi cứu vớt lại lấy cái gì đi cứu vớt l i ê n chính hắn cũng bất quá là tại cái này trong hồng trần tranh đội chúng sinh một trong mà thôi một người muốn thay đổi từ xưa tới nay tạo thành xã hội thậm chí thế giới người xi nói n mộng mà thôi nói cho cùng những n à y báo thù quỷ vật bọn họ thật sai lầm rồi sao đều bị người đè xuống đất hung hang nhục nhã ngược đánh đều đem bọn họ ép cùng đường mặt lộ liền báo thủ đều không được sao cuối cùng ngậm đoan mà chết bọn họ thành t h a i họa thành hại người người khi còn sống nhận hết khuất đ ủ sau khi chết còn muốn bị đánh biến thành cho đùi mà những cái kia tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm bởi vì đủ loại nguyên nhân không đếm xỉa đến ngược lại thành người bị hại giống vương thiên hải cùng đ ố n g quốc huy dạng này biết hối cải cũng còn tốt một chút những cái kia đến chết cũng không biết chính mình sai ở nơi nào đem tất cả đều thuộc về tội t r ạ n g tại những cái được gọi là làm ác quỷ vật trên thân loại này người thật nên cứ sao làm thiện và ác đúng và sai đều thay đổi đến như vậy mơ hồ không rõ thậm chí đảo ngược thời điểm thiệt ác cùng đúng sai liền đã không trọng yếu nữa nên làm như thế nào phải hỏi chính minh tâm những ngày này lâm tử câm càng cảm thấy bất lực càng cảm thấy mê man nhưng cũng minh bạch rất nhiều có lẽ không theo trên căn bản đi giải quyết vấn đề làm cái gì đều là không tốt những chuyện tương tự sẽ còn lại lần nữa phát sinh nhưng làm chính mình thậm chí bất kỳ người nào khác đều không có cách nào từ trên căn bản đi giải quyết vấn đề thời điểm cái kia cho dù là vô dụng công cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi ngăn cản thảm kịch phát sinh vương thiên hải cùng đồng quốc huy nguyện ý thay đổi tốt trên thế giới rất nhanh sẽ thêm hai cái người tốt không phải sao bọn họ hài tử có thể tại chính xác hướng dẫn bên dưới lớn lên cũng sẽ trở thành tam quan lương chính người tốt mà bọn họ hài tử lại tận chính mình cố gắng đi ảnh hưởng càng nhiều người trên thế giới không sẽ nhiều càng nhiều người tốt sao đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ làm lĩnh ngộ được điểm này thời điểm lâm tử câm trong lòng liền lại không có bất kỳ mê man g thật dài thở phào một cái khoe miệng nâng g lên một vệt đắng chát độ cong có đôi khi so đo quá nhiều ngược lại sẽ bị che đậy lại hai mắt nghi thoáng một điểm cũng có thể từ trong khốn cảnh đi ra lâm tử câm xin nhờ tiểu đặng từ trong nhà hắn tìm đến một đoạn dây nhỏ miễn cưỡng có khả năng nhét vào việc của mình trước tại bắt quái kính vùng v e n chui hai cái lỗ nhỏ hắn cứ như vậy đem bắt quái kính dùng sợi dây cột chắc đeo tại lông n g ự c chỗ giống một bộ hộ tâm kính đồng dạng hắn một cái tay muốn cầm khung long xích một cái tay khác lại cầm bắt quái kính chiến đấu lại còn chỗ nào nhảy tính ra tay đến sử dụng khu quỷ phu đâu dạng này đem bắt quái kính treo ở trên thân liền có thể tùy thời dùng bắt quái kính cùng khung long xích phối hợp thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tử c ô n thời khắc duy trì cảnh giác chờ đợi cái tia ác quỷ xuất hiện so với hồng y dè lệ quỷ ác quỷ thiếu cái kia một phần giảo hoạt đại đa số đều bằng và gán niệm cùng căm hận hành động cũng có thể chúng nói chúng nó hành động thiếu hụt lý chi hà, một khi bị chọc giận không giết chết đối phương bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua chương hai trăm năm mươi một biến cố khoảng cách nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ càng ngày càng gần được báo cho muốn tại tối nay bị lấy mạng hân hân dọa đến sắc mặt trắng bệnh nô hà quên cùng một tên khác nữ sinh cũng ngồi ở chỗ đó phát run động cũng không dám động mà vương thiên hải cùng đồng quốc huy hai cái đại nam nhân cũng không khá hơn chút nào trong gian phòng này tất cả người bao gồm lâm tử cầm ở bên trong đều là bị quỷ vật lấy mạng đối tượng vương thiên hải cùng đồng quốc huy cùng với tiểu đặng l i ê n không nói cái kêu ba tên nữ sinh cũng giống như vậy đều là bị quỷ vật để mắt tới đối tượng còn nếu là pháp trận thật bị phá gặp cả sự kiện không có quan hệ đặng lao bản cùng đặng phu nhân cũng sẽ bởi vì hồng y liên lệ quỷ không khác biệt báo t h ù công kích mà bị thai h o ạ n đến mức lâm tử cầm bởi vì muốn cứu những người này bố trí pháp trận ngăn cản hồng y liên lệ quỷ hại người làm chướng ngại vật tự nhiên cũng liền trở thành mục tiêu của đối phương một trong tất cả mọi người tại nơm nớp lo sợ bên trong sống qua một điểm lại một giây lâm tử cầm chính mình cũng không dễ d đại sư ngươi xác định ngươi có năm chắc một người đối phó hai cái quỷ sao vương thiên hải lúc này lại gần nhỏ giọng đối lâm tử cầm nói lâm tử cầm nhìn hắn một cái kể từ khi biết hắn có lòng muốn sửa đổi về sau lâm tử cầm thái độ đối với hắn liền lại không lãnh đạo như vậy hắn khẽ gật đầu chuyện cho tới bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì đi ta nếu là không lên mỗi ngày cái dạng này cũng không phải biện pháp a ảnh hưởng nhân ra tiểu đẳng một nhà thông thường sinh hoạt không nói các ngươi mấy cái còn phải đi học tùy thời như thế căng thẳng lo lắng hai hùng thời gian quá lâu người nào có thể thừa nhận được yên tâm đi ta có n ắ m chắc hôm nay ít nhất giải quyết đi cái kia ác quỷ vương tiên hải quay đầu liếc qua vẫn còn tại phát r u n nhìn thẳng phía trước đang ngẩn người ngô hà quên tiếp tục nhẹ g i ọ n g nói đại sư ngươi chớ có trách ta nói chuyện không dễ nghe lúc này ngươi nếu là xính cường lời nói đó chính là tại tìm đường chết ta vạn nhất ngươi nếu là treo chúng ta nhưng làm sao bây giờ a ngươi không thay chúng ta cân nhắc cũng suy nghĩ một chút phụ mẫu ngươi vạn nhất ngươi treo bọn họ làm sao bây giờ liên quan tới ba cái kia nữ hài nhi ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi lâm tử câm tóc mày vừa định nói ngươi có thể hay không nói chút dễ nghe nhiệt độ xung quanh lại đột nhiên giảm xuống mấy phần sắc mặt hai người biến đổi nhìn hướng đồng hồ treo trên tường lúc này vừa vặn đúng mười hai giờ một tiếng thê lương kêu gen văng lên vẫn là tại cái kia rơi xuống đất cửa thủy tinh bên ngoài cái kia hồng y hiển lệ quỷ h i thân kỳ thật quỷ dùng khoa học góc độ đến giải thích có thể nói là một đoạn tương đối mánh liệt sóng điện bọn họ có thể nói là một đoạn tương đối mánh liệt sóng điện bọn họ có thể nói là m t đoạn tương đối mánh liệt sống đ i ệ làm cho nhìn h ấ y các loại ảo g i á trên thực tế chính là kích thích tính giác thần kinh bởi vì sóng ngắn khác biệt ra trong phòng này những người này những người khác là không nghe được đồng thời nếu như không phải cái kêu hồng y y hệ lệ quỷ chủ động đi ảnh hưởng đối phương thị giác thần kinh những người cũng không nhìn thấy nàng tồn tại nếu không liền đêm qua động tĩnh toàn bộ tiểu khu người đều sẽ chú ý tới nơi này dị trạng lâm tử c ô m tại cùng người giao lưu thời điểm luôn là thích quan sát đối phương biểu lộ cùng với ánh mắt l ờ i nói có thể g ặ p người nhưng ánh mắt cùng khuôn mặt biểu lộ sẽ không vì moi ra cái này hồng y hệ lệ quỷ thân phận hắn có thể nói là nhọc lòng nhưng một bộ này h i ệ n nhiên không thích hợp ở trước mắt hồng y l ì lệ quỷ nhìn ra được nàng là chết tại nhảy lầu nếu không sẽ không toàn thân thịt đều nát mặt đều thấy không rõ nếu không phải một đầu tóc dài cùng thân hình cùng với âm thanh lâm tử c ô m thậm chí đều phân biệt không ra giới tính của nàng mà cặp mắt của nàng một mảnh đỏ tươi nhìn mỗi người đều là một loại sâu sắc bán hận cũng liền càng đừng để cập từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra đến cái gì thế nhưng cho dù là dạng này lâm tử c ô m cũng một m ự c hết sức chăm chú nhìn đối phương tính toán từ trên người nàng được đến một chút tin tức gì lúc đầu gặp được chuyện như vậy liền đã rất khủng bố hiện tại thế mà tận mắt thấy quỷ mấy nữ hải t ử dọa đến có chút của l o ạ n cái k i a tiếng thét trói thai thậm chí so lệ quỷ còn thê thảm hơn mấy phần á á á á, đột nhiên càng làm cho người ta dùng mình sự tình phát sinh cái k i a hồng ý vì hay lệ quỷ thế mà đáng cười bởi vì cái gọi là thà gặp quỷ khóc chớ gặp quỷ cười nhiệt độ xung quanh lại lần nữa lạnh mấy phần lâm tử câm sắc mặt ngưng lại quanh mình đoán khi cùng âm khí so với hôm qua càng cường đại hơn ngắn ngủi một ngày nàng vì cái gì mạnh như vậy nhiều chẳng lẽ ngươi không phải là đi hút người sống tinh khí đi a đột một giống to một tiếng khiến tất cả mọi người ở đây sững sờ cái tia hồng ý vì lệ quỷ còn tạ cười còn chưa tới đủ a đạo sĩ ta nói qua cho ngươi không muốn gây trở ngại ta vì cái gì không nghe đâu những người này là ngươi hại chết nói xong nàng đưa ra thon giải lại tàn tạ tay dựng thẳng lên năm ngón tay lâm tử câm hít vào một n g ụ m khí lạnh lúc này minh bạch nàng ý tứ năm cái người sống tinh khí lại thêm nàng những lời này vì có khả năng đánh vỡ cái này phát trận nàng đi sát hại năm người vô tội n g ư ơ i thật hồ đồ a ngươi năm lần bảy lượt tạo sắc nhiệt sẽ không thể luân hồi váng sinh v n đoan tương báo khi nào bọn họ đã biết sai liền cho bọn họ một lần sửa sai cơ hội có tốt hay không hồng y thì lệ quỷ trứng mắt máu tươi theo viền mắt chảy ra nhìn qua hết sức đáng sợ sửa sai bọn họ những x u ấ t sinh này làm chuyện xấu là một câu sửa sai liền có thể triệt tiêu sao bọn họ giết người lại không có người đi quản cũng bởi vì nhà bọn họ có tiền có thế cho nên làm qua tất cả mọi chuyện đều có thể không chịu trách nhiệm lập tức liền muốn thi đại học đông minh hắn lúc đầu có thể thi thanh hoa bắc đại cũng nhanh muốn thực hiện lời hứa của chúng ta lại bị bọn giá hỏa này hại chết đạo sĩ người đến cùng thu bọn họ bao nhiêu tiền có thể che giấu lương tâm đi giúp xúc sinh như vậy ta muốn để bọn họ từng cái từng cái đ ế m thử đông minh trước khi chết tư vị ta muốn bọn họ cho đông minh đ i ề n b ệ n h âm khí càng tụ càng nhiều lúc này là một ngày bên trong âm khí thịnh nhất thời điểm lại thêm nàng hấp thu người sống dương khí tự thân đoán khí cùng âm khí cũng có rất lớn tăng lên lâm tử câm lúc đầu cho rằng mười chín nói khu quỷ phụ đã đầy đủ đối phó hai cái quỷ hiện tại xem ra sợ rằng đối phó một cái cũng không quá đủ đồng thời hắn cũng bóp cổ tay thở dài năm người vô tội tăng thêm tiền đại thành cùng trương khang tổng cộng bảy người tội giết người nghiệt vốn là sâu nặng d ò n dã bảy người đã không cách nào quay đầu lại lúc đầu hắn là vì có khả năng đem tất cả mọi người cứu lên đến, bao gồm nàng cùng từ đồng minh hiện tại ngược lại tốt nàng đã không cách nào quay đầu tội nghiệt quá sâu đã không thể vang sinh còn dựng vào năm người vô tội lâm tử công chưa từng có như thế thống hận chính mình qua cứu người không có làm đến ngược lại hại chết càng nhiều người chương chương thống hạ sát thủ, chương 252, thống hạ sát thủ. sát sát không đợi lâm tử công kịp hối hận bên kia hồng y h i ê n lệ quỷ đã động dao găm đồng dạng dài ngắn móng tay lại chấp động lên như kim loại hàn phong đâm thẳng hướng rơi xuống đất cửa thủy tinh bên trên pháp trận hồng quang đại thịnh bắt đầu chống cự hồng y l i lệ quỷ công kích nhưng chỉ vẹn vẹn lần này lại bù đắp được tối hôm qua nàng mấy chục lần công kích nhân loại chính là vạn vật linh dương khí cùng tinh khí đối với yêu q u ỷ tà ma đến nói là lớn nhất bổ đồ vật vẹn vẹn hút năm người tinh khí cùng dương khí liền khiến cho cái này hồng y h ệ lệ q u ỷ bằng thêm nhiều năm t u hành bình thường không có sinh bệnh cũng không có thế nào đột nhiên cảm thấy không có tinh thần đầu góc hỗn loạn đi bệnh viện kiểm tra không có cái gì gì thường nhưng chính là vài ngày đều không thấy khá trường hợp này liền rất có thể là bị q u ỷ hút tinh khí kỳ thật loại chuyện này thì có phát sinh nhưng đại đa số q u ỷ đều biết rõ độ sống sờ sờ đem nhân tinh khí cùng dương khí hút khô chỉ có những cái kia mưu toàn đánh vỡ r à n g buộc cùng quy tắc muốn lịch thiên tu hành những cái kia quỷ mới sẽ như thế đi làm bởi vì loại này sự tình làm trái thiên hòa vô cùng có khả năng gặp phải thiết k i ệ n cũng lại không thể tiến vào luân hồi chỉ có thể trên thế gian dạo chơi cho dù giết chết cựu nhân của mình loại bỏ h n khí cũng lại không thể chuyển thế đầu thai đây cũng là vì cái gì lâm tử câm mười phân đau lòng đối với chính mình cảm thấy thống hận cùng chán nản nguyên nhân h á n hận chính mình kéo lâu như vậy thời gian cũng còn không có t r a đến hồng y gì hệ lệ quỷ vì sao lại như vậy căm hận vương thiên hải đám người nguyên nhân không cách nào loại bỏ đối phương h à khí dẫn đến đối phương vì báo thù đi đến dạng này đem chính mình đẩy tới v ư ợ t sâu vạn trượng không đường về chuyện cho tới bây giờ lâm tử câm cho dù lại hối hận lại đau lòng cũng chỉ có thể hạ quyết tâm tiêu diệt nàng cho dù là lúc trước triệu m í n g u y ệ t cũng không nghĩ tới h ú t người sống tinh khí cùng dương khí từ xưa đến nay một khi làm như thế quỷ vật không có cái nào là sẽ lại không có lần thứ hai nói cách khác tựa như là phân trắng h ú t liền sẽ nghiện rốt cuộc cai không sao mà nàng lại là thực lực mạnh như vậy lệ quỷ hôm nay nếu như không đem nàng tiêu diệt ngày sau tất định là họa nhân gian thậm chí một lúc sau sợ rằng liền sẽ để nàng biến thành vậy chân chính vượt qua lệ quỷ vượt qua r à n g buộc đánh vỡ quy tắc tồn tại thật tới lúc đó thiên hạ không loạn cũng phải loạn pháp trận mắt thấy không ngăn cản được bao lâu biến cố bất tình l ì n h khiến cho mọi người bao gồm lâm tử câm ở bên trong đều lâm vào nguy cơ sinh tử dòng giã hút khô năm người tinh khí cùng dương khí nàng cùng bình thường hồng y hệ lệ quỷ quả thực là cách biệt một trời l i ề u mạng không vào được luân hồi không cách nào chuyển thế đầu thai bị thiên kiếp đánh cho biến thành cho bụi cùng với bị đạo hạnh cao thâm người tu đạo đánh hồn phi phách tán đủ loại kết quả xấu nhất còn muốn đem người sống tinh khí hút sạch sẽ quỷ vật ít càng thêm ít lâm tử cầm đây là lần thứ nhất nhìn thấy trước đây cũng chỉ là nghe sư phụ diệp vân tu đề cập tới có dạng này tình huống tồn tại qua người sao phải khổ vậy chứ tập trung ý chí lâm tử c ầ m thở dài nhẹ nhõm cầm trong tay khung long xích chỉ vào cái kia hồng y để lệ quỷ một cái tay khác nón g trỏ cùng ngón giữa tỉnh kiếm chỉ đặt ở trước m ô i nghiêm nghị quát thái thượng lao quân dậy ta giết quỷ cùng ta thần phương bên trên h ô n g ngọc nữ thú n h ấ p chẳng lành leo núi đá n ư ớ c đeo con dấu đầu đội hoa cái đủ nhếp khôi cương bên trái đỡ lục giáp hữu vệ lục đinh phía trước có hoàng thần sau có việt trương thần sư sát phạt không tránh hào cường trước hết giết các quỷ chém về sau dạ quang sao thần không nằm sao quỷ dám đ ằ m đương cấp cấp như luật lệ n h giết quỷ chú mới ra k h u n g long xích bên trên kim quang đại thịnh phản phất là tự động hưởng ứng đồng dạng một đầu hơi mở hoa hạ thần long mang theo yếu ớt long âm từ khung long xích bên trong lao ra theo s á t giết quỷ chú về sau thẳng hướng cái kia hồng ý n g h ĩ lệ quỷ mà đi kim quang đánh trúng hồng ý n g h ĩ lệ quỷ thân thể khiến cho hét thảm một tiếng ngay sau đó hơi mở hoa hạ thần long ngang n g ư sông vào trong cơ thể nàng trắng trợn phá hư quỷ vật bản thân chính là người một sợi tàn hồn tăng thêm chất miệ oán khí cùng âm khí hợp lại th mang theo hạo nhiên chính khí đối với quỷ vật đến nói đó chính là trí mạng độc dược nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy là không có cách nào đem đối phương tiêu diệt lâm tử câm đây là hạng quan tâm vừa ra tay liền hết toàn lực hắn không cho hồng y liên lệ quỷ cơ hội t h ở dốc cũng không đợi nàng đem pháp trận đánh vỡ chính mình liền tiến lên mở cửa các n g ư y i n g ố c tại chỗ đừng núp đ í c h đối với vương thiên hải đám người đặt mình vào khu vực lâm tử câm bố trí là nhiều nhất sử dụng pháp trận cũng là tối cường cho dù hồng y l ệ quỷ sử dụng ra kế địa hồ lý sơn một chóc muốn đột phá cũng là không có khả năng thú chi lâm tử câm cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy ngày có tam kỳ nhật n g u y ệ tinh t thông t i ê n thấu quỷ thần kinh hãi nếu có hung thần ác s á t quỷ tiền đến địa đầu hung thần ác s á t đi không ngừng thiên thánh trong địa linh linh đệ tử phụng tổ sư c h i h ả o sao thần không lấy sao quỷ không sợ hãi gấp phụng tổ sư khiến quét dọn quỷ t à vạn yêu tinh gấp phụng thái thượng lao quân k hiến đổi ma chém yêu không lưu tình ta phụng tổ sư cấp cấp như luật lệnh sắc lâm tử câm ngón trọc ù n g ngón giữa đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở trước môi niệm động chú ngữ sau khi đọc xong kiếm chỉ tại khung long xích bên trên một v ệ c trước đây hắn dùng tại đảo một kiếm bên trên hiện tại dùng tại khung long xích bên trên uy năng không thể、so sánh nổi. nghiêm túc cùng động sát tâm hoàn toàn không phải một loại khái niệm quỷ đạo phái tập bách ra sở trường quỷ đạo âm dương thuật càng là kỹ càng ghi chép các loại khu quỷ chú ngữ bây giờ lâm tử cầm vừa ra tay liền chọn trong đó tối cường dùng trận đánh lúc trước triệu mính nguyện thời điểm hắn đều chưa từng hoàn toàn hung ác quyết tâm thêm nữa lúc ấy thực lực còn chưa đủ bây giờ hắn mặc dù dương khí lớn mất nhưng thân thể khôi phục đoạn kia trong đó say mê nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật hắn ngược lại so trước đó hiếu thắng rất nhiều chỉ là thân thể tốc độ phản ứng các loại cùng lúc trước so sánh kém rất xa đây cũng là hắn vừa bắt đầu liền hạ sát thủ muốn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân một t không long xích chính là thượng phẩm pháp khí có lẽ nói thành là nói vật dẫn có chút quá đáng qua trường nhưng so với đào một kiếm bắt quái kính các loại càng có thể cùng nói kết hợp lại cùng lâm tử câm khu quỷ chú ngữ hỗ trợ lẫn nhau trong lúc nhất thời đánh hồng y hiển lệ quỷ liên tục bại lui mà hắn tự thân tiêu hao cũng vô cùng lớn thái dương mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cùng với dần dần nặng nghề tiếng thở dốc đều bộc lộ ra hắn lúc này tình huống chân thật trong lòng hắn đang g à o thét hắn đoan chính mình bất lực muốn cứu không thể cứu được lại dùng càng nhiều người vô tội n ộ hại tất cả những thứ này vốn đều nên tính vào hắn là hắn hành sự bất lực có thể cái, này nhân quả lại bị cái không vào luân hồi không thể chuyển thế đ ầ u thai tùy thời muốn đang lo lắng bị thiên kiếp đánh cho biến thành cho bụi bên trong v ừ t qua v i n h viễn trên đời này dạo chơi hoán khí muôn đời không được tản cho dù giết cựu nhân của mình nàng cũng sẽ cả ngày bị chính mình đoán nghiệm trả thấn còn có cái gì so cái này thảm hại hơn sao là ta có lỗi với ngươi lâm tử câm cắn răng thế công lại càng thêm m á y liệt mười chín nói khu quỷ phụ toàn bộ ném ra ngoài sau đó hắn đem khung long xích đặt ngược ra bắt quái kính phía trước liền muốn nghiệm động chú ngữ nhưng vào lúc này một cô cự lực nhừng từ hắn bên người chuyển đến đem hắn đánh bay ra ngoài chương hai trăm năm mươi ba chạy trốn hai trăm năm mươi ba chạy trốn thân thể hung hăng ngã trên đất lâm tử câm mặc dù chưa kịp phản ứng lại theo bản năng đem khung long xích vẹn vẹn n ắ m trong tay nếu không khung long xích một khi rời đi chính mình liền cắt hung khó dò. tại lâm tử câm mãnh liệt thế công bên dưới đã trọng thương hồng y di hệ lệ quỷ có cơ hội t h ở dốc lâm tử câm cảm thấy mình bộ xương đều muốn bị n ã tàn đi cũng không dám có chút ngừng hắn ở một bên tường đứng dậy nhìn thẳng một màn trước mắt trong lòng chầm xuống một đạo máu me khắp người giữ lại tóc hối c u trên mặt máu thịt bé bét thân hình có chút hơi hư h o thân h n h tung bay ở hồng y di hệ lệ lệ quỷ bên Mà hồng y thì lệ quỷ là một cái vỡ vụn tròng mắt treo ở trên mặt còn liền với gân nó thì là tròng mắt tính cả máu trên mặt thịt đồng dạng vỡ vụn không chịu đ ổ i thịt nát rán đầy cái kia đen nhánh lỗ thủng còn sót lại một con mắt không có tròng trắng mắt còn hướng xuống chạy xuống biến thành màu đen chất lỏng chính hung hăng chừng lâm tử câm chỉ có một chút hư hảo nhưng có khả năng trực tiếp lộ do thân hình nói rõ đây là một cái ác quỷ vẫn chưa tới lệ quỷ cấp bậc sự xuất hiện của nó không hề đột nhiên bởi vì lâm tử câm vừa bắt đầu liền biết chính mình phải đối mặt có thể là hai cái quỷ vật thế nhưng hắn quá vội vàng một c ư ớ c giải quyết đi phiền váy nhất hồng y cái này ác quỷ lại tại lúc này xuất hiện quay đầu nhìn trọng thương hồng y dìa lệ quỷ cái k i a ác quỷ khó khăn lắm có thể phân biệt ra được bờ môi giật giật lại cũng không nói gì xuất khẩu thật lâu nó vừa rồi nhìn hướng trong phòng còn sót lại một con mắt nhìn trừng trừng ngô hà quên cùng trần hân hân còn có mặt khác cái k i a một tên nữ sinh chính là nó ta mơ tới chính là nó trần hân hân có chút c u ồ n g loạn hô lớn phía ngoài lâm tử câm đều có thể nghe thấy nhưng căn bản không cần nằm nói đây là rất chuyện rõ rành rành liền cái này ác quỷ vừa rồi cái t i ê một cái đánh lâm tử câm vừa mới tốt không sai biệt lắm thân thể lại bị nội thương k h n g nhẹ cái này ác quỷ hoán khí cùng âm khí đạt tới có thể hóa thành lệ quỷ trình độ thế nhưng trước khi chết không có mặc áo đỏ cũng không có đặc biệt lựa chọn thời gian cho nên sau khi chết hoán khí không duyên hãng cớ tiêu tán mấy phần cho nên chỉ có thể tạo thành ác quỷ nhưng cho dù rằng này nó cũng so bình thường ác quỷ muốn cường han rất nhiều giết quỷ chú cùng khung long xích bên trong hơi mở hoa hạ thần long đối hồng y diệt lệ quỷ tạo thành tổn thương cực lớn nàng hiện tại chiến lược suy yếu rất lớn lại còn không đến mức tiêu tán cũng nguyên nhân chính là như vậy lâm tử câm mới không phải là tại chỗ này đem nàng giải quyết đi không thể nếu để cho nàng chạy trốn vì chữa thương nàng liền sẽ đi hút càng nhiều người tinh khí cùng dương khí liền sẽ có càng nhiều người ngộ hại người đến cách nặng giấy quỷ đến cách ngọn núi n g à n tà làm không ra vạn tà làm không ra cấp cấp như luật lệ lâm tử câm trong miệng n h i ệ m động phòng quỷ chú bảo vệ bản thân s á c theo khung long xích lại lần nữa phát động lên công kích vô luận như thế nào l i ề u mạng trọng thương cũng phải đem cái kia hồng y liên lệ quỷ tiêu d i ệ t cho dù hắn m u ố n là muốn cứu đối phương ngươi đi trước cái kia ác quỷ nhìn xem x o n g tới lâm tử câm vẫn làm ở miệng âm thanh khàn giọng khó nghe tựa như dùng móng tay cạo bảng đen đồng dạng trói thai khiến người khó mà chịu đ ư ợ c hồng y liên lệ quỷ một mực ngơ ngác nhìn nó lúc này cũng phản ứng lại vội la lên ta đi ngươi làm sao bây giờ đạo sĩ kia thủ đoạn quá mức lợi hại ngươi ta nói đi mau lâm tử câm công kích rất nhanh liền rơi xuống tới cái kia ác quỷ rít lên một tiếng không tránh không né ngang ngược lao đến hắn muốn tranh thủ thời gian để hồng y l ệ quỷ chạy tr lâm tử c ô m trong lòng lại quá là rõ ràng thế nhưng không được lâm tử c ô m chân đạp thất tinh bộ trực tiếp vòng qua cái kia ác quỷ công kích trực tiếp hướng hồng y l ị lệ quỷ p h ó n một tiếng lâm tử c ô m động tác dừng lại ngưng động cái kia ác quỷ sắc nhọn móng tay tính cả sâu sắc đâm vào phần lưng của hắn một cái tay khác ra sức v ộ một cái mà chính nó tay cùng lâm tử c ô m làn ra tiếp xúc địa phương cũng không ngừng khói đen b ư c lên khiến cho phát ra thống khổ gầm nhẹ phòng quỷ chú có thể p h ò n g bách quỷ xâm lấn tạo thành một tầm nhìn không thấy mảng bảo hộ khu quỷ tránh mã quỷ có thể gặp gỡ loại này cái gì cũng không sợ quỷ liệu mạng tự thân tiêu tạc cũng muốn công k m á hồng liệt âm h y địa lệ quỷ cuối cùng nhìn thật sâu cái cái ác quỷ một cái biến mất tại nguyên chỗ lâm tử công cho dù tự thân tình huống đã vô cùng không ổn cũng đem hết toàn lực hướng hồng y địa lệ quỷ ném ra khung long xích tại hồng y địa lệ quỷ biến mất ném mắt cái cái ác quỷ đỡ được khung long xích phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm trong cơ thể bị mãnh liệt tâm khi xâm lấn lâm tử câm ý thức cũng dần dần mơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức phía trước hắn khỏe mắt chạy xuống một nhóm nước mắt bởi vì hắn bất lực lại có không biết bao nhiêu người vô tội muốn ngộ hại lạnh không ngừng nghỉ rét lạnh lâm tử câm đi xuyên qua bão tuyết bên trong không có khởi điểm càng nhìn không thấy phần cối u bốn phía một mảnh trắng tinh trừ tuyết cùng hắn bên ngoài cái gì cũng không có hắn không ngừng phát run hắn rét lạnh đ ó i bụng hắn la lên hắn tiêu to đáp lại hắn trừ gió tuyết gào thét cái gì cũng không có chính mình là ai từ đâu tới đây lại muốn đi nơi nào hắn nuôi tất cả những thứ này lộ ra như vậy mờ mịt hắn cái gì cũng không biết chỉ có thể dạng này chịu đựng lấy giá lạnh chẳng có mục đích đi về phía trước đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa tựa hồ có một cái đen xì đồ vật cuối cùng không còn là một mảnh trắng tinh hắn tranh thủ thời gian chạy tới hy vọng ít nhất có thể biết rõ nơi này đến cùng là nơi nào đến gần mới phát hiện đó là một bóng người hắn đi tới người kia bên cạnh hỏi xin hỏi nơi này đến cùng là địa phương nào người kia đ ỗ n g nhiên quen người lâm tử câm theo bản năng thất thanh nói tiền đại thành lập tức hắn lại cảm thấy nghĩ hoặc chính mình rõ ràng không quen biết người này a vì cái gì không cứu ta tiền đại thành trường lâm tử câm giận dữ hết lâm tử câm bị hắn bộ gián g dọa cho phát sợ lui về sau hai bước ngươi đang nói cái gì ta ta không quen biết ngươi a a đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt từng đoạn hồi ức tràn vào trong đầu bên trong mà bên kia tiền đại thành còn tại việc quái gợ bức bách ngươi không phải người tu đạo sao ngươi không phải muốn tế thế cứu người sao vì cái gì cứu không được ta ngay sau đó trương khang cũng xuất hiện lâm tử câm nhớ tới chính mình là ai trước đây trải qua từng cọc từng cọc từng kiện đều tràn vào trong đầu bên trong hắn nghĩ cãi lại nhưng lại không biết nói cái gì hiện thực là sự kiện lần này thật sự là hắn ai cũng không thể cứu được trương khang cũng tại phẫn nộ khiển trách hắn lại có không ít khuôn mặt xa lạ xuất hiện bọn họ mắng lâm tử cầm đều là bởi vì ngươi chúng ta mới chết ngươi tính là gì quỷ đạo truyền nhân lâm tử cầm không ngừng lui lại trong lòng tràn đầy thống khổ cùng hối hận không không phải ta nghĩ cứu các ngươi ta bốn phía nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao tuyết ngừng tiền đại thành cùng trương khang từng đạo thân ảnh này cuối cùng nhìn lâm tử cầm một cái biến mất tại một mảnh mênh mông trắng tinh bên trong đạo hữu tỉnh một chút tỉnh một chút chương hai trăm năm mươi bốn g ư ờ i trong đồng đạo chương hai trăm năm mươi b ố người trong đồng đạo không tại rét lạnh lâm tử c ô m chậm rãi cảm thấy ấm áp hắn chưa từng có như thế khao khát qua ấm áp bốn phía một mảnh trắng tinh giống như gương vỡ vụn lâm tử c ô m chậm rãi mở mắt ra thích ứng ánh sáng về sau lâm tử c ô m có chút mở mịt nhìn quanh bốn phía một cái nhận ra nơi này là tiểu đ ặ n g da chính mình ở tạm phòng ngủ đại não còn có chút t h ấ m có thể ngay sau đó hắn ý thức được cái gì vội vang muốn ngồi dậy trong cơ thể đau đớn một hồi lại ép đến hắn dừng lại động tác đạo hữu ngươi tỉnh rồi thân thể nhưng còn có khó chịu lúc này cửa mở một cái giọng nữ vang lên lâm tử c ô n quay đầu nhìn lại một cái trên thân xuyên màu tr hạ thân cùng màu váy dài nghiêng đeo một cái căng phồng lớn bao vải t ó c đâm thành bím tóc đ u ô i ngựa tướng mạo không coi là t í n h xảo lại ngũ quan đoan chính lộ ra một cỗ giản dị nữ hài nhi đi đến thấy được lâm tử c ô m tỉnh lại lo lắng mà hỏi thăm lâm tử c ô m đã nhớ lại phát sinh cái gì chính mình bị kịch liệt tâm khí xâm nhập trong cơ thể cuối cùng làm cho cái kia hai cái quỷ vật tất cả trốn thoát vì chữa thương bọn họ sợ rằng đều sẽ đi hút người sống tinh khí nghĩ tới đây lâm tử c ô m cẳng lắn răng hối hận một búa bắt bụi lại không biết có bao nhiêu người vô tội muốn ngộ hại xem nữ hài nhi này t ư ớ n mạo lộ ra một cỗ chính khí, tuyệt không phải gian mà chính mình bị kịch liệt tâm k h í xâm nhập trong cơ thể nhưng lại không có việc gì nghĩ đến nữ hài nhi này vẫn là người trong đồng đạo chính mình bị nàng cấp cứu đa tạ đạo hữu cứu rút còn chưa thỉnh giáo lâm tử c ầ m miễn cưỡng gạt ra vẻ m ỉ m cười hai tay ôm quyền mặc dù hắn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận c ũ n g khó chịu nhưng đối phương cứu mình cái gì cũng không nói khó tránh quá thất lễ mấy đạo hữu khách khí ta gọi đường diễm h ồ n g sư tòng hương giá tiểu phái đang không được cái gì nơi thanh nhã không nói cũng được ta xuất sư về sau bái biệt sư phụ khắp nơi du lịch tính toán đã ba năm t r ư n g hợp trên đường đi qua nơi đây hôm trước trong đêm tại phụ cận cảm thấy mánh liệt tâm khí liền lén lút lật đi vào chạy tới mới phát hiện đạo hữu nằm xuống đất bên trên bị thập phần cường đại âm khí chỗ xâm nhập tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mà trong phòng những người kia lại tại run lệ bảy ta liền biết xảy ra chuyện gì lúc này đem ngươi ôm vào trong phòng dù n g chúng ta phái chi pháp thay ngươi loại trừ âm khí a đúng k h u n g long xích tại chỗ này lúc ấy thất lạc ở một bên ta liền n h ặ t lên đạo hữu còn mời giữ kín kỹ lâm t ử câm kết quả khung long xích lại lần nữa biểu thị ra cảm ơn nói như vậy chính mình đã hôn mê một ngày một đêm đạo hữu tha thứ ta nhiều lời lấy ngươi tu vi như vậy lại có thượng phẩm pháp khí k h u n g long xích tướng trợ nhưng như cũ rơi vào như vậy thảm trạng hẳn là gặp cái gì tương đối khó giải quyết quỷ vật hoặc là yêu ma gặp đường diễm hồng một câu nói toạc ra khung long xích c h i danh lâm tử câm trong lòng đối cái này ân nhân cứu mạng phía sau môn phái không khỏi có chút cảm thấy hứng thú có thể nhìn ra khung long xích là thượng phẩm pháp khí có chút đạo hạnh cùng kiến thức lời nói cũng không khó làm đến nhưng muốn có thể chuẩn xác nói ra cái tên nhất định xuất từ không kém môn phái lâm tử câm biết đường diễm hồng trong miệng hương giã tiệu phái là khiêm tốn nhưng hiện tại xem ra đường diễm hồng môn phái cũng không thể so quỷ đạo phái kém quỷ đạo phái một thế hệ chỉ lấy một cái đồ đệ, nhất mạch đơn chuyển, thế đơn nhưng cho dù dạng này cũng tại chính đạo bên trong cũng khá nổi danh địa vị không thấp lâm tử câm mặc dù đi theo diệp vân tu học nghệ nhiều năm như vậy rất ít tiếp xúc qua người trong đồng đạo cũng chỉ nghe diệp vân tu đề cập qua một chút nổi tiếng môn phái cho nên đối những môn phái nhận biết cùng giải tương đối có hạn nhưng diệp vân tu cùng hắn nói thiên hạ chính đạo là một nhà gặp phải người trong đồng đạo có thể không giữ lại chút nào tin tưởng thượng phẩm pháp khí chỉ có thể nộm g mà không thể cầu tương đối thưa thớt đối người tu đạo trợ lực lại đâu chỉ mấy phần tại hắn hôn mê lúc đường diễm hồng có thể nhận ra đó là thượng phẩm pháp khí lại không có ham muốn dưới loại tình huống này nàng đại khái có thể cầm khung long xích liền đi có thể nàng cũng không có làm như vậy cái này đã đầy đủ để lầm tử câm tín nhiệm nàng t h ự c không dám dâu dếm tại hạ lúc ấy đang cùng khe h ấ p văn làm nằm cái người sống tinh khí hồng y lìa lệ quỷ cùng với một cái gần như sắp đ ạ t tới lệ quỷ cấp bậc gác quỷ chiến đấu đáng tiếc học nghệ không tinh mặc dù trọng thương cái kia hồng y lìa lệ quỷ lại chưa thể đem tiêu diện để bọn họ trốn đạo hữu bỏ mặc bọn họ tiếp tục làm hại nhân g i a n không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ thảm tạo độc hại mà tại người kế tiếp xác thực có chút cố hết sức cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng đường diễm hồng nhìn xem lâm tử câm mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại nổi lên không nhỏ sóng lớn chính mình năm nay hai mươi bốn tuổi vừa rồi đạt tới có thể độc lập tiêu diệt hồng y liên lệ quỷ trình độ mà trước mắt lâm tử câm nhìn qua so với mình nhỏ rất nhiều mặc dù có khung long xích trợ lực nhưng bọn hắn thế hệ tuổi trẻ căn bản không đủ để phát huy ra thượng phẩm pháp khí chân chính uy năng dưới tình huống như vậy hắn thế mà độc chiến một cái hồng y liên lệ quỷ cùng một cái tiếp cận lệ quỷ cấp và các quỷ húng chi trong đó cái k i ê u hồng y liên quỷ còn hút làm năm cái người sống tinh khí bình thường hồng y liên ệ quỷ căn bản không đủ để cùng hắn đánh đồng cái này thanh niên khó tránh quá lợi hại thế hệ tuổi trẻ mạnh như vậy người nàng trước đây làm sao chưa từng nghe nói qua đâu đường diễm hồng n u ố t n g ụ m nước bọn lâm tử câm thấy nàng nhìn xem chính mình mọi người hơi nghi hoặc một chút mở miệng nhắc nhở đối phương cái này mới kịp phản ứng a à. à đạo h ư u yên tâm trừ ma vệ đạo vốn là ta chính đạo bên trong người chuyện nên làm ta nhất định chúc đạo h ư u d i ệ t trừ cái này hai cái làm hại nhân gian quỷ vật đúng ta xem đạo h ư u tại cái này trong nhà thiết lập những n à y phát triển đều là thuộc thượng thừa còn chưa thỉnh giáo bằng hữu lâm tử câm cái này mới nhớ tới chính mình còn chưa làm tự giới thiệu à tại hạ lâm tử câm sư tổng bỉ đạo phái quỷ quỷ đạo phái n g ư ơ i là quỷ đạo c h u y ê n nhân đường diễm hồng c ọ một cái đứng lên lập tức ý thức được sự thất thố của mình có chút cười cười xấu hổ lại ngồi xuống tất nhiên có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm lâm tử câm cũng không có tính toán che giấu chính mình m u ố n phái bất quá mặc dù quỷ đạo phái tại chính đạo bên trong có chút danh khí nhưng cũng không đến mức để đường diễm hồng giật mình như vậy à đạo hữu n g ư ơ i đây là làm sao vậy có vấn đề gì ta nhìn chúng ta số tuổi không sai bị lắm đều là người trẻ tuổi cũng liền đừng đạo hữu đạo hữu xưng hô nếu biết tên của đối phương ngươi liền cứ gọi ta đỏ tươi hoặc là đường tỷ đều có thể ta gọi ngươi tử câm đệ đ ệ thế nào lâm tử câm gãi đầu một cái đối với s ư n g hô hắn ngược lại thật sự là không có không nhiều để ý chỉ cần không phải quá khó chịu liền được tốt đường tỷ việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ phải làm đủ chuẩn bị mới được nói xong lâm tử câm liền muốn đứng dậy đau đớn kịch liệt làm hắn thái dương lập tức bước lên mồ hôi lạnh đường diễm hồng vội vàng ngăn cản nói ai ai ai tử câm đệ, đệ ngươi đừng vội vãi như vậy a người tổn thương cũng không nhẹ nếu không phải trên người ta có chúng ta phái bí chế thuốc trị thương giúp ngươi loại trừ xong âm khí liền phải đem ngươi đưa đến bệnh viện cho dù phục ta thuốc ngươi muốn khôi phục lại có thể hành động trình độ cũng phải hai ngày sau đó như vậy đi ngươi trước cùng ta nói một chút đầu đôi chuyện này Trưng tinh thần suốt Trưng tinh thần suốt tới từ tra kết thai tới tử trên tiếp thông thoại toàn trên tử thần giường kiến liên quan đông minh bối cảnh Cùng quan khoan nằm này điện những này Nhìn nhập ghi bối điều cái ác quỷ xuất hiện phía sau một hệ chậm xa xa xem Cao Sau quốc quả câm câm vào vào Lâm là lâm đó đem bộ ở vợ vợ, lâm tử câm cũng mơ hồ đ o á n được cái kia ác quỷ chỉ sợ sẽ là một mực chưa từng lộ diện từ đông minh n g ắ m lại xem nếu như hai cái quỷ vật chưa hề từng gặp mặt không nhận ra nó xuất hiện thời điểm không phải là ngay lập tức nào h về phía ngô hà quên chờ ba tên nữ sinh đòi lấy tính mạng bọn họ sao một cái vốn không quen biết quỷ vật nó có cái gì nghĩa vụ đi giải cứu cũng bởi vì bọn họ đều là quỷ nếu như giữa bọn chúng không có thâm hậu quan hệ cái kia ác quỷ là quả quyết sẽ không liều mạng bị đánh tan nguy hiểm cũng muốn công kích có phòng q u chú hộ thân lâm tử câm cuối cùng còn liều mình ngăn tại lâm tử câm ném ra khung long xích phía trước tất cả những thứ này cũng là vì giải cứu bản thân bị trọng thương hồng Y lìa lệ quỷ có thể thấy được nó thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền định hy sinh chính mình bảo vệ hồng Y lìa lệ quỷ chu toàn căn cứ phần tài liệu này biểu thị từ đông minh nhà ở tại nghèo khó tiểu sơn thôn bên trong rời huyện thành ngồi xe đều có hai giờ lộ trình trong nhà chỉ có nghề nông phụ mẫu cùng với cao tuổi nhiều bệnh da da nhà bọn họ đời thứ ba đ ư n t r u y ề n từ đông minh là con một cũng không có huynh đệ tỉ mội nhưng đều là một chút họ hàng xa giống như là bà con xa biểu tỉ đường mỗi loại hình bọn họ như thế nào lại vì từ đông minh mặc áo đỏ mà chết hóa thành lệ quỷ đâu quả nhiên cái này hồng ý l ì lệ quỷ hẳn là một mực thích từ đông minh vị kia hoa khôi lớp theo vương thiên hải bọn họ chủ nhiệm lớp nói cô bé này kêu từ tỉnh tỉnh đã xin phép nghỉ trở về quê quán đến mức trở về quê quán về sau phát sinh cái gì không có ai biết kỳ thật sau khi chết mặc áo đỏ tại nửa đêm mười hai giờ tự sát mà t ử năng hóa thành lệ quỷ tại dân gian là có lưu truyền người đ ờ i trước phần lớn đều biết rõ mà những chuyện này tại nông thôn lưu truyền cũng xác thực muốn rộng một ít đương nhiên cái này cũng không hề tự nhiên ví dụ như từ đông minh liền đến từ nông thôn hắn nhưng lại không biết dùng phương pháp như vậy hóa thành lệ quỷ hải người mà từ tỉnh, tỉnh có lẽ là thích quá sâu bởi vì từ đông minh chết cảm thấy phẫn nộ cùng bán hận mới sẽ lựa chọn dùng phương pháp như vậy hóa thành lệ quỷ chỉ vì giết những này đã từng khi dễ qua từ đông minh người mà cái kia mấy tên nữ sinh nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ cũng dám chơi bước tiền lại trùng hợp như vậy đem từ đông minh quỷ hồn chiêu tới đồng thời đem làm tức giận hướng các nàng lấy mạng cái này tự hồ là hiện nay giải thích hợp lý nhất có thể là vì cái gì từ đông minh chính mình không đi báo thù ngược lại cứ như vậy nhìn xem từ t ỉ n h t ỉ n h giúp hắn liền giết hai người đâu từ tiến đại thành cùng tiểu đặng làm ác mộng đến xem hắn lúc ấy là nghĩ qua muốn hướng chính mình trong phòng ngủ mấy người này báo thù còn ghi rõ trình tự về sau có lẽ là vì từ tình tình xuất hiện làm hắn từ bỏ có thể đây cũng là vì cái gì đây lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm cho tới bây giờ hắn làm không rõ ràng sự tình vẫn là có rất nhiều có thể tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu từ tình tình hiện tại đã không cách nào quay đầu chờ đợi nàng chỉ có bị đánh tan con đường này mà từ đông minh bị thương đồng dạng nghiêm trọng nếu là hắn cũng lựa chọn hút người sống tinh khí cùng dương khí điều trị thương thế của mình như vậy hắn đem gặp phải cũng giống như vậy kết quả nghĩ tới đây lâm tử câm trong lòng liền có loại không nói ra được khó chịu cùng thất lạc chính mình vừa bắt đầu lúc đầu tính toán cứu người ai biết sự t ì n h còn không có cha rõ ràng liền lại chết một cái mắt thấy có một điểm tiến triển thậm chí đều nhìn thấy từ t ì n h t ì n h lại không có nghĩ đến cuối cùng ép đến nàng h ố t năm cái người vô tội tinh khí cùng dương khí chỉ vì đột phá hắn bố trí p h á p trợ lâm tử câm vốn cho rằng chỉ cần mình có thể một mực không quên sơ tâm một bên tận chính mình có khả năng đi cứu người tu hành đến cuối cùng thay mình c ả i m ệ n h nhưng bây giờ cải mệnh xa xa vô hạn còn tổn hại không biết bao nhiêu năm tuổi thọ cứu người không được lại ngược lại hại chết càng nhiều người những ngày này hắn sợ hãi nhìn thấy tin tức lại một mực đang chú ý hắn sợ hãi nghe đến cao kiến quốc gọi điện thoại đến chất vấn hắn một đoạn thời gian rất dài đều nhìn chằm chằm điện thoại mọi người chính mình chỗ nào là cái gì đại sư hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình tựa như là la g i a đống nói tới chính là cái gì bản lĩnh đều không có giang hồ lừa đảo nhưng mà làm hắn cảm thấy kỳ quái là tin tức phía trên không có bất kỳ cái gì đưa tin cao kiến quốc gọi điện thoại tới cũng chỉ là đem cha đến từ đông minh bối cảnh cùng với quan hệ xã hội báo cho hắn còn thuận tiện hỏi hắn cha thế nào cũng không có nhắc qua lại có người đã chết không nói đến bị chính mình đánh thành trọng thương về sau cần chữa thương c ầ n hút càng nhiều người sống tinh khí đến bổ sung chính mình chính là từ tỉnh tỉnh phía trước hút khô tinh khí cùng dương khí năm người kia cũng không có nghe cao kiến quốc nói qua chẳng lẽ nàng còn đặc biệt chạy đến những thành thị khác đi hại người chỉ tưởng tượng thôi đều biết rõ không có khả năng nàng lưu đồ gì đâu đều cùng đường mặt lộ còn chạy đến những thành thị khác đi hại người đây không phải là có bệnh sao có thể nhìn xem xét nàng đêm hôm đó cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cường đại đáng sợ h o á n khí cùng âm khí trình độ cũng đích thật là cần hút khô ít nhất bốn năm cái trung n i ê n nhân toàn bộ tinh khí cùng dương khí mới có thể đạt tới trình độ a cái này đều qua mấy ngày chẳng lẽ thi thể còn không có bị phát hiện những ngày này buổi tối đường diễm hồng đi khắp ngọc côn thị khắp nơi tìm kiếm cái này hai cái quỷ vật vết tích nghe lâm tử câm nói xong đầu đôi chuyện này cùng với hiện hiện nay cha đến đồ vật cùng chính hắn phỏng đoán đường diễm hồng còn nặng điểm chui vào vương thiên h ả i bọn họ trường học đi nhìn qua du hồn giã quỷ ngược lại là phát hiện không ít nhưng chính là tìm không được bọn họ tựa như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng từ tình tình tổn thương mặc dù nặng nhưng cũng còn kém như vậy một chút không đến mức bị đánh tan mà từ đông minh càng là so với nàng hơi muốn tốt một chút cũng không càng không khả năng bị đánh tan như vậy bọn họ đến cùng đi đâu đầu ý chí thay đổi đến có chút tinh thần xa suốt lâm tử c â m cảm thấy không biết làm thế nào hắn mê man không biết tiếp xuống nên làm cái gì ngược lại là đường diễm hồng bận trước bận sau chứ mỗi ngày xem xét chính mình bố trí pháp trận có hay không thiếu hụt hoặc làm ấ t đi hiệu lực bên ngoài hắn một mực trốn trong phòng lần người, người đường diễm hồng tự nhiên cũng chú ý tới điểm này phía trước bởi vì lâm tử c â m thương thế còn không có tốt nàng cũng không có mở miệng nhưng bây giờ lâm tử c â m thân thể đã gần như khỏi hẳn mà lúc đầu thời gian liền gấp gáp hắn hiện tại ý chí còn như vậy tinh thần x a sút thấy được hắn d ạ n g này đường diễm hồng cũng cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu bất luận là từ có lẽ kịp thời đi tiêu diệt quỷ vật cái góc độ này vẫn là hai người thân là người trong đồng đạo cái góc độ này đường diễm hồng đều không muốn lại nhìn thấy lâm tử câm tiếp tục như vậy thử câm đệ đệ ta nghĩ cùng ngươi nói một chút tại lâm tử câm sau khi tỉnh lại ngày thứ ba chạm vào tối đường diễm hồng gõ mở lâm tử câm cửa đi thẳng vào vấn đề nói mà lâm tử câm b h ô n g thóng đầu liền cũng không ngẩng đầu một cái âm thanh có chút t m m đường tỉ nếu như là nghĩ khuyên ta thì không cần ta nghĩ một người yên lặng một、chút. chương hai trăm năm mươi sáu thanh tỉnh chương hai trăm năm mươi sáu thanh tỉnh đường diễm hồng tao mày nàng bản thân liền không thuộc về loại kia thích quanh co lòng vòng ôn hòa loại hình lúc này tăng cao hơn một chút t â m lượng đem chính mình lời muốn nói đều nói đi ra yên lặng một chút ngươi còn muốn yên t ĩ n h bao lâu ngươi có biết hay không ngươi tại chỗ này mỗi chậm trễ một điểm thời gian đều sẽ dùng bên ngoài những cái kia dân chúng vô tội nhiều một phần nguy hiểm ngươi một người đều không giải quyết được quỷ vật ta càng không khả năng chính mình một người liền có thể giải quyết nếu như chở ngươi tại chỗ này tinh thần sa sút đi xuống cũng không biết có bao nhiêu người bị hại ngươi có biết hay không lâm tử công đặt ở trong chăn nắm tay chặt chẽ nắm lại hắn làm sao không rõ ràng điểm này đâu chỉ là lần này đi tới ngọc côn thị hắn nhận đến đà kích thực tế quá nhiều trong lúc nhất thời lại có phủ định ý nghĩ của mình nhưng bây giờ căn bản tìm không được bọn họ ta có thể làm sao đường diễm hồng cũng lên trong lòng càng là dâng lên một cỗ nộ khí bọn họ chính đạo bên trong người như đều là gặp phải chèn ép liền chán ngán thất vọng cái kia còn làm sao trừ ma vệ đạo bảo vệ một phương bình an ta cũng không tin ngơi ư đường đường quỷ đạo phái truyền nhân liền tìm tới hai cái quỷ vật biện pháp đều không có quỷ đạo phái truyền nhân chính là bởi vì ta cái này quỷ đạo phái truyền nhân bất lực không có mau chóng đem sự t ì n h xử lý tốt mới sẽ chết như thế nhiều người vẫn không thể cứu được từ t ì n h t ì n h ta người nào đều không có cứu được còn làm hại từ t ì n h t ì n h vào không được luân hồi không cách nào chuyển thế đầu thai chỉ có thể bị tiêu diệt vĩnh viễn không siêu sinh chính là bởi vì ta bất lực mới sẽ để tiểu dẫn chịu thương nặng như vậy ta tính toán cái gì quỷ đạo truyền nhân a vô luận cái k i a m ộ t lần đều là sâu sắc thống khổ lâm tử câm chưa từng có cảm thấy như vậy bất lực qua hắn không thể bảo vệ tốt tiểu dẫn trơ mắt nhìn nàng bị thương nặng như vậy hắn sợ hai sẽ có lần thứ hai bởi vì hắn hành sự bất lực tính cả trương khang ở bên trong đã chết sáu người hắn sợ hai tiếp xuống bởi vì chính mình bất lực sẽ hại chết càng nhiều người lúc này lâm tử cầm phản phất chui vào một cái ngõ cụt bên trong chính mình cùng chính mình phân cao thấp không cách nào chạy trốn ra ngoài khách quan tỉnh táo nhìn vấn đề đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy chính ngươi xem thật kỹ một chút ngươi bộ dáng này mất mặt hay không chẳng lẽ mỗi người sinh ra liền phải không gì làm không được không có chỗ sẽ không mới không gọi bất lực sợ hai chính mình cứu không được người ngươi liền dứt khoát không đi cứu loại kia hoa màu người còn lo lắng chính mình hoa màu trồng x u ố n g sẽ bị chim sẻ cùng quạ đen ăn hết cái kia dù sao ta trồng x u ố n g bọn họ cũng sẽ ăn đuổi cũng không đi dứt khoát liền không trồng người ăn cơm một số thời khắc không biết bữa cơm này có thể hay không ăn no cái kia tất nhiên không biết có phải là liền dứt khoát không ăn từ đâu tới đạo lý như vậy với gọi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn người bây giờ tận chính mình cố gắng lớn nhất ít nhất bên ngoài cái kia ba tên nữ sinh cái kia ba tên nam sinh ngôi nhà này chủ nhân cùng phu nhân đều có thể được cứu vớt người bây giờ cùng ta cùng đi diện trừ cái kia hai cái làm hại nhân gian làm loạn q u vật liền sẽ không lại có càng nhiều người nộ g hại cái này chẳng lẽ không phải cứu người sao ta lúc đầu cho rằng ngươi là một vị ghê gớm thanh niên tài tuấn là ta chính đạo bên trong người thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhưng bây giờ xem ra ta sai rồi mười phần sai ngươi bất quá là cái bởi vì một chút xíu thất bại nho nhỏ liền cam chịu liền chạy tránh hiện thực hèn nhát mà thôi ta từng tận mắt nhìn thấy chính mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm thân ca ca bị ác quỷ tàn sát nhưng khi đó ta căn bản không có năng lực cứu hắn cái này chẳng lẽ không thể so ngươi bây giờ thống khổ sao có thể ta một cái nữ lưu hàng người cũng biết không thể để ca ca ta chết vô ích vì vậy ta cố gắng học tập đạo pháp ngày đêm nghiên cứu chính là vì về sau có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất không tiếp tục để đồng dạng thảm kịch tại trên thân người khác phát sinh người bác sĩ này đều có chính mình hiện giai đoạn làm không được sự t ì n h nhưng không muốn bởi vậy liền phủ định chính mình cho rằng chính mình liền cái gì cũng không được cái gì đều làm không được cuối cùng ngược lại có thể làm đến sự tình đều không đi làm ổn định lại tâm thần thật tốt suy nghĩ một chút ngươi có thể làm thứ gì ngăn cản càng nhiều thảm kịch phát sinh ngăn cản tổn thất lớn hơn xuất hiện mà không phải là đã mất đi đã phát sinh sự tình hối hận thở dài trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn ta nói đến thế thôi Ta h ư nói g giã đúng tiểu thật phái không là c c á gì phương ngươi cũng không được. Hậu quả khó mà lường tìm có cái cái được. được. khó Nói thể vật trí hữu hiệu hai pháp, như Hậu quỷ nếu quả kia mà ra vị xong đường diễm hồng than nhẹ một tiếng quay người ra gian phòng mà lâm tử câm ngơ ngác ngồi ở c h ỗ đó bởi vì đường diễm hồng mấy câu nói lập tức thanh t ỉ n h không ít đúng a hắn như bây giờ là bởi vì nghẹn phế ă n a chính là bởi vì có tận mắt thấy tiểu dẫn bị đánh thành trọng thương nhìn thấy từ tỉnh tỉnh vì báo thù không tiếp tạo xuống sắc nhiệt dùng chính mình rơi vào vĩnh viễn không siêu sinh hạ tràng về sau phần này thống khổ cùng hối hận hắn mới càng có lẽ gặp những này đều hóa thành động lực Chính mình đ uy rốt cao cục trưởng ta còn muốn phiền phức ngại một việc bởi vì ngậm lấy hàm chứa một cái toán khí chưa tản hoặc là trong lòng chấp nghiệm chưa hết quỷ hồn là vào không được câm gian chỉ có thể tại dương gian dạo chơi có chút bởi vì một loại nào đó gò bó hoặc là mặt khác các loại nhân tố chỉ có thể ở tại chính mình chết đi địa phương không được rời đi nữa bước ví dụ như phía trước triệu minh nguyệt mà có chút thì có thể rời đi chính mình chết đi địa phương đi tìm c ử u nhân của mình báo thù cho dù c ử u nhân đi đến chân trời góc biển nó đều có thể bám vào trên thân đi theo tựa như hiện tại từ tỉnh tỉnh cùng từ đông minh lâm tử c ô m xác thực có biện pháp tìm tới chỗ ở của bọn nó lại cần làm tới một chút đồ vật mới được đây cũng là lâm tử c ô m cho cao kiến quốc gọi điện thoại nguyên nhân chỉ cần có thể tìm tới hai người này cho cốt lâm tử c ô m liền có thể nhờ vào đó tìm tới chỗ ở của bọn nó có thể đầu tiên cho cốt đối với người chết người nhà quan trọng cỡ nào không cần nói cũng biết hắn có thể hay không cầm tới cũng còn chưa biết thứ nhỉ lâm tử c ô m cũng căn bản không biết hai người này người nhà đến tột cùng ở nơi nào chỉ biết là từ đông minh là ngọc côn thị người địa phương mà từ tỉnh t ỉ n h quê q u á n ở đâu hắn cũng không biết cho nên hắn mới nghĩ đến để cao kiến quốc hỗ trợ kiểm tra những vật này cúp điện thoại lâm tử c ô m than nhẹ một tiếng cuối cùng kết thúc sắp xảy ra sự tình còn có rất nhiều bí ẩn không có giải ra bất quá đã không phải là rất trọng yếu cái này từ đầu đến đuôi chính là cái bi kịch có lẽ tất cả mọi người là hung thủ đồng thời bọn hắn cũng đều là người bị hại lâm tử c ô n xoay người xuống giường bị đường diễm hồng điểm tình hắn tự nhiên không thể lại lãng phí một chút thời gian đối mặt cuối cùng kết thúc h ắ nga phải một đủ chuẩn bị mới được. l ầ cái chuẩn n bị suốt quỷ đêm lâm tử công tổng cộng vẽ ra bốn mươi ba đạo phủ trong đó có năm đạo là tại nửa đêm điểm đoạn thời gian đó vẽ ra đến mà lần này nhưng cũng không hoàn toàn là khu quỷ phủ hắn đây là lần thứ nhất cùng đường diễm hồng hợp tác còn không biết thực lực của đối phương đến tột cùng là trình độ gì vì lý do an toàn cũng xuất phát từ cẩn thận lâm tử câm mặt khác làm ra mấy đạo phòng quỷ phủ là tự thân tăng thêm một chút phòng hộ đem những n à y p h ù cất kỹ lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm dội lưng một cái ngáp một cái thức đêm tổn hại sức khỏe ngủ cũng không đủ do dự một chút nghĩ đến muốn hay không nghỉ ngơi một hồi nhưng bởi vì còn phải đợi thông tin liền bỏ đi nghỉ ngơi suy nghĩ đứng dậy mở cửa đi ra rửa mặt nhìn thấy vương thiên hại đám người đang chờ ở phòng khách lâm tử câm vừa định lên tiếng chào hỏi lại đột nhiên nhớ tới tại chơi trong xanh đến phía trước tựa hồ vương thiên hải nói qua có chuyện muốn cùng chính mình nói gặp vương thiên hải đầy mặt vẻ u sầu giống như là đang suy nghĩ cái gì giống như hắn đi tới ngồi xuống hỏi đồng quốc huy đâu hỏi hai lần vương thiên hải cái này mới kịp phản ứng có chút mờ mịt nhìn xem lâm tử câm a a người cũng biết hắn là hấp phấn cái đồ chơi này nghiện một phạm nghiện hắn liền động kinh lúc này hơn phân nửa đi ra tìm hắn những cái kia hảo hình đệ mua phấn hút ta lâm tử câm khẽ nhũi mày trong lòng thở dài một tiếng đồng quốc huy vừa rồi mười bảy tám tuổi tuổi nhỏ như thế, thế mà dính vào loại này đồ chơi có thể nghĩ học cái xấu kỳ thật thật rất dễ dàng có thể học hỏng về sau lại nghĩ thay đổi tốt liền thật rất khó khăn hắn lại nhìn một chút nô hà quên mấy người các nàng nữ sinh hỏi liên hệ đến đoạn mục như các nàng sao nô hà quên nhẹ gật đầu nàng sắc mặt cũng không phải rất tốt đặc biệt là đêm hôm đó thấy tận mắt quỷ về sau các nàng đều sợ hãi không dám đi đến trường cả ngày ở lại đây liên hệ là liên hệ đến có thể cứ việc các nàng hiện tại đã bắt đầu tùy thời cảm giác được thân thể rét run tinh thần không phân chấn nhưng như cũng không quá tin tưởng ta nói hết lời các nàng mới đồng ý qua mấy ngày trở về đối với cái này lâm tử câm cũng không có biện pháp gì đều đến loại này trình độ bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhưng vẫn là không chịu tin tưởng kéo thêm một ngày cũng chỉ có thể thụ nhiều một ngày tra tấn m à thôi bất quá chỉ cần ý trở về như vậy vấn đề liền không phải là rất lớn ít nhất sẽ không nguy hiểm sinh mệnh an ủi các nàng vài câu về sau lâm tử câm vô vô vương thiên hải bà vai ra hiệu hắn cùng chính mình đi ra hàn huyên một chút cái sau ngần người gặp lâm tử câm đã đứng dậy sắp đi đến cửa mới kịp phản ứng liền vội vàng đứng lên đi theo ra ngoài đại sư liền vội vàng đứng lên đi theo ra ngoài đại sư cho nên lâm tử câm sợ hãi bị các nàng nghe đến cho nên cũng không tiện trong phòng nói cũng không có cái gì ngày đó ngươi không phải nói liên quan tới ba cái kia nữ hài nhi ngươi có chuyện muốn nói với ta sao ta có thể đã s ớ m chú ý tới ngươi vẫn đang n g ó chừng cái kia ngô hà cứ nhìn còn luôn là không quan tâm nói đi đến cùng có chuyện gì vương thiên hải sắc mặt hơi đổi một chút một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lâm tử câm liền có chút kỳ quái hắn đến cùng biết liên quan tới ba cái kia nữ sinh chuyện gì có thể để cho hắn có như thế phản ứng đại sư ngươi mang theo ta cùng lao động đi trường học hỏi từ tỉnh, tỉnh tình huống mà cái kia hai ngày buổi tối nhìn lại là cái nữ quỷ ngươi nói thực cho ta cái kia nữ quỷ có phải là chính là trời trong xanh lâm tử câm ngược lại là không nghĩ tới vương thiên hải chỉ dựa vào một điểm này thậm chí không tính là liên quan liên quan liền có thể đoán ra cái kia nữ quỷ là trời trong xanh nhưng hắn cũng biết sau đó muốn nói sự tình hẳn là có liên quan bằng không hắn cũng sẽ không vào lúc này đến như vậy một câu vì vậy liền gật đầu nói như thế nào đây những ngày này ta nghĩ rất nhiều ta ta biết mình là có lỗi với từ lâm minh biết chính mình không nên làm như vậy nhưng bây giờ cái gì đã c h ế rồi cái kia nữ quỷ xuất hiện thời điểm ta liền suy nghĩ vì sao lại là nữ quỷ mà không phải từ đồng minh ta vắt vóc tìm mưu cái nghĩ chính mình còn đắc tội qua người nào làm cho đối phương hận ta hận đến muốn biến thành quỷ giết ta phía trước ta thế mà t r ă m mối vẫn không có cách giải mãi đến ngày đó nghe ngươi mấy câu nói về sau ta suy nghĩ một chút đột nhiên ý thức được nguyên lai hận ta đến loại này trình độ người có lẽ cũng không chỉ một cái hai cái ngày đó cái tiêu tiêu trần hân hân nữ h ả i nhi muốn nhảy lầu ngày đó ta thoạt đầu lực chú ý chỉ ở trên người nàng còn không có nhìn thấy về sau tại sân thượng nhìn thấy cái tiêu tiêu ngô hà quên nữ hài nhi ta đột nhiên cảm thấy q u e n mặt nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua về sau ta cuối cùng nghĩ tới chương hai trăm năm mươi tám bàn giao chương hai trăm năm mươi tám bàn giao t ừ tình tình đã không cứu về được lâm tử câm nhẹ giọng mở miệng vương tiên hạnh mở người liền vội hỏi hắn vì cái gì nàng s á t nghiệt tạo quá nặng tích lũy nghiệp trướng đạt tới trình độ nhất định đã không cách nào tiến vào luân hồi c h u y ể n thế chúng sinh chờ đợi nàng cũng chỉ có bị đánh đến biến thành cho bụi một con đường này liền từ đông minh chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau nhắc tới cái này không phải cũng chính là ngươi muốn sao bọn họ đều từ đây biến mất lại không tồn tại ở trên thế giới này cũng liền không có khả năng lại uy hiếp đến ngươi sinh mệnh tìm ngươi báo thù lấy mạng không phải sao vương tiên hải biến sắc cúi đầu trầm mặc không nói thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói vậy ta dạng này người sau khi chết chẳng phải là cũng không thể chuyển thế chúng sinh nếu là như vậy đến lúc đó liền từ đại sư ngươi đến tiêu d i ệ t ta tốt nói câu lời trong lòng ta từ trước đến nay đều không nghĩ qua muốn từ đông minh chết cứ việc lúc trước ta một mực không đem hắn làm người nhìn bởi vì cha ta nói cho ta trên thế giới này người có tiền mới là người không có tiền đều là mặc người chém giết cùng thao túng xúc sinh lớn lên về sau những cái kia đối mặt ta ra hỏa những ngày này ta một mực đang suy nghĩ vấn đề này đổi lại là ta bị như vậy ức hiếp bị như vậy vũ nhục khẳng định chịu không được có thể ta làm sao sẽ bị như vậy vũ nhục đâu ta là người có tiền a các ngươi những ngày người nghèo không phải đều là vì chúng ta phục vụ sao ta thật không hiểu rõ nhưng không biết vì cái gì ta đối t ử đông minh cảm thấy nó như thế nào đây cái t ử kia kia ơ hay n ấ y đối ta đối hắn cảm thấy hay n ấ y ta thật chưa từng nghĩ qua sẽ bức tử hắn cha ta từ trước đến nay không dạy qua ta trường hợp này bên dưới ta đến cùng nên làm cái gì ta không muốn chết ta không nghĩ đến mạng ta biết ta có lỗi với hắn ta cũng hy vọng bọn họ có khả năng chuyển thế chúng sinh đợi sau làm cái người có tiền liền sẽ không d ạ n g này không phải sao chỉ cần có tiền liền có thể tùy tâm sử dụng không bị ức hiếp lâm tử câm yên lặng nghe xong những lời này có lẽ tại vương thiên hải thị giác bên trong đây là bình thường lo dip không có cái gì chỗ không đúng ngựa khí của hắn cũng rất tự nhiên cũng không có bất kỳ trào phúng ý vị ở bên trong cũng có thể nghe ra được hắn đối với chính mình hành động cảm thấy xin lỗi có thể ngay cả như vậy lâm tử câm vẫn là cảm giác được trói thai cũng đối loại này lo dip cảm thấy bất khả tư nghị đương nhiên hiện tại hắn cũng không muốn cùng vương thiên hải trò chuyện những câu chuyện này hắn nghĩ trước đi ăn một chút tại cao kiến quốc bên kia không có tới thông tin phía trước hắn muốn tiếp tục vẽ phù mới được loại vật này mãi mãi đều không chê nhiều càng nhiều càng tốt cho dù dùng không hết cũng có thể bảo tồn lại lần sau dùng lại có thời gian đi tìm mấy bản liên quan tới nhân sinh quan cùng giá trị quan sách đến xem cũng có thể hỏi một chút các ngươi lão sư mỗi người đều là bình đẳng không phải nói có tiền chính là người không có tiền chính là x u ấ t sinh ngươi bị phụ thân ngươi quán tâu h sai lầm nhận biết thực tế quá nhiều một chóc sửa lại bất quá đến chờ ta trở lại lại cẩn thận nói chuyện a tiếp xuống ta muốn đi một chuyến từ tỉnh tỉnh quê quán sau đó gặp mặt từ đông minh phụ mẫu chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết không thể kéo dài nữa ta không có ở đây vị này trong đó vị tia đường cô nương sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn có chuyện gì cùng vấn đề đều có thể tìm nàng điện thoại của ta ngươi tích chữ nếu là có chuyện gì đường cô nương đều xử lý không được ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta nếu như điện thoại của ta đánh không thông ngươi liền cứ gọi cú điện thoại này tìm ngọc côn thị công an cục cục trưởng cao kiến quốc báo tên của ta là được rồi bất quá không phải vạn bất đắc gì đừng tùy tiện l u ậ n đánh ta phiền phức hắn sự tình đã đủ nhiều mặc dù cũng không phải là lúc này liền muốn xuất phát lâm tử cầm cũng mượn cơ hội này trước cùng vương thiên hải nói rõ ràng lâm tử cầm cũng không có kỳ thị nữ tính y tứ chỉ là ba cái kia nữ sinh lá gan đích thật là quá nhỏ tất i ể u Đặng c n g chi tiết lâm tử công đều cân nhắc đến vương thiên hải gật gật đầu bày tỏ hắn nhớ kỹ sau đó tích chữ cao kiến quốc số điện thoại hai người trở lại trong phòng lâm tử công trở lại trong phòng ngủ ven phủ vương thiên hải thì tiếp tục tại nơi đó là người mặc dù có chút vấn đề cũng không phải là chỉ ngồi tại nơi đó suy nghĩ liền có thể được đến đáp án nhưng nếu là liền suy nghĩ cũng không nguyện ý đây cũng là không có gì có thể nói mượn dùng tiểu đặng ra phòng bếp tùy ý nấu b á c mì lâm tử câm đang chuẩn bị bắt đầu ăn tiếng chuông cửa lại vang lên hai ngày này đại gia ngủ chất lượng đều không phải rất tốt nếu không phải có lâm tử câm định thần phủ bọn họ sợ rằng thậm chí đi ngủ đều ngủ không được tiểu đặng ngáp một cái đứng dậy đi mở cửa một lát sau hắn dẫn một người đi vào lâm tử câm quay đầu lại thấy được mặc một thân thường phụ cao kiến quốc chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem chính mình cao cục trưởng Ngài làm sao đúng í c Cao kiến quốc nụ cười c h thần h trên mặt biến mất một đến? kiến nụ biến t t h a khẽ, ầ n không dạng i này g hắn chẳng phải tin tưởng nha cũng có thể giải trừ hắn đối ngươi hiểu lầm nói thật ta cơ hồ là từ nhỏ nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên hắn năng lực coi như không tệ có tinh thần trọng nghĩa có trách nhiệm tâm những năm này cũng giúp ta không ít việc có hắn trợ giúp ta tin tưởng lâm tiểu huynh đệ cũng có thể có càng lớn tiến triển bất quá đáng tiếc không như mong muốn tiểu tử tối này đi ra cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi biến mất nhiều ngày như vậy ai đúng ngươi để ta giúp ngươi t r a những vật kia ta đã t r a được mà còn ta tính toán cùng đi với ngươi lần này ta nói cho bọn họ ta đi ra chính là vì xử lý vụ án này có thể thanh tịnh hai ngày cũng có thể giúp đỡ chút bận rộn ngươi đừng nhìn ta lão cao nâng cao cái bụng phát tướng lấy trước kia cũng từng thu hoạch được cảnh đội cách đấu quán quân a lâm tiểu h u n h đệ ngươi nhìn có thể hay không a lâm tử cơm đương nhiên biết rõ cao kiến quốc ý tứ t lại lại gặp lâm tử câm gật đầu đồng ý cao kiến quốc nụ cười trên mặt lại sán lạ việc này không nên chậm trễ lâm tử câm liền mỉ sợi đều không để ý tới ăn liền đứng dậy muốn đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát ai ai ai lâm tiểu huynh đệ cũng không có vội vã như vậy ăn hết m ù lại nói lúc đầu kế hoạch tốt hôm nay vẽ phủ xem ra cũng không thể thực hiện thế nhưng đào lên phòng quỷ phủ trên người hắn cũng có dòng giã hơn ba mươi đạo chủ công đánh đ ố i quỷ vật mười phần hữu hiệu cao dài khu quỷ phủ làm sao tới nói đều đủ nhưng từ t ỉ n h t ỉ n h quê quán cách ngọc côn thị khá xa vừa đi có thể phải vài ngày vạn và nhất trong thời gian này từ t ỉ n h t ỉ n h cùng từ đông minh lại rét trở về lâm tử câm lo lắng đường diễm hồng một người không ứng phó quan ổ i vì vậy liền lưu lại hai mươi đạo khu quỷ phủ, cùng với tất cả phòng quỷ phủ cho đường diễm hồng bản thân t ử câm đệ đệ trên đường đi cẩn thận một chút ngày hôm qua ta nói những lời kia không dễ nghe ngươi cũng đừng ghi hận ta ta đều là lâm tử câm đánh gáy nàng nghiêm túc lại trịnh trọng nói đường tỷ lời này của ngươi nói mới không đối ta có lẽ cảm ơn ngươi mới là như thế nào lại ghi hận ngươi đây nếu không phải ngươi một câu đề tính ta ta có thể còn tại tinh thần xa suốt bởi như vậy không biết sẽ chậm trễ nhiều thời gian ai đường dài còn lắm gian chuân ta hiện tại còn kém xa l ắ m à ta sau khi đi nơi này liền nhờ ngươi nếu là cái kia hai cái quỷ vật lại hiện thân nữa cái này hai mươi đạo khu quỷ phụ có thể bảo vệ các ngươi chu toàn nếu như không có năm chắc vẫn là không muốn cùng bọn họ liều mạng chờ ta trở lại về sau tự nhiên có biện pháp tìm tới bọn họ đường diễm hồng k h ẽ gật đầu vỗ vô, vô lâm tử câm bạ b a y yên tâm đi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt bọn họ có lẽ vào lúc này nói lời này có chút không thích hợp thế nhưng ta cũng không thích có lời gì che giấu ta biết tiếp xuống ngươi sẽ rất vất vả cũng không phải cố ý muốn thuốc giục ngươi chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý đến thời gian cái kia hai cái quỷ vật bị trọng thương nhất định thải bổ người sống tinh khí chữa thương tạo qua sắc nhiệt quỷ vật tại dương gian n ố c càng lâu bọn họ hại người có một lần liền sẽ có lần thứ hai cái kia hai cái quỷ vật bán khí cũng sẽ càng lúc càng、lớn. vì để tránh cho xuất hiện tuần hoàn á c tính chúng ta có lẽ nhanh chóng tiêu d i ệ t bọn họ mới là ân ta minh bạch ta sẽ n ắ m chặt thời gian giao tiếp xong tất cả mọi chuyện lâm tử c ô m liền trên lưng bọc hành lý đi cùng trước một bước đi hướng nhà ga cao kiến quốc tụ lại bởi vì thuận tiện ứng phó đột phát tình huống lâm tử c ô m chuyển tới tiểu đặng gia ở lâu cho nên đã sớm đem đặt ở trương hiên nhà hành lý cầm tới lúc này ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian trừ bỏ một chút tắm rửa quần áo bên ngoài lâm tử c ô n mang theo tất cả đều là mình bình thường dùng công cụ mặc dù chỉ là đi từ tỉnh, tỉnh quê quán tìm hiểu tình huống nhưng cẩn thận hắn vẫn là võ trang đầy đủ để tránh phát sinh cái gì dự đoán không đến tình huống đi tới nhà ga lâm tử câm tìm tới cao kiến quốc đối phương đem v ẽ xe của hắn cùng thẻ căn cước đưa cho hắn mở miệng nói còn có chút thời gian lúc này cũng giữa trưa nếu không chứ ăn ít đ ồ à. đường xa khá xa ngồi xe cũng muốn dạng sáng m ớ i đến ta mua ít đồ ở trên đường ăn bằng không có thể không chịu nổi nói xong cao kiến quốc lung lay trong tay túi ni lon lâm tử câm nhẹ gật đầu đối hắn nói cao thúc ta mới nếm qua một bát mì lớn đầu hiện tại không đói bụng ngày trước đi ăn đi ra đến bên ngoài lại mở miệng một tiếng cục trưởng khẳng định khóc ổn đây cũng là hai người trước đó thương lượng xong chờ cao kiến quốc ăn cơm xong sau đó hai người cầm vé xe lên xe xe buýt chậm rãi chạy khỏi phồn hoa huyên náo nội thành mở lên đường cao tốc bốn phía trừ liên miên núi chính là mênh mông bắt ngát cây c ố i cùng xanh hóa bất quá đối với từ nhỏ tại nông thôn lớn lên lâm tử câm đến nói đây mới là nhất làm cho chính mình cảm thấy an tâm phong cảnh đường dài lữ hành là rất vất vả cũng là rất nhàm chán lâm tử câm ngồi tại chỗ ngồi của mình đầu dựa vào thành ghế nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần có buồn ngủ những ngày này hắn một mực căng thẳng tinh thần liền cái an tâm cảm giác đều không ngủ qua tùy thời chú ý đến chung điện thoại có phải là đang vang lên lại thỉnh thoảng chỗ đó pháp trận phòng ngự không có bố trí tốt hoặc là quên hoàn thiện tại trên xe buýt ngồi hắn cũng vẫn như cũ lo lắng đến rất nhiều chuyện có lẽ là ngoài cửa sổ phong cảnh để hắn đã thả l ò n g một chút có lẽ là hắn cuối cùng lại ngăn cản không nổi thân thể kháng nghị mỹ mắt càng ngày càng nặng bất chi bất giác ngủ rồi làm cao kiến quốc đánh thức hắn thời điểm đã đến con mắt của bọn hắn từ tình tình trong nhà ở tại thôn bên trên muộn như vậy nông thôn đường không dễ đi chúng ta cũng chỉ có thể tại thị trấn bên trên t r ư ớ c ở lại ngày mai chỉ cần ngày một t à n g sáng chúng ta liền xuất phát lâm tử câm nhẹ gật đầu nông thôn không giống thành thị bên trong không có như vậy nhiều ánh đèn chiếu rọi ở trong thành thị cho dù buổi tối tắt đèn cũng có thể trình độ nhất định thấy rõ đồ v ậ t có thể nông thôn bên trong trời vừa tối cái k i a thật là đưa tay không thấy được năm ngón hai người xách theo hành lý tại tiểu trấn bên trên tìm một nhà khách sạn ở lại lâm tiểu huynh đệ a hai người chúng ta đều là nam nhân người nếu là không ngại liền ở một cái phòng đ ô i a có thể tiết kiệm ít tiền lâm tử câm cũng không có cái gọi là liền gật đầu đồng ý bất quá bất luận là phía trước ngồi xe bus vẫn là hiện tại mở phòng hai người đều có thể nhìn ra cái này cao kiến quốc thật sự chính là một cái rất tiết kiệm người cho dù ngồi lên xe buýt cao kiến quốc điện thoại cũng không có từng đứt đoạn mà lại gọi điện thoại cho hắn đây đều là hắn không dám không tiếp cũng liền dẫn đến hắn không có cách nào giống lâm tử câm như thế ngủ một giấc đến chỗ cần đến vào phòng hai người trước sau tắm nước nóng cao kiến quốc liền có chút không kịp chờ đợi nằm đến trên giường mình đi chỉ chốc lát liền vang lên có tiết tấu tiếng ấy lâm tử câm bởi vì ban ngày ngủ một ngày lúc này ngược lại vô cùng thanh tịnh liền nằm ở trên giường đóng đèn bàn nhìn lên trần nhà ngàn người trong phòng đen kịt một màu lâm tử c ô m nhớ tiểu dẫn lo lắng đến từ tỉnh tỉnh cùng từ đông minh lại đi hại càng nhiều người vô tội hiện nay khó giải quyết nhất chính là từ tỉnh tỉnh cho dù không tại tiếp tục hại người nàng oán n h i ệ m cũng sẽ càng ngày càng cường đại cho nên lâm tử c ô m lựa chọn trước đi tới nàng quê quán nghĩ biện pháp được đến nàng một chút xíu cho cốt tìm tới chỗ ở của nàng đồng thời lâm tử c ô m cũng mơ hồ hy vọng có thể biết được một chút liên quan tới nàng vì cái gì tự sát trần tướng liền tính cuối cùng muốn thống hạ sát thủ đem nàng đánh tan cũng ít nhất phải hết sức trả lại nàng một cái công đạo nàng tự sát hoàn toàn là vì từ đông minh sao lâm tử c ô n cảm thấy có lẽ không hề tự nhiên vương thiên hải đối hắn nói mấy câu nói để hắn cảm thấy sự tình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy lúc này một trận gió lạnh thổi qua lâm tử câm thân thể r u lên trong lòng đột nhiên có chút run run dày hắn theo bản năng quay đầu cửa sổ không biết lúc nào đánh lớn mở ra bên cửa sổ chính nằm sấp một cái bóng đen cho dù là cùng quỷ quái đánh nhiều năm như vậy quan hệ hắn cũng bị bất thình lình một màn d ọ a sợ hắn lập tức rút ra đặt ở dưới gối đầu không long xích giật ra phía trên bao ở nó vải xoay người xuống giường vọ tới lâm tử câm lúc này mới cảm ứng được rất nặng âm khí xung quanh nhiệt độ biến hóa hắn còn nói là dạ phong thổi qua nguyên nhân có thể nghĩ lại một cái bọn họ căn bản không có mở cửa s ổ mà hắn vừa vặn phản ứng cũng tuyệt đối không coi là quá khích bởi vì đạo hắc ảnh kia tại một giây sau liền hướng hắn đánh tới không quản đối phương là quỷ lạc quái tóm lại là kẻ đến không thiện chuyện đột nhiên xảy ra nhưng lâm tử câm rất nhanh tập trung ý chí huy động khung long xích trong lòng lẩm nhậm trừ tà chú công thủ gồm nhiều mặt tóm lại nhất định muốn ngăn lại đạo này không rõ lai lịch bóng đen tuyệt đối không thể để nó tổn thương đến cao kiến quốc mà đạo hắc ảnh kia tựa hồ cũng không phải là quỷ vật nó nắm giữ thực thể hắc cám bên trong bằng và o ngoài cửa sổ yếu đớt một chút xíu ánh sáng có thể miễn cưỡng nhìn ra nó hình dáng cái này cũng tuyệt đối không phải nhân loại khung long xích cùng nó vung ra tay đụng vào nhau lập tức phát ra tư tư âm thanh ngay sau đó chính là cả đời trói thai kêu thảm mặc dù nắm giữ thực thể nhưng cũng là tạ vật bị khung long xích bên trên hạo nhiên chính khí gây thương tích nhưng cũng bởi vậy kích phát đạo hắc ảnh kia khí thế hưng ác khiến cho càng thêm mãnh liệt hướng lâm tử câm công, công kích mà đến lâm tiểu huynh đệ đây là có chuyện gì đang ngủ say cao kiến quốc cũng bị cái k vừa mới bắt đầu còn có chút trong váng thấy được lâm tử c ô m đang cùng bóng đen kia vật lộn liền lập tức phản ứng lại cao thúc bật đèn bởi vì vừa bắt đầu không hề xác định là quỷ vật lâm tử c ô m liền lựa chọn vạn tả đều có thể tránh trừ t a chú quả nhiên có tác dụng cũng cứu mệnh của h ắ n lâm tử c ô m bên này khung long xích còn ngăn cản bóng đen công kích dọn không ra tay bên kia nó một cái tay khác liền vô tới còn không đợi công kích của nó rơi vào lâm tử c ô m trên thân liền phảng phất có một tầng nhìn không thấy vòng phòng hộ bảo vệ được lâm tử c ô n làm cho đạo hát ảnh kia lại bị đau hét thảm một tiếng nhìn thấy đi ra bóng đen này đích thật là xuống sát thủ, ngắn ngủi mấy cái động tác. toàn bộ đều thẳng đến lâm tử câm trái tim vị trí nếu là một cái không có bảo vệ tốt chỉ sợ hắn tâm liền bị đào lên mà còn tốt bóng đen này không giống từ đông minh như vậy không sợ hãi cho dù bốc lên chính mình vô cùng có khả năng hồn phi phách tán nguy hiểm cũng muốn trọng thương lâm tử câm bóng đen này ăn quả đắng liền quay người muốn chạy trốn lâm tử câm như thế nào lại cho hắn cơ hội chỉ cần là âm tà đồ vật lai lịch đều tạm dừng không nói nhất định muốn đem diệt trừ biết đối phương có thực thể cũng không phải là quỷ vật cho nên đối với quỷ vật uy lực mạnh mẽ giết quỷ chú tại chỗ này không có tác dụng vì vậy lâm tử câm n i ệ m động đại bi chú đoạn này chú ngữ công dụng cực kỳ rộng rãi cũng có thanh trừ tà ma ngoại đạo tác dụng k h u n g long xích là thượng phẩm pháp khí chính đạo c h i khí vật dẫn sẽ hưởng ứng tất cả chính đạo chú ngữ giờ phút này k h u n g long xích bên trên kim quan g đại thịnh lâm tử câm cầm nó tựa như cầm một cái thần binh lợi nhận thẳng tiến không lùi chém vào đạo h ắ p ảnh kia trên lưng một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm lập tức vang lên lúc này đèn cũng mở đạo h ắ p ảnh kia ngã trên mặt đất thân thể r u n động mấy lần liền triệt để bất động từng đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh thể khí từ cái này đạo bóng đen trên thân lan ra một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng từ khung long xích trung du ra đem những hắc khí này toàn bộ xoắn diện một màn trước mắt khiến cao kiến quốc nhìn đến trận cả mắt lên ngơ ngác đứng tại chỗ nửa ngày mới kịp phản ứng hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy sóng to gió lớn bên trong tới cùng h u n g cực các tội phạm giết người hắn đều không sợ hãi tự nhiên sẽ không sợ sệt cái gì yêu ma quỷ quái chỉ là hắn cho tới nay đối loại này sự t ì n h đều là bán tín bán nghi hắn biết có chút siêu nhiên hiện tượng dùng khoa học không cách nào giải thích nhưng tận mắt nhìn thấy trừ tiền đại thành lúc chết quay chụp đến cái tiên một quyển màn hình giám sát mang chính là lần này mà còn lần này vẫn là tại khoảng cách gần như thế trong lòng đối ó với lâm tử công m h là t lại không có một kia hoài nghi lâm tiểu huynh đệ đây là lâm tử công đầu tiên là nhìn một chút trên người mình xác nhận một cái cũng không có bất luận cái gì thường thế dù sao bóng đen này là thực thể hắn không xác định trên người nó có độc hay không dùng khung long xích đem cái này không rõ lai lịch đồ vật lật lên lâm tử câm lập tức nhũ mày đây là một tấm như quỷ mị khuôn mặt mặt của nó rất dài từ sống mũi đến cái mũi đều là màu đỏ tươi so sánh xung quanh ám sát để loại này tươi đẹp sắc thái càng thêm nổi bật mũi hai bên là màu trắng có sâu sắc phóng túng văn dưới c ằ m một đống dâu dê đầu thấp thoáng t ạ i thật dài lông bên trong một đôi màu đỏ máu mắt mở thật to một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng cái này tựa như là một cái sơn tiêu a thế nhưng cùng bình thường sơn tiêu hình như không giống cao kiến quốc kiến thức bên bác một cái liền nhận ra đây là trên thế giới lớn nhất khỉ khoa linh trưởng loại động vật sơ n tiêu sơ n tiêu bởi vì cùng ma quỷ đồng dạng khuôn mặt lại xương quỷ khỉ đầu chó nhưng cùng khỉ đầu chó cũng không phải là một loại động vật bình thường sơn tiêu mặc dù hình thể t r ă n g kiện nhưng thân dài nhiều nhất sáu một bảy sáu bốn cm mà cái này sơn tiêu tối thiểu đều có một trăm ba mươi nhiều cm con mắt vẫn là quỷ dị màu đỏ máu lâm tử câm vừa muốn nói cái gì cái này sơn tiêu lại đột nhiên phát ra trận trận hôi thối hai người lập tức nắm lỗ mũi lui về phía sau mấy bước cái này sơn tiêu trên thân lông cũng bắt đầu rơi thì trên người cũng bắt đầu thần tốc hư thối trong nháy mắt liền hóa thành xương khô mà xương kia cũng giống là đã hủy hóa thật lâu bộ dạng nếu như ta đoán không sai cái này chỉ sợ là một cái tà linh ấu lâm tử câm sắc mặt có chút n g h n g trọng chậm rãi mở miệng nói cao kiến quốc làm sao biết cái gì tà linh ấu liền hội hỏi hắn đây rốt cuộc là cái gì cái gọi là tà linh ấu chính là một chút tu luyện tà pháp g i a hỏa khống chế một chút người linh hồn hoặc là c h ế đột một lệ quỷ cúng ác quỷ đem giam cầm tại một chút chết đi thi thể động vật bên trong để cái tia thi thể động vật bắt đầu một lần nữa hoạt động tại những n à y tà linh phụ thể kỳ ở giữa thân thể của bọn chúng sẽ còn tiếp tục lớn lên mà còn sẽ hiện ra một chút cùng bình thường loại này sinh vật hoàn toàn khác biệt đặc thủ cũng cực kỳ hung mạnh k h ắ t máu nghe nói những này tà linh n g ẫ u lấy nhân loại trái tim làm thức ăn tu vi cao thâm tà tu thậm chí có thể sắp chết đi người linh hồn một lần nữa giam cầm tại trong thân thể của hắn thực hiện các loại phục sinh cùng vĩnh sinh xem ra lần này chúng ta lưu trình cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy kệ bên này khẳng định có một cái tà tu mà còn đã để mắt tới chúng ta Tại Diệp v â nhớ Tu trước rất qua cũng đây nặng nói n i loại ề u tu, cho nên Lâm cho hình nên tà Tử Câm m i i sẽ b ế tới bây giờ nghĩ lại, có lẽ sư phụ của mình phụ lẽ có của sư s đã m dự l ệ u đ ư ợ cái chính mình sẽ cùng sức mình những này sẽ tà tu đọ kia muốn giết chết chính mình trùng cổ sư trần lập cùng với cái kia thao túng quỷ anh cuối cùng còn cần lẫn nhau v h ệ chi pháp hại trường trí phu thê v i n h thê không được siêu sinh tà tu lao đầu lâm tử câm rất thấu những n à y làm tận thương thiên hại lý sự t ì n h ra hỏa xác thực không n g h i tới hiện tại lại xuất hiện một cái chương 261, xử lý chương 261, trăm sáu m ư ơ x cao á i này phòng cả đều kiến quốc nhìn một chút lâm tử câm cái sau khẽ gật đầu xem ra vẫn là đã q u ấ y dày người khác giấu là giấu không được mà còn những ngày xương thời gian giải nhiệm âm khí nhất định phải thật tốt xử lý mới sẽ không có lưu hậu hoạn nhưng lúc này cái kia đông đông đông tiếng đập cửa hiển nhiên cũng sẽ không cho bọn họ thời gian cùng cơ hội đến xử lý không có cách nào đành phải chước mở cửa lại nói sau đó tìm lý do gì hốt qua gặp lâm tử câm gật đầu cao kiến quốc xoay người đi mở cửa quán trọ nhỏ lão bản đang đứng tại cửa ra vào mang trên mặt n ộ khí cửa vừa mở ra cả phòng hôi thối lập tức đem hắn hôn đến rút lui mấy bước đậu phộng các ngươi hai cái đêm h ô m khuya khoát đang làm cái gì đồ vật làm sao sẽ như thế thối không chịu nổi người đi ra cho ta nói chuyện những cái kia chết rất lâu mèo chết nát con chuột muốn phát nát đều không có như thế thối các ngươi trong phòng làm cái quỳ gì có mấy cái ở khách đều đến ta nơi này khiếu lại các ngươi gian phòng chuyển tới quỷ hống quỷ khiếu âm thanh liền ta đều nghe được ta mở quán trọ nhiều năm như vậy còn không có gặp qua các ngươi d ạ n g này cao kiến quốc cũng nắm lỗ mũi liên tục cười làm lành có chút ồm ồm giải thích nói lao bản lao bản ngươi trước đừng nóng giận nghe ta giải thích ta cái này cháu ngoại trai liền trong phòng cái kia hắn khi còn bé xảy ra chút sự tình đem não làm hư đồ đần đến hiện tại có đôi khi lại giống là người bình thường giống như có đôi khi đột nhiên liền lên cơn thường xuyên là quỷ hống quỷ k h i ế u người lớn như vậy một phát thần kinh thời điểm liền đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế thực sự là xin lỗi ta quá mệt mỏi quên cho hắn mặc vào trường thành bịm liền kéo khắp nơi đều là ngươi yên tâm gian phòng này chúng ta nhất định cho ngươi thu thập xong đêm hôm khuya khoác q u ấ y g i à y ngươi cùng những cái kia mặt khác ở khách nghỉ ngơi thực tế ngượng ngùng ngươi nhìn nếu như còn không hài lòng ta nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi vừa nghe đến bồi thường tổn thất lao bản khách sạn sắc mặt dịu đi một chút bán tín bán nghi nhìn cao kiến quốc một cái lại nhìn về phía trong phòng lâm tử câm lúc này lâm tử câm trong lòng thật sự là d ở khóc d ở cười chính mình làm sao lại thành không có chuyện gì đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế còn lên cơn đồ đần bất quá chỉ cần đem vấn đề trước mắt giải quyết đồ đần liền đồ đần a dù sao nơi này hắn cũng sẽ chỉ tới một lần về sau có thể cũng sẽ không trở lại. vì vậy hắn phối hợp với cao kiến quốc thuyết pháp bày ra một bộ đờ đ ấ n t h ầ n sắc khẽ nhất miệng nhìn qua phía trước cũng có thể không có che lại cái mũi mà là ngừng hô hấp phát huy chính mình toàn bộ diễn kỹ đi đóng vai một cái đồ đần gặp lâm tử câm bộ này nốc dạng cái tia lão bản khách sạn thu hồi ánh mắt chuyển hướng cao kiến quốc gian phòng này ngươi muốn cho ta vệ sinh tốt cả đêm đều có người canh giữ ở cửa ra vào đừng nghĩ đến chạy trốn ta chỗ này có các ngươi thẻ căn cước tin tức ngươi dám tìm ta liền báo cảnh mặt khác nơi này như thế thối không mua cái mười mấy hai mươi bình thuốc làm sạch không khí mùi vị này sợ là đều không tàn được cái này tiền liền muốn từ ngươi bỏ ra q u á n t r ọ n à y lão bản rõ ràng là nghĩ đ ậ p ít tiền thế nhưng không có cách nào nếu để cho hắn phát hiện bộ kia sắp hư thối hài cốt liền càng thêm nói không rõ ràng đến lúc đó hắn nếu là báo cảnh hoặc là như thế nào sự tình liền sẽ thay đổi đến càng thêm phức tạp mặc dù cuối cùng vấn đề nhất định có thể giải quyết dù sao cao kiến quốc cũng là ngọc côn thị công an cục cục trưởng chuyến này lữ trình bọn họ tất cả đều gắng đạt tới địa thấp bất luận là ngồi xe vẫn là ở khách sạn đều là không nghĩ gây nên sự chú ý của người khác lúc đầu thuận, thuận lợi lợi ai có thể nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một cái tả linh ngâu đối với bọn họ phát động công kích còn nếu là bại lộ cao kiến quốc thân phận p h í đối mặt lão bản khách sạn đưa ra yêu cầu cao kiến quốc liên tục gật đầu vô điều kiện đáp ứng bọn họ lần này đến là vì giải quyết chức vụ của mình nguy cơ đồng thời ngăn cản càng nhiều người vô tội bị hại cùng những này so sánh điểm này tiền lại coi là cái gì đâu Thật vất vả thỏa đàm sự tình, cao kiến quốc cùng cái k i a lão bản khách sạn nói hai câu nói liền đi theo hắn xuống lầu không bao lâu cao kiến quốc đi một mình trở về cầm một bình thuốc làm sạch không khí cùng hai bộ khẩu trang còn có một đầu đại đại túi đ a n dệt không thể không nói hắn cân nhắc mười phần chu toàn lâm tử c ô m âm thầm gật đầu tiếp nhận khẩu trang cùng túi đ a n dệt lại ra hiệu hắn không nên mở ra cái này thuốc làm sạch không khí đóng gói không cần dùng cái này lâm tử c ô m g đeo lên khẩu trang đem túi đan dệt trải trên mặt đất sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem những này nhẹ nhàng đụng một cái liền bắt đầu rơi xuống mảnh vụn xương khô toàn bộ đặt ở túi đan d ệ phía trên sau đó lấy ra hơn mười tờ c h ố n g lá bửa ở phía trên viết lên chú ngữ sau đó từng cái d á n tại những n à y xương khô phía trên lại hỏi cao kiến quốc n g ự n tới bật lửa trong miệng hắn một bên đọc thầm bửa trừ t à một bên đốt những lá bửa này cùng xương khô mặc dù tà linh n g ẫ u bên trong bám thân tà linh cùng với âm khí các loại đều bị lâm tử câm tiêu diệt nhưng những n à y xương khô bên trên còn còn sót lại một chút cùng âm khí hỗn hợp cùng một chỗ thi khí hút vào trong cơ thể quá nhiều liền sẽ lây nhiễm thi độc nhẹ thì cũng sẽ đầu góc quay cuồng thượng thổ hạ tả dòng d ã ba ngày cho nên nhất định phải dùng bữa trừ tà cùng với trừ tà p h ủ phối hợp cùng một chỗ đem hoàn toàn tiêu h hủy rơi làm xương khô hoàn toàn hóa thành cho tàn túi đan dệt bên trên cũng đốt ra không ít lỗ rách thế nhưng cái này dù sao cũng so trực tiếp đặt ở trên mặt nền đốt muốn tốt chút nếu không cái kia lão bản khách sạn sợ là lại muốn tìm bọn họ b ổ i mặt nền tiền dùng túi đan dệt đem cho tàn gọi kỹ lâm tử câm đem đặt ở nơi hẻo lánh bên trong dán lên một tấm phủ cứ như vậy là được rồi đến mức trong phòng này mùi lâm tử cầm đem trong phòng tất cả còn sót lại bẩn t á chi khí toàn bộ phá trừ sạch sẽ trong phòng không khí lập tức liền khôi phục tới mát đem gian phòng quét dọn một lúc sau cuối cùng là xử lý tốt tất cả mọi chuyện lâm tử câm ngồi tại bên giường có chút thở hổn hển dạng này là được rồi ngày mai tìm một chỗ đem thứ này trôn mặc dù đã không có cái gì nguy hại nhưng cũng không thể tùy tiện ném loạn bụi về với bụi đất về với đất sau khi chết thi thể còn muốn bị như vậy trà đạp thực tế đáng thương liền để nó thật tốt nghỉ ngơi a cao thúc dày vo một ngày ngươi nghỉ ngơi một hồi a cao kiến quốc khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy kính n g hôm nay ta lão cao thật sự là mở rộng tầm mắt lâm tiểu huynh đệ thật là chính công trừ t a đại sư a đúng vậy còn ngươi ta lo lắng vừa rồi vật kia lại đến nếu không ngươi ngủ trước ta ở chỗ này trông coi chương hai trăm sáu mươi hai đến chương hai trăm sáu mươi hai đến lâm tử câm khẽ lắc đầu ta đều cùng ngài đã nói rất nhiều lần rồi ta như vậy trình độ chỗ nào xứng đáng cái gì đại sư a hiện tại cũng đã không sai biệt lắm hai giờ sáng qua a cũng không cần phải làm cái gì một người trông coi một người ngủ thành t i h u đều ngủ nói xong lâm tử câm đứng dậy từ chính mình tùy thân mang theo trang công cụ trong túi lấy ra hai cây dây đỏ Một buộc tại trên cái cửa hai đầu lâm tử r tà phù rán trên, công h ở phía t rất ê n như cần toan tiến gian phòng liền n Cứ chỉ có h mưu vậy, vật vào lại kia, tà định được, đi. bị ứng an ngủ sẽ ta tâm tử cảm câm Lâm rõ ấ t r ràng cao kiến quốc những ngày này tiếp nhận áp lực tuyệt đối trên mình từ hắn hai đầu lông mày không che giấu được r ã rời cùng với nhàn nhạt mắt quầm thâm cũng có thể thấy được lại không nghỉ ngơi thật tốt là chịu không được lúc đầu lâm tử c ô m chính mình cũng muốn nghỉ ngơi nhưng dù sao nhớ tới cái kia tả linh n g ẫ sự tỉnh hắn luôn cảm thấy lần này sự tỉnh có lẽ cũng không có đơn giản như vậy là trung học sao bọn họ vừa mới vừa đến liền bị không biết lai lịch t à linh ngẫu công kích cảm giác hình như chính mình đã bước vào người nào l ã n h địa bên trong đồng thời bị đối phương phát hiện như vậy có thể từ tình tình cùng từ đông minh gia đình bối cảnh là không sai biệt lắm chính là một cái đến từ nông thôn nữ hài nhi phụ mẫu đều là người nông chẳng lẽ nhà bọn họ có cái nào là t à tu phải không lâm tử câm cảm thấy đau đầu luôn là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên bây giờ đối phương làm mục đích gì cũng không biết đi suy đoán liền có không biết bao nhiêu loại khả năng tính mà lại những khả năng này tính cũng đều đứng vững được b ư ớ chân chẳng lẽ từng cái từng cái đi chứng minh bọn họ ở ngoài sáng địch ở trong tối tương đối ăn t h i t t h i lập tức chỉ có thể bảo trì cảnh giác đi một bước nhìn một bước gặp chiêu pha chiêu mà vì cam đoàn cao kiến quốc an toàn lâm tử c ô m cũng chuẩn bị chờ tới ngày thứ hai họa một chút cao dài p h ụ để hắn tiếp thân mang theo để phòng bất chắc lâm tử c ô m nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi nhưng trong lòng chứa sự tình tràn trọc trời tờ m ở sáng thời điểm mới mơ mơ màng màng t i ế c đi đợi đến cao kiến quốc mới gọi hắn thức dậy hắn mới phát hiện đã giữa trưa n g ư n g n g ù à cao thúc ta ngủ quên mất rồi ta đi rửa mặt một cái lập tức liền có thể lấy xuất phát cao kiến quốc cười cười nói cho hắm không cần gấp gáp như vậy chỉ chỉ trên tủ đầu giường thức ăn nhanh hộp không có quan hệ tiểu lâm ta biết chuyện gần nhất rất nhiều ngươi cũng rất ra rời có lẽ nghỉ ngơi nhiều một hồi ta gọi ngươi cũng không phải vội vã xuất phát là muốn ngươi trước tiên đem cơm ăn lại ngủ cái kia từ tỉnh tỉnh nhà liền tại nơi đó sẽ không chạy ăn cơm trước đi vô luận là lâm tử cầm vẫn là cao kiến quốc đối với đối phương xưng hô cũng thay đổi bởi vì đêm qua lâm tử cầm lộ thân thủ khiến cao kiến quốc ở trong lòng triệt để đối nó tin phục lại không còn một tia khúc mắc cùng không tín nhiệm đối lâm tử cầm cái kia phần nhiệt tình bên trong có càng nhiều chân thành liên quan xưng hô cũng biến thành thân thiết một chút lâm tử câm không có lại trì hoãn thời gian rửa mặt xong xuôi thu thập xong đồ vật về sau mấy cái đem thức ăn vào xong liền trên lưng bọc hành lý chuẩn bị xuất phát bởi vì xuất hiện tà linh ngẫu cái này không hề mỹ diệu n h ạ n định lâm tử câm muốn mau chóng giải quyết chuyện này không thể có mảy may trì hoãn hai người lui gian phòng bởi vì cho ra khiến cái kia lão bản giá vừa ý cho nên hắn cũng không nói lời nào rời đi tiểu trấn tìm cái tương đối hoang vu địa phương lâm tử câm đem đặt ở túi đan dệt bên trong xương khô giấu đi lấy điện thoại ra thả lên đại bi chú xem như là một loại siêu độ mặc dù có lẽ cái này sơn tiêu đã sớm đầu thai truyền thế xử lý xong chuyện này về sau cao kiến quốc trại qua hỏi thăm được đến từ tỉnh t ỉ n h nhà vị trí cái thôn kia vị trí cụ thể sau đó cùng bạn xứ một vị nông dân một phen thương lượng cuối cùng hai người ngồi tại vị này nông dân xe xích lô kéo hàng hàng dương bên trên xuất phát đi hướng từ tỉnh t ỉ n h nhà vị trí thôn trên đường đi nhìn xem xung quanh tất cả lâm tử câm nhớ tới quê hương của mình giải quyết xong chuyện này không sai biệt lắm cũng muốn thả nghỉ đông t h á o xuống một thân bệ n g o à i cùng tiểu dẫn cùng một chỗ trở lại cố hương của mình thật tốt buông lỏng mấy ngày bồi bồi phụ mẫu là hắn lúc này toàn bộ tâm nguyện gặp qua như vậy nhiều không may mới hiểu được mất đi đáng sợ đến cỡ nào mới hiểu được cái gì gọi là c h â n quý năm gần đây mặc dù nông thôn đang phát triển đang kiên thiết có thể từ tỉnh tình nhà nàng vị trí thôn nhỏ này lại liền một đầu đường xi、si、măng đều không có xe xích lô tại một đầu mười phần hẹp bùn trên đường nhỏ chạy một đoạn thời gian sau đó ngừng lại chính là c h ỗ đó tây đại thụ kia bên dưới chính là cửa thôn theo lái xe dẫn bọn hắn đến nông dân ngón tay phương hướng nhìn đầu này bùn trên đường nhỏ một đầu chỉ có hai chân rộng con đường hẹp phần khối chính là bọn họ đích đến của chuyến này cảm ơn người nông dân kia đem thủ lao giao cho hắn về sau lâm tử c ô n cùng cao kiến quốc liền hướng về thôn đi đến đầu này đường nhỏ hai bên đều là ruộng đồng hô hấp lấy so thành thị bên trong không biết tươi mát bao nhiêu không khí lâm tử c ô m tinh thần ngược lại càng kéo căng càng chặt chuyến này khó khăn lâm tử c ô m đã sớm nghĩ tới chính mình nữ nhi tự sát đã đủ thảm đột nhiên có người chạy ra nói muốn nàng một điểm cho cốt đổi lại ai sẽ n g u y ệ n ý lâm tử c ô m chỉ hy vọng từ tình tình phụ mẫu là hiểu rõ đại nghĩa người nếu không liền tính bất đắc dĩ khiê n g ra cao kiến quốc thân phận cũng là không có ích lợi gì đi tới cửa thôn dưới đại thụ có không ít hài tử tại chơi đùa chơi đùa lâm tử c ô n nghĩ đến chính mình vẫn còn con nít thời điểm cùng chương hiên bọ cùng nhau chơi đùa ồ nào thời điểm Đã đi qua sao? mấy những a trước, tử c lâm tiểu hài nhi cũng liền gật đầu liên tục bày tỏ nhận biết từ tình tình lâm tử câm rèn s ắ t khi còn nóng hỏi tiếp vậy các ngươi có biết hay không vị tỷ tỷ này trong nhà ở tại chỗ nào a cái tia chạy xanh nước mũi nam hải mặc dù nhỏ cảnh giác ý thức lại rất cao nhìn lâm tử câm một cái hỏi ngươi là người xứ k h á c ca tìm từ lãng ca ca tỉ tỉ làm cái gì lâm tử câm gãi đầu một cái nói cho chính hắn là từ tỉnh tỉnh bằng hữu bởi vì nàng xin phép nghỉ không có đi học đã rất lâu rồi cho nên tới nhìn nàng một cái lúc này bên cạnh có cái nam hải lặng lẽ thọc cái tia chạy xanh nước mũi nam hải nhỏ giọng nói nhị cậu từ từ lãng ca ca tỉ tỉ không phải đã chết rồi sao cái kia chạy xanh nước mũi bị gọi là nhị cậu tử hài tử chừng mắt liếc hắn một cái sau đó quay người tương đối lâm tử câm nói cái gì lại đột nhiên nhìn hướng lâm tử câm sau lưng ai là từ lãng ca ca trở về chương hai trăm sáu mươi ba từ lãng chương hai trăm sáu mươi ba từ lãng lâm tử câm quay đầu phát hiện một tên cùng từ tỉnh tỉnh tướng mạo có sáu bảy thành tương tự thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn họ biểu lộ m ư ờ phần băng lãnh hắn mặc không vừa vặn áo nâu ra kịp cùng to b é o quần dài màu đen hơi tóc dài tùy ý xóa nhìn qua có chút dối bời cùng thanh tú hình dạng không quá tương xứng một bộ lôi thôi lết hết bộ dạng ngh đây chính là cái này chạy xanh nước mũi bị gọi là nhị cậu tử hài tử trong miệng cái kia từ lãng ca ca vừa được biết đối phương là từ tình tình đệ đệ lâm tử c ô m trong lòng lập tức siết chặt mặc dù dạng này xem ra có lẽ hai người mình không cần lại phí công phu đi một nhà một nhà t ì m thế nhưng vấn đề là đối phương có chịu hay không dẫn bọn hắn hai cái đi nhà của mình mà đến về sau lại nên nói như thế nào đâu lâm tử c ô m vẫn còn đang suy tư từ lãng liền chậm rãi đi tới từ lãng ca ca nơi này có hai cái người nơi khác muốn tìm ngơi từ lãng khẽ gật đầu thản nhiên nói ta đã biết các người đi chơi a nhị cậu tử lên tiếng l i ê n tiếp tục cùng đám tiểu đồng bạn đi dưới cây chơi đi mà lâm tử câm thì cùng từ lãng nhìn nhau làm hắn cảm thấy có chút không giống bình thường chính là cái này từ lãng bất quá là cái chừng mười lăm tuổi h ả i tử ánh mắt lại lạnh lùng lại trống g i ố n g m ô i tiếng nói cử động nhất cử nhất động hoàn toàn không có người đồng lửa cái kia phần hoạt bát sẵn g sàng có vẻ hơi ông t r ầ m các ngươi tìm ta tỉ tỉ vẫn là bộ kia bình thản giọng điệu lâm tử câm nhẹ gật đầu đối chúng ta là bằng hữu của nàng đến từ lãng đưa ra một cái tay ngắt lời hắn không ngại nói một chút các ngươi mục đích thật sự à tỉ tỉ ta trong trường học một cái bằng hữu cũng không có lại hoặc là ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không kêu từ đông minh lâm tử cầm ánh mắt ngưng lại chậm rãi nói ta không gọi từ đông minh từ lãng không nói gì thêm mà là tự mình hướng trong thôn đi cúc đi nơi này không chào đón các ngươi đi ra ngoài một đoạn đường về sau từ lãng l ệ n h lùng nói lâm tử cầm nhũng mày hắn đương nhiên biết lần này đến gặp khó khăn là khẳng định nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ ngươi biết tỉ tỉ ngươi bây giờ tại làm cái gì sao từ lãng bước chân d ừ n g một chút lần này thanh n i của hắn cuối cùng không còn là bình tĩnh không lay động mà là nhiều hơn mấy phần trào phúng có lẽ ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút nàng Ta không quản người các lâm à ai, t tử câm c lúc này cũng không quản từ lãng có tin hay không buồn miệng nói ra hắn vốn là không có ý định có bất kỳ che giấu cũng tự có biện pháp chứng minh hắn nói tới tất cả từ lãng đông nhiên quay người trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh phẫn nộ như muốn vệ nhân ngươi còn dám ăn nói linh tinh nói tỉ tỉ ta lời nói xấu ta liền giết ngươi cuối cùng mấy cái k i a chữ từ lãng cơ hồ là cắn răng từ trong hàm răng đụng tới bộ kia hung ác răng rớp khiến người nhịn không được tin tưởng hắn thật sẽ nói đến làm đến có thể lâm tử câm cũng không có sợ chút nào hắn bình thản tiếp tục nói ta cũng hy vọng ta chỉ là tại ăn nói linh tinh có thể hiện thực là nàng thật làm ra những sự tình này đồng thời còn muốn hại càng nhiều người nhìn ra được ngươi rất giữ g ì n tỉ, tỉ ngươi ngươi cùng nàng quan hệ có lẽ rất tốt vậy ngươi nói cho ta nàng vì cái gì mặc áo đỏ tự sát mà chết từ lãng biến sắc làm sao ngươi biết lâm tử c ô m lạnh lùng nói hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói từ lãng sắc mặt âm tình bất định thật lâu mới chậm rãi mở miệng đi theo ta nói xong hắn đi vào trong thôn lâm tử c ô m cùng cao kiến quốc l ư ớ t nhau đi theo trong thôn còn phần lớn đều là đất phòng bạch ngói chỉ có số rất ít mấy hộ nhân gia che chính là tầng hai tiểu lâu đi tới một hộ cửa sân phía trước từ lãng dừng bước lại lấy ra chìa khóa mở cửa đẩy cửa đi vào lâm tử c ô m cùng cao kiến quốc theo sát phía sau và phòng viện tử rất nhỏ cũng liền năm sáu mở bộ dạng tổng cộng có ba kiện gian phòng bên trái gian phòng tựa như là phòng bếp mà bên phải gian phòng chuyển đến một cỗ heo mùi khai còn chất thành rất nhiều tuổi nhìn qua hẳn là t r u ồ n heo cùng kho tuổi mà chính đối cửa lớn gian phòng hẳn là người một nhà này bình thường sinh hoạt địa phương cùng nhau đi tới lâm tử câm chú ý tới rất nhiều trước cửa nhà đều dán vào môn thần duy chỉ có cái này từ ra không có nhìn cửa lớn bên trên vết tích lại hình như là trước kia dán vào về sau bị xé nghĩ đến cái này từ ra người hẳn là cảm thấy từ tỉnh tỉnh sẽ trở về cho nên đặc biệt sẽ đi môn thần không cho môn thần ngăn lại nàng xem ra bọn họ hẳn là biết không ít phương diện này sự tỉnh lâm tử câm bốn phía quan sát một chút lại không có phát hiện trừ từ lãng còn có người khác tại vì vậy liền mở miệng hỏi phụ thân ngươi cùng mẫu thân đâu từ lãng thân thể cứng đở chợt nhàn nhạt mở miệng nói chết đều đã chết lâm tử câm q u a y đầu nhìn hướng cao kiến quốc hắn không phải nói cái này từ t ì n h tình phụ mẫu đều khỏe mạnh sao cao kiến quốc lún vai bày tỏ hắn cũng không có điều tra sai hai tử tốt xấu là cha nương mình như thế chú bọn họ cũng không quá tốt từ lãng lạnh lùng cười một tiếng nương ta xác thực thời gian rất sớm liền chết hiện tại cái này là tên x u ấ t sinh kia tìm tiểu lão bà mà tên x u ấ t sinh kia căn bản không xứng làm cha của chúng ta nói đến đây từ lãng cảm xúc thay đổi đến có chút kích động nghiến răng n g h ĩ n lợi trong mắt bắn da sắc ý so vừa rồi tại cửa thôn cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần người trước đừng kích động nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra tỉ tỉ ngươi đến cùng gặp cái gì sẽ nghĩ đến đi đến đầu này t u y ệ t lộ ngươi lại là làm sao biết từ đông minh người này từ lãng nặng nghề thở hổn hển thân thể cũng hơi có chút rung động như vậy thịnh n ộ cùng với khắc cốt minh tâm đoán hận để người cảm thấy không thể tưởng tượng đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì có thể làm một cái nhi tử như vậy tâm hận phụ thân của mình ngươi nói cho ta biết trước ngươi là làm cái gì lâm tử câm hồi đáp chính đạo bên trong người ngươi cũng có thể hiểu thành đạo sĩ hoặc là bất q u từ lãng nhìn trừng trừng lâm tử cầm con mắt hy vọng từ trong tìm tới lựa gạt cùng bối rối có thể nhìn c h ầ m c h ầ m thật lâu hắn nhìn thấy cũng chỉ có trong suốt cùng thản nhiên t ỷ t ỷ ta còn có hay không cứu ta nói là nàng còn có thể hay không chuyển thế đầu thai từ lãng đối với phương diện này kiến thức xem ra hiểu rõ thật đúng là không tính ít có thể là lâm tử cầm không có ý định lựa gạt hắn lắc đầu không có nàng tạo sát nhiệt quá nặng đã không cách nào chuyển thế đầu thai ta khuyên quan nàng có thể là vô dụng nói xong lâm tử cầm quan sát đến từ lãng phản ứng dự phòng hắn có quá khích cử động có thể hắn lại ngoài ý liệu bình tĩnh chỉ là a một tiếng Có đó nói thể hắn sau đó nói ra lời này ó i người nhiên nhưng trong lòng dùn dạng n để Tất sợ. liền Lời người kia, kia kia những toàn bộ cho nàng trôn cùng Trưng trưng này để cho khí, khí. A. một một bộ âm âm vừa nói ra khiến lâm tử c ô m cùng cao kiến quốc đều cảm thấy khiếp sợ nói không ra lời người là nghiêm túc lâm tử công nhỡ mày lại hắn đã từng nghĩ qua từ tình tình phụ mẫu cùng người nhà sẽ không tin tưởng lời hắn nói hoặc là sẽ không đồng ý hắn mang đi từ tình tình cho cốt các loại có thể nhưng chưa bao giờ nghĩ qua sẽ xuất hiện trước mắt một màn này một cái còn vị thành niên hai tử bình tĩnh như vậy nói ra như thế khiến người dùng mình lời nói đến vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không phải nghiêm túc những người kia chết chưa hết tội ta biết trước đây phát sinh cái gì cũng đoán được gần nhất phát sinh cái gì chính vì vậy ta mới chắc chắn những người kia là chết tiệt t ỷ t ỷ ta làm như vậy chỉ có thể coi là thầy thiên h à n h nói từ lãng kéo ra một cái ghế ngồi xuống thản nhiên nói tốt liền tính những người kia chết chưa hết tội cái kia còn có như vậy nhiều người vô tội đâu t ỷ t ỷ ngươi liền bọn họ cùng một chỗ giết cái này chẳng lẽ không phải sai sao không q u ả n có lý do gì cũng không thể lạm sát kẻ vô tội Tiếp xúc ngắn ngủi bên dưới lâm tử câm phát hiện từ lang tư duy cực đoan lại cực đoan biết chính mình nói những lời này với hắn mà nói sẽ không có bất luận cái gì xúc động hắn hiện tại chỉ là hy vọng có thể được đến càng nhiều liên quan tới từ tỉnh tình tình báo cũng tại suy nghĩ đến cùng nên như thế nào được đến từ tỉnh tình một điểm cho cốt nếu như tại bất đắc dĩ dưới tình huống có lẽ hắn sẽ áp dụng một chút thủ đoạn phi thường nhưng điều kiện tiên quyết là đến moi ra từ tỉnh tình trôn cất tại nơi nào ngươi mới vừa nói ngươi là đạo sĩ những này làm sằng làm bậy chuyện xấu làm tận ác nhân ngươi không đi quản tỉ tỉ ta chỉ là muốn giết những này ác nhân Vì lâm tử công i lại cũng không tính phản bác hắn ngụy biện cũng không có ý định lại đối hắn nói cái gì dù sao nói cũng là nói vô ích liền đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích ta lần này đến chính là vì giải quyết chuyện này cho nên muốn mượn tiểu ỷ tỷ n g ư ơ một đ i m cho c tử dùng một tại tỉ tỉ ta trước mộ phần hiện k h tại có thể là xã hội pháp trị không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu rét tỷ tỷ ngươi sự tình chúng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc thế nhưng vì không còn xuất hiện càng nhiều dạng này bi kịch cũng mời ngươi giúp chúng ta một tay à. thân là đường đường cục trưởng cục công an cao kiến quốc giờ phút này có thể nói là đem tư thái của mình thả muốn làm thấp mà từ lãng lại cười ha ha a a a a những n à y quang minh chính đại nói nhảm ta đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần không nghĩ lại nghe ngươi cái gọi là xã hội p h á p trị chính là bỏ mặc những cái kia h ắ t tâm bệnh viện đem tay thuật đao coi như đồ đao bệnh nhân vào phòng mổ liền ngồi lên giá đem bệnh viện trở thành lò sát sinh không đem tiền cho hài lòng phẫu thuật liền nhất định sẽ thất bại ngươi cái gọi là xã hội phát trị chính là bỏ mặc c ác nhân khi dễ những năm k i a tuổi nhỏ hài tử chỉ cần đối phương đủ hung ác chỉ cần đối phương chịu gây dối liền sẽ không trị tội của hắn người cái gọi là xã hội pháp trị chính là bỏ mặc những cái kia ăn chơi thiếu ra hoành hành bá đạo đem nhà nghèo hài t ử đủ kiểu l a n g đục ép đến nhân gia nghị còn lại coi như không được giết người hung thủ cũng bởi vì bọn họ có tiền không phải sao pháp không trách nhiệm ác pháp không trách nhiệm người có tiền chỉ đơn giản như vậy thế giới này nào có cái gì công lý nào có cái gì chính nghĩa bất quá tất cả đều là quyền lực cùng tiền bạc trò chơi mà thôi ta nói cho các ngươi biết ta sẽ lại không để tỷ tỷ ta chịu một tia bị khuất ta sẽ lại không để bất luận kẻ nào ước h i ế t nàng đạo sĩ ngươi muốn ta tỷ tỷ cho cốt là nghĩ tiêu diệt nàng à. chỉ cần ta còn sống liền sẽ không cho phép ngươi làm như vậy nàng nghĩ báo thù ta liền dốc hết toàn lực giúp nàng trừ phi nàng đạt tới tâm nguyện nếu không ngươi liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi như vậy tỷ tỷ ta còn có thể thêm một cái giúp đỡ giết sạch tất cả á c nhân cái này thế giới liền thanh tịnh dạng này mới sẽ không có người vô tội bị hại các ngươi những này tu đạo nói trắng ra cũng bất quá là những người có tiền tia cho mà thôi cho ngươi ít tiền liền go go、care. làm bọn hắn vui lòng à dù sao ta muốn nói với các ngươi liền nhiều như thế muốn dò xét liên quan tới t ỷ t ỷ ta sự t ì n h không bàn nữa nói xong từ lãng cư như vậy lạnh lùng nhìn xem lâm tử câm lại nhìn xem cao kiến quốc hai người đều không lời nào để nói có lẽ sự thật cũng không phải là như vậy nhưng rất nhiều hiện tượng lại xác thực không cách nào phản bác lâm tử câm tao mày nhìn một chút từ lãng lại nhìn một chút bốn phía tựa hồ làm u ố n cố gắng tìm ra được đầu mối gì tất cả những thứ này tự nhiên chạy không thoát một mực đang nhìn chăm chú lâm tử câm từ lãng con mắt hắn phát ra một tiếng cười nào các ngươi cũng có thể lựa chọn tại chỗ này lợi đợi đến sang năm tết thanh minh ta cho tỷ tỷ ta viếng mồ mả thời điểm theo sau l ư n g ta không chừng liền có thể đ ạ t tới con mắt của các ngươi bất quá đến lúc đó có lẽ những cái kia xúc sinh đều chết sạch hoàn t o a n tương báo khi nào ngươi có biết hay không tỷ tỷ ngươi hiện tại liền tính báo thù cũng sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn nàng sẽ vĩnh viễn không siêu sinh từ l ã n g song quyền nắm thật chặt cắn răng cảm xúc lại có ba đậu ta đương nhiên biết chính là bởi vì d ạ n g này những cái kia xúc sinh mới phải chết tỷ tỷ ta k h u t nhục không thể nhận không nàng cũng càng không thể chết vô í cho dù vĩnh viễn không siêu sinh cũng muốn kéo mấy cái kia x u ấ t sinh đệm lưng hiện tại các ngươi cút ra ngoài cho ta ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi lần này từ lãng càng là tương đối trực tiếp hạ lệnh chúc khách cao kiến quốc nhìn hướng lâm tử câm chờ lấy hắn quyết định dù sao hành động lần này chủ đạo là hắn tình huống đều biến thành dạng này lâm tử câm cũng biết sẽ lại không có thu hoạch gì liền tính dùng sức mạnh từ lãng cái gì cũng không nói cũng là không tốt lập tức trùng điệp thở dài một tiếng quay người chuẩn bị rời đi ngươi như thật vì ngươi tỉ tỉ tốt liền không nên làm ra những chuyện này đến lại càng không nên trơ mắt nhìn xem nàng làm chuyện điên rồ mà không ngăn cả nàng có lẽ ta không có quyền đối các ngươi thống khổ nói này nói kia nhưng sinh hoạt không nên chỉ có thống khổ lưu lại câu nói này lâm tử câm cùng cao kiến quốc rời đi từ ra tiểu lâm bây giờ nên làm gì đâu nhìn xem hải tử bộ dạng là đánh chết cũng sẽ không nhạt ra chẳng lẽ muốn chẳng có mục đích tại cái này trong thôn khắp nơi tìm đi có một đoạn đường cao kiến quốc nhịn không được hỏi lâm tử câm lắc đầu n à y cũng không cần vừa rồi tại từ ra ta cảm thấy một tia âm khí ta tiếp xúc qua từ tình tình cho nên rất rõ ràng cái này tia âm khí cùng trên người nàng phát ra giống nhau như lúc ta dám khẳng định liền tại cái này từ lãng trong nhà liền cất giấu cái gì cùng từ tỉnh tỉnh có liên quan âm tả đồ vật chương hai t r ư ơ i lăm cẩn thận quyết định chương 265, cẩn thận quyết định cao kiến quốc hơi nhũ lên lông mày chẳng lẽ ngươi nói là từ lãng tiểu tử này đem hắn tỉ tỉ cho cốt đặt ở trong nhà lâm tử c ô m sờ lên c ằ m chậm rãi hồi đáp hiện tại còn không dám khẳng định ta đột nhiên cảm thấy ta trong thành ngốc lâu dài hình như xem nhẹ một điểm gì đó nếu biết rõ tại nông thôn đều là lưu hành thổ táng coi trọng chính là nhập thổ vi an ta vào trước là chủ cho rằng từ tỉnh, tỉnh là hỏa táng cho nên một mực hướng cho cốt cái chỗ kia đi bây giờ suy nghĩ một chút hắn liền đem t ỷ t ỷ hắn thi thể hoặc là thi thể một bộ phận giấu ở nhà cũng là có khả năng hắn vì cái gì muốn làm như thế chẳng lẽ muốn lợi dụng t ỷ t ỷ hắn thi thể làm cái gì văn t r ư ơ n g lâm tử câm trầm ngâm nửa n g à y có chút không xác định nói người bình thường chết về sau linh hồn là sẽ rời đi nhục thể nhưng nếu như thời điểm chết ngậm lấy hàm c h ứ a toán khí hoặc là có chấp nghiệm chưa hết sau khi chết toán khí không tiêu tan thi thể sẽ có tạt í n h đồng thời sẽ không hư tối có chút con mắt thậm chí còn có thể trợn t r ọ lên làm sao cũng đóng không lên cũng chính là cái gọi là chết không nhắm mắt mặc dù bây giờ còn không dám xác định nhưng ta cảm thấy hắn có bảy tám phần khả năng là đem tỉ tỉ hắn thi thể giấu ở trong nhà mình về phần tại sao ta hiện tại cũng không rõ ràng kỳ thật lâm tử câm vừa rồi con mắt nhìn khắp nơi không phải đang tìm kiếm đầu mối gì mà là tại cẩn thận cảm ứng cái k i a m ộ t tia âm khí tại xác nhận chính mình không có cảm giác sai về sau hắn lại thử tìm kiếm cái này một tia âm khí đầu nguồn đến tột cùng ở đâu lại bởi vì quá mức yếu ớt mà cũng không có tìm tới theo lý thuyết nếu như từ lang thật liền đem từ tỉnh, tỉnh thi thể giấu ở trong nhà mình không c ó khả n ă n g chỉ có như từ h khí hoặc h ế một âm mới kia đối, í c n lãng dùng cái gì cái đồ vật c h e giấu lại n h ữ này g n âm khí, không họ h bọn có để p á trong a Cùng lãng fan này tử t r lúc nói chuyện với nhau lâm tử câm luôn cảm thấy đối phương đối với phương diện này sự t ì n h hiểu được hoàn toàn không thể so chính mỹ ì n tà tu trên mặt cũng sẽ không biết chính mình là tà tu trừ phi hắn dùng âm liệu trên người mình khắc xuống tà chú tựa như cái k i a tà tu lao đầu đồng dạng nếu không căn bản cảm giác không đi ra kết hợp mình cùng cao kiến quốc vừa đến nơi đây liền bị tà linh ngẫu tập k í c chuyện này đến xem lâm tử câm liền cảm giác tử lãng nói không chừng chính là thao túng cái kia t à linh n g u công kích bọn họ cái kia t à tu dù sao tu luyện t à pháp hạng người phần lớn đều là dạng này cực đoan cực đoan hoặc là những cái kia đại gian đại ác hạng người nói như vậy cũng có chút ít có thể lâm tử câm vốn định tại buổi tối thời điểm chui vào từ ra tìm tới cái kia cùng từ tỉnh tỉnh trên thân giống nhau như lúc âm khí đầu nguồn vị trí nhưng nếu như tử lãng thật chính là cái kia thao túng t à linh n g u tập kích hắn cùng cao kiến quốc cái kia t à tu lời nói liền nhất định phải vạn phần cẩn thận dù sao đối phương từ đám bọn hắn vừa đến đã tập kích bọn họ nói không chừng sẽ tại từ ra bố trí xong c ặ b ấy chờ lấy hắn lâm tử câm đi chui nhưng liền xem như có c ặ b ấy hắn nhưng cũng không thể không chui vào lâm tử câm mặc dù tin tưởng đường diễm hồng nhưng nàng dù sao chỉ có một người thật sự nếu không mau chóng vạn nhất từ tỉnh tỉnh cùng từ đông minh lần thứ hai xuất hiện lời nói lâm tử câm lo lắng nàng không ứng phó quá nổi thời gian không chờ người a buổi tối âm khí cường thịnh là tà tu bọn họ thích nhất đoạn thời gian cũng là bọn hắn đi ra hoạt động đoạn thời gian nếu như từ lãng thật sự là cái kia thao túng tà linh mẫu tập kích bọn họ tà tu. hắn là quả quyết sẽ không bỏ qua lâm tử câm bọn họ nhìn ra được hắn mười phần quan tâm chính mình t ỷ t ỷ mà bây giờ có người muốn đem t ỷ t ỷ nàng đánh đến hồn phi phép tán liền tính trong ngắn hạn làm không được nhưng chỉ cần có cái này khả năng lâm tử câm nghĩ hắn là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho nên giả như hắn chính là cái kia tà tu một lần không được hắn tuyệt đối sẽ có lần thứ hai dứt bỏ q u ỷ đạo truyền nhân thân phận lâm tử câm cũng bất quá là cái người bình thường hắn có máu có thịt sợ đau sợ chết hắn biết cái gì là e ngại cùng sợ hãi có thể trong lòng hắn có một phần trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa tất nhiên đi lên con đường này vì để cho các lao bách tính có thể miễn chịu quỷ vật tà ma độc hại cho dù đi bước lên nguy hiểm tính mạng cũng ở đây không tiếc làm lâm tử câm nói ra chính mình phỏng đoán đồng thời nói cho cao kiến quốc tử câm tối nay muốn một người chui vào từ ra thời điểm cao kiến quốc không hề đồng ý hắn mặc dù không hiểu cái gì loại này sự t ì n h lại t r à trộn giang hồ lâu như vậy cũng biết nếu là cái kia t ử lãng thật sự có vấn đề lâm tử câm như thế vừa đi tuyệt đối là thuộc về tự chui đầu vào lưới tiểu lâm a chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a làm như vậy quá mức nguy hiểm ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta làm sao hướng lao hụy cùng ngươi phụ thân mẫu thân bản giao a cảm nhận được cao kiến quốc trong lời nói n ồ n g đậm lo lắng cùng lo lắng lâm tử câm cười cười cảm ơn h ả o ý của hắn yên tâm đi cao thúc ta cũng sợ chết cho nên ta làm ra quyết định này là cực kỳ thận trọng ta sẽ không lãng phí chính mình sinh mệnh ta còn chuẩn bị xử lý xong chuyện này thả nghỉ đông về sau về nhà cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn tết ăn bữa cơm đoàn viên đâu nhìn xem lâm tử câm trong suốt sạch sẽ con mắt cùng với trong mắt của hắn một màn kia k i ê n định cao kiến quốc thật lâu vừa rồi than g khẽ ai tốt ta bất quá mọi việc cẩn thận chú ý an toàn t lâm tử câm khẽ gật đầu sau đó từ trong ngực lấy ra mấy đạo phủ hắn gần như đem chính mình mang đi cái k i a một nửa khu quỷ phù toàn bộ cho cao kiến quốc còn có một đạo phòng quỷ phù hắn đem những này phù giao cho cao kiến quốc đồng thời dặn dò ta không ở bên người ngươi những này phù ngài đặt ở trên thân đề phong bất chắc trừ đạo này tùy thân mang theo những nếu là gặp phải những cái k i a đồ không sạch sẽ liền ném về nó bình thường quỷ v ậ t một đạo là đủ khiến cho hồn phi phát tán nhưng nếu như gặp phải lợi hại một đạo không được liền hai đạo tóm lại số lượng có hạn phải cẩn thận sử dụng cao kiến quốc tiếp nhận những này phù đem đạo kia phòng quỷ phù giấu kỹ cho người những thì chứa vào trên thân thuận tiện chính mình lập tức liền có thể cầm tới nhưng lại sẽ không không tin cho rơi đài địa phương mặc dù không thể phối hợp chú ngữ phát huy ra uy lực lớn nhất thế nhưng những n à y khu quỷ p h ù tối thiểu có thể đối cao kiến quốc đưa đến không nhỏ bảo vệ dạng này chính mình cũng có thể yên tâm một chút lúc này đã là buổi chiều phía trước bọn họ cũng có nghĩ qua hôm nay nếu là không có đạt tới mục đích thậm chí ăn bế môn canh làm sao bây giờ sớm nghĩ tới biện pháp giải quyết lưu lại cái kia đưa bọn hắn đến nông dân điện thoại bấm điện thoại cái kia nông dân nói một hồi liền có thể tới mãi đến đem cao kiến quốc đưa lên xe đưa mắt nhìn sau khi hắn rời đi lâm tử c ô m mới quay người trở về thôn kia những hải tử kia còn tại cửa thôn chơi đùa lâm tử c ô m nghĩ từ bọn họ trong miệng lại hỏi đến một vài thứ nhưng lúc này đây liền cái kia chạy xanh nước mũi nhị cậu tử cũng không chịu phản ứng hắn người vẫn là đi mau đi cái thôn này không chào đón người xứ khác mà tiến vào thôn hỏi những cái kia ở chỗ này thôn dân bọn họ thái độ cũng bằng chứng nhị cậu tử lời nói bất đắc dĩ lâm tử c ô m đành phải rời đi thôn tại phụ cận làm lên chuẩn bị tại chỗ này họa cao giai phủ hiển nhiên là không có điều kiện kia nhưng có thể họa cấp thấp phủ số lượng cũng có thể đưa đến không sai tác dụng dù sao cũng so không có tốt chương hai trăm sáu mươi sáu gậy ông đập lưng ông chương hai trăm sáu mươi sáu gậy ông đập lưng ông màn đêm dần dần g á n g lâm là cơm tối thời gian dạng này tương đối lạc hậu thôn nấu cơm đồng dạng đều là dùng t ủ ổ i r ò cho nên trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp lâm tử câm chuẩn bị đã làm tốt chính hắn chính là tại nông thôn lớn lên tự nhiên biết nông thôn bên trong không có gì có thể cung cấp giải trí đ ồ v ậ t ăn qua cơm rất sớm đã sẽ đi ngủ cho nên chỉ cần chờ trời hoàn toàn tối xuống liền có thể tế bào hắn ngược lại không lo lắng bị trong thôn những người khác phát hiện sẽ như thế nào còn nếu là từ lãng thật là tên kia núp trong bóng tối thao túng tà linh ngẫu tập kích bọn họ tà tu hắn cái gì liền chui vào đều không cần lúc này đi đối phương tuyệt đối là đang chờ hắn tốt tại thôn này mỗi gia đình cách đều có khoảng cách nhất định chính giữa hoặc là ruộng đồng loại hình cũng không cần lo lắng đến lúc đó sẽ làm bị thương vô tội dựa vào ban ngày ký ức lần thứ hai sở về từ lãng nhà đi vào lâm tử câm lại phát hiện cửa lớn mở rộng ra thấy cảnh này lâm tử câm khẽ như mày cái này rõ ràng chính là gậy ông đập l ư n g ông a hắn sớm biết có loại này khả năng bất quá đã có nhất định phải đi vào lý do giờ phút này nghĩ lại nhiều cũng là không tốt hắn lấy ra khung long xích đem phía trước dùng sợi dây mặc xong bắt quái kính đeo ở trước ngực trên tay kia thì lấy ra mấy đạo phủ tùy thời chuẩn bị sử dụng mặc nghiệm lên phòng quỷ chú cùng trừ tà chú có thể nói là võ trang đầy đủ như vậy như lâm đại địch bộ dáng so với lúc trước cùng từ tỉnh t ỉ n h đối chiến thời điểm còn muốn càng lớn mấy phần lâm tử câm đây là lần thứ nhất gặp phải tà linh mẫu bởi vì đặc thù mới nhận ra được trên lý luận đây là một loại tập quỷ cùng cương thi hai loại tà vật đặc điểm cùng một thân sản vật cùng lúc chết một cái toán khí chưa hóa sau đó được trôn cất tại đại hùng trí đ i ệ đã chết đi hồn phách cùng n ụ c thể lại không có tách r ờ còn có thể tại ban đêm đi r a h ạ i người hút tinh k h í tăng cường tu luyện thi ma có chút giống nhau đương nhiên cái trước bị người xu thế nhiều lắm là tính toán công cụ mà cái sau không riêng hiếm thấy mà còn cực kỳ khó có thể đối phó nếu là tu hành lâu dài trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng bất quá lời tuy như vậy tà linh ngầu y nguyên không thể khinh thường ngẫm lại xem nếu là một đầu cự hùng hoặc là mánh hổ trong cơ thể vào một cái hồng y, y lệ quỷ vậy nên khủng bố đến mức nào mạnh liệt thi độc liền không nói tốc độ quỷ mị tăng thêm hổ gấu đồng dạng ma lực lâm tử câm thậm chí đều làm tốt chuẩn bị tâm lý đối mặt khủng bố như vậy quái vật đương nhiên chế tạo tà linh ngẫu quá trình hết sức phức tạp cũng không phải là có thi thể động vật cùng bị giam cầm ở quỷ vật liền được mà càng cường đại tà linh ngẫu càng cần cao thâm tu vi mới có thể điều khiển phía trước cái tia sơn tiêu tà linh ngẫu hẳn là vào ác quỷ cấp bậc tà linh nếu muốn là thật chiến đấu cũng là m ư ờ i phần cường hãn cùng khó giải quyết lâm tử câm có thể nhanh như vậy đem giải quyết cũng là nhờ vào không long xích đối phương đều như vậy cửa ra vào mở rộng lâm tử câm cũng không có cần phải lại né tránh dứt khoát liền nhanh chân đi vào tới ban ngày nơi này thời điểm vẫn không cảm giác được đến nhưng buổi tối khắp nơi đều có vẻ hơi khủng bố cái Kia một mảnh đèn kịp gian phòng tựa như thâm viên đồng dạng p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cái gì đến tựa như lâm tử cầm một bên tí lên một bên cẩn thận ngắm nhìn một phía xuyên qua tiểu v i ệ n t ử đi vào trong nhà vẫn như cũng là tối lửa tắt đèn hoàn toàn yên tĩnh p h ả n phất không có một người nông thôn ban đêm thật là đưa tay không thấy được nằm ngón trong bóng đêm hành tẩu sợ rằng không có ai sẽ có cảm giác an toàn lâm tử cầm lấy ra đèn tin thở ra một hơi nhấn xuống chỗ mở không có cái gì so trong bóng đêm ánh sáng càng thêm trói mắt đối với nút trong bóng tối ra hỏa để nói đây quả thực là tuyệt hảo b i ế sống thế nhưng không có c á c nào hắn lại không có nhìn ban đêm công năng nếu như không có nguồn sáng đồng dạng m ư ờ i phần nguy hiểm nhỏ hẹp cùng loại với phòng khách không gian bên trong nhìn một cái liền thu hết vào mắt bên trái là phòng bếp bên phải hẳn là phòng ngủ chỉ là cửa phòng đóng chặt lại không nhìn thấy tình huống bên trong lâm tử cầm đèn tin đ ả o qua phòng bếp đ ả o qua bên ngoài đều không có cái gì dị thường kỳ thật nhắc tới thật muốn tìm hắn liền phải mỗi một cái nơi hẻo lánh mỗi một cái địa phương đều tìm mấy lần dù sao hắn không biết đến t ộ t cùng giấu ở chỗ nào khả năng là cái này từ ra bất kỳ địa phương nào nhưng bây giờ duy chỉ có cái cửa này đóng chặt lại cũng chính là khả nghi nhất địa phương có lẽ ưu tiên điều tra chậm rãi tới gần cái kia quạt đóng chặt cửa cái này thường thường là nhất làm cho người cảm thấy hoảng hốt một màn bởi vì n g ư ờ i mãi mãi đều không biết cánh cửa kia phía sau đến cùng là cái gì đi đến chỗ gần lâm tử câm một chân đạp ra cửa cũng đã làm cho chính mình biến thành di động bia sống hắn cũng không quan tâm làm ra chút động tĩnh phía sau cửa cũng không có cái gì hung tà đồ vật lao ra nhào về phía hắn có thể hắn cũng không có vì vậy mà b u n g lòng một hơi ngược lại càng ngày càng cảnh giác quá mức yên tĩnh liên phản phất trong phòng này chỉ có một mình hắn giống như mà tại dưới tình huống như vậy càng yên tĩnh liền càng nói rõ có quỷ dị lâm tử câm chiếu một cái bên trong quả nhiên là phòng ngủ nhìn một cái một tấm c h ố n g đỡ màn giường gỗ bày ra tại nơi đó cửa vừa vặn là đụng phải trên vách tường lại bắn trở về cho nên c h ỉ ít có thể xác định phía sau cửa cũng không có ẩn nút cái gì liền xem như quỷ vật lâm tử câm cũng không có sợ chút nào nếu như là quỷ vật lời nói không nói tuyệt đối hắn có chín thành chín năm chắc tại bị công kích đến thời điểm công kích trước đến đối phương nhưng lúc này đây hắn đối mặt có thể là một tên thao túng tà linh ngẫu tà tu trực tiếp thao túng quỷ vật hiển nhiên rất không có khả năng bất qua tiến vào phòng ngủ về sau lâm tử câm cũng phát hiện hắn không có tìm sai chỗ cái kia một k i a âm khí tựa hồ cường thịnh một chút ngắm nhìn bốn phía trong phòng này trừ ba tấm giường một tấm thả đầy sách cái bàn cùng với hai tấm ghế tựa cùng với một cái tủ quần áo lớn bên ngoài cũng chỉ có cái kia một tấm trưng bày linh vị bàn thờ lâm tử công chậm rãi đi vào phòng ngủ này liếc thấy hoàn toàn cái kia bàn thờ phía trên mặc dù trưng bày từ tỉnh tình một tấm ảnh đen trắng linh vị cùng với nến thơm c n g phẩm nhìn qua có chút để người dùng mình nhưng cũng không phải là âm khí đầu ngườn hắn đem đèn tin cầm tay chỉ riêng đạo qua dưới gầm giường dưới đáy bàn các loại địa phương đều không có còn lại cũng chỉ có cái kia đóng lần này lâm tử câm thật không có ngang ngược phá vỡ cửa tủ treo quần áo mà là trong lòng lẩm nhẩm lên phòng quỷ chú cùng trừ tạ chú trong miệng cắn đèn tin cầm khung long xích đến tay nắm thật chặt chống đi tay kéo mở tủ quần áo một bên cửa bên trong trừ quần áo loại hình đồ vật cái gì cũng không có kéo ra bên kia vẫn là cái gì cũng không có lâm tử câm ngay sau đó tại cái này trong phòng ngủ nên tìm địa phương toàn bộ đều tìm khắp cả nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch có thể vào nơi này về sau tâm khí rõ ràng cường thịnh mấy phần a lâm tử câm ngẩm đầu nhìn về phía nóc nhà trừ xà nhà gỗ chính là vê đốt mọt nguồn cái gì cũng không có. Cuối cùng, lâm tử câm vẫn là đem ánh mắt tụ tập tại bàn thờ bên trên cái kia tìm khắp gian phòng bên trong tất cả địa phương đều không có thu hoạch về sau có khả năng nhất là tà khí đầu nguồn địa phương chương 267, m ở ra địa ngục cửa lớn chương 267, m ở ra địa ngục cửa lớn nhìn xem từ tình tình ảnh đen trắng cùng bài vị lâm tử câm thắng khẽ một cái lúc đầu sống sờ sờ hoa quý thiếu nữ bây giờ biến thành một tấm ảnh đen trắng cùng làm bằng gỗ bài vị đặt ở c h ỗ đó xác thực để người thường tiết than kỳ thật cũng thật không khó lý giải từ tình tình vì sao lại có lớn như thế cực đoan cực đoan có thể lý giải quy lý giải trên thực tế trả thù sẽ chỉ diễn sinh ra càng nhiều cựu hận sau đó là càng nhiều bởi vì cựu hận mà sinh ra trả thù cuối cùng tất nhiên trở thành tuần hoàn ác tính bởi vì từ lãng trong miệng những cái kia ác nhân đối từ tình tình khi dễ lại thêm người yêu bởi vì bị đồng dạng ác nhân khi dễ tự sát mà chết từ tình tình lòng sinh h o ạ n khí vì trả thù giết năm người vô tội mà những n à y người vô tội người nhà cũng tương tự sẽ sinh ra hoán hận nếu là kém đến cái gì nói không chừng sẽ đối từ tình tình đệ đệ từ lãng làm những gì cuối cùng cái này liền sẽ hình thành một cái mãi mãi đều không giải được nút chết càng quấn càng chặt càng quấn càng chặt cuối cùng liên lụy trong đó người cũng sẽ càng ngày càng nhiều sẽ có càng nhiều nhân phẩm nếm đến mất đi thân nhân loại kia khắc cốt ghi tâm t h ố n g khổ lâm tử câm nhất định phải tại hiện tại liền ngăn cản xảy ra chuyện như vậy đến gần bàn thờ lâm tử câm trái xem phải xem đều không có cái gì không đối thậm chí tại bãi một cái nói tiếng có nhiều đắc tội về sau đem bàn thờ rời đi xem xét phía sau vết tường cũng không có phát hiện có cái gì dị thường hắn đang một mực đột nhiên lại phát hiện cái này dưới bàn thờ mặt đất có chút không đúng nếu như không cẩn thận quan sát căn bản sẽ không phát hiện chỗ này trên bảng có một đầu tinh tế cùng xung quanh mặt đất nhan sắc không giống dây cẩn thận tìm một cái dây này tổng cộng có bốn đầu liền cùng một chỗ chính là một cái hình vông lâm tử câm lập tức liền minh bạch nguyên lai、like、hắn thứ muốn tìm căn bản không tại cái này mặt đất bên trên chỉ cần không phải liền thành một khối cuối cùng sẽ sinh ra khe hở mà trong khe hở sẽ tiến vào cho bụi liền thúc đẩy cái này khe hở nhan sắc nhìn qua cùng xung quanh mặt đất cũng không giống nhau vì bằng chứng quan điểm của mình lâm tử câm tại cái này hình vông chính giữa đạc đạc lại tại hình vông bên ngoài khu vực đạc đạc loại cảm giác này đều là hoàn toàn không giống. cái này hình vung khu vực bên trong là t r ố n g không cái này tương đương với chính là một cánh cửa lâm tử câm lại nằm ở trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm cánh cửa này đem tay ở nơi nào trên người hắn có phòng quỷ phụ vừa rồi lại niệm qua phòng quỷ chú cùng b ù a trừ tà mà mặc dù hết sức chăm chú tìm kiếm lấy tay nắm cửa lỗ thai của hắn lại cẩn thận lắng nghe nếu có cái gì gió thổi cỏ lay hắn ngay lập tức liền có thể kịp phản ứng cũng tìm nửa n g à y vẫn như c ũ không thu hoạch được gì tựa hồ từ lãng không có tính toán qua lại đi xuống cho nên đây chính là một khối trình phiên đá bị cắt đi ở phía dưới đào ra không gian về sau hắn n bên trong g thả xong đồ vật, xong h đồ lại đem cả khối phiến đá thả trở về nếu như không phải gian phòng thường xuyên quét dọn tương phản khá lớn lại thêm lâm tử câm vừa vặn chú ý tới điểm này sợ rằng thật là tại cái này trong phòng tìm cả một đời cũng không tìm tới hiện tại có thể xác định phía dưới có không gian bên trong để cũng có chín thành là cùng cái tia một tia cùng từ tỉnh tỉnh trên thân giống nhau như lúc gấm khí tương quan liên kết đồ vật nhưng vấn đề chính là có lẽ làm sao đi xuống đâu lâm tử câm cũng không phải là làm trang trí bên cạnh cũng không có mang máy cắt kim loại a cứ như vậy gục ở chỗ này lâm tử c ô m có chút không cam lòng tiếp tục cẩn thận quan sát đến khối này hình v ô n g khu vực còn dùng tay trưởng tại cái này khối hình v ô n g trên khu vực cẩn thận v ú t ve phụ nhẹ phía trên một ít cho bụi hy vọng có thể tìm tới đem khối này phiến đá rời đi phương pháp mò lấy trung tâm vị trí thời điểm lâm tử c ô m ngừng lại tại chỗ này có có chút cao vút vẹn vẹn một chút xíu mắt thường hoàn toàn nhìn không ra không dùng tay đi sờ lời nói căn bản không phát hiện được lâm tử c ô m thử dùng tay đi móc móc khe hở kia quá nhỏ dán vào lại rất căng chỉ bằng vào móng tay là móc không ra trên người mình mang trừ lá bựa dây đỏ chính là đào mộc kiếm lại muốn không phải vậy chính là bắt không có giống nhau là vào lúc này rút được một tay lâm tử câm đang chuẩn bị đứng dậy đến trong phòng địa phương khác đi tìm công cụ lại đột nhiên nhớ tới trên người mình mang theo chìa khóa hắn vội vàng lấy ra chùm chìa khóa mỗi một chiếc chìa khóa đều thử một chút vẫn không được khe hở thực tế quá nhỏ cuối cùng hắn nhìn chằm chằm chính mình cái móc chìa khóa bên trên dao cắt móng tay cái này dao cắt móng tay dùng để cắt móng tay lưới dao tổng đủ nhỏ a hắn vội vàng thử một chút xem xét thật hơi móc đi lên một chút cũng liền nhìn thấy hy vọng phí đi nửa ngày sức lực hắn cuối cùng đem một khối hình chữ nhật tảng đá cho móc đi ra. hắn dùng ngón tay vây lên tảng đá kia một trận đồ s á t đụng phải cứng rắn chất đồ vật tiếng vang từ phía dưới chuyển đến lâm tử câm lúc này mới phát hiện phía dưới liền với đồ vật đây đây là một cái thép cuối cùng tựa hồ là trôn ở khối này lâm tử câm ngóc đi ra không nhỏ trong viên đá lâm tử câm kéo đ ộ n g thép kéo ra một đoạn về sau phía dưới hình như có đồ vật gì đụng phải rốt cuộc kéo không n ú c đ í c h lâm tử câm lập tức minh bạch cái này nguyên lý căn này thép phía dưới hẳn là hoành hàn mặt khác một cái thép thép bản thân tạo thành một cái tê i ể u chữ kết cấu lại thêm phía trên tảng đá kia chính là một cái công kiểu chữ m ậ cớ chỉ cần kéo phía dưới hoành cái kia thép là có thể đem phiến đá kéo lên lâm tử cầm phế đi không nhỏ sức lực cuối cùng đem khối này phiến đá kéo lên bỏ qua một bên kỳ thật phiến đá không tính dày phía dưới khu vực so cái này phiến đá nhỏ một vòng nhìn qua một mảnh đèn kịt sâu không thấy đáy cũng là hình vông hẳn là đào thời điểm vì phòng ngửa phiến đá treo lơ lửng giữa trời dẫm lên trên rơi xuống mới như vậy thiết kế lâm tử cầm sở dĩ lao lực như vậy cũng không phải đối phương thiết kế không xào d ư ợ u mà là thiết kế quá xào r ư u trừ bỏ chính mình bên ngoài người căn bản không phát hiện được bình thường hắn căn bản không cần đem khối này hình chữ nhật tảng đá tắc hạc cần đi xuống thời điểm tựa như lâm tử c ô m như bây giờ trực tiếp đem phiến đá kéo lên là được rồi mà phía dưới này còn có đồng dạng dùng thép đánh vào mặt đất tạo thành một bậc một bậc cầu thang hướng xuống xuống đến trình độ nhất định kéo qua phiến đá đắp lên phía trên sau đó bắt lấy thép phía dưới một mặt dùng sức lôi kéo cái kia hình vô t ả n g đá chính mình liền nhét về đi dạng này từ bên ngoài xem ra căn bản hoàn toàn nhìn không ra nếu như không phải lâm tử c ô m lần này vận khí tốt căn bản không phát hiện được nhìn xem cái này tựa như thâm viên đồng dạng lô đen tựa như mở ra thông hướng địa ngục cửa lớn lâm tử c ô n có thể cảm giác được mãnh liệt tâm khí có thể tại kéo ra phiến đá phía trước. hắn lâm ạ i giác cái phiến cái không chút nào cảm giác được, nghĩ h nào đến, là cái này gì cảm được, c tay là làm đá bị làm qua n nhiên, quả l à tử c m đem p h i ế n đá l ậ tự qua về sau, phía về vậy mà dán vào phụ. trên tấm phủ. Lâm tử t dán mấy mà Lâm câm nhiên nhìn ra đó là có thể cách t r ở âm khí phụ bản ý là vì phòng ngừa cơ thể người bị âm khí cuốn thân lại thành tránh thai mắt của người khác tuyệt diệu đồ vật có thể không nói đến từ xưa chính tà bất lưỡng lợi song phương đều khinh thường dùng đối phương đồ vật liền tính chính đạo người muốn dùng tà vật chắc chắn sẽ bị tà khí quái nhiễu mà tà đạo người muốn dùng chính đạo đồ vật cũng tất nhiên sẽ bị chính khí gây thương tích nói cách khác từ lãng nếu như là tà tu lời nói căn bản ngay đến chạm vào cũng không dám cái này phủ chớ nói chi là d á n tại cái này phiến đá phía trên đây rốt cuộc là thế nào chuyện xảy ra đâu chương 268, t r m sáu m ư a m độc quyển chương 268, t r m sáu m ư a m độc quyển kỳ thật lâm tử câm cũng không dám chắc t ử lãng có phải là tên kia thao túng tà linh ngẫu tập kích bọn họ tà tu chỉ là căn cứ đủ loại hiện tượng cho ra nhất hợp logic phỏng đoán nhưng vô luận như thế nào phía dưới này cũng đích thật là có chút hung hiểm sơ ý một chút hắn lần này đi vậy coi như thật là danh xứng với thực xuống địa ngục lâm tử câm vẫn là một tay nắm chặt khung long xích hít sâu một hơi trong miệng cắn đèn tin đ ạ p cái kia một bậc một bậc thép bậc thang đi xuống dưới vì đề phong bất chắc hắn như cũ cảnh giác ngắm nhìn một phía rất sợ cái này đặc biệt sửa chữa qua trên vách tường đột nhiên thoát ra cái gì ám tiễn loại hình đồ vật kết quả tất cả những thứ này hình như đều là sợ bóng sợ gió một tràng cũng không lâu lắm lâm tử câm liền xuống đến dưới đáy không khí bên trong có nhàn nhạt tầm ớt hương vị lại không có trong tưởng tượng loại kia khó chịu cảm giác nói rõ phía dưới này không khí là đầy đủ nói cách khác phía dưới này còn có đủ có đủ có vấn đề. tại cái này nghèo khó lạc hậu tiểu sơn thôn bên trong một hộ không đáng chú ý nhân ra tại dưới đất tu ra một chỗ như vậy đến hắn mục đích chín thành chín đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng xuống đến dưới đáy đi lên phía trước chính là một cái ước chừng cao hai mét hình vông đường hành lang cũng là trải qua sửa chữa thế nhưng hai bên trên vách tường lại chật bóng không có bất kỳ cái gì chiếu sáng dùng công cụ hiển nhiên nơi này có thể ở người nhưng xây dựng ra người nơi này đồng thời không có ý định ở lâu tại chỗ này cho nên cần thiết đồ vật có nhưng phương diện khác đều rất thô g á p đánh lấy đèn tin chậm rãi đi tới lâm tử câm vẫn cứ cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía trong lòng luôn cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ cũng quá mức thuận lợi trên đường đi thế mà cái gì cũng không có gặp phải cái này thực sự để người cảm thấy bất khả tư nghị bất quá tóm lại tại cái này cuối hành lang đợi chờ mình tóm lại là một tràng á c chiến cuối cùng đi đến cuối con đường quét góc lâm tử câm đi tới một cái trống trải phòng lớn bốn phía trên vách tường đều khẳng đến phía trên điểm n g ọ n đến cung cấp một chút ánh sáng lâm tử câm chú ý tới góc tường trưng bày một cái màu đỏ thám q u a tài mà gian phòng chính giữa trên một cái g ế một người đưa lưng về phía lâm tử câm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó n g ư ơ i rốt cuộc đ ã đến chúng ta đều nhanh muốn ngủ vẫn như c ũ là bộ kia không có chút nào gợn sóng ngữ điệu bình tĩnh lại giấu giếm sắc cơ lâm tử câm hoàn toàn không sợ đáp lại nói vậy nhưng thật sự là ngượng ngủng để cho ngươi chờ lâu a a a không quan hệ không quan hệ nhắc tới khiến cho ta cảm thấy ngượng ngủng mới đối nếu như theo ta ý tứ ngươi xuống trên đường liền nên bị đánh lén dẫn đến tử vong bất chi bất giác không có quá lớn thống khổ cũng coi là đối ngươi một loại tôn trọng đáng tiếc c hiện tại không thể không tiếp nhận thống khổ càng lớn rồi muốn lưu cái toàn t h â sợ rằng cũng khó khăn từ lang đứng lên xoay người t i ê n tĩnh nhìn chăm chú lên lâm tử cầm khoe miệng nâng lên một vệ t à n nhẫn đường cong ánh mắt trống rỗng lại lạnh lùng lâm tử cầm cầm khung long xích tay lạng yên gấp mấy phần một cái tay khắc cũng âm thầm vào túi lấy ra mấy đạo phủ tùy thời chuẩn bị ứng chiến ta là thật không nghĩ tới n g u y ê n lai ngươi vậy mà lại là cái tà tu từ l ã n g thân ở nơi đây nơi này lại âm khí ngập trời lại thêm hắn nói mấy câu nói cùng với phía trước đủ loại biểu hiện đã ngồi v ư n g hắn chính là tên tà tu sự thật từ lãng khoe miệng vẫn như cũ mang theo đùa cợt cười lạnh từ chối cho ý kiến như vai trong mắt nhiều hơn mấy phần trêu thức hắn sắp ăn phía trước ác thú vị đùa bợn thú săn đồng dạng hắn một bộ ăn chắc lâm tử câm bộ dạng mà lâm tử câm chính mình cũng rất rõ ràng đối phương tất nhiên có chuẩn bị đầy đủ cùng có thể dựa vào con bài chưa lật nếu không sẽ không như vậy khí định thần nhàn cùng hắn giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng kỳ thật lần này lâm tử câm năm chắc thật không lớn nhưng hắn vẫn là tới hắn nhất định phải đến ngươi cho rằng chính mình là ai a ngươi không nghĩ tới sự tình có nhiều lắm bất quá ta nghĩ nói cho ngươi là ta cũng không phải là một cái tà tu nhiều nhất nha xem như là một cái nói như thế nào đây kẻ yêu thích a làm ta biết thế gian lại có nhiều như vậy loại phương pháp có khả năng bất chi bất giác gây nên người vào chỗ chết còn có thể để cảnh sát cha không được trên đầu ngươi đến thời điểm ta đừng đ ể cập cao hứng biết bao nhiêu tỉ tỉ muốn báo thủ ta cũng muốn báo thủ hứng cái này đoạt đi ta tất cả hư thôi thế giới báo thủ muốn giết quá nhiều người căn bản đếm không hết mà ngươi là người thứ nhất nói xong từ lãng cười lên ha h a thật cao giơ tay lên hướng phía dưới vung lên lâm tử câm cái này mới chú ý tới phía sau hắn còn có một cánh cửa mà cánh cửa kia trong nháy mắt bị phá ra một cái quái vật khổng lộ từ đạo kia bản thân liền đủ rộng trong môn khó khăn lắm ép ra ngoài một cỗ khiến người buồn nôn mùi thối cũng theo đó k h u y ế t tán ra đến từ lãng lại không hề hay biết trên mặt tràn đầy khó mà ngăn chặn lại mười phần v ặ n vèo h ư phấn một tấm thanh tú mặt bởi vậy thay đổi đến mười phần dữ tợn cái k i a quái vật khổng lồ chậm rãi đi tới gần lâm thử câm nuốt nước miếng một cái đây là một cái to đến dọa người loài chó mọc đầy rậm rạp màu đen lông dài thật nhiều lại quấn quít lấy nhau phía trên còn mang theo biến thành màu đen c ụ c máu có tốt hơn một chút địa phương đều là hư thối lộ ra bên trong cũng có chút có ba cái đầu mỗi một cái đều dài sắc bén răng n a n h l ạ như cùng nó thân thể đồng dạng tốt hơn một chút địa phương đều mục nát, ba đôi màu đỏ máu mắt to bán độc nhìn chằm chằm lâm t ử công nước miếng cùng thi dịch không ngừng mà nhỏ xuống dưới rơi sắc bén kia phía trên móng đuốt chấp động lên nhàn nhạt ánh sáng xanh lục xem xét liền có mánh liệt thi độc không hề nghi ngờ đây là một bộ tà linh ấu rõ ràng có thể thấy được mặt khác hai cái đầu là liền với cái cổ cùng một chỗ ô nối liền lại đi xem ra vẫn là khác biệt chủng loại loài chó lại cực kỳ giống trong truyền thuyết địa ngục tam độc quyền thế nào ta sáng ý không sai a tất nhiên là muốn báo thủ liền không thể dùng một chút bình thường tà linh ấu hẳn là đủ có thần thoại khí tức ví dụ như địa ngục tam độc quyền ví dụ như từ thần ví dụ như giải sừng dê hôm nay là ta lần thứ nhất để đây tiểu gia hỏa đi ra vừa vặn cầm ngươi thử xem uy lực của nó kỳ thật nói một câu nói thật ta cùng ngươi không tính là có cái gì thù hận ban ngày ta cũng kêu ngươi đi là chính ngươi không nghe mà còn ngươi chui vào nhà ta đến khăng khăng muốn để t ỷ t ỷ ta biến thành cho bụi chỉ bằng vào điểm này chết một ngàn lần một vạn lần đều không chê nhiều đây đều là ngươi tự tìm muốn trách thì trách chính ngươi à, ra vẻ đạo mạo gia hỏa vì một chút xíu lợi ích cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thơi hạ tràng vừa vặn thích hợp giết xong ngươi về sau tiếp xuống chính là cái này toàn bộ trong thôn mọi người bộ kia có cảnh nhất định nhìn rất đẹp a nói đến đây từ lãng trên mặt lộ ra hướng tới biểu lộ lâm tử câm l ử a giận trong lòng t h ằ n g v ọ n ngươi là nghiêm túc sao những thôn dân kia làm sao lại có tội vì cái gì muốn giết bọn hắn không cần hoài nghi liền thứ này từ â m khí trình độ nhìn lại hoặc là vào một cái lệ quỷ hoặc là ba cái hoặc trở lên ác quỷ lại thêm cái này thân thể khổng lồ cùng sắc bén tiêu móng n u ố t cùng với trên móng n u ố t mánh liệt thi độc đừng nói một cái thôn chính là mười cái đều không đủ giết chương 269, đấu ác quyển chương 269, đấu ác quyển từ lang tựa h ồ phạm vào rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhân vật phản diện hơi nhiều lời ma bệnh cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay hưng phấn đem chính mình kế hoạch gì đó đều nói đi ra đáng tiếc cái này từ đầu đến cuối không phải phim điện ảnh lâm tử câm không phải nhân vật chính càng không có cái gì nhân vật chính q u a n hoàn cái này cái gọi là địa ngục tam đầu khuyển t a linh mẫu để hắn cảm thấy tương đối đau đầu cái kia khổng lồ thân thể cùng với nhìn ra cũng có thể biết rõ ngang ngược lực lượng liền không nói lâm tử câm nhìn thấy chân chính thuộc về cỗ thân thể này cái đầu kia liền c ó thể nhận ra đây chính là hung mạnh vô cùng tiếng như lôi đình chó ngao tây tạng a khó giải quyết nhất kỳ thật vẫn là nó sắc bén kia móng luốt hơi không cẩn thận cho dù bị cái kia móng luốt chảy một chút xíu ra hắn đều sẽ lập tức chết ở chỗ này cũng chính là bởi vì trong lòng rõ ràng giờ phút này đứng tại bên cạnh mình cái này tà linh ngâu khủng bố cỡ nào cùng lợi hại từ lãng mới như vậy không có sợ hãi khi định thần nhàn tại chỗ này cùng lâm tử câm nói lời này trong mắt hắn lâm tử câm đã là cái người chết cùng người chết nói cái gì cũng bỏ tay ngươi hỏi bọn hắn có tội tình gì lúc trước ta cùng t ỷ bị ức hiếp thảm như vậy thời điểm không ai đứng ra giút chúng ta cho dù cho chúng ta nói câu nào cứ như vậy, vậy thì thôi dù sao không phải là nhà mình người. không quản cũng liền mặc kệ có khả năng lý giải nhưng bọn họ vì cái gì còn muốn bỏ đá xuống giếng đâu vì cái gì còn muốn đi theo cùng nhau khi phụ chúng ta hiện tại tỷ tỷ đã chết nàng là ta thân nhân duy nhất ta hy vọng không có ta tất cả bị t ấ c đoạt ta không còn có cái gì nữa mà những cái kia bắt nạt chúng ta làm s a n g làm b ậ y vẫn sống phải hào hào sinh hoạt đến như vậy thoải mái sung sướng như vậy dựa vào cái gì trong thôn này mọi người không quản nam nữ lao hấu toàn bộ r ế t sạch một tên cũng không để lại một cái bất quá mười lăm mười sáu tuổi thanh tú thiếu niên miệng đây đều là rét chóc trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng ngắn độc cùng với sát ý ngập trời cái này nên là một bức như thế nào hình ảnh không thể tưởng tượng đặc biệt là hắn làm ra sự tình khiến lòng người phát l ạ n h lâm tử câm không chút nghi ngờ chỉ cần hắn tối nay đổ vào nơi này cái này toàn bộ thôn chắc chắn bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong những thôn dân kia thậm chí bao gồm t r o n g t ạ lót hải nhi đều sẽ bị cái này xấu xí mà đáng sợ tà linh ngẫu đoạt đi sinh mệnh kỳ thật trong lòng của mỗi người đều nhốt một con át ma chỉ là nó bị tên là đạo đức nhân tính lương chi chờ xiến xích khóa lại ra không được nhưng nếu như có một ngày làm lương chi bị mẫn diện nhân tính bị bóc méo đạo đạo đức bị ném bỏ. tất cả xiềng xích toàn bộ đứt gãy nhân loại trở nên so trên thế giới này bất luận một loại nào sự vật đều muốn đáng sợ lúc này tứ lãng rõ ràng đã thả ra cái này á c ma đồng thời bị chiếm cứ thân thể nói theo một ý nghĩa nào đó chân chính từ lãng đã chết hắn hiện tại chính là một cái hất lên ra người á c ma lên cho ta đem hắn xé thành mảnh nhỏ từ lãng vung tay lên cái kia tam đầu khuyển tả linh ngẫu lập tức hướng lâm tử c ô m đánh tới mang theo mánh liệt thi độc sắc bén móng đ u ố t đập đi qua lâm tử c ô m lập tức né nhanh qua đi lui trở về đường hành lang bên trong mà cái kia tam đầu k h u ể n tả linh ngẫu ngay sau đó đi theo ra ngoài cái này đường hành lang nhiều nhất cũng liền hơn một mét một chút xíu đối lâm tử câm đến nói dư x à i có thể thân thể k i a khổng lồ tam đầu khuyển t à linh n g â u xông vào đường hành lang đến nhưng là không thi triển được lâm tử câm nắm lấy cơ hội lấy ra tự mình chế tác t ố t phủ ném ra một năm lớn hung hăng nện ở cái k i a tam đầu khuyển t à linh n g â u bởi vì đều là cấp t h ấ p phủ ngược lại không đến nỗi giống như là bom đồng dạng uy lực nhưng cũng không kém nhiều lắm vừa tiếp xúc với thân thể của nó thật giống như nhìn không thấy bom tại thân thể nó bên trên nổ tung giống như cái tia tam đầu k u y ể n tả linh ngô phát ra thê lương gạo thét trong này vô luận là đối phó trong cơ thể nó vào quỷ vật khu quỷ phủ cũng có đối phó tràn đầy t à khí cùng thi khí cỗ thi thể kia bản thân cũng tốt đều có tác dụng không nhỏ ngay sau đó những cái kia có tác dụng phủ toàn bộ đều tự nhiên hóa thành cho t à n lâm tử câm biết vẹn vẹn dạng này là không có ích lợi gì mau thừa dịp còn nóng rèn s á t không long xích nằm ngang ở trước ngực bắt quái kính phía trước một cái tay khác tịnh kiếm chỉ đặt ở trước m ô i trong miệng lẩm nhẩm giết quỷ chú thái thượng lao quân dậy ta giết quỷ cùng ta t h ầ n phương bên trên hâu ngọc nữ thú nhiếp chẳng lành leo núi đá nứt đeo con dấu đầu đội hoa cái đủ n h i ế khôi cương bên trái đỡ lục giáp hữu vệ lục đinh phía trước có hoàng thần, sau có Việt Trương. thần sư sát phạt không tránh hào cường trước hết g i ế t ác quỷ chém về sau dạ quang sao thần không nằm sao quỷ dám đảm đương cấp cấp như luật lệ k h u n g long xích bên trên kim quang đại thịnh hưởng ứng g i ế t quỷ chú một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng kèm theo yếu ớt long n g â m từ khung long xích bên trong mà ra ngang ngược phóng tới cái k i a tam đầu khuyển tà linh ngẫu nói cho cùng tà linh ngẫu bất quá cũng chính là bằng vào âm liệu cường hóa thi thể lại hướng bên trong vào tà linh ác quỷ khống chế bộ thi thể này mà thôi nói cách khác tiêu diệt bên trong tà linh ác quỷ liền có thể khiến cho mất đi hành động đương nhiên Cái này một tiếng đinh t độ thái công m nước u n h n gót c h tiếng gầm gừ vang lên cái tia tam đầu khiển tà linh ngẫu móng vuốt lớn bung lên vậy mà đem đường hành lang tới gần gian phòng tầng tia tưởng cho phá tan một bộ phận có thể thấy được uy lực của nó đến tột cùng lớn bao nhiêu lâm tử câm lấy ra hai đạo cao dài khu quỷ phủ phối hợp với chính mình một buổi chiều vẽ ra đến cấp thấp phủ cùng một chỗ sử dụng không gần cái k i a tam đầu khuyển tà linh ngẫu thân lại khiến cho bị thương nhưng đối phương đánh vỡ tường gầm thét lao đến chính mình ném ra phủ cũng chỉ có thể đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng lại không có phía trước như vậy hữu hiệu không muốn mạng công kích là đáng sợ nhất cái này liền đại biểu đối phương đã bung xuống tất cả e ngại toàn tâm toàn ý muốn đem trước mắt người phá vỡ không e ngại chính mình chịu lớn hơn nữa tổn thương cứ việc bị đánh trúng địa phương dâng lên hát vụ bắt đầu xuất hiện âm khí bị làm sạch hiệu quả nhưng lại rất nhanh bị càng thêm âm khí nồng nặc nơi bao bờ lâm tử câm vừa đánh vừa lui lợi dụng địa hình n h ư thế cho dù cái kia tam đầu khuyển tà linh ngẫu một cái chân vùng ra đồng thời kém chút liền muốn đập vào trên người hắn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một cái lâm tử câm đem khung long xích làm khảm đ a o sử dụng đ h y lên dùng hết toàn lực hung hăng một b ổ chỉ nghe rõ ràng răng rắc một tiếng cái kia đánh ra móng vuốt bị đập địa phương xuất hiện một khối rất lớn lõm, nửa cái móng vuốt đều rũ xuống nhưng dạng này là không có ích lợi gì đối phương đã là thi thể chỉ là tà linh tại không chế trừ phi nó cái móng vuốt này bị đánh thành thịt mối nếu không loại này trình độ vẫn là có thể tiếp tục công kích chỉ là uy lực liền không có vừa rồi khổng lộ như vậy một người khác chương 270, m ộ t người khác một phen chiến đấu lâm tử câm còn không có đem tam đầu khuyển t à linh n g âu thế nào chính mình này một ít vốn liếng liền đã nhanh tiêu hao đến không sai bị ệ lắm nếu biết rõ bên trong nhưng còn có một cái từ lãng muốn nói hắn liền cái này một cái tam đầu khuyển t à linh n g âu không có bất kỳ cái gì hậu chiêu cùng con bài chưa lật lâm tử câm là khẳng định k h ô n g tin mà lúc này lâm tử câm gần như con bài chưa lật ra hết nhắc tới nếu không phải mượn nhờ khung long xích hắn căn bản không có khả năng cùng cái này tam đầu khuyển chiến đấu lâu như vậy đã lùi đến không đường thối lui tình trạng cái tia tam đầu khuyển t à linh n g â u hai cái chân trước đều đã bị đánh rách tung tóe trong đó một cái còn đứt rời đã là không cách nào sử dụng có thể nó như cũ trái ngược lẽ thưởng dùng hai chân sau đứng thẳng bảo trì cân bằng từng bước một hướng lâm tử câm tới gần ba tấm mọc đầy dao cạo sắc bén răng miệng rộng bên trong không ngừng nhỏ xuống dưới rơi nước miếng cùng thi dịch không long xích bên trên ngược lại là tia sáng không giảm có thể lâm tử câm thở dốc đã từ từ thay đổi đến có chút nặng nề hắn là người thể lực kiểu gì cũng sẽ tiêu hao hết mà những cái tia tả linh ngẫu lại tiếp tục như vậy lời nói không cần nghĩ cuối cùng bị kéo sụp đổ nhất định là hắn bất quá trên thực tế nếu không phải vì lưu một chút thủ đoạn đối phó tiếp xuống có thể xuất hiện nguy hiểm lời nói cái này tam đầu khuyển t à linh ngẫu cũng đã được giải quyết lúc đầu lần này tới trình độ hung hiểm chính là cựu tử nhất sinh hắn cũng không muốn bởi vì một lần sai lầm mà biến thành thập tử vô sinh lâm tử câm những ngày này nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật sở học biết giết quỷ chú khu quỷ chú phòng quỷ chú chợ đều đã dùng khắp cả phối hợp bắt q á i kính tăng cường khung long xích uy lực phương pháp cũng đối cái tia tam đầu k u y ể n tả linh ngẫu không có đặc biệt lớn tác dụng không đủ để một kích chiến thắng nếu có thời gian bố tr Ta cái ũ n g k h ô tia n h tà trận linh với ngẫu không biết là bản thân liền không có lý trí còn là bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí lâm tử câm không rõ ràng bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đồ vật chỉ là cái k i a tam đầu khiển tà linh ngẫu mặc dù tốc độ nhanh hai k n người, tiếp nhận công kích năng cung h kích nhưng tiếp thức lực vương mắt nhắm lại lâm tử câm tay cầm khung long xích nằm ngang ở trước ngực một cái tay khác tỉnh kiếm chỉ đặt ở trước môi lầm nhầm phá tà chú tất nhiên giết quỷ chú vô dụng không có cách nào hữu hiệu trực tiếp tổn thương đến thi thể k i a n ộ i bộ âm linh lời nói vậy liền dùng đối một chút tà vật đều hữu hiệu quả phá tà chú k h u n g long xích bên trên kim quan g đại thịnh một đầu hơi mở hoa hạ kim long từ khung long xích bên trong mà ra kèm theo phá tà chú cùng nhau đánh về phía cái k i a tam đầu khuyển tà linh ngẫu lâm tử câm ngay sau đó dùng tốc độ nhanh hơn liền đọc ba lần phá tà chú đây là trước mắt hắn tốc độ nhanh nhất hai phát phá tà chú như, như đạn pháo theo sát phía trước tiến công về sau cơ hồ là đồng thời đánh chúng tam đầu h u y ể n tà linh ngẫu ba cái đầu to giống một tiếng vô cùng thê lương gạo thét từ này trong d ba cái kia đầu to bên trên toát ra đại lượng hắc khí che lại ánh mắt còn phát ra rõ ràng có thể nghe chi chi âm thanh lâm tử câm biết lần này xem như là lên không sai tác dụng thay đổi thừa thắng x u ố n g lên bắt t r ư ớ c làm theo như vậy hai lần về sau cái kia tam đầu khuyển t à linh ngâu ẩm vàng ngã xuống đất lâm tử câm cũng không có vì vậy mà bung lỏng ở trong đó âm linh còn ở đây thái thượng lão quân dậy ta giết quỷ cùng ta thân phương bên trên h ô n g ngọc nữ thú n h i ế p chẳng lành leo núi đá nứt đeo con dấu đầu đội hoa cái đủ nhếp khôi cương bên trái đỡ lục giáp hữu vệ lục đinh phía trước có hoàng thần sau có việt trương Thần so ư s á với trước đây rõ ràng một chút hai đạo tiếng long ngâm đồng thời chuyển ra hai cái hơi mở hoa hạ kim long từ khung long xích bên trong mà ra ngang ngược sông vào tam đầu khuyển tả linh ngẫu trong cơ thể tiến hành sau cùng phá hư thi thể kia không ngừng dãy rủa cuối cùng ngừng lại tỏa ra đại lượng hắc khí cũng bị cái kia hai cái hơi mở hoa hạ kim long toàn bộ xoắn diệt thi thể lập tức bắt đầu hư thối so với lúc t r ư ớ c nồng đậm không biết bao nhiêu s á t tối h lan tràn ra lâm tử c ô m đã sớm chuẩn bị l ầ m n h ầ m c ử u phượng phá huế cưng chú bên trong dũng đạo tất cả không khí dơ bẩn lập tức bị phá thân sạch sẽ bước nhanh vượt qua cái kia mục nát biến thành màu đen sương khô lâm tử c ô m lần thứ hai trở lại phía trước gian phòng từ lãng t h ế m à vẫn như cũng ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên mặt không hề cảm xúc ngóc đầu lên nhìn xem lâm tử c ô n h ắ n không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cũng tựa hồ đối với, phía trước tất cả cùng với chính mình Tà cảnh giác nhìn một chút b ố n phía lâm tử c â m c a o mày hắn thực tế đoán không ra từ lãng tâm tư chẳng lẽ là còn có cái gì càng thêm lợi hại tà linh ngô đang chờ mẹ nó ta là thật không nghĩ tới a ngươi thế mà đem ta cái này có thể thích tiểu g i a h ỏ a cho tiêu diệt kiệt tác của ta a đây chính là kiệt tác của ta a ngươi lại nhiều một đầu hắn phải chết lý do bất quá tiếp xuống ta liền không đổi ngươi chơi tiếp xuống người này sẽ để cho ngươi hài lòng từ lãng khoe miệng nhét lên một cái lộ ra một v ệ c lành lạnh ngay sau đó hắn đứng dậy chầm ra hướng lâm tử c ô n đi tới lâm tử c ô m nắm chặt khung long xích dọn xong công kích tư thế có thể từ lãng mang trên mặt cái này một vệt lành lạnh tiêu ý lại cùng lâm tử c ô m thắt thân mà qua n g ư ờ i không thể đi lâm tử c ô m quay người nghĩ đệ lại từ lãng b à b a i chỗ sau lưng lại chuyển đến một cố đại lực đem hắn đánh ngã trên mặt đất mà từ lãng nhìn cũng không nhìn hắn một cái tiếp tục thông qua đường hành lang c h ậ m dai biến mất tại lâm tử c ô m g i ữ a tầm mắt lâm tử c ô m lập tức bỏ lên trước mắt lại n h i ề u một thân ảnh đạo thân ảnh này bị một bộ đồ đen bao trùm mang theo cùng mặt nạ thấy không rõ hình dạng vừa rồi xuất thủ hẳn là bóng đen này mặc quần áo có chút cùng loại cổ đại tương đối rộng rãi thuận tiện hoạt động ống tay háo cùng ống quần đều là nắm chặt sẽ không bởi vì quá rộng rãi ngăn trở tay chân lúc này đạo thân ảnh này chính lạnh lùng nhìn xem lâm tử câm quả nhiên cái này từ lãng từ một nơi bí mật gần đó còn có một cái đồng bọn ngươi cũng là một tên t à tu n g ư ơ i bịt mặt này không nói một lời ngay sau đó lại công tới tốc độ kia rất nhanh lâm tử câm đem khung long xích quét ngang ngăn lại công kích của đối phương thuận thế một quyền đánh ra tất nhiên đối phương là người đánh nhau liền tương đối không có cố kỵ nhiều như vậy chương hai trăm bảy mươi mốt tính toán chương hai trăm bảy mươi mốt tính toán hai người nộp lên tay Càng đánh lâm tử cầm trong lòng càng có chút phát nặng trong tay mình có vũ khí đối phương tay không tất sát trường hợp này bên dưới chính mình còn mơ hồ có chút muốn rơi xuống hạ phong y tứ mặc dù bởi vì cứu tiểu dẫn lần kia chính mình một lần mất đi đại lượng dương khí hiện tại liền tính khôi phục khỏe mạnh lực phản ứng cùng lực lượng chờ đã không lớn bằng lúc trước nhưng xem ra đối phương còn không có đem hết toàn lực không long xích hung hăng vung lên bước lui đối phương cho dù đánh chúng cũng không có sự tỉnh tà tu đều là làm tận thương thiên hại lý sự tỉnh hạng người lâm tử cầm vừa bắt đầu không có ý định thủ hạ lưu tỉnh hiện nay từ lãng đi ra lâm tử c ô m cũng không cho rằng hắn đây là chạy trốn liên tưởng đến phía trước hắn nói cái kia mấy câu nói lâm tử c ô m lòng nóng như lửa đốt phía ngoài những thôn dân hắn kia sợ rằng có nguy hiểm mà bây giờ người bịt mặt này còn tại ngăn cản chính mình gọi hắn trong lòng sao có thể không b u ồ n lâm tử c ô m thế công lạng yên tấn mãnh c ũ n g t ừ vừa rồi bị động phòng ngự biến thành chủ động xuất kích chính là chỉ muốn thoát khỏi đối phương nhanh đi ra ngoài mà người bịt mặt kia cũng có chút lạnh nhạt tự nhiên đi theo tăng nhanh thế công thậm chí mơ hồ che lại hắn một bậc để lâm tử c ô n căn bản là không có cách thoát khỏi lâm tử c ô n đánh nhau thật tình Bên ngoài trong thôn tất cả mọi người an nguy trong mọi tất cả đẻ ở l ò n hắn, g l à m hắn công ă n bản là k h có cách càng càng dần ễ dàng d mà này là nhàng này. phương tỉnh nhiên nhẹ liền những giờ lộ Lâm ra rất ra sơ sơ hở, khắp thể hở tìm câm đối táo, tự tử có dần rơi vào hạ phòng càng l à tại một lần lộ ra sơ hở về sau bị đối phương một chân đá ngã trên mặt đất ngay sau đó thẳng đạp mặt của hắn một cước này nếu là đ ậ p chúng mặc dù không đến mức chết nhưng cũng sẽ chịu không nhẹ tổn thương lâm tử c ô n xoay người tránh thoát có chút chật vật đứng lên chính đạo bên trong người không gì hơn cái này một đạo bao hàm khinh m i ệ t cùng khinh thường âm thanh từ mặt nạ phía dưới chuyển đến khiến lâm tử c â m cảm thấy có chút ngoài ý muốn là thanh âm kia nhu hòa tinh tế tuyệt không giống như là nam nhân phát ra nữ nhân lâm tử c â m khẽ nhữ mày người bịt mặt kia trong mắt vạch qua một vệ hàn ý làm sao nữ nhân liền không thể lấy tính mạng ngươi lâm tử c â m khỏe miệng nâng lên một vệ cười lạnh cái kia muốn ngươi có thể làm đến lại nói các ngươi những n à y tà tu lòng dạ rắn g i ế t xem mạng người như có rác ta sao có thể tha cho ngươi hôm nay ngươi không chết thì là ta vong à với tự khoe là chính nghĩa chi sĩ tên xảo trá ít tại trước mặt ta làm bộ làm tịch các ngươi những n à y cái gọi là chính đạo bên trong người tổng xem thường chúng ta tổng cho rằng chính mình thuận theo thiên đạo đại biểu chính nghĩa bên ngoài nhìn xem thánh khiết nhân tử trên thực tế sau lưng bao nhiêu mục nát gây thợ muốn nói thương thiên hại lý sự tình các ngươi sợ rằng làm cũng không thể so chúng ta ít cũng được ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận những này ta lại hỏi ngươi quý tài có phải là chết trong tay ngươi lâm tử c ô m nhắm lại lên hai mắt há tử trước đến nay đều không có nghe qua cái tên này nhắc tới cũng không có nghĩa vụ trả lời nàng vấn đề ta ngược lại là muốn hỏi các ngươi đến cùng muốn làm gì thôn này bên trong nhiều người như vậy Các người nói cái gì ai nói muốn giết người cả thôn chúng ta chỉ là người nói là hắn muốn giết thôn này bên trong mọi người người bịt mặt đầu tiên là giận dữ sau đó tựa hồ là kịp phản ứng chỉ một cái cái kia đường hành lang phương hướng hỏi đến loại này thời điểm kỳ thật căn bản không cần thiết lại đ ù a n g h ị c h trò giang gì mà người bị mặt kia phản ứng cũng không giống như là giả vờ lâm tử câm cứng ngắc nhẹ gật đầu sau đó hai người lại đồng thời quay đầu nhìn hướng cái kia màu đỏ máu quá t à i sắc mặt đại biến cái này hôn đản thế mà lửa gà ta quanh mình âm khí đột nhiên một cái liền thay đổi đến mười phần cường thịnh cho dù nơi này một mực âm khí bao phủ nhưng vô luận là đối lâm tử c â vẫn là đối người bị mặt kia đến nói có biến hóa cùng dị thường đều là có thể ngay lập tức phát hiện mà xem ra hai người đều là vừa mới phát hiện cái này đột nhiên dị thường đã nói lên cái này âm khí cũng không phải là chậm rãi tăng trưởng lâm tử công đại khái đoán chừng một chút thời gian từ chính mình xuống đến bây giờ đi qua lâu như vậy hiện tại sợ rằng đúng lúc là nửa đêm mười hai giờ mà tử lãng khẳng định tại cái này trên quan tài hoặc là cái kia trong quan tài đồ vật có cái gì bố trí nhìn thoáng qua người bị mặt kia hai người mặc dù là đồng bọn thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng bọn họ tâm lại cũng không đủ nói cách khác chính là mỗi người đều có mục đích riêng lúc này lại diễn kịch căn bản không có bất kỳ cái gì ích lợi cũng nhìn không ra mưu đồ gì cho nên người bị mặt này hẳn là thật không biết từ lãng chân thực mục đích giang giác, giang giác. quan tài nội bộ bắt đầu có một chút đ ộ n g tính mà quan tài bản thân cũng bắt đầu tại kịch liệt rung động lâm tử câm vừa tiến đến liền chú ý tới cái này quan tài nhưng lại chưa kịp nghĩ lại cùng từ lãng một phen đối thoại cùng với cùng cái kia tam đầu khuyển tả linh ngẫu một phen đắc chiến đã để hắn quên đi chuyện này mà bây giờ lại nghĩ chuyện này đến cũng đã quá muộn mặc dù bây giờ quan tài vẫn là thật chặt che lại lâm tử câm cũng đã biết ở trong đó chứa là cái gì cái kia quan tài run run bắt đầu càng ngày càng kịch liệt còn kèm theo kéo k ẹ t k é o kẹo tâm thanh người bị mặt tiến lên hai bước muốn làm những gì lại đột nhiên ngừng lại nguyên lai tiểu tử này tại cái này quan tải phía dưới bố trí có thể áp chế âm khí đồ vật nếu không phải giờ phút này âm khí quá mức cường thịnh vật kia áp chế không nổi chỉ sợ ta hiện tại cũng còn phát hiện không được xem ra ngươi nói không sai tiểu tử này là có mục đích khác lâm tử câm tóc mày vừa muốn nói cái gì sau lưng nhưng cũng chuyển đến tiếng động ta nói ngươi làm sao chậm như vậy đâu nguyên lai thế mà còn không có giải quyết xem ra đạo sĩ này thật sự có tài à bất quá cũng không sao ta đoán được sẽ là kết quả như vậy còn tốt sớm có bố trí từ lãng đứng tại bên ngoài g i a phòng trên thân có một cái màu xanh quân đội túi đ e o vai nhìn một chút người bịt mặt lại nhìn một chút lâm tử công thản nhiên nói người bịt mặt nhìn thấy t ử lãng xuất hiện vậy mà lập tức tiến lên cho hắn một bàn t a i đem đập ngã trên mặt đất vì cái gì lừa gạt ta không phải đã nói chỉ giết chết những cái k i a ư ớ c hiếp ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng với hại chết ngươi tỷ tỷ ác nhân là được rồi sao hiện tại ngươi vì cái gì muốn giết chết người của toàn thôn còn đeo ta làm những chuyện này ngươi đến cùng muốn làm gì t ử lãng khoe miệng g ư ờ n máu hắn không nói một lời đứng lên p h ủ bụi trên người một cái hướng trên mặt đất n ổ ngụm mang máu n ư ớ bọn lao đi khoe miệm máu tươi Ánh m ắ từ vẫn vẫn như cũ, vẫn như cũ, c lãng ngay sau đó chỉ chỉ mặc mình xem tại ngươi trợ giúp ta cùng tỷ tỷ phân thượng một tắt này ta không so đo với ngươi hiện tại giải quyết đạo sĩ này cùng ta cùng đi ra à ngươi đã đáp ứng ta muốn giúp ta giết những cái kia ức hiếp ta cùng t ỷ t ỷ ta cùng với hại chết t ỷ t ỷ ta ác nhân hiện tại sẽ không nuốt lời chứ người bịt mặt do dự một chút trận l ệ n h l u n g nói ta là nói qua muốn giúp người nhưng thôn này bên trong như thế nhiều người còn có không ít hài nhi đâu chẳng lẽ những này hài nhi cũng khi dễ qua ngươi ngươi căn bản chính là muốn lợi dụng ta những người này đều là vô tội ngươi không thể làm như vậy từ lãng nghiêng đầu cẩn thận quan sát người bịt mặt giống như là từ trước đến nay chưa từng thấy đối phương giống như một lát sau hắn cười ha ha thanh em bên trong tràn đầy bộ cợn ha ha, ha ha một cái giết người như n g õ tà tu ở trước mặt ta hiện ra lòng từ bi cái chuyện cười này không sai ha ha ha cái chuyện cười này coi như không tệ ta cho ngươi biết trên thế giới này không có người nào là vô tội tất cả làm qua chuyện xấu người chết tiệt bao gồm chính ta những hải tử này cùng hải nhi đều muốn vì hắn người nhà phạm vào sai lầm đi theo trả giá đắt mà còn ta muốn ở trước mặt những người này ngược s ắ t bọn họ hải tử hoặc là thê tử cùng phụ mẫu để bọn họ đ ế m thử thân nhân bị hãm hại dẫn đến tử vong cái chủng loại kia thống khổ ngay sau đó hắn nhìn hướng run run càng lúc càng lớn quan tài trong mắt nổi lên một vẻ ôn nhu cùng bị thương khỏe mắt nhỏ xuống nước mắt thời gian cũng không còn nhiều lắm bắt đầu tối nay biểu diễn a để ta vui vẻ thỏa thích hưởng thụ lấy báo thù khoái cảm a tỉ tỉ quan tại ứng thanh nổ tung mảnh vỡ tản đi khắp nơi bắn ra lâm tử câm cùng người bị mặt né tránh tại chỗ một bộ thân ảnh màu đỏ n g ỏ m chậm dại đứng lên nó mặc cổ đại đỏ tươi giá n y h ĩ a lẽ ra xinh đẹp động lòng người khuôn mặt lại không có một chỗ tốt ra treo đầy thịt nát có nhiều chỗ lộ ra trắng h i ế u xương một đầu như thác nước mái tóc đen dài cũng t ả n tật thiếu nó một bên đầu đều tan vỡ cũng tại ra bên ngoài thâm chất lòng màu đen một bên viền mắt không có chóng mắt đen ngòm còn tại ra bên ngoài thâm chất lòng màu đen một những vốn nên ôn nu đôi mắt h ù n g h ă n g t r ừ n g lâm tử c â m cùng người bịt mặt kia chính như lâm tử c â m đoán từ lãng cũng không có đem chính mình tỷ tỷ h ỏ a táng mà là đem thu lại vào cái này cửa ra vào màu đỏ thám trong quan tài hiện nay nàng lấy hình tượng như vậy xuất hiện chỉ sợ cũng là cái này từ lãng một tay tạo thành thi ma lâm tử c â m trong lòng phát nặng nhưng lại lập tức phủ định cái này một phỏng đoán thi ma đều là bởi vì một loại nào đó duyên cớ ngập đoán hồn phách bị giam cầm ở trong thi thể thu lại vào quan tài bên trong trôn cất tại đại hung chi địa mới có thể tạo thành trước mắt từ tỉnh, tỉnh thi thể g ă n g dớp rõ ràng không phù hợp điều kiện này đây chính là đơn thuần một cỗ thi thể cũng không phải là cái gì tà linh ngẫu nhưng cũng không quá giống c ư ờ n g t h i à. đây rốt cuộc là cái gì thi khôi lỗi thuật tiểu tử ngươi thế mà học được thi khôi lỗi thuật cái này sao có thể từ lãng vây tay một cái ở trong đó gian kia tam đầu khuyển tà linh ngẫu chạy ra gian phòng lại lao ra hai cái thổ làng cậu tà linh ngẫu nào h về phía lâm tử c ô m cùng người bị mặt kia mà chính hắn thì lấy ra một cây dao găm cắt vỡ bàn tay của mình một bên bước nhanh hướng đi từ tỉnh t ỉ n h đứng lên thi thể một bên lẩm nhậm cái gì người bị mặt khẩn trương hướng lâm tử c ô n hô mau ngăn cản、hắn. nếu để cho hắn thành công thôn này người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thật không cần nàng nói lâm tử câm đều rất rõ ràng có thể cái kia nào tới thổ làng cậu tà linh n g â u vô cùng hung ác vừa lên đến cũng không cần bệnh công kích mặc dù không bằng tam đầu khuyển tà linh n g â u cường hãn thậm chí so ra kém phía trước cái kia sơn tiêu tà linh n g â u lâm tử câm nhưng cũng không dám p h ấ t lờ không vì cái gì khác chỉ vì cái kia thi độc quá mức đáng sợ lâm tử câm ngón tay tịnh kiếm chỉ đặt ở trước m ô i trong miệng lẩm nhẩm phá tà chú k h u n g long xích nằm ngang ở trước ngực b á t quái kính phía trước quét qua mà ra k i n quang đánh vào cái kia thổ làng cậu tà linh ngô trên thân cái sau kêu lên một tiếng liền ngã tại trên mặt đất rốt cuộc không đ cùng lúc đó người bịt mặt bên kia cũng giải quyết một những thổ lang cậu ta linh ấu có thể lại quay đầu phóng tới từ lãng thời điểm hắn lại thấm máu tươi của mình tại từ t ỉ n h t ỉ n h trên chán vẽ xuống cuối cùng một bút cũng gần như liền tại cái này đồng thời hắn bị che mặt người một chân đá văng lộn mấy vòng ngã xuống đất có thể là tất cả đã trễ rồi màu đỏ tươi q u ỷ dị ký hiệu c h ấ p động lên tia sáng lặng yên dung nhập từ t ỉ n h t ỉ n h cái chán bên trong phía trước cái tia bao hàm bán độc cùng c ă m hận lại chống g ỗ n g lại mê man độc nhãn bắt đầu chuyển động một giây sau nó động giết tựa như dùng bén nhọn móng tay cạo bảng đen đồng dạng thanh â m trói t a i từ cái này lẽ ra, nên hư thối trong cổ họng phát ra. tốc độ của nó mười phần nhanh trong n g á y mắt liền đi tới lâm tử câm sau lưng nếu không phải hắn gần như theo bản năng áp dụng hành động không long xích về sau nào chỗ quét ngang chỉ sợ hắn đầu góc cũng phải bị móc ra kim thiết va nhau đinh đinh tiếng vang lên lâm tử câm lấy tốc độ nhanh nhất đến mở khoảng cách từ tình tình thi thể lại như ảnh tùy hành mỗi lần phát động công kích đều kém một chút để lâm tử câm phòng ngự không được cái này đồng dạng là một cỗ thi thể đồng dạng có mánh liệt thi độc lâm tử câm hết toàn lực trốn tránh chạy trốn mới có thể khó khăn lắm giữ được tính mạng bên kia người bị mặt lại hướng thẳng đến từ lãng vào tới từ người bị mặt trong miệm lâm tử câm nghe đến cái pháp môn này gọi là thi khôi lỗi thuật tên như ý nghĩa hẳn là đem thi thể coi như khôi lỗi thao túng tạo pháp tất nhiên thi thể này chỉ là khôi lỗi như vậy chỉ cần giải quyết đi người thao túng cái này khôi lỗi tự nhiên là không thể động hoặc linh n h i ta kính ngươi giúp ta cùng t ỷ t ỷ ta báo thù lại để cho ta học được nhiều như thế thủ đoạn giết người xem như là ân nhân của ta cho nên nhiều lần đối ngươi nhường nhịn ngươi lại có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thức ca lúc trước một bạt thai hiện tại một chân xem ra ngươi là không có ý định đứng tại ta bên này rồi tất nhiên ngươi muốn trợ giúp cái này ra vẻ đạo mạo dối trá đạo sĩ đi giải cứu những cái k i a bên ngoài vô tội kỳ thật ăn người không nhà xương ra hỏa t ố t hôm nay ngươi cũng đi theo bọn họ chết chúng ta ta sẽ cho ngươi lưu toàn thi tỉ tỉ giết một tên cũng không để lại bay một tiếng v a n g nhỏ cái k i a gọi là hoác linh nhi che mặt tà tu công kích bị đột nhiên xuất hiện tại từ lãng trước người từ tỉnh tỉnh vững vàng tiếp lấy như vậy tốc độ quỷ mị thật là khiến người cảm thấy khủng bố hoác linh nhi cũng là quả quyết làm công kích của mình đụng phải từ tỉnh tỉnh một sát na kia nàng lập tức bước ra lưu lại đi tới lâm tử câm bên cạnh ta chưa từng nghĩ qua đứng tại những này cái gọi là chính đạo bên trong người bên kia nhưng ta đích xác không muốn giút ngươi tổn thương người vô tội người già trẻ em bọn họ là vô tội ngươi đối với tàu pháp thiên phú đích thật là thế gian hiếm thấy nhưng hung ác trình độ lại còn tại sư phụ ta bên trên ta lại há có thể t h a cho ngươi từ lãng dây ruổi lấy đứng lên hắn dù sao còn không phải tà tu tố chất thân thể căn bản không so được người tu hành hoác linh nhi vừa rồi một kích tiên là hạ sát thủ từ lãng miệng phun máu tươi lại còn tạ i cười chẳng nếu trên hàm r ă n g dính đầy máu đỏ tươi nhìn như vậy hô hấp đều rất khó k h ă n có thể hắn lại còn tạ cười nói như vậy có lẽ rất trung nhị a bất quá ta muốn phá đi cái này cướp đi tỉ tỉ ta cùng ta tất cả thế giới Các người chết, cơm người liền trương Trương thật hắn làm làm chương mở đầu tao bất thi thể này mang đi ra ngoài, diệt thế giới đó là không có khả năng, nhưng nhìn bộ dạng này, ít nhất cũng có thể giết chết một người. giết thể một trăm hai Bất quá tóc tại mặc dù xem ra t ử lãng đã năm chắc thắng lợi trong tay nhưng hiện tại tình huống kỳ thật đối với song phương đều là bất lợi t ử lãng muốn giết chết hai người bọn họ liền nhất định phải thôi động tỷ tỷ hắn thi thể mà chỉ cần kéo dài khoảng cách ngăn chặn tỷ tỷ hắn thi thể một người khác liền có thể trực tiếp thừa dịp cái này chống d i n g đi công kích từ lãng mặc dù cuối cùng không nhất định có thể thành công nhưng từ lãng cũng nhất định phải thao túng t ỷ t ỷ hắn thi thể trở về thủ mới được liền tính hắn không sợ chết nhưng một khi hắn có cái gì sơ xuất thi thể kia không có người thao túng cũng liền hạ i không đ ư ợ c ngươi kế hoạch của hắn tự nhiên cũng liền toàn bộ ngâm nước nóng lâm tử cầm rõ ràng đạo lý này từ lãng tự nhiên cũng không có khả năng không hiểu hắn nhìn hướng hoác linh nhi khoe miệng nâng lên một vệt mỉ cười linh nhi tỉ nói cho cùng chúng ta thủy chung là đứng tại trên cùng một con thuyền người ta là chân tướng tin bái nhập sư phụ ngươi muốn hạ ngươi cũng đã nói lấy ta thiên phú hắn nhất định sẽ nhận lấy ta cứ như vậy hai người chúng ta về sau trở thành sư tỷ đệ không phải liền là chuyện chắc như đ i n h đóng cột nha đồng môn tương tàn cũng không quá tốt lại nói ngươi không phải nói đạo sĩ tiêu tam chín phần mười chính là giết chết quý tài người sao hắn là chính đạo bên trong người là tử địch của chúng ta à ngươi giúp hắn cùng ta đối nghịch chờ chúng ta l i ề u lưỡng bại câu thương thời điểm hắn nhưng là sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi không đáng à mới vừa rồi là ta không tốt ta hướng ngài xin lỗi ta xin thể về sau ta t ử lãng ổn thỏa là linh nhi tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó nếu có nửa điểm làm trái trời đánh ngũ lôi chúng ta người trong nhà nội bộ mâu thuẫn đều có thể sau đó giải quyết hiện tại nên cùng chung mối thủ nhất trí đối ngoại à, linh nhi tỷ ngài nghĩ rõ ràng người này như thế nào đều là địch nhân của chúng ta à. lâm tử câm khe nhữ mày vô luận là đối tử lãng vẫn là đối cái này kêu hoắc linh nhi nữ tà tu hắn đều từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nhưng hắn nhưng thật ra là nguyện ý cùng hoắc linh nhi cùng nhau đối phó tử lãng bởi vì từ phía trước nàng nghe nói tử lãng muốn đổ sát người cả thôn tin tức này lúc nàng tức giận về sau lại bởi vậy cùng tử lãng quyết liệt muốn ngăn cản hắn làm chuyện này nói rõ nàng mặc dù là giết người không chớp mắt tà tu nhưng cũng có một chút lương c h i không giống hiện tại t ử lãng đã hầm thấu mà còn hiện tại trường hợp này cũng chỉ có thể làm như vậy một khi hoác linh nhi tin vào t ử lãng l ờ i ngon tiếng ngọt cùng một chỗ đối phó hắn chờ hắn nga xuống kế tiếp nhất định là nàng hoác linh nhi giống t ử lãng dạng này người vì đặt tới chính mình mục đích chuyện gì đều làm ra được sẽ coi trọng cái gọi là hứa hẹn sao hoác linh nhi cũng không đốc lúc này cười lạnh một tiếng thu hồi ngươi trò siết ca muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là ngươi ta đương nhiên biết tiểu từ này là nhân nhưng ta cùng hắn ở giữa sự tình mới có lẽ sau đó tại giải quyết đồng môn tương tàn đích thật là ta phái tối kỵ thế nhưng ngươi bây giờ còn chui vào sư môn đâu ta tại chỗ này giết ngươi để ngươi không có cơ hội gia nhập sư môn chẳng phải không tính đồng môn tương tàn sao ta nguyện ý trợ giúp tình tình nguyện ý trợ giúp ngươi là vì phía trước các ngươi đều là người bị hại muốn giết đều là người đáng chết nhưng còn bây giờ thì sao ngươi biến thành hại người người n g ư ơ i muốn giết thôn sát hại người vô tội những cái kia người già trẻ em có tội gì nói nhảm liền không cần nói nữa hôm nay ngươi phải chết tại chỗ này trừ cái kia hai cái sói đất chó cùng cái tia tam đầu khuyển bên ngoài ta nghĩ ngươi liền không có những t à linh ngẫu có thể ngăn chặn chúng ta một người trong đó hành động a từ lãng nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn chút tung tích sắc mặt thay đổi đến cực kỳ âm trầm hắn cũng minh bạch muốn tranh thủ đến hoác linh nhi lần thứ hai để cho hắn sử dụng đã là không thể nào mà sự thật cũng xác thực giống hoác linh nhi nói tới chính mình trừ tỷ tỷ thi thể bên ngoài đã lại không có bất kỳ cái gì vậy vào dạng này rằng có nữa d t không được đối phương không nói sẽ còn bị kéo tại chỗ này căn bản là không có cách hoàn thành chính mình kế hoạch húng chi nếu như một khi chiến đấu trở về thủ không bằng chính mình đầu này mạng nhỏ đều sẽ không bảo vệ linh nhi、tỉ. xem ra ngươi thật là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch ngươi một khi từ bỏ cơ hội cuối cùng này về sau liền tính ngươi quỳ trên mặt đất c ầ u ta ta cũng sẽ không lại bông tha ngươi ngươi nhưng muốn cẩn thận nghĩ kỹ h o á c linh nhi trào phúng đáp lại nói ngươi có phải hay không phim truyền hình đã thấy nhiều ta cho ngươi biết nhân vật phản diện chết tại nói nhiều ta nghĩ cực kỳ rõ ràng tuyệt đối không thể để ngươi sát hại người vô tội từ lãng không thèm để ý chút nào đối phương trào phúng phản ứng của đối phương cũng tại hắn dự liệu bên trong hắn nết miệng cười một tiếng làm cái kia còn muốn lập đ ề t h thật có ý tứ giết m ư ơ i người một trăm người mới là giết, giết một cái hai cái liền không phải là giết một khi là người xấu cả một đời đều là người xấu tất nhiên là người xấu cũng đừng nghĩ làm cái gì c h u y ệ n tốt cái gì cái này không thể giết cái kia không thể giết ngươi giết những cái được gọi là ác nhân bọn họ cũng co thân nhân bọn họ hài tử từ, từ nhỏ liền mất đi phụ thân hoặc làm âu thân liền không thảm sao bọn họ cha già mẹ già mất đi nhi tử hoặc nữ nhi chẳng lẽ liền không thảm sao lúc ấy ngươi cân nhắc qua những này không có hiện tại chạy tới thuyết giáo ta trang chính mình bao nhiêu thánh khiết giống như đều làm tà tu còn nói nguyên tắc ta nhổ vào tất nhiên ngươi nghĩ lập đ ề thờ ta liền để ngươi lập cái đủ nói xong từ lãng tay vừa nhấc từ tình tình thi thể động t h ẳ nhưng g ớ Hoác lại tại lâm tử câm công kích liền muốn rơi vào từ lang trên thân thời điểm hắn dây ruổi lấy rút lui hai bước quắp dừng tay cho ta quay người nhìn xem muốn nàng mạng sống liền cút ngay cho ta lâm tử câm trong lòng kinh hãi quay đầu nhìn lại lúc đầu cùng từ tình tình thi thể chiến đấu hoắc linh nhi lại đột nhiên hình như ngất đi giống như không nhúc nhích bị từ tình tình thi thể bắt lấy bén nhọn móng tay chính đối nàng mảnh khảnh cái cổ gặp lâm tử cầm động tác t r ì trệ từ lãng lần thứ hai hướng về sau rời mấy bước đừng núp ních ngươi lại muốn tới ta liền đâm rách cổ của nàng cho dù là ta tu thi đ ộ c xâm lấn trong cơ thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ không tin ngươi liền thử nhìn một chút nhìn là ngươi giết chết ta nhanh vẫn là ta giết chết nàng nhanh nếu không được kéo một người cho ta t r o n cùng nhớ nàng còn sống lùi ra phía sau lùi cho ta phía sau ha ha ta còn tưởng rằng không đổi kịp nhà quả nhiên vẫn là phát tác liền lao thiên cũng đang giúp ta trong thôn này tất cả khi dễ qua chúng ta tỷ lệ ra hỏa cùng với nhà của bọn họ người nhất định là thai tiếp khó thoát ha ha, ha, ha. từ lãng giống như điên cuồng khuôn mặt g i ữ thợ lúc đầu duy trì một loại yếu ớt cân bằng cục diện nháy mắt bị đánh vỡ hiện tại lâm tử câm lâm vào cực kỳ cục diện bị động từ lãng cực định hắn sẽ bận tâm hoắc linh nhi sinh mệnh sẽ không xuất thủ sự thật cũng đúng là như thế nếu là bình thường tà tu vậy thì thôi lâm tử câm sẽ không chút do dự độc thủ có thể cái này hoắc linh nhi lại cũng không tính toán hàng tấu ít nhất còn có một chút lương c h i cho nên lâm tử câm cũng không đành lòng nhìn đối phương chết đi hiện tại nên làm cái gì bây giờ chương hai trăm bảy mươi bốn bên trong thi độc gặp lâm tử câm dừng động t á c lại một mặt do dự t ử lãng cười ha ha xem ra ngươi thật sự chính là một người tốt ta ố t t ha ha ha ha có ý tứ tại cái này dơ bẩn xấu xí thế giới bên trong người tốt sẽ cùng tại mềm yếu cổ hủ đống đốc chỉ có bị ước hiếp bị trà đạp hạ chẳng người tốt mãi mãi đều là kẻ yếu cũng tỷ như nói ngươi yếu đến đáng thương ta biết ngươi muốn cứu nàng cho nên tranh thủ thời gian cho ta lui về sau đứng đến góc tường đi bằng không ta lập tức đưa nàng đi gặp diêm vương có hoác linh nhi làm con tin hiện tại lâm tử câm cơ h ồ là đối phương nói cái gì hắn liền phải làm cái gì bất quá lâm tử câm trong lòng hết sức rõ ràng liền tính t ử lãng nói chính mình cũng làm theo cuối cùng hắn cũng sẽ không bỏ qua hoác linh nhi t ử tình tình hiện tại chỉ là một cỗ thi thể không có ý thức nếu không phải t ử lãng dùng phương pháp đặc thù xử lý đồng thời dùng kia cái gì thi khôi lỗi thuật thao túng sợ rằng đều đã bắt đầu mục nát cho nên lâm tử câm khu quỷ phá tà loại hình phụ thậm chí là khung long xích đều đối nàng không dạy được bất cứ tác dụng gì bởi vì nàng căn bản đã chết không cảm giác càng sẽ không đau cũng không biết chính mình nhận tổn thương cho nên lâm tử câm nếu muốn cứu ra hoác linh nhi mấu chốt vẫn là ở từ lãng trên thân mà không phải đem l ự c chú ý tập trung ở lúc này cưỡng ép hoác linh nhi từ t ỉ n h t ỉ n h thi thể lâm tử câm không có động từ lãng nhắm lại lên hai mắt làm sao n g ư ơ i muốn để nàng chết ta gọi n g ư ơ i lui ra phía sau được à n g ư ơ i động thủ đi ta có thể bảo chứng tại n g ư ơ i động thủ nháy mắt ta có thể lấy tính mạng của n g ư ơ i dù sao các ngươi hai cái đều là tạ tu toàn bộ đều chết tốt nhất có thể cứu liền cứu không được có thể cứu coi như xong nếu như ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút đem nàng thả ta thả ngươi một con đường sống ngươi nếu không thả nàng nếu không được các ngươi hai cái cùng chết ta thật không quan trọng khỏe miệng nâng lên một tia không để ý mỉm cười lâm tử câm còn đi về phía trước hai bước chuyện cho tới bây giờ cùng đối phương cược tâm tính còn có một tia cơ hội hắn nếu là ngoan ngoãn nghe lời rời xa từ lãng người là g i a o tớt h hắn là t h ị cá chỉ có thể mặc kệ thao túng muốn cứu hoác linh nhi liền một tia cơ hội cũng không có có lẽ là t ỷ t ỷ ô n hận mà chết để từ lãng chịu đà kích quá lớn hắn hiện tại cực đoan lại cực đoan trong lòng tràn đầy cựu hận chỉ nghĩ đến giết chết tất cả khi dễ qua hắn cùng tỉ tỉ hắn người tại hoàn thành cái này một mục đích phía trước để hắn cứ như vậy là hoác linh nhi t r o cùng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận ý đang bị bức ép vào t u y ệ t cảnh dù sao đều phải chết dưới tình huống để hắn kéo một cái đệm lưng hắn sẽ không có nửa điểm do dự nhưng bây giờ lâm tử câm chỉ yêu cầu hắn đem hoác linh nhi thả liền cho hắn một tia đường lùi để hoác linh nhi t r ô n cùng hắn cùng để hắn cho hoác linh nhi t r ô n cùng hai cái này mặc dù chỉ là điên đảo trình tự nhưng tâm lý trạng thái là hoàn toàn không giống cho nên lâm tử câm có chín mươi phần trăm chắc chắn cái này từ lãng không dám đậu thủ trong mắt ánh sáng lạnh leo c h ấ p động lâm tử câm cũng không có càng đi về phía trước cho từ lãng cân nhắc thời gian cùng cơ hội cần gây áp lực cho hắn thế nhưng quá mức sợ rằng sẽ xuất hiện cái tia vẹo dù sao lâm tử câm làm như vậy muốn cứu người mà không phải đòi mạng vừa vặn trình độ liền đã có thể từ lãng sắc mặt âm t ì n h bất định lâm tử câm đã sớm xem nhẹ hắn tuổi tác mặc dù chỉ là mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ tâm cơ của hắn lại sớm đã vượt xa h ả i t ử cùng nữa thậm chí so một chút người trưởng thành còn muốn sâu nhưng cũng chính vì vậy trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hoặc là bị chạm đến vảy ngược thời điểm hắn tuyệt đối không hộ i ý khí nắm quyền mà là sẽ tỉnh táo tính toán được mất suy nghĩ chuyện này có nên hay không làm như vậy làm như vậy ích lợi lôi chút vẫn là không làm như vậy ích lợi lôi chút mặc dù hắn muốn diệt trừ lâm t nhưng chuyện này cùng giết chết những cái kia đã từng khi dễ qua hắn cùng tỉ tỉ hắn người so ra liền lộ ra cũng không trọng yếu thời gian từng giây từng phút trôi qua qua nửa đêm mười hai giờ cái này âm khí thịnh nhất đoạn thời gian từ tình tình thi thể có khả năng phát huy u i lực liền sẽ chậm rãi hạ xuống gà g ã y gừng đông về sau càng là không có đi r a hại người cơ hội cái này âm t à đồ vật một khi thấy hết liền sẽ nhận đến tổn thương cực lớn dưới ánh mặt trời ngốc lâu dài trực tiếp liền sẽ tiêu tán đây chính là vì quỷ vật gì t à ma các loại ban ngày cũng không dám ra ngoài nguyên nhân cho nên vô luận giống phía trước như thế rằng có nữa vẫn là giống như bây giờ ngược lại bị lâm tử câm uy hiếp cuối cùng chậm dai rơi vào bất lợi bên trong cũng sẽ là hắn tử lãng muốn mở ra cục diện nhưng lại bị lâm tử câm làm thành dạng này hắn tại một cái nháy mắt thật rất giống lôi kéo cái này đến gây trở ngại hắn xú đạo sĩ cùng hoác linh nhi chết chung có thể là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống hắn còn muốn báo thủ đem những cái kia đã từng khi dễ qua hai chị em bọn hắn người toàn bộ giết chết không có thực hiện cái mục tiêu này phía trước làm sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đâu chết không được từ ta tại cửa thôn nhìn xem ngươi một khắp kia trở đi ta đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung làm nghe ngươi nói ra liên quan tới t ỷ t ỷ ta sự t ì n h về sau ta càng là quyết định muốn đem ngươi cũng cho giết đáng tiếc cái kia béo nục béo địch ra h o a c h ạ y cũng được ta trước làm chính sự các ngươi hai cái ta sau đó lại đến xử lý nói xong từ l ã n g tay vừa nhất từ tình tình bắt lấy hoác linh nhi chậm tay chậm bung ra mà chính hắn cũng c h ậ m chậm hướng phía lối ra bên kia xê dịch bước chân cho ngươi làm đến gian phòng cửa ra vào nơi đó từ l ã n g bung tay lên từ tình tình sắc nhọn móng tay lập tức tại hoác linh nhi trên cổ vạch một cái sau đó hướng về từ lãng bên kia lướt qua lâm tử c ô m đã sớm dự liệu được sẽ có trường hợp này phát sinh vì vậy trước thời hạn từ trong ngực lấy ra một tấm phụ tại từ tình tình thi thể trải qua một sát nạ kia chờ đúng thời cơ gián tại trên người nàng từ tình tình thi thể dừng lại một chút đi tới t ử lãng bên cạnh hộ tống hắn rời khỏi nơi này mà cái kia phụ tại c h ạ m đến từ tình tình thi thể về sau cũng lạng yên hóa thành cho t à n nếu như hoác linh nhi không có lâm tử c ô m chắc chắn sẽ không bông u tha t ử lãng thế nhưng hiện tại hoác linh nhi thụ thường thi đ ộ c xâm lấn trong cơ thể lại không kịp thời xử lý rất nhanh liền sẽ chết mà bây giờ từ lãng đã chạy đi ra nên còn như thế g i i không kịp giết sạch người của toàn thôn, ít nhất cũng có thành người muốn bị giết. Nhìn một chút Hoác người toàn cũng người muốn giết giết. bị ít một của có lâm i Nhi, lại ngoài người kia Linh Nhi người, sinh n nhìn một chút đường hành lang cửa ra vào, phía ngoài những người kia muốn cũng cũng mệnh h chút phía thể Hoác linh nhi cũng là người, cũng là l một một cửa cứu, có đầu vào, à. ra tử câm t h ở phào nhẹ nhõm lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài lại phát hiện nhập khẩu đã không biết bị thứ gì ngăn chặn hắn leo đi lên hai tay chống ở loại này giống như cùng tảng đá đồng dạng đồ vật lại thế mà không có chút nào bị chống lên dấu hiệu trong thời gian thật ngắn cái này từ lãng là từ đâu tìm đến nặng như vậy đồ vật thứ mấy lần cũng không được lâm tử câm lại lập tức đi xuống trở lại hoác linh nhi bên cạnh Cũng không phải là hắn nghĩ phải là vứt bây ỏ Hoác Linh Nhi sinh mệnh không thi nhất khả độc có là là lại tại giải đi muốn năng mà trừ tốt để đ ý, ra, ở lại đây lời nói, bên cạnh hắn n m a giờ đồ đủ vật có lẽ căn Cứu lẽ bản không đủ dùng. Trường chữa Hoác n Nhi, h t r ư đường ra bị ngăn chặn hoác linh nhi tình huống tràn ngập nguy hiểm lâm tử c ô m cũng không dám lại trì hoãn bất luận cái gì thời gian hắn đem hoác linh nhi thân thể để nằm ngang đồng thời vì cam đoan nàng hô hấp thông thuận lâm tử c ô n lại đem che mặt mặt nạ gỡ xuống kiểm tra một hồi hoác linh nhi vết thương trên cổ không tính đặc biệt sâu nhưng cũng tuyệt đối sâu máu chạy không ngừng lại tiếp tục như vậy không bị thi độc c ăn mòn nàng cũng chảy máu quá nhiều mà chết chính mình một người tại chỗ này không có gì trợ thủ hỗ trợ nếu muốn xử lý vết thương này thật sự có chút khó khăn thuốc trên người hắn có từ khi tiểu dẫn tại một lần kia bị trọng thương về sau hắn liền phòng một chút điều trị ngoại thương nội thương các loại thuốc đặt ở chính mình trang các loại công cụ ba lô bên trong nhưng chỉ có thuốc cũng vô dụng hắn còn cần nước sạch đã khử trùng vải xô các loại vật phẩm hắn biết nơi này tất nhiên có một chỗ tồn tại nguồn nước hoặc là dự trữ nước lúc đầu nơi này chính là vì khẩn cấp tránh né mà xây dựng thông gió hệ thống đều thiết kế như thế nào lại không còn đổ nước cùng đồ ăn đâu lâm tử c ô m g to mày hoắc linh nhi bản thân hẳn là bởi vì một loại nào đó không biết tên đồ vật hoặc là tự thân ra tình huống gì mà đột nhiên mất đi bằng không hắn lúc ấy quay đầu nhìn sang thời điểm nàng cũng sẽ không nhắm chặt hai mắt thân thể giặt dẹo bị từ tình tình thi thể trộm vào trên tay hiện tại lại chúng mãnh liệt thi độc tự nhiên càng không khả năng tỉnh táo lại lâm tử c ô n quay đầu nhìn hướng cái tia tam đầu k u y ể n tả linh ngẫu phía trước lao ra địa phương khe lắc đầu hoa linh, linh, linh nhi miệng khí vết thương chạy ra máu cũng bắt đầu hiện đen sắc mặt của nàng thay đổi đến nằm đạm hắc khí lợn lợn miệng vết thương cũng có một tia nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối lâm tử câm biết không thể kéo dài nữa hắn đứng dậy cắn g chặt môi có chút rối loạn tức lỏng tùy tiện xử lý lời nói sẽ chỉ làm nàng chết đến càng nhanh không có nước sạch tăng thêm gạo nếp thanh tẩy vết thương căn bản không có cách nào loại trừ thi khí nhưng bây giờ hoác linh nhi hôn mê t ử lãng lại đã sớm đi ra ngoài người nào đến nói cho hắn nghĩ tới t ử lãng phía ngoài kia trong thôn những người kia làm sao bây giờ lâm tử c ô m tâm loạn như ma cấp h ỏ a công tâm mấy bước lảo đảo hung hăng v u n g quyền nệ n ở trên vết t ư ờ n g lại không nghĩ rằng cái này một đậm bị hắn phát hiện không đối dưới tình huống bình thường người dùng tay đi nệ nặng nghề vết tưởng đầu tiên là sẽ cảm thấy tay khẽ rút lên sau đó một trận tê dại đau cảm giác sẽ truyền khắp toàn bộ bàn tay một chút tương đối mỏng tường có thể sẽ còn phát ra một tiếng văng trầm có chút bền chắc tường ngay cả tiếng văng cũng sẽ không phát ra loại kia không cách nào d ù n g t r u y ề n cảm giác mỗi cái thử qua người đều rất rõ ràng có thể lâm tử cầm như thế một đậm cái k i a tường đ ã lại phá lâm tử cầm nhìn kỹ cái này không phải cái gì tường rõ ràng chính là dùng nhựa làm một đạo giống ý như thật cửa s o người bình thường sức lực lớn rất nhiều lâm tử cầm nén giận một quyền đem bên trên bao trùm mô phỏng tảng đá tường ngụy trang liên quan cửa bản thân đều phá vỡ lâm tử cầm nếm thử nhẹ nhằ cái này thế mà còn là cái cửa xoay trong môn bên ngoài cái này hai bên đều là giống nhau như lúc lâm tử câm cái này liền minh bạch vừa rồi vì cái gì hoác linh nhi có thể tại ngắn như vậy thời gian vô t h a n h vô tức xuất hiện tiến vào trong môn bộ lâm tử câm ngắm nhìn một phía trong phòng này bày biện một cái giường trên mặt đất bày biện rất nhiều thùng đựng nước cùng một chút thùng giấy con lâm tử câm vội vàng chạy đến bên giường yếu ớt ngọn đến chỉ riêng để hắn có chút thấy không rõ hắn lật khắp những cái k i a thùng giấy lại tìm tìm bên giường cái tủ rốt cuộc tìm được một cái nhựa dương nhỏ lâm tử câm mở ra mở ra cái này đích xác là một cái y dụng hộp cấp cứu có thể lật khắp ở trong đó lại hết lần này tới lần khác không có vải xô thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tử cầm biết tìm không được cũng không thể lại trì hoãn lúc này cầm lấy cái này y dụng hộp cấp cứu sau đó ôm một thùng nước ra bên ngoài lúc này hoác linh nhi sắc mặt đã phát xanh vết thương phụ cận đã bắt đầu biến thành màu đen hư thối hương vị càng thêm nồng nặc một chút lâm tử cầm trong lòng mặc dù không bình tĩnh cũng không có luôn cuống tay chân hắn vội vàng từ móc trong ba lô da gạo nếp sau đó sẽ ra thùng đựng nước đóng gói kéo tới hoác linh nhi miệng vết thương, cắn răng cứ như vậy đẩy nã thủng trước cẩn thận rửa sạch tay lại cầm ý dụng cồn tẩy một lần sau đó để nước trực tiếp xối tại hoác linh nhi miệng vết thương loại k i a cảm nhận sâu sắc lâm tử c â m suy nghĩ một chút đều có thể lạnh r u n còn chớ nói chi là tự mình kinh lịch hoác linh nhi liền tính hôn mê hoác linh nhi thân thể cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà bắt đầu run dậy lâm tử c â m tiếp lấy đem gạo nếp đặt tại nàng miệng vết thương đổi lại những người khác lâm tử c â m sẽ còn sử dụng phụ thủy có thể hoác linh nhi là tà tu tu chính là tà pháp nếu như không có dùng âm liệu ở trên người đâm xuống tà chú âm khí liền nội h u ậ n tại bản thân chỉ cần tự thân âm khí không phải mạnh mẽ khủng khiếp, ép đều ép không được. không sử dụng tà pháp thôi động cho dù là chính đạo bên trong người không giống hắn hiện tại s á t gần như vậy là căn bản phát giác không ra trong cơ thể tất cả đều là tà khí cùng âm khí cho nàng dùng p h ụ thủy chẳng phải là đem nàng hướng hoàng tuyển trên đường lại đưa đoạn đường mặc dù chỉ dựa vào gạo nếp hiệu quả phải kém một chút nhưng chỉ cần cái dạng này không ngừng dùng gạo nếp ngăn chặn vết thương hấp thu thi khí chờ một lúc đổi một lần làm chảy ra máu là màu đỏ liền loại trừ không sai bị lắm như vậy lặp đi lặp lại năm sáu lần về sau chảy ra máu cuối cùng bắt đầu biến đỏ hoác linh nhi sắc mặt cũng không tái phát xanh lâm tử c ô n có chút thở dài một hơi dùng mu bàn tay lau mồ hôi. thi khí một khi loại trừ tiếp xuống chỉ cần điều trị vết thương của nàng là được rồi mặc dù vẫn như cũ có mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong nguy hiểm tính mạng nhưng không có vừa rồi như vậy giành giật từng giây nếu như dựa theo bác sĩ góc độ vết thương này nhất định phải khâu lại nhưng bây giờ căn bản không có điều kiện kia vết thương này cũng không có sâu đến không khâu lại liền khép lại không được trình độ lâm tử câm đem q u ỷ đạo phái điều trị ngoại thương thuốc bôi tại trên vết thương tìm ra mấy cái băng rán cá nhân nắm hoác linh nhi vết thương khiến cho nó khép kín sau đó từng cái từng cái dựng thẳng kể cùng một chỗ rán vào về sau lại dùng ý dụng phong bao băng rán hoành rán tại những này Băng bọn rán nhân chính định cá cố họ giữa đưa bọn họ cố định lại, sau đó đem một khối trên, lại, m ộ theo k ố cố i tại lại lại. y cây y dụng dùng dụng bông trên, phong băng rán định bao đặt t phía h lý thuyết đều xử lý tốt hoác linh nhi sắc mặt mặc dù t r ắ n g xám nhưng cũng không tái phát xanh trên mặt không có hắc khí lờ lờ biểu lộ cũng không thống khổ nữa điểm tính đi ngủ cứ như vậy nằm tại địa phương cũng không phải vấn đề vừa rồi tình huống khẩn cấp hiện tại lâm tử câm lại cẩn thận cẩn thận che chở vết thương của nàng đem nàng đưa đến bên trong gian phòng hắn đối ở trong đó cái gối không yên tâm trước dùng ý dụng cây bông đệm ở trên gối đầu rồi mới đem hoác linh nhi thả xuống về sau lại dùng cựu p ư ợ n g phá huế cương chú loại bỏ bên trong không khí dỡ bẩn cái này m ớ thép ơ i nhẹ bậc thang qua chật không cần một cái tay bắt lấy căn bản bảo trì không được cân bằng nếu như là hai cánh tay lời nói đem cái này ngăn lại xuất khẩu đồ vật đẩy ra cũng liền càng nhiều một chút chắc chắn lúc â m t này đã không biết trôi qua bao lâu tại cái này phía dưới vô luận ngày sáng đêm tối đều là giống nhau lâm tử câm lấy điện thoại ra đã hai giờ sáng qua dòng giã hai giờ đi qua trong lòng hắn phát nặng hai giờ thôn này sợ rằng một nửa người đều bị g i ế t hắn lo lắng bất an chính mình tại một khắc cuối cùng đem hết toàn lực ngăn cản cũng không biết có hiệu quả hay không nếu như không có bên ngoài bây giờ tình huống hắn căn bản không dám suy nghĩ không thể cứ như vậy từ bỏ lâm tử công cắn răng nhớ tới đường diễm hồng phía trước g i a n dậy hắn cái kia lời nói liền tính liền tính giờ phút này bên ngoài là một mảnh vũ máu mình nếu là bởi vì cảm thấy đã không kịp mà dứt khoát cứ thế từ bỏ tại chỗ này tiếp tục trì hoãn mà không phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài lúc đầu có thể cứu người đều cứu không được cuối cùng người của toàn thôn sợ rằng đều sẽ chết mà chính mình hiện tại đi ra cho dù là một cái chính mình cũng muốn hết sức đi cứu hiện tại nhỏ yếu cũng không phải là chính mình không làm gì mơ cớ luôn có chính mình đủ khả năng sự tỉnh lâm tử cầm dồn khí đăng điển đem lực lượng tập trung ở một cái tay bên trên một cái tay khác cầm chặt thép bậc thang hắn đem hết toàn lực hướng bên trên chống đỡ lần này so với một lần trước tốt hơn nhiều lắm cảm giác đã ngẩng lên một chút lâm tử cầm mắt mở thật to gân xanh đều xuất hiện hắn không nghĩ tại loại này mấu chốt thời điểm có nửa điểm buông lỏng đến cái cái gì cái gọi là tiến hành theo chất lượng hắn không có cái kia thời gian thể lực cũng chống đỡ không lên tất nhiên n g ẩ n g lên một chút liền nhất định muốn đem hết toàn lực đem nó nâng lên lâm tử câm không ngừng hướng lên trên nhấc cánh tay bởi vì dùng sức quá độ không ngừng đang rút r ú dậy có thể hắn từ đầu đến cuối không dám có nửa điểm bung lỏng loại này dưới trạng thái hoặc là liền thẳng tiến không lùi không ngừng dùng lực biết đẩy ra một khi thư giãn một điểm cái kia đều sẽ liên tục bại lui c h i ệ để mất đi cơ hội lần này ha ha kèm theo một tiếng g ầ m nhẹ lâm tử câm cuối cùng đẩy ra ngăn tại phía trên đồ vật bịnh một tiếng vang thật lớn phía trên rốt cục là từ gia đình n ó i lâm tử câm lực lượng bung lỏng liền bắt ở thép n ư ớ thang cái tay kia đều kém chút hắn nặng nề thở hổn hển leo lên chỉ thấy phía trước ngăn lại xuất khẩu phiến đá lật đổ ở một bên phía trước còn có một khối lớn không nhỏ tảng đá lâm tử câm nhớ mang máng nó phía trước liền bày ở từ ra viện từ bên trong tảng đá kia như thế lớn chính hắn nhất đều có chút tốn sức cái kia từ lãng bị thương không nhẹ còn có thể đem khối này tảng đá lớn mang tới đến ép tại cái này phiến đá phía trên nghị lực cùng quyết tâm có thể thấy được chút ít lâm tử câm nhìn một chút đen ngòm xuất khẩu lại nhìn một chút bên ngoài lúc này hoác linh nhi đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng tốt nhất đưa đi bệnh viện lâm tử câm lấy điện thoại ra cho cao kiến quốc gọi điện thoại hỏ cao ò n càng càng tốt c ũ kiến quốc hỏi lâm tử câm xảy ra chuyện gì có bị thương hay không lâm tử câm nói cho chính hắn không có việc gì chính là người trong thôn có nguy hiểm cho nên cứ gọi hắn tranh thủ thời gian song xuôi những sự tình này càng nhanh càng tốt điện thoại bên kia cao kiến quốc cũng biết tình thế nghiêm trọng căn dặn lâm tử câm mọi việc cẩn thận về sau liền quốc điện thoại cao kiến quốc đi theo lâm tử c ô m đi tới qua từ ra tự nhiên biết từ ra vị trí lâm tử c ô m đem hoác linh nhi vị trí nói rất kỹ càng tin tưởng cao kiến quốc có thể tìm được tiếp xuống lâm tử c ô m lập tức liền xông ra ngoài trong tay nắm chặt khung long xích bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả người ta đều tắt đèn yên tĩnh bên trong nhưng lại mấy chỗ gấp rút to rõ tiếng c h ó sủa không ngừng vang lên chuyện xưa thường nói lưu thông nhân tính chó thông linh tính còn có người nói chó nửa đem vô cơ s ủ a loạn hơn phân nửa là nhìn thấy mấy thứ bẩn thiệu nhưng có ít người cũng nói chó lỗ h a i linh mẫn có thể bắt được một chút người nghe không được t h ấ p đoạn song âm người nghe không được cho nên cho là bọn họ vô cớ sửa loạn mà lâm tử câm lại cho rằng có lẽ cả hai đều có chó đích thật là rất có linh tính động vật trừ ta trừ bỏ quỷ nhiều khi đều sẽ dùng đến hắc cầu hết trên thực tế vạn vật đều có linh vừa vặn là vạn vật linh tự cho là đứng tại chúng sinh đỉnh nhân loại một số thời khắc lại ngược lại không bằng động vật nhìn thấu qua vạn vật đều có linh cho nên không riêng chó có thể thấy được đồ không sạch sẽ đồng dạng linh tính tương đối đủ động vật đều có thể nhìn thấy cũng tỉ như bình thường phổ biến động vật giống như ngựa cựu gà chó cùng mèo đây đều là có thể làm chính mình s ù n g vật t r ờ ở nửa đêm c ó không tầm thường động tác hoặc sửa loạn không thôi hoặc nôn nóng bất an kỳ thật bản thân chính là một loại cảnh cáo mà trên thực tế người cũng có thể nhìn thấy nhưng cũng v ẻ n vẹn khi còn bé thiên chân vô t à linh khí m ư ờ i phần có thể nhìn thấy đại nhân không thấy được đồ vật có chút anh hải nửa đêm rõ ràng không n ó i bụng cũng không có môn kéo lại vô cớ khóc lớn làm sao dỗ dành cũng dỗ dành không tốt bài trừ sinh bệnh các loại nguyên nhân liền có thể là nhìn thấy đồ không sạch sẽ bị hù dọa chỉ cần n i ê n kỷ một lớn giục vọng vùi lấp tâm trí linh tính bị mẫn diệt sẽ rất khó nhìn thấy trừ có chút bát tự lệch â m dưng khi yếu kém người tại có lúc có thể nhìn thấy một hai lần lại có chính là giống lâm tử câm dạng này trời sinh nắm giữ âm dương nhắn người cho dù trưởng thành mắt từ đầu đến cuối thanh minh cho nên vẫn như cũ có thể nhìn thấy quỷ v ậ t bây giờ trong thôn nhà chó sửa loạn anh hải cũng bắt đầu khóc nỉ non thật nhiều gia đình đèn cũng bắt đầu sáng lên lâm tử câm thấy thế hơi yên tâm một chút lại như cũ không dám vung lòng cảnh giác như vậy dị trạng xuất hiện nói rõ từ lãng cùng từ tỉnh tình thi thể l i ề n tại phụ cận có lẽ là chính mình phụ có tác dụng cho nên từ lãng hiện tại mới không có độc thủ có thể là đạo phủ kia không quản được bao lâu dùng lại tiếp tục như vậy các thôn dân vẫn sẽ có nguy hiểm Sú đạo sĩ, đạo đâu. chạy tới, vừa vặn. Hiện tại dạng, dạng. nào nghĩ không kia thế phía Hiện chỉ có ngươi một người, ta nhìn thế huyết huyết ngươi vặn. ngươi người, ngươi còn thế nào cùng Trưng trưng tới từ tới, một ta ta dưới mà vừa có lâm tử câm đ ỗ n g nhiên q u a y người cái kia t ử lãng đứng tại chỗ tối từ tỉnh tỉnh thi thể nhưng không thấy bóng dáng ngươi một người chạy ra xem ra hoắc linh nhi là chết ta t ử lãng c h ố n g rỗng lại lạnh lùng con mắt trong bóng đêm nhìn thẳng lâm tử câm thản nhiên nói lâm tử câm một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía một bên cười lạnh nói đáng tiếc ngày không bằng ngươi mong muốn nàng còn sống đồng thời bình yên vô sự từ lãng n g ớ i mày này ngược lại là tại ngoài dự liệu của ta bất quá tính toán cũng chính là lại bổ một đ a o sự t ì n h chờ giải quyết đi ngươi ta lại đi giết hắn ta bên này vấn đề xem ra cũng nhanh giải quyết lâm tử câm từ đầu đến cuối không có thấy được từ tình tình thi thể hắn không có cảm giác được k h ô khí có thể trong thôn nhưng là tiếng chó sủa hài nhi tiếng khóc không ngừng lâm tử câm gặp có người đèn sáng còn tưởng rằng tạm thời không có chuyện làm nhưng bây giờ đột nhiên ý thức được cái gì từ lãng ngươi lâm tử câm nổi giận gầm lên một tiếng huy động khung long xích bổ về phía từ lãng lâm tử công lần này là hạ sát thủ dạng này người đã lại không ván hồi có thể tiếp tục lưu lại trên đời này sẽ thai họa không biết bao nhiêu người cho nên nhất định phải tại cái này diện trừ hắn mà liền t ạ i khung l o n g xích t a ố nàng n còn chộp điểm, t đạo đen xì vào cái gì ngay sau đó liền ném tới trên mặt đất những vật này cũng t r ò n triệu có lớn có nhỏ không khí bên trong tung bay mùi máu tươi càng thêm nồng đậm mùi máu tươi lâm tử câm con người co giục lại vừa rồi hắn liền có loại không tốt phỏng đoán hiện tại trước mắt một màn này lại càng thêm xác minh hắn phỏng đoán thân thể của hắn có chút phát run lại cũng không là vì sợ hãi hắn không phải không từng trải qua những cái kia khủng bố máu tanh c h ẳ n g diện vô số lần hiểm tử hoàn sinh sợ hai loại này cảm xúc đã rất ít xuất hiện ở trên người hắn hắn là tại tức giận bị tức giận đến phát run ta lúc đầu còn đang suy nghĩ nếu là không kịp cùng lời nói coi như xong chết cũng liền chết có lẽ đối với ta đến nói vẫn là một loại giải thoát ta có thể cùng tỉ tỉ cùng một chỗ tự mình đi giết chết những cái kia khi dễ chúng ta xuất sinh mà không phải từ đầu đến cuối giống khi còn bé đồng dạng trốn tại tỉ, tỉ sau lưng thế giới này cướp đi ta thân nhân duy nhất cướp đi duy nhất tốt với ta bảo vệ ta quan tâm ta người ta muốn hủy nó ta muốn giết tất cả khi dễ qua chúng ta người các người đều là dùng để tế điện t ỷ t ỷ ta chỉnh bộ thi thể mang ở trên người từ đầu đến cuối không tiện cho nên ta cắt lấy những x u ấ t sinh này đầu đi đến chỗ nào mang ở trên người đều thuận tiện về sau bày ở t ỷ t ỷ trước mộ phần cũng mị quan một chút đạo sĩ nói cho ta đầu của ngươi muốn đặt ở vị trí kia giờ phút này từ lãng khắp khuôn mặt là vạt mẹo cùng g i ữ tợn khỏe mắt lại không ngừng hướng xuống nhỏ xuống nước mắt lời nói kia trung gian kiếm lời n g ậ m bi thương thống khổ cùng oán hận khiến người lộ vẻ xúc động kỳ thật lâm tử câm có khả năng cảm giác được cũng có thể lý giải từ lãng vì sao lại như vậy thống hận những cái kia ác nhân thế nhưng cái này cũng không thể trở thành giết người lý do càng không thể trở thành lạm sát kẻ vô tội mơ cớ ngươi đã không có cứu ngươi bây giờ cùng lúc trước những cái kia khi dễ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi người khác nhau ở chỗ nào ngươi bây giờ chính là người điên hôm nay ta nhất định phải diện trừ ngươi nói xong lâm tử công khung long xích nằm ngang ở trước ngực mang theo b á t q u á i kính tiền một cái tay khắc ngón trỏ cùng ngón giữa t ỉ n h kiếm chỉ đặt ở trước ngôi lẩm nhẩm phá tà chú khung long xích vung lên kim quang đại thịnh một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng từ khung long xích bên trong mà ra bay thẳng hướng bảo hộ lấy từ lãng từ tỉnh tỉnh thi thể từ lãng cười ha ha vung tay lên từ tỉnh tỉnh thi thể lại đột nhiên q u a y người đưa lưng về phía lâm tử công cứ thế mà chống được cái này m ộ t k ích mà từ lãng thì mãnh liệt cắn đầu lưỡi một ngụm tinh huyết phun tại từ tỉnh, tỉnh thi thể trên trán ngay sau đó trong miệm hắn đọc thầm chú ngữ từ tỉnh, tỉnh trên thi thể b ư c lên huyết quang cùng trên thân áo đỏ tương xứng. lộ ra càng thêm y ê u dị đồng thời tuần này bị âm khí cùng t à khí thì thay đổi đến cường t ĩ n h hơn người máu có thể chính có thể t à có người trời sinh linh khí dư dả hắn máu chính là bẩm sinh chính nghĩa chi huyết đối quỷ vật đó là như đòi mạng độc vật đồng dạng bọn họ trốn cũng không kịp nhưng có người tâm t h u ậ t bất chính tu t à pháp bên cạnh cả ngày âm khí quấn tự thân máu cũng sẽ mang lên t à tính đối những cái kia tà ma quỷ quái đến nói không chỉ có thể tăng cường bọn họ hùng tính còn có thể tăng cường bọn họ hại người năng lực từ lãng hiện tại mặc dù còn chưa tu luyện tạ pháp hắn máu còn không có tả tính nhưng hắn phun chính là một ngụm tinh huyết người sống tinh huyết phun tại tử thi trên thân cho dù không có thi khôi lỗi chi thuật thao túng cùng với âm liệu tế luyện cũng sẽ phát sinh thi biến hiện nay từ lãng dùng phương pháp này cùng lúc trước cái k i a t à tu lao đầu có chút tương tự dùng người sống tinh huyết kích hoạt quỷ vật hoặc là thi thể hùng tính cái k i a chú ngữ có lẽ chính là vì tăng lớn loại này tăng phúc thế nhưng tốt tại từ lãng cũng không phải là tà tu xem ra cái này chú ngữ cũng cần tự thân tu luyện qua tà pháp mới có tác dụng hắn n i ệ m động chú n ữ thời điểm từ tình tình trên thi thể huyết quang cùng với quanh mình âm khí cùng tà khí đều không có bất kỳ biến hóa nào có lẽ là chính hắn cũng ý thức được điểm này chậm rãi ngừng nhập tụng xem ra là phải tìm cái sư phụ thật tốt dạy ta một chút cũng được dạng này là được rồi xác thực ta hiện tại cùng những x u ấ t sinh này không có gì khác nhau ta cũng là cái làm tận thương thiên hại lý sự tình h u n đản ta trở thành ta đã từng thống hận nhất người thế nhưng chỉ có dạng này ta mới có thể không còn bị ước hiếp trên thế giới này người muốn không bị ước hiếp cũng chỉ có ước hiếp người khác ta đích xác là người điên nhưng ta là bị cái này d ơ bẩn mục nát thế giới bức cho bị điên ta muốn để bọn g a hỏa này khát sâu nhấm nháp ta nhận qua thống khổ để bọn họ rõ ràng chính mình hành động đối với người khác đến tột cùng tạo thành bao lớn tổn thương chính mình cuối cùng lại sẽ trả giá như thế nào thê thảm đau đớn đại giới mấy cái này là cùng ta không có nhất thủ chỉ vì nhà của bọn họ người cùng thân nhân đã từng khi dễ qua ta cùng t ỷ t ỷ ta cho nên ta để những tên kia trơ mắt nhìn bọn họ chết đi nhìn tận mắt chính mình trí thân tại trước mặt chết đi chính mình lại b ấ t lự cái c chủng loại kia thống khổ tư vị thật y êu một cái khắc cốt ghi tâm ta muốn để bọn họ nhấm nháp nhấm nháp cái đủ sau đó lại giết bọn hắn đây chỉ là một bắt đầu giải quyết người ta liền muốn đi đích thân hưởng thụ tuyệt vời này thời khắc nói xong từ lang vung tay lên cái tốc kia thi tử tỉnh tỉnh thi thể tốc độ so lâm ú c trước nhanh thật nhanh nhiều lần, không nợi l tử câm ầ gần m móng muốn phản nhọn như ứng, liền sát tay đ vô à o ánh mắt của hắn. Trưng 278, liều mạng, trưng 278, liều mạng. mắt Lâm cầm tử của liều liều v ý thức trọng tâm nghiêng về phía sau về sau hướng lên k é quỵ dưới đất cái kia móng tay gần như vạch qua ánh mắt của hắn cho dù không có thụ thương cái kia gần trong gang tất sắc bén cũng để cho hắn cảm thấy trong mắt có chút đau nhức nếu không phải hắn theo bản năng như thế một hậu n g a trong nháy mắt đó ánh mắt của hắn liền sẽ bị đâm rách tốc độ này thật là khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi mặc dù lâm tử câm phản ứng đã rất nhanh cũng chưa thụ t h ư ơ n g nhưng vẫn là bị sắc bén móng tay cắt đi tóc trên trán hắn dựa thế đem khung long xích từ dưới lên trên vung lên lại bị từ tỉnh tỉnh thi thể lập tức tránh khỏi lâm tử c ầ m vội vàng đứng lên sau lưng lại tại cái này đồng thời truyền đến một cỗ kinh phong hắn lại lập tức xoay chuyển qua thân lại lần nữa hiểm mà lại hiểm tránh khỏi công kích móng tay nát phá hắn y phục lại chưa thương tới da thịt cho dù đối mặt cái kia t à tu lao đầu dùng lẫn nhau vệ chi pháp bồi dưỡng ra được cường độ vượt xa lệ quỷ quái vật lâm tử câm đều chưa từng giống như bây giờ không có chút nào năng lực hoàn thủ liền mỗi một lần tránh né đều đem hết toàn lực giống như là tại cao vạn trượng chống không bên trên s i ế p dj một cái không tốt liền đem vạn kiếp bất phủ cái này như quỷ m ỹ tốc độ để lâm tử câm bắt lại bắt không đến đụng cũng không đụng tới mà đối phương mỗi lần phát động công kích luôn là kém một chút liền muốn h ắ n m ệ n h thực lực trên lệnh quá mức cách xa có thể lâm tử câm nhưng trong lòng cũng không có dao động lâm tử câm nhất tâm n h ị dụng bi quá hóa liều một bên tránh né lấy từ tình tình thi thể các loại công kích một bên l ầ m nhậm trừ t a chú cũng là lâm tử câm ý thức được cứ như vậy một mực bị động ăn đòn không thể được có câu nói kêu tiến công chính là lớn nhất phòng thủ giống từ lãng dạng này điều khiển từ tình tình thi thể một phen tấn công mạnh đánh đến lâm tử câm khó khăn lắm chỉ có chống đỡ lực lượng lại sao có thể lo lắng đi công kích hắn đâu chỉ có đ ổ i bị động làm chủ động mới có thể giải quyết khốn cục trước mắt để cái này từ tình tình thi thể một mực công kích hắn chính mình nhưng căn bản không cách nào hoàn thủ vạn nhất hơi không cẩn thận kết cục của hắn nhưng là cùng cái kia trên mặt đất cái kia mấy viên đầu đồng dạng bởi vì tốc độ quá nhanh mỗi lần công kích lâm tử câm né tránh không kịp phản kích nhưng lại đánh không đến đối phương thực sự là nổi nóng vì vậy lâm tử câm một cái tay ngón trỏ cùng ngón giữa tịnh kiếm chỉ đặt ở trước môi lẩm nhậm trừ tà chú lại một đạo công kích hướng về bả vai hắn trô đánh tới tại trước khi tới đây lâm tử câm liền nghĩ qua có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng hắn đáp ứng qua cao kiến quốc phải giải quyết chuyện này tìm ra hung thủ hắn đáp ứng qua đ ặ n g lao bản muốn cứu r a bọn hắn một nhà người hắn cũng tại đấy lòng âm thầm quyết định muốn trợ giúp vương thiên hải cùng đồng quốc huy cải tà quy chính trọng yếu nhất chính là hắn là quỷ đạo phá tuyệt đối không thể bỏ mặc từ lãng loại này xem mạng người như cỏ rác tâm oan thủ lạt lại cực đoan cực đoan người lại lạm sát kẻ vô tội cho nên hôm nay cho dù thật muốn đánh bạc cái mạng này chỉ cần có thể d i ệ t trừ từ lãng hắn cũng lại chỗ không tiếc cựu tử nhất sinh trừ tài chú có hữu dụng hay không có thể lớn bao nhiêu tác dụng dưới tình huống như vậy ai cũng nói không tốt một câu nhìn tạo hóa đây là một lần lấy chính mình cùng với toàn thôn thậm chí là càng nhiều người tính mệnh làm tiền đặt cược đánh bạc vung lòng nửa phần cảnh giác hoặc là không có nắm lấy cơ hội vậy hắn sẽ cùng tại chết vô ích công kích trước mắt là tới lâm tử câm không tránh cũng không tránh đợi đến công kích tới gần thời điểm chân lại đột nhiên mút lên một chút bụi đất bởi vì cách khá gần từ tình tình thi thể xuất hiện về sau từ lãng liền buông lỏng không ít đề phòng xử trí không kịp đề phòng bị bụi đất che kín ánh mắt hiện tại từ tình tình là thi thể làm sao có thể làm đến trốn tránh cùng xảo trá góc độ tiến công loại này sự tình đâu nói cho cùng không có người điều khiển nàng ngay cả động cũng không động được cho nên lâm tử câm phỏng đoán cái này từ tình tình thi thể cũng liền không tồn tại cái gì ánh mắt nói cách khác nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại cử động đều là từ lãng căn cứ vào hắn hành động mà làm ra không chế tất nhiên dạng này lâm tử c ô m trước hết che kín hắn ánh mắt từ tình tình cái kia s ắ c nhọn móng tay thế đi không giảm như c ũ đâm về lâm tử c ô m bạ vai móng tay đâm chúng hắn thân thể nhưng thật giống như có một tầng vòng phòng hộ ngăn cản đồng dạng chỉ đâm đi vào một nửa mà lâm tử c ô m g ầ n như đồng thời ở nơi này bắt lấy từ tình tình thi thể công kích hắn cái tay này không long xích vung h a n g t u n g hăng vung lên chính giữa chán của nàng từ lãng lúc ấy bắt đầu sử dụng cái kia thi khôi lỗi thuật thao túng từ tình tình tình tình thi thể thời điểm lâm tử hắn là tại từ tình tình trên chán thoa lên máu tươi của mình vẽ ra một cái quỷ dị ký hiệu vừa rồi thành công đã như vậy dùng cái này một chút tà ma q u ỷ quái khắc t ì n h thượng phẩm pháp khí k h u n g long xích đánh trúng chán của nàng lâm tử câm cũng không tin một chút tác dụng đều không có k h u n g long xích bên trên kim quan g đại thịnh kèm theo một tiếng thê lương tiêu thảm từ tình tình trên thân tỏa ra đại lượng mắt trần có thể thấy hắc khí nàng trên chán cái kia từ lãng dùng huyết dịch của mình vẽ ra đến quỷ dị ký hiệu cũng lặng yên hiện rõ sau đó giống như là thủy tinh chế phẩm đồng dạng chậm dãi vỡ vụn cuối cùng quy về hư vô kim quang từ cái chán bắt đầu dần dần lan tràn đến từ tình tình thi thể toàn thân những hắc khí kia cũng theo kim quang xuất hiện bắt đầu chậm rãi tiêu tán không t ỷ t ỷ ngươi lối t ỷ t ỷ ta làm cái gì không được mới giết như thế mấy cái c u nhân còn có như vậy nhiều làm sao có thể tại chỗ này liền bị ngươi trở ngại xú đạo sĩ ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh từ tình tình thi thể bởi vì mất đi âm khí cùng tạ khí cái kia huyết dịch vẽ ra quỷ dị ký hiệu cũng không có cho nên trở về một bộ bình thường thi thể vốn có bộ dáng mềm mại dựa vào trên mặt đất chầm chậm bắt đầu hư thối mà từ lang thì có chút mất đi lý trí giống giận lao đến lâm tử câm đem hết toàn lực một chân đá vào bụng hắn lên sao đạp hắn miệng phun mau tươi ngay sau đó lâm tử câm lại vung lên khung long xích muốn hung hăng nện ở trên đầu hắn trực tiếp muốn hắn bệnh có thể l à b ở vai của mình bị đâm phá chúng thi độc trước mắt của hắn bắt đầu mơ hồ thân thể giống rơi vào hầm băng đồng dạng toàn thân không có cái nào một màn không như kim c h â m bả vai miệng vết thương nhưng thật giống như không có cảm giác thật giống như cái chỗ kia cái gì cũng không có giống như trước mắt dần dần hướng hạ cám một k h ắ c cuối cùng hắn thấy được từ lãng lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn h ắ n lảo đảo muốn đi truy lại toàn thân bất lực ngã trên mặt đất cũng không biết qua bao lâu lâm tử c ô m chậm rãi tỉnh lại hắn nhìn quanh bốn phía một cái đen kịt một màu hắn nhớ tới chính mình tựa hồ lúc ấy vừa vặn đánh bại từ tỉnh tỉnh thi thể liền muốn diệt trừ từ lãng lại không nghĩ rằng thi độc phát tác ngất đi bây giờ nghĩ lại hẳn là có người cứu hắn mà thi độc dùng bình thường y học thủ đoạn là căn bản điều trị không tốt trừ phi tại thi độc lan tràn đến toàn thân phía trước cắt bỏ rơi lây nhiễm bộ phận có thể thi độc phát tác là rất nhanh liền tính hắn mới vừa té xịu lập tức liền có người đến chỉ sợ cũng không còn kịp rồi cho nên càng nghĩ cũng chỉ có một loại khả năng tính người đã tỉnh một đạo l ạ n h lạnh âm thanh v a n g lên lâm tử cầm thầm hô một tiếng quả nhiên là ngươi cứu ta đi cảm ơn nơi này là nơi nào từ lắng đ ầ u trừ thân là tà tu hoắc linh nhi lâm tử cầm thực tế nghĩ không ra ai có thể giải cứu hắn hát cám bên trong mặc dù nhìn không thấy người thế nhưng nghe thanh âm hoắc linh nhi liền tại hắn phụ cận không đợi hoắc linh nhi trả lời cách hắn cách đó không xa vị trí một cánh cửa lại mở ra chương hai trăm bảy mươi chín cầm tủ tại hát cám địa phương nóc lâu dài đột nhiên xuất hiện một sáng con mắt bao nhiêu sẽ có chút không thể c ứ n g sau khi đi vào cái kia người mở cửa còn đem đèn cũng mở ra lâm tử c ô m hơi híp cặp mắt nhìn xem đẩy cửa đi vào người này một lát sau hắn thích đứng ánh sáng cũng thấy rõ ràng người này hình dạng hơi kinh ngạc la đội trưởng đẩy cửa ra người chính là cao kiến quốc trong miệng những ngày này không thấy bóng dáng la ra đống thời k h ắ c này la ra đống biểu lộ mười phần băng lãnh nhìn hướng lâm tử c ô m trong ánh mắt cũng tràn đầy hoán hận hắn không nói hai lời xông lên nắm chặt lên lâm tử c ô m cổ áo liền cho lâm tử c ô m một q u y ề n mặc dù biết la ra đống một mực đối với chính mình có lý nhưng lâm tử c ô n lại không nghĩ rằng hắn vừa thấy mặt liền đối với chính mình độc thủ dán dán chắc chắc chịu một quyền bị đánh bại tại trên mặt đất la da đóng một quyền này là dùng toàn lực lâm tử câm cảm giác trong miệng mình tràn đầy mùi máu tươi nếu không phải hắn tại bị đánh thời điểm vô ý thức bên cạnh một cái mặt hàm răng của hắn cũng phải bị đánh rụng cố nén đau rát lâm tử câm phun ra mấy cái mang máu nước bọn chậm dại đứng lên với lại là cái gì ý tứ lâm tử câm mặt l ạ n h lấy lần một lần hai hắn có thể lý giải có thể không tính đến nhưng cái này la da đóng lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắm như vậy thực sự là có chút khinh người quá đáng liền tính lâm tử câm tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được có chút phẫn n c o nếu không ư ơ i còn phải nơi này huynh đệ thông báo ta ta còn không biết khuya ngày n hôm trước phát sinh cái gì hiện tại tốt hắn hôn mê bất tỉnh người hài lòng rồi ta cho người biết người cái giang hồ lừa đảo ta nhịn n g ư ơ i rất lâu rồi gây trở ngại ta phá án dẫn đến vụ án không có tiến triển hung thủ bắt không được không biết bao nhiêu người lại bởi vậy mất mạng hiện tại còn hại cao cục biến thành d ạ n g này ta cho ngươi biết nếu như cao cục tỉnh lại cái kia còn tốt nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại ta l i ề u mạng cái này cảnh sát không làm cái mạng này không cần cũng muốn một súng bắn đầu ngươi các ngươi mấy cái nhìn cho thật kỹ bọn họ ai cũng không cho phép thả bọn họ đi nếu như bọn họ dám chạy cứ nói súng bắn xuyên chân của bọn hắn cái gì trách nhiệm đều để ta tới gánh chỉ vào lâm tử câm một trận giận mắng la da đống còn muốn động thủ lại tựa h ồ như là nhớ tới tại tiểu đặng gia bên trong một m ả n kia từ bỏ ý nghĩ này hắn cắn răng hung hăng chừng lâm tử câm một cái sau đó đối với sau lưng hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát trẻ tuổi nói trong đó một cái thật cao gậy gò cảnh sát có chút do dự nói la ra đống chừng mắt liếc hắn một cái cái gì gọi là vi phạm kỷ luật hình pháp thứ hai trăm bảy mươi bảy đầu có nhớ hay không cái này giang hồ lừa đảo nhiều lần ngăn cản ta phá án tiện hắn ngồi sổn đại lao đều dư xài ta hiện tại không có giành xử lý hắn đem hắn trước tạm giữ có thể hay không cái này giang hồ lừa đảo cũng là người luyện võ nếu như hắn muốn chạy các ngươi hai cái dùng bình thường thủ đoạn là ngăn không được đem hắn thả ra lại không biết sẽ đối với xã hội trị an tạo thành bao lớn ảnh hưởng thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường đến mức người ta cảnh cáo n g ư ờ i giang hồ lừa đảo nếu là dám chạy ngươi đây chính là tội thêm một bậc. lâm tử câm căn bản vô tâm cùng hắn tranh luận cái gì thậm chí hắn nói thứ gì lâm tử câm cũng không có chú ý đi nghe giờ phút này trong đầu hắn q u a n quẩn là la ra đống trong miệm một câu nói kia cao c ụ hôn mê bất tình tại sao sẽ như vậy chứ hắn t ừ cái kia địa động bên trong bỏ ra tới cho cao kiến quốc gọi điện thoại thời điểm đối phương rõ ràng còn là thật tốt à làm sao hiện tại thế mà lại hôn mê bất tỉnh nha nói cho cùng chính mình đánh bại từ t ì n h tình thi thể ngăn cản từ lãng tiếp tục hại người tự thân cũng bị thi độc xâm lấn khi đó hắn chỉ nghĩ đến muốn tính cả từ lãng cùng một chỗ diệt trừ nếu không nhất định hậu hoạn vô thận chỉ tiếc thi độc m á n h liệt hắn còn chưa kịp độc thủ liền ngã ngất đi từ lãng hơn p h â nửa n là chạy về sau phát sinh cái gì lâm tử c â m cũng căn bản không biết hắn quay đầu nhìn thoáng qua hoác linh nhi đối phương lại nhìn xem địa phương khác phản phát hết thể trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng cao cục đến cùng làm sao vậy hắn vì sao lại t h ế xịu ta mau mau đến xem hắn ta không biết làm sao giải thích với ngươi thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách ta không thể lại tại chỗ này lãng phí thời gian phải nhanh đem cao cục trưởng cứu tỉnh về ngọc côn thị mới được la đội trưởng người dẫn ta đi xem hắn tình huống lâm tử câm liền vội vàng tiến lên hai bước không nói đến hắn thập phần lo lắng cao kiến quốc tình huống vô duyên vô cớ t h ế xịu đến bây giờ còn không có tỉnh như vậy hiện tượng kỳ quái sợ rằng hơn phân nửa đều cùng âm t à đồ vật có quan hệ mà còn nếu như lúc này tiếp tục lại tại chỗ này trì hoãn đường diễm hồng một người tại ngọc cố thị nếu là từ tỉnh tỉnh sau khi chết hóa thành hồng y địa lệ quỷ cùng từ đông minh sau khi chết hóa thành ác quỷ chữa khỏi tổn thương ngóc đầu trở lại nàng đối phó sẽ rất cật lực đến lúc đó nếu là có cái gì bất chắc liên quan bên trên cao cục cùng phía trước chết đi những người kia để hắn lâm tử câm lại lại có mặt mũi nào sống ở trên đời này người c ú t n g a y cho ta bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch các ngươi những này giang hồ lừa đảo vì một điểm lợi ích làm tận chuyện thương thiên hải lý các ngươi mở miệng một tiếng thiên đạo luân hồi mở miệng một tiếng nhân duyên quả báo lại làm ra loại này chuyện xấu chẳng lẽ liền không s ợ lao thiên báo ứng sao liên bác sĩ đều thúc thủ vô sách ngươi muốn nói ngươi một cái thần côn đi là có thể đem hắn cứu tỉnh b ư ợ t cười nơi này huyện y địa viện điều kiện có hạn ta muốn đem hắn mang về ngọc côn thị bệnh viện điều trị nếu như không được liền trong tỉnh trong tỉnh không được liền mời quốc nội đứng đầu chuyên gia quốc nội chuyên gia không được liền mời nước ngoài tóm lại ta nhất định muốn đem cao cục cứu tỉnh mà ngươi đàng hoàng ở chỗ này chờ ta trở lại xử lý ngươi ta tuyệt đối sẽ lại không để ngươi đầu độc cao cục càng thêm sẽ lại không để ngươi đem hắn đặt hiểm cảnh những này giấy rách còn cho ngươi thật tốt một cái cục trưởng cục công an bị ngưỡng như thế một cái giang hồ lừa đảo một tên lừa đảo thay đổi đến như thế mê tín liền cái này một trang giấy xếp thành hình tam giác liền có thể bảo vệ bình an gì đó căn bản chính là cho cười ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng ép ta nổ súng đem ngươi đánh thành tàn thật xem t r o n g hắn lại dày vò k h ố n khổ huynh đệ không có làm nói xong la ra đ ố n g trực tiếp quay người rời đi cái kia hai tên cảnh sát trẻ tuổi l i ế c nhau một cái cũng than nhẹ một tiếng đóng cửa lại lâm tử câm liền muốn đuổi theo còn chưa tới cửa ra vào liền một cái lảo đảo ngã nào trên đất vừa rồi hắn đều không có chú ý tới hiện tại mới phát hiện trên chân của mình q u ấ n lấy tận mấy cái dây xích sắt chương hai trăm tám mươi hoắc linh nhi chương hai trăm tám mươi hoắc linh nhi dây xích sắt một chỗ khác kết nối lấy vách tường là bị sâu s ắ c h ả m đi vào còn treo mấy cái lớn khóa sắt muốn rời khỏi trừ phi đem những này dây xích sắt toàn bộ cơ đức hoặc là đem chân cơ đức cứng rắn kéo cũng có thể trừ phi tính cả cái này chỉnh mặt tường cùng một chỗ lôi ra ngoài cái này tự nhiên là không thực tế nhưng trừ ra cái này mấy loại biện pháp bên ngoài hiện tại tình trạng này cũng liền sẽ không có gì biện pháp khác lâm tử câm lại nhìn một chút cánh cửa kia đen mở ra có thể chú ý tới môn này là kim loại chất liệu vừa rồi đóng lại thời điểm hắn cũng có chú ý tới môn này vô cùng nặng nề không thể không nói la da đống suy tính rất nhiều cũng tương đối chu toàn tất cả thiết kế cũng là vì có khả năng không cho bọn họ chạy đi cho dù đối đại hoác linh nhi một cái nữ lưu hàng người hắn cũng dùng cả một đầu thô xích sát mặc dù không bằng lầm tử c ầ m bên này nghiêm mật nhưng cũng là tương đối cẩn thận trong phòng này không dùng đến mở khóa đồ vật hai tấm giường cùng cái b à n đều là bằng gỗ chén ngược lại là xứ nhưng cho dù đem đánh nát cũng không đủ chém đứt chân của mình nói cách khác hắn chặt liên tiếp chân cơ hội chạy trốn đều không có lầm tử câm la lên t i ê u to nhưng căn bản không có bất kỳ người nào đáp lại hắn có chút chán nản ngồi dưới đất ngắm nhìn một phía hy vọng có thể tìm tới cách đi ra ngoài nếu như cao kiến quốc là âm khí hoặc là t à khí nhập thể lại hoặc là gặp phải những cái gì bệnh viện đương nhiên kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề la g i a đống còn muốn đem hắn đưa về ngọc c ô n thị thậm chí trong tỉnh nếu như là có cái gì ẩn tàng chứng bệnh đột nhiên phát tác kia dĩ nhiên cùng hắn lâm tử câm không có bất cứ quan hệ nào hắn cũng có thể yên tâm nhưng nếu là thật cùng âm tả đồ vật có quan hệ cao kiến quốc cách hắn càng xa liền càng nhanh mất mạng cái này to như vậy một quốc gia trên dưới năm ngàn năm truyền thừa người tu hành là không ít cũng không phải là nói rời hắn lâm tử câm người nào đều không sống nổi nhưng bọn hắn sẽ không tại trên c h á n b i ế t ta là người tu hành mấy chữ này một chút đặc lập độc hành còn tốt phân biệt nhưng một chút có ý che giấu mình thân phận phai mở tại chúng sinh căn bản nhìn không ra không nói đến la ra đống căn bản không tin tưởng những này liền tính hắn ý thức được tin tưởng nhưng thật đ e m cao kiến quốc đưa đến trong tình đi lại lên đến nơi đâu hiện tìm một cái người tu hành đi ra cao kiến quốc cùng ngụy cao nguyên đồng dạng đối với lâm tử câm đến nói thật là tốt bạn vong n i ê n là đáng giá tôn kính chuẩn bối chính mình còn đáp ứng qua đối phương muốn trợ giút đối phương hóa giải nguy cơ lần này giải trừ đối phương áp lực bảo vệ vị trí của đối phương có thể hắn hiện tại đồng dạng đều không làm được nếu là lại bởi vì không thể kịp thời chạy tới mà để cao kiến quốc xuất hiện cái gì không hay xảy ra loại tình huống kia lâm tử câm n g h ĩ cũng không dám suy nghĩ nhưng bây giờ liền tính lâm tử câm muốn cùng la g i a đống giải thích muốn nói cho la g i a đống mức độ nghiêm trọng của sự việc đối phương cũng chắc chắn sẽ không nghe hắn nói la g i a đống vừa bắt đầu liền đối hắn có tương đối lớn thành kiến cũng càng là chưa từng có tin tưởng qua hắn nói bất luận cái gì một câu chuyện cho tới bây giờ lâm tử câm không một chút nào quan tâm chính mình đến cùng là thật hay không sẽ ngồi tù hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là cao kiến quốc tình huống thân thể cùng với đường diễm hồng tiểu đặng người một nhà cùng với vương thiên hải đám người an uy vô luận như thế nào hắn đều phải nhanh đi ra ngoài mới được vì cái gì phải cứu ta l i ê n tại lâm tử câm đau khổ suy nghĩ thời điểm hoác linh nhi lên tiếng lần nữa l ạ n h lạnh âm thanh để lâm tử câm hơi s ư ơ n g sở nếu như ngươi là hy vọng lợi dụng ta làm chút gì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi ta đã không bị ngươi lợi dụng vì cái gì sẽ không cũng sẽ không nói cho ngươi ngươi đừng tưởng rằng cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi hoặc là báo đáp ngươi cái gì lâm tử c ô m thang khẽ khẽ lắc đầu vô luận là ngươi vẫn là la da đống đều là bộ dạng này ta là thật không rõ hiện tại người làm cái gì cứ như vậy không chịu tin tưởng người khác đối phương chỉ là xuất phát từ hào tâm cử động nhưng dù sao muốn đi tầng sâu phỏng đoán mục đích của đối phương ngươi thì cũng thôi đi các ngươi tả đạo bên trong người suốt ngày làm chuyện xấu hại người nhiều người sợ bị nhất người hại cả ngày cẩn thận đề phòng người khác thuộc về bình thường nhưng vì cái gì la da đống đối ta như thế lớn thành kiến đâu câu nói sau cùng càng giống là tự lẩm bẩm hoắc linh nhi bật cười một tiếng lâm tử câm nhịu nhũ mày ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ta chẳng qua là cảm thấy ngươi còn không có h ỏ n g thấu nhìn dáng vẻ của ngươi là không nghĩ lạm sát kẻ vô tội ta cho rằng ngươi ít nhất không giống tử lãng như thế vô luận nam nữ lao hấu đều m u ố n giết có một cứu giá trị cho nên m ớ i cứu ngươi đến mức ngươi nói muốn lợi dụng ngươi à cái này loại hình loạn thất bắt a o ta nghĩ đều không nghĩ qua lúc ấy tỉnh húng như vậy nguy cơ ta nguyện ý suy nghĩ như vậy nhiều cũng không có cái k i a thời gian bất quá ta vẫn còn muốn quên g ư ơ i bớt làm chút chuyện thương thiên hại lý tả tu không có một cái sẽ có kết cục tốt bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật sống ngày trở về chính đạo a h o á c linh nhi mang theo ánh mắt khinh thường nhìn xem lâm tử câm khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh các ngươi những n à y dối trá g i a hỏa đều thích bộ dạng này làm chính mình qua sao vĩ đại cao thượng giống như từ xưa đến nay các ngươi làm chuyện xấu xa không hề so với chúng ta ít ngươi thật không biết vì cái gì người khác sẽ nghĩ quá nhiều còn phỏng đoán ngươi mục đích chính ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào chỉ có chính ngươi biết người khác không hề biết tín nhiệm thứ này n g h ĩ tạo dựng lên khá khó khăn theo hiện tại cái này xã hội phát triển sẽ càng đổi càng khó khăn thế nhưng muốn phá hủy tín nhiệm dễ dàng đến cực kỳ mà còn đồng dạng theo cái này xã hội phát triển sẽ còn thay đổi đến càng ngày càng dễ dàng tín nhiệm thường thường sẽ chỉ đổi lấy lần lượt tổn thương lần lượt đau đến không muốn sống lại nguyện ý tín nhiệm người khác người tại bị đụng vỡ đầu chảy máu về sau cũng sẽ thay đổi đến đa n g y nâng cái đơn giản ví dụ à một cái học sinh thấy được một cái lao phu nhân ngã sấp xuống không chút do dự đi đỡ hắn lựa chọn tín nhiệm tin tưởng người tốt có hảo báo cái này buồn cười đạo lý là tồn tại có thể kết quả đây lao thái thái kia nhất định phải nói là hắn đem chính mình đụng ngã kiện ra tỏa bởi cái này học sinh không có gì cả cuối cùng còn muốn chịu trách mắng vì cái gì phải tín nhiệm người khác lại vì cái gì muốn làm người tốt người tốt chưa từng có hà báo tín nhiệm sẽ chỉ đổi lấy phản bội đây mới là chân lý các ngươi những n à y cái gọi là chính đạo bên trong người sẽ chỉ đứng tại nhìn như chính nghĩa nhìn như chính xác một phương này đi cứu vớt những cái kia nhìn như vô tội người bị hại bởi vì cái kia lão phu nhân là cái lao nhân ra nhìn qua là cái yếu thế quần thể cho nên mê hoặc mọi người những cái kia x u ấ t sinh bị ác quỷ lấy mạng mệnh đều muốn ném đi còn không phải người bị hại ngươi l ạ i như thế n g h ĩ à? cho nên ngươi không quản tiền căn hậu quả chỉ muốn đem từ tình tình đánh hồn phi phát tán còn thật xa chạy đến nơi đây ha ha trong mắt ngươi ngăn nắp thánh khiết đồ v ậ n kỳ thật thường thường mới là bẩn t h ệ u nhất không chịu nổi kỳ thật ta không cần thiết cùng ngươi nói nhảm nhiều như thế chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng những cái kia dối trá cái gọi là chính đạo người cũng không giống nhau đó cũng không phải chuyện tốt ngược lại là bi hai nhất chính bản chất ngươi không có hiểu thấu đáo ta chân thực ngươi cũng không có nhìn thấy còn sống ở sư phụ ngươi cùng những cái được gọi là đồng đạo cho ngươi bệnh tốt đẹp trong mộng cánh a chương hai trăm tám mươi mốt gãy chân chương hai trăm tám mươi mốt gãy chân lâm tử câm trầm mặc hoác linh nhi nói nhưng thật ra là vơ đũa cả nắm kỳ thật đều là ngụy biện có thể châm trọc thể lâm à nàng thành này hiện tại hiện tượng lại thật phần như như những chính lượng, cảm, những chủ chuyện chính thương chìm những hiện thực tại lại nói cái kia diện cái kia gian người với lại lại tại tượng lớn nên cùng năng lượng, đến ngược ngập vặn bên trở tốt tốt ít trong. lưu lẽ l vậy, đều ví vèo cảm, dụ, bị tử câm không phải triết học gia cũng không muốn cùng hoắc linh nhi tại chỗ này nghiên cứu thảo luận cái gì là chính nghĩa cái gì là tạ ác cũng không muốn biết bọn họ có hay không tựa như riêng phần mình trên mặt chữ định nghĩa đơn giản như vậy hắn đương nhiên biết rõ trên thế giới này căn bản không có tuyệt đối chính nghĩa cũng không có tuyệt đối tạ ác hắn chỉ là muốn làm chính mình chỉ câu không thẹn lương tâm chỉ câu không nước chạy vẹo trôi không trở nên như cái này hiện thực tàn khốc đồng dạng và mẹo da v ẹ thanh cao cũng tốt r ố i trá cùng rêu r a o chính mình cũng được ta cũng không để ý người khác nhìn ta như thế nào chỉ cần làm chính mình cho rằng là chính nghĩa sự tình chính mình cho rằng là chuyện tốt là trợ giúp người sự tình là được rồi sống ở tốt đẹp trong mộng cảnh cái kia cũng không sai chỉ cần giấc mộng này không tỉnh đồng thời có thể lôi kéo càng nhiều người đồng thời đi làm cái này mộng không ngừng hoàn thiện cái này mộng để nó thay đổi đến càng không có đến cuối cùng tất cả mọi người tới làm cái này mộng nó chẳng phải trở thành thực tế sao hiện thực cùng mộng cảnh có đôi khi vẹn vẹn chỉ là một ý nghĩ sai lầm có lẽ trước mắt với tuyệt vọng tàn khốc thế giới chỉ là một cái ác mộng cũng còn chưa thể biết được đâu tốt chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào mới có thể ra ngoài đi đều tốn tại nơi này cũng không phải cái biện pháp đúng đối ngươi cứu ta ta lại phải biểu đạt cảm ơn cứ như vậy ta lại có thể tiếp tục nằm mơ nói xong lâm tử câm khẽ mỉm cười tiếp tục nắm nhìn một phía tự hỏi cách đi ra ngoài hẳn ánh mắt vẫn như cũ trong suốt đã không còn nửa phần mê man nhìn đến hoác linh nhi có chút lấy dại ngươi cứu ta một lần ta trả lại ngươi một lần lẫn nhau không thiếu nợ nhau nửa ngày hoác linh nhi mới kịp phản ứng lạnh lùng vứt xuống một câu liền quay đầu nhìn hướng nơi khác không tiếp tục để ý lâm tử công đối với nàng cái này lạnh lùng tính tình lâm tử công cũng là quen thuộc thay đổi một người có nhiều khó chính hắn rõ ràng nhất hắn có khả năng làm chính là tận chính mình có khả năng đi cứu vớt càng nhiều người có thể làm cho nàng cải tà quy chính tốt nhất nếu như không thể vậy hắn cũng không có cái gì biện pháp hai người lẫn nhau cứu một lần hắn về sau thật đúng là không quá tốt đi truy sát đối phương đương nhiên hắn cũng không thể nhìn đối phương hại người làm ác bất quá nhắc tới những này cũng đều là nói sau hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải trước từ nơi này đi ra mới được lâm tử câm con mắt nhìn hướng buộc lại hoắc linh nhi cái kia xích sắt so với chính mình tựa hồ hoắc linh nhi cái kia dây chuyền càng có bị mở ra khả năng có thể là hắn thử hướng hoắc linh nhi bên kia di động lại phát hiện dây chuyền căn bản không đủ dài xem ra cái này là da đống thật là đem cái gì đều cân nhắc tím i bảo chỉ là cái này mới ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian hắn là thế nào chuẩn bị ra những n à y đến đây này nhìn hoắc linh nhi bộ dạng hình như căn bản không đội mà đi ra giống như lâm tử câm một người tại chỗ này lo lắng xung ố cũng không phải biện pháp nhìn hướng h ắ c linh nhi trên cổ rõ ràng bị một lần nữa càng tinh tế hơn băng bó qua vết thương lâm tử câm muốn đánh vỡ cái này trầm、mặt. cũng vì có cùng hoắc linh nhi trò chuyện cơ hội liền hỏi thương thế của ngươi không sao chứ tốt một chút sao sau một lúc lâu hoắc linh nhi ân một tiếng xem như là trả lời sau đó liền không có hạ văn ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao lâm tử câm nhịn không được hỏi hoắc linh nhi như c ũ không có quay đầu nhàn nhạt nói chỉ mới nghĩ có làm được cái gì cái này dây chuyển cứ như vậy dài ta qua không đến ngươi bên kia ngươi qua không đến ta bên này trong phòng này lại không có cái gì công cụ cho dù có ngươi nhìn kỹ một chút xiềng xích này thiết kế cái này một loạt thiết kế chính là hướng về phía để trong chúng ta một người đoạn một chân mà đi mặc dù ta căn bản không tin tưởng bất luận kẻ nào thế nhưng cái này cũng tuyệt đối không giống như là người cảnh sát kia bút tích nếu muốn đi ra rất đơn giản n g n đ ứ t chân của mình phối hợp một người khác liền có thể đi ra cái bản kia bên trên cái k i a gạt tàn thuốc liền có thể làm đến thế nhưng ngươi không cảm thấy thứ này còn tại đó có chút tận lực sao lâm tử công nhìn hướng gian phòng bên trong duy nhất gỗ cái bản phía trên s á c thực trưng bày một cái gạt tàn thuốc xem ra phân lượng còn không nhẹ nhưng chỉnh thể nhưng là mật m à cũng không có cái gì sắc nhọn địa phương chém đức chân dù sao dùng sắc bén đồ vật chém thống khổ thế nhưng quá trình rất nhanh liền sẽ kết thúc thế nhưng dùng loại này cùng vật nện ngươi liền nhất định phải đem xương đùi của mình trước tạp thoái sau đó lại đập phá dính liền nhau ra thịt loại đau khổ này lâm tử câm chỉ tưởng tượng tôi h liền nhịu chặt lên lâm mày không chút nào khoa trương chém đức chân liền đã đủ thống khổ thế nhưng nện đức chân của mình so với muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần một đầu xiềng xích là cuốn ở bọn họ mắt cá chân chỗ mà đổi thành một chân xiềng xích là liền tại đối phương trên xiềng xích cũng chính là nói chỉ riêng nện đức chân của mình vô dụng đương nhiên nếu là nghị không cứu đối phương cũng dạng này liền có thể không cần cứu đối phương thế nhưng mất đi hai cái chân lại là một người còn thế nào có khả năng có thể chạy thoát được đâu chỉ cần nghệ đ ứ t cái chân này liền có thể kéo lấy xiềng xích đến đối diện giúp đối phương giải ra một chân xiềng xích sau đó từ khảm vào tường phía kia rút ra lại giải ra chính mình xiềng xích cái này để lâm tử cầm nhớ tới gì sỏi những cái kia tra hỏi nhân tính cái gọi là trò chơi la da đống đích thật là chán ghét hắn ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong thậm chí có hắn hận nhưng hắn là một tên cảnh sát lâm tử câm cũng nhìn ra được hắn là giàu có tinh thần trọng nghĩa tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy như vậy có đến cùng là ai bố trí một chỗ như vậy sau đó lại còn nói động la ra đống đem hoác linh nhi cùng hắn nuốt tại nơi này đâu không hề nghi ngờ chính là xem ra người này cũng muốn chơi với bọn hắn cái trò chơi tình huống đã vô cùng sáng suốt có thể nói không cần suy tư cũng có thể nói nhất định phải nghiêm túc suy tư như thế nào đi ra rất đơn giản lựa chọn đều bày ở trước mặt hiện tại liền không cần lại suy nghĩ như thế nào đi ra là suy nghĩ như thế nào mới có thể hung ác quyết tâm nện đ ứ t chân của mình lại do ai đi hy sinh chính mình một chân đâu nếu có thể mở ra khóa liền tốt lâm tử c ô m nhìn xem hoắc linh nhi trên chân khóa chỉ cần có thể mở ra thanh k i a khóa liền người nào đều không cần nện đ ứ t chân của mình liền có thể đi ra có thể là tìm khắp gian phòng này không có bất kỳ cái gì có thể dùng để mở khóa đồ vật hoắc linh nhi nhàn nhạt nhìn xem lâm tử c ô m lâm tử c ô m cũng nhìn h ư ớ n g nàng nửa ngày vừa rồi khẽ c ư ờ i khổ ngươi nói ngươi căn bản không tin tưởng bất luận kẻ nào ta lại nghĩ lựa chọn tin tưởng ngươi cái này về sau ngươi sẽ vất vả một chút đem ta mang đi ra ngoài là được rồi ta nhất định phải về ngọc côn thị ngăn cản từ tình tình sát hại càng nhiều người mới được có lẽ cái này cũng có thể nói là một chàng đánh bạc ta ta cực ngươi sẽ nguyện ý mang ta đi ra đương nhiên có lẽ sẽ cực thua à nếu như ta thua thả ngươi đi ra chẳng phải là sẽ có càng nhiều người bị hại ha ha đầu óc của ta cũng bắt đầu hồ đồ rồi nếu thật là như thế ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội không có cách nào nếu như nhất định muốn có một người mất đi một chân lời nói ta nghĩ vẫn là ta tới đi chương hai trăm tám mươi hai lộ vẻ xúc động lâm tử câm biểu lộ rất nhẹ nhàng hắn nhìn m ộ t chút chân của mình tâm tình lại có chút phức tạp muốn nói hoàn toàn không quan tâm đó là không có khả năng trong n g á y mắt đó hắn suy nghĩ rất nhiều bao gồm về sau chính mình thay đổi tàn tật nên như thế nào sinh hoạt phụ thân mẫu thân cùng với sư phụ cùng t i ể u dẫn bọn họ nhìn thấy chính mình cái dạng này sẽ nói thế nào cùng với sống sờ s ờ nệ đức chân của mình sẽ có cỡ nào thống khổ hắn đều đã nghĩ đến có thể là nếu như nhất định muốn có người đến hoàn thành chuyện này như vậy từ hắn tới làm là thích hợp nhất bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục địa tàng vương bù t á t hứa xuống địa ngục chứ không thế không thành phật đại nguyện hắn lâm tử c ô n chỉ là một kẻ phạm nhân k từ từ cực cực tư lòng có qua do dự thậm chí từng có e ngại cùng lùi bớt suy nghĩ nhưng lâm tử câm cuối cùng kiên định tín nhiệm đứng lên chậm dại hướng đi gỗ cái bản cầm lấy phía trên gạt tàn thuốc hy vọng lần này ta có thể thành công ta vì cái gì cứu những cái tia trong miệng các ngươi ác nhân ngươi không hiểu t ử lãng cũng không hiểu trên thực tế ta cũng mê man qua ta lúc ấy cũng cho rằng cứu bọn họ có lẽ là chuyện xấu nếu như cứu một cái ác nhân hắn tiếp tục làm ác có nhiều người hơn bởi vậy bị thương tổn có càng nhiều thảm kịch phát sinh ta chẳng phải là thành đồng loa cùng tội nhân nói thật thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều là s á c lên ta tại chỗ này nói những lời này có lẽ là người cũng sẽ không tin tưởng nhưng nếu như là vì tiền tài ta có rất nhiều loại phương pháp lợi dụng chính mình sở học đi vơ vét của cải thậm chí sử dụng thủ đoạn để người tà vật quân thân ta lại đi giải quyết đều có thể mệnh tại trên tay của ta muốn bao nhiêu tiền đối phương không cho nếu như ta thật nghĩ làm như vậy lời nói đã sớm phát còn đến mức tại chỗ này liệu lên tính mệnh đi cùng từ lãng đối n ị c h chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cứu những thôn kia bên trong người bọn họ sẽ còn cho ta thủ lao phải không suy nghĩ kỹ một chút nhìn có thể sao ta chỉ là nghĩ hết đến chính mình chức trách đi cứu vớt càng nhiều người ít nhất theo ta nhận thấy vương thiên hải cùng đồng quốc huy hai người này đã bắt đầu ăn năn đồng thời cố gắng muốn thay đổi muốn chuộc tội cùng đền bù như vậy vì cái gì không thể cho bọn họ một cơ hội đâu đại vũ trị thủy thắng tại khơi thông mà không phải đi c h á n t ử lãng muốn giết tận thiên hạ người xấu đồng thời chạm thảo trừ căn liền cùng hắn bọn họ thân nhân cùng một chỗ giết sạch mà ngươi mặc dù không muốn giết hại vô tội nhưng hẳn là chỉ cần làm qua chuyện xấu ngươi cũng sẽ không đông tha chỉ là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch nếu như có thể tận chính mình đ ỉ n h phong cố gắng đem một cái ác nhân chuyển biến làm một người tốt đồng thời lại từ hắn ảnh hưởng càng nhiều bỏ qua ác từ thiện như vậy cứu cái này ác nhân chính là đằng giá không phải tất cả ác nhân đều nên giết ác tùy tâm lên cũng tùy tâm diệt ta nói đến thế thôi có nghe hay không đến đi vào liền xem chính ngươi liền ta mà nói ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nghe vào chặt đứt một chân rất nhiều không tiện mà ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm trễ một điểm hứa liền sẽ thêm một người bị hại như vậy hoác cô đường về sau liền nhờ ngươi lâm tử c ô m sâu s ắ c hướng hoác linh nhi bãi một cái hắn những lời này để hoác linh nhi băng lánh gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện mấy phần lộ vẻ xúc động ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút biến hóa chỉ là nàng vẫn không có bất kỳ động tác gì cũng không có tỏ thái độ cứ như vậy nhìn xem lâm tử c ô n nắm à n muốn g m biết, trước t cái ánh ắ t trong suốt trong suốt, này chặt o đạo trong sao cho nào, nàng cảm giác cùng còn lại mấy cái bên kia, cái gọi là chính đạo bên trong người không giống thanh niên, là có hay không sẽ vì nàng như thế một cái tà tu chịu bỏ vứt bỏ chính mình một chân. Dù sao, sư phụ của nàng từng nói cho nàng, không muốn chỉ nghe một người nói thế nào, muốn nhìn hắn đến cũng có phải hay không làm như、vậy. Nắm là là tà làm giác gọi cảm cái cái có cái chịu của chỉ có c phải mấy một một một lại kia Dù hay hay vậy. bỏ bỏ thế phụ thế h tu vứt sư sẽ vì gạt tàn thuốc lâm tử c â m nhìn lướt qua bên cạnh mình gỗ giường cầm lấy phía trên khăn phủ gối gấp lại cắn lấy trong miệng tiếp lấy hắn một lần nữa ngồi xuống đưa ra cái kia bị xích sắc quấn lấy chân đem gạt tàn thuốc giáp nhau hùng hàng đập xuống Cứ việc lâm tử cầm c lâm làm tử tốt đã h u ẩ những bị tâm lý, n ư nhưng như như như n hắn gần như to lên, mới vừa đánh lên trong nháy không đớn hắn muốn điên cuồng. n g giác gì, giây cái cái, cũ có cảm kịch kia mới liệt vừa sau đau một mắt một hét to h để đó để năm này đi theo sư phụ vào nam g ra bắc gặp phải hung hiểm nhận qua đau đớn không hề tại số i có thể bị động tiếp nhận cùng chính mình chủ động đi thương tổn tới mình trình độ hoàn toàn không thể đánh đ ộ n g tay của hắn đang run r u dậy thế nhưng cái này mới vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất tiếp x u ố n g có thể là phải đem xương liên quan ra thị sống sờ sờ nệ đức dạng này chậm rãi tuyệt đối không được vẹn vẹn cắn trong miệng khăn phủ gối. Lâm tử treo một i gối, ệ n khăn g phủ lâm câm m tử treo hơi,、nếu、không hắn liền sẽ đau thở hồn hện, hắn lại lần thứ hai liền lại nếu lần đau sẽ cái a o toàn lên lực tàn dùng hung hàng đập xuống. gạt thuốc, hết Một c đập hai lần ba lần mỗi một cái đều đau t h ấ u xương một màn này cũng rung động thật sâu đem tất cả những thứ này đều thấy rõ hoắc linh nhi nàng đi ra những năm này nhìn quen tình người ấm lạnh miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thật muốn hắn hy sinh thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh thậm chí ngược lại đi hám hại cái kia trong miệng hắn muốn cứu người kia loại này ra hỏa nàng gặp quá nhiều vô thân vô cố nhân ra dựa vào cái gì đối ngươi trả giá nhưng hôm nay cái này rõ ràng có lẽ xem chính mình như sinh tử cựu địch thanh niên lại vì bảo toàn nàng thân thể khỏe mạnh vì nắm chặt thời gian đi cứu người khác mà hy sinh đi chân của mình hắn hoàn toàn có thể tại chỗ này ăn ngon uống sữa không cần đi quản cái kia hôn mê người cho dù qua mấy ngày người cảnh sát kia muốn tới xử lý hắn cũng chưa chắc sẽ thật ngồi tù mà liền tính thật ngồi tù cũng so biến thành tàn tật muốn ta ố t có thể hắn không muốn chờ sống sờ sờ nện đức chân của mình chỉ vì đi cứu người khác cảnh tượng này vượt ra khỏi hoác linh nhi nhận biết nàng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lâm tử câm lời nói chính mình thật làm sai sao đủ rồi dừng tay ta có biện pháp đi ra hoắc linh nhi cao g i ọ n g quát nàng thấy rõ ràng lâm tử câm mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực lại tiếp tục như vậy chân thật sẽ bị nện nước không biết vì cái gì luôn luôn giết người như người nàng trong lòng vậy mà lại dâng lên một tia không đành lòng ta có biện pháp đem khóa mở ra ngươi trước dừng tay hoắc linh nhi hít sâu một hơi cố gắng bảo trì thanh n m của mình không run dậy lâm tử câm nhìn nàng một cái cái sau mười phần nghiêm túc không giống như là đang gạt hắn hắn cắn chặt khăn phủ gối tay vô lực rủ xuống làm loại này sự tỉnh tự nhiên là đau dài không bằng đau ngắn dũng khí không phải dễ dàng như vậy nổi lên muốn làm liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất triệt để nện đứt lại dừng lại nửa đường dừng lại cái k i u kéo dài kịch liệt đau nhức sẽ phá vỡ tinh thần của mình cái này về sau muốn lại tiếp tục liền sẽ so vừa mới bắt đầu khó hơn mấy chục lần chương hai trăm tám mươi ba thoát khỏi chương hai trăm tám mươi ba thoát khỏi thế nhưng tất nhiên lâm tử câm đều lựa chọn tin tưởng hoác linh nhi lương tâm chưa mất về sau sẽ mang theo tàn tật hắn cùng đi ra hiện tại hoác linh nhi nói như vậy hắn cũng không có đi hoài nghi đem g ạ t tàn thuốc ném qua một bên phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi đớt nhẹp trên trán đã tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ộ n như vậy đau đớn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. biện pháp gì hoắc linh nhi không có vội vã trả lời hắn mà là nhìn xem lâm tử câm ở trong lòng tự l ầ m b ầ m nghĩ không ra đương kim trên đời còn có dạng này chính đạo bên trong người hoắc cô đương nửa ngày lâm tử câm lên tiếng lần nữa âm thanh có chút rút r ú y hoắc linh nhi cái này mới phản ứng lại bởi vì kéo dài kịch liệt đau nhức lâm tử câm hô hấp nặng nề thỉnh thoảng phát ra không thể nhịn xuống trên hoắc linh nhi vội vàng tại chính mình như t h ắ t nước tóc dài bên trong lục lọi cái gì một lát sau nàng lấy ra một cái không đáng chú ý dài nhỏ cái tóc lâm tử câm hai con mắt híp lại xích lại gần một điểm mới miễn cưỡng thấy rõ trên tay nàng cầm là cái gì? sư phụ ta dạy qua ta rất nhiều thứ lão nhân gia ông ta trước kia tại đầu đường bán qua nghệ n thuật tại câu vượt phía dưới nói qua sách về sau lại làm một đoạn thời gian đầu trộm đuôi cướp phi tặc cũng đã làm phật ra kẻ trộm cũng đã làm đất phu tử trộm mộ mở qua tiệm bán đồ cổ ngược lại qua lớn bánh trưng chuồn vào trong tại khóa vượt nóc băng t ư ợ n g không có cái gì là hắn sẽ không ta mấy năm nay học một chút g a lông đối với mở khóa không dám nói tinh thông ít nhất cho ta một cái c á i tóc dạng này khóa đến bao nhiêu cái đều có thể mở l i ê n hoác linh nhi chính mình cũng không có chú ý tới trong thanh âm của nàng thiếu mấy phần b ă n g lãnh nhiều một ít ôn hòa có lẽ là bởi vì lâm tử câm cử động mà lộ vẻ xúc động lại có lẽ là một chút nguyên nhân khác lâm tử câm t a o mày muốn hỏi nàng vừa rồi tại sao không nói nhưng chợt nhưng lại phản ứng lại hoác linh nhi không tin bất luận kẻ nào đối tất cả mọi người duy trì nghi ngờ loại này sự t ì n h như thế nào lại cùng hắn cái này thủy hỏa không cho cựu địch nói đâu đến mức nàng hiện tại lại vì cái gì chịu nói lâm tử cầm nghĩ có lẽ là nàng bị cử động của mình cảm nhiễm lúc đầu lâm tử cầm đã làm tốt về sau thân là một cái người tàn tật sinh hoạt giác ngộ mặc dù nghe nói gây chi rời đi thân thể về sau trong thời gian nhất định có thể một lần nữa đón đi nhưng không nói đến hắn đây là sống sờ sờ nện đức có thể hay không tiếp tốt liền tính có thể hắn cũng không có thời gian này nếu không hắn cũng không đáng nện đức chính mình một chân như vậy hoác cô nương cũng liền không cần ta đúng không lâm tử cầm có chút tự d ễ cười một tiếng không quản như thế nào vừa rồi hoác linh nhi ở một bên xem trò vui cử động đều để trong lòng hắn có chút không thoải mái hắn có thể suy đoán ra đối phương vì sao lại làm như vậy nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút t u ú cục h í n h hắn làm tất cả những thứ này sự tình mục đích đều là đơn thuần vẹn vẹn chỉ là hy vọng hoác linh nhi có thể dẫn hắn đi ra kỳ thật liền tính hoác linh nhi đi thẳng một mạch hắn cũng sẽ không càng không có cách nào trách móc đối phương dù sao đây là chính hắn làm quyết định cùng người không có cảng nhưng hôm nay hoác linh nhi cách làm như vậy xác thực để hắn có chút tâm lạnh thế gian truyện thống khổ nhất không gì bằng chính mình toàn tâm toàn ý muốn trợ giút người khác đối phương chẳng những không linh tình còn một mực để phòng hạch toán nhớ kỹ ngươi lâm tử câm ngữ khí thay đổi cùng k h o e miệng nâng lên một vệ tự dễu đều bị hoác linh nhi thu tại trong mắt nàng than nhẹ một tiếng đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy tựa hồ có chút quá đáng ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ nguyện ý nện đức chân của mình ta thừa nhận ngươi cùng những cái gọi là chính đạo bên trong người không giống tính toán ta không đối để báo đáp lại ta sẽ dẫn ngươi đi ra cho dù chân không gãy ngươi bây giờ cũng không thể đi bộ a lâm tử câm cái k i ê mấy lần có thể là thật dùng toàn lực loại đau này cảm giác muốn nói hắn đem chính mình gân nện đức hắn đều tin thế nhưng hơi hoạt động một chút mắt cá chân chỗ còn có thể sống động chính là bức rất đau đớn muốn một mình hắn từ cái này chạy đi thật đúng là có chút khó khăn vậy liền đa tạ hoác cô đ ư ờ n g việc này không nên chậm trễ hiện tại liền bắt đầu a lâm tử câm liền ô quyền nói tiếng cảm ơn xem ra chính mình nhìn không có sai hoác linh nhi tuy là tà đạo bên trong người lại còn có nhân tính làm người làm việc lại còn có danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc cũng hiểu được có ơn tất báo xem ra lần này chính mình xem như là nhìn đúng người có mắt nhìn người hoác linh nhi nhẹ gật đầu cẩn thận nhìn xem xiềng xích này vãi xếp lại nhìn một chút khóa lại chân mình xiềng xích một lát sau tựa hồ là đã tính trước nàng túi l ầ u xuống bắt đầu mở khóa lâm tử câm chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức hai tay vịn mép dưỡng dáng c h ố n g đỡ đứng lên chỉ vì nhìn xem hoác linh nhi mở khóa toàn thân hắn chăm chú nhìn xem tựa như là giờ khác này ở nơi đó mở khóa chính là mình đồng dạng nín thở động cũng không dám động liền bị đập b à n chân kêu bên trên đau đớn tựa hồ cũng giống như là không tồn tại đồng dạng hắn chỉ cầu đạo khóa nhất định muốn nhanh lên mở ra chính mình nhất định phải nhanh chạy tới cao kiến quốc bên cạnh lại để cho la ra đóng hiệu chỉ c ầ cùng cùng lâm tử h cầm càng càng nhẹ gật đầu vượt qua giường hướng về hoác linh nhi di động hoác linh nhi cũng hướng hắn bên này đi tới cuối cùng lâm tử cầm xiềng xích kéo căng lại hướng nửa trước bức cũng không được mà hoác linh nhi cũng là nặng cái kia vẫn như cũng bị xiềng xích khóa lại chân một chân quý xuống có chút miễn cưỡng với tới lâm tử câm bị xiềng xích khóa lại bàn chân kia chỉ cần mở ra thanh này khóa liền có thể từ bọn họ ở giữa tùy ý một bên đem xiềng xích rút ra liền có thể giải ra một bên khác xiềng xích nửa ngày cùng cục tâm thanh lần thứ hai vang lên khóa mở hoác linh nhi xoa xoa mồ hôi trên trắn thao xuống khóa ném sang một bên lâm tử câm giải ra dây c h u y ể n chính mình căn này dây c h u y ể n vừa lúc là liền với hoác linh nhi phía kia mặc dù chính mình bị trói thật nhiều nói dây chuyền nhưng chỉ có dạng này hai cái cùng hoác linh nhi cái kia hai cái kiềm chế lẫn nhau những đều không có gì liên quan quá nhiều từng cái mở ra khóa là được rồi rút ra hóc linh nhi cuối cùng khôi phục tự do bắt đầu chuyên tâm giúp lâm tử c ầ m mở khóa người kế tiếp là muốn đi ngọc côn thị đúng không ta cùng đi với người a từ tình tình lại biến thành lệ quỷ kỳ thật kỳ thật đều là ta một tay tạo thành lúc ấy nhìn thấy nàng cái kia thống khổ răng dấp ta thực tế không đành lòng nàng quỳ trên mặt đất cầu ta cho nàng đủ để báo thù lực lượng lúc ấy từ lãng cũng tại từ tình tình t ử trí đã quyết liền tính ta không giúp nàng nàng cũng sẽ tìm chết mà những cái kia sốc sinh làm cũng quả thực đều không phải nhân sự nghe lấy đều để người phẫn nộ cho nên ta giúp nàng chương hai trăm tám mươi bốn trận tướng kỳ thật liền tính hoắc linh nhi không nói lâm tử c â m cũng ít nhiều đoán được một chút đến bây giờ hắn cũng còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng từ t ỉ n h t ỉ n h đến tột cùng bị cái gì thống khổ vẹn vẹn chỉ là yêu thích từ đông minh bị hại chết từ lãng quả quyết sẽ không một mực cường điệu khi dễ hai chữ này khi dễ khi dễ chứ ức hiếp còn có vũ n ụ nhớ tới vương thiên hải cùng chính mình lộ ra sự t ì n h lâm tử c â m đột nhiên hình như minh bạch cái gì khẽ than thở một tiếng lâm tử c â m g chậm rãi lắc đầu trên thế giới này quá nhiều không công chính có quá nhiều bi kịch phát sinh ta có khả năng làm chính là tận khả năng ngăn cản bi kịch phát sinh ngăn cản bởi vì cái này một cái bi kịch mà dẫn đến càng nhiều bi kịch sinh ra ta vẫn muốn cứu từ tình tình nghị hóa giải đoán khí của nàng nếu như không phải là bởi vì vương thiên hải cùng đồng quốc huy chính là đã từng hãm hại qua bạn trai nàng hai người nếu như không phải bọn họ có hối cải chi ý ta sợ rằng đến bây giờ đều tại mê man có hay không không nên ngăn cản từ tình tình hạ thủ bây giờ nói cái gì đã trễ rồi nàng tạo quá nhiều sắc nhiệt đã không cách nào tiến vào luân hồi tất nhiên đoán khí không thể loại bỏ liền để nàng hận ta a hoác linh nhi khe nhữ mày trong mắt vạch qua một v ệ c nghĩ hoặc có thể là ước hiếp nàng không phải các nàng trong phòng ngủ mấy nữ sinh kia sao nàng không cùng ta nhắc lên cái gì bạn trai sự tình à? lâm tử câm n g à người trong lòng giống như là bắt lấy cái gì giống như nhưng thủy trung bắt không được hắn liền b ộ i hỏi từ t ì n h t ì n h là lúc nào chết đại khái hơn một tháng trước ta thời gian cụ thể ta không nhớ rõ lắm nhưng tuyệt đối vượt qua một tháng ta tại cái này trong thôn đều ngốc rất lâu rồi chí ít có hơn mười ngày tại món ăn nàng sự tình hoắc linh nhi suy tư một chút trả lời như vậy nói lâm tử câm trong lòng kinh hãi từ đông minh tại hơn một tháng trước tựa hồ còn chưa chết t cho tới nay hắn đều cho rằng từ tình tình là vì từ đông minh bị tiền đại thành vương thiên hải đám người hại chết cho nên trong lòng oán hận tuyệt vọng mới chọn lựa chọn tự sát đủ loại dấu hiệu tăng thêm bản thân nàng đôi câu vài lời cũng đều đều bằng chứng hắn ý nghĩ này nhưng là bây giờ hắn thế mà từ hoác linh nhi trong miệng nghe đến khiến người khó có thể tin chân tướng ngay tại lúc này hoác linh nhi cũng căn bản không cần thiết lừa hắn cho nên cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai từ tình tình so từ đông minh chết trước vương thiên hải chủ nhiệm lớp chỉ nói từ tình tình xin nghỉ dài hạn lâm tử câm nhưng căn bản không nghĩ tới là hơn một tháng trước liền mời giả nói như vậy từ đông minh bị tiền đại thành đ ắ m người trước mặt mọi người hậu đà cũng là tại từ tình tình chết về sau rồi ngươi vừa vặn nói từ tình tình là vì bị trong phòng ngủ những nữ sinh kia ức hiếp mới sẽ lựa chọn tự sát hóa thành lệ quỷ. có thể hay không cùng ta nói một chút thời gian cấp bách còn mời nói ngắn gọn mặc dù cuối cùng chờ đợi từ tình tình kết quả đều là biến thành cho bụi từ đây tan đi trong trời đất thế nhưng lâm tử câm lại như c ũ nghĩ đến loại bỏ hoán khí của nàng triệu m í n h nguyệt hôi phi lên diện là mang theo giải thoát cùng thoải mái rời đi hắn cũng không muốn từ tình tình cùng từ đông minh cuối cùng tiêu tán còn mang theo o á n hận cùng thống khổ sau khi nghe xong lâm tử câm một tiếng trùng điệp thở dài cái này từ tình tình gặp phải cùng từ đông minh mười phần giống nhau bởi vì r a cảnh bần hàn bị trong phòng ngủ đồng học khi dễ lại bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp chọc người đố kỵ đậu một chút lại bị trong phòng ngủ nữ sinh gây chuyện đánh chửi lâm tử câm cũng từ hoác linh nhi trong miệng nghe đến nguyên lai từ tình tình vậy mà cùng trần hân hân các nàng l à một cái phòng ngủ nghe tới điểm này lúc sự tình lại sáng suốt mấy phần trong đó đặc biệt đoạn mục như ư ớ c hiếp từ t ì n h t ì n h khi dễ vô cùng tàn nhẫn nhất kỳ thật từ mấy nữ sinh kia trong miệng dạng thuật các nàng gặp phải bút tiên sự kiện bên trong liền có thể nghe ra cái này đoạn mục như là cái tương đối c ư ờ n g thế mà còn gần như không sợ trời không sợ đất ngang ngược người tại nàng dẫn đầu xuống những nữ sinh này cắt quá mức đến đốt qua từ t ì n h t ì n h tóc thật nhiều lần đem y phục của nàng ném vào b ồ n cầu cùng với tại nàng trên giường phóng to lượng côn trùng nghe đến những chuyện này thời điểm lâm tử câm song quyền không tự chủ nắm chặt các nàng đến cùng vì cái gì muốn làm như thế lại dựa vào cái gì có thể làm như vậy những nữ sinh này ở trước mặt hắm là người bị hại điềm đạm đáng yêu nước mắt như mưa có thể tại từ tỉnh tỉnh trước mặt các nàng chính là tàn nhẫn ác ma khủng bố cái dạng gì buồn nôn cùng khiến người g i ậ n sôi sự tỉnh đều làm ra được cuối cùng tại đoạn mục như bạn trai trợ giúp bên dưới tiền đại thành kém chút đối từ tỉnh tình làm loại kia sự tỉnh b ấ t thiệu nếu không phải từ tỉnh tỉnh tại tối hậu quan đầu tỉnh lại lấy cái chết bức bách chạy đến cửa sổ lớn tiếng kêu cứu sợ rằng liền khó thoát vận rủi có thể cho dù là dạng này trở lại phong ngủ phía sau đoạn mục như vậy mà dẫn đầu đem nàng y phục thời xuống lầu đà còn đập video truyền bên trên lưới đồng thời nói cho từ tỉnh tỉnh đây là một cái nho cảnh cáo mà từ tình tình không chịu nổi vũ n ụ nhiều lần nói cho lao sư đều không có bất cứ tác dụng gì bọn họ e ngại những này trong nhà có tiền có thế học sinh đã không phải là cái gì mở một con mắt nhắm một con mắt mà là hoàn toàn đóng lại hai cái mắt coi như cái gì cũng nhìn không thấy từ tình tình chủ nhiệm lớp thật nhiều lần dựa vào lý lẽ biện luận cuối cùng cũng đều chỉ là phạt những nữ sinh kia viết phần kiểm điểm bởi vậy chính nàng xe còn bị phá hư qua mặc dù không có cha ra là ai nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ ra được là những nữ sinh kia trả thù cử chỉ một phần kiểm điểm có thể giải quyết vấn đề gì cuối cùng từ tình tình được đến chỉ là làm trầm trọng thêm ức hiếp cuối cùng nàng cùng từ đông minh đồng dạng lựa chọn dùng tử vong giải quyết vấn đề thế nhưng nàng không cam tâm nàng nhớ tới chính mình có cái bản thân từ nhỏ rời đi thôn nghe nói tu thành pháp thuật trước đây không lâu còn liên lạc quan à n g nàng, nàng nghe nói người mặc áo đỏ tự sát sẽ hóa thành lệ quỷ nàng đầy có lòng oán hận ném xuống câu nói sau cùng ta làm quỷ cũng sẽ không bông tha các ngươi sau đó liền xin nghỉ dài hạn về tới quê quán nàng lúc ấy n g ậ m lấy hàm chứa nước mắt nói cho ta nàng nói qua sẽ không bỏ qua những người này từ lãng lúc ấy liền tại bên cạnh ta rất nhỏ liền rời đi thôn căn bản không hiểu rõ hắn lúc ấy hắn sau khi nghe xong yên lặng đi ra thậm chí đều không có khuyên từ tỉnh tỉnh một câu có lẽ hắn rõ ràng nhất từ tỉnh tỉnh ca tình a từ nhỏ nàng liền trầm mặc ít nói trong x ư ơ n g lại rất quật cường sau khi lớn lên cũng một chút cũng không thay đổi ta nói ta có thể giúp nàng giết chết những người kia、yeah, nàng lại nói cho ta mối thủ của mình muốn chính mình tự mình đi báo nếu như ta không giúp nàng nàng cũng sẽ chết ta không lay chuyển được nàng cuối cùng chỉ có thể dùng tà pháp giúp nàng hóa thành hồng y lìa lệ quỷ nói đến đây hoác linh nhi viền mắt có chút p h i m hồng lâm tử câm cũng trầm mặc hắn còn có thể nói cái gì những này còn là người sao quả thực chính là hất lên ra người ác m à có như vậy một m h y mắt lâm tử c â m thật cảm thấy có lẽ t ử lãng là đúng loại người này đ a n g chết lâm tử c â m trong lòng sinh ra một ý nghĩ vương thiên hải cùng đ ố n g quốc huy tạm thời không nói bởi vì bọn họ có ăn năn chi ý thế nhưng đoạn mục như trần hân hân đám người hắn còn là sẽ cứu lại nhất định phải để các nàng khắc sâu trải nghiệm một chút từ tình tình thống khổ chương hai trăm tám mươi lăm dị thường chương hai trăm tám mươi lăm dị thường thu thập tâm tình một chút lâm tử c â m hít sâu một hơi mắt cá chân chỗ vẫn là bức rất đau đớn thế nhưng gặp được chuyện như vậy có thể có dạng này kết quả cũng đã đúng là vạn hạnh nếu như hoác linh nhi một người chạy ra ngoài chính mình ở lại chỗ này liền tính nệ nứt chân khập k í n cũng không trốn thoát được làm sao bây giờ ta nói rõ trước nếu như những người kia không hề giống như lời ngươi nói như thế có hối cải chi ý ta liền sẽ trực tiếp đ ộ n g thủ hoác linh nhi trên mặt khôi phục băng lãnh lâm tử câm trầm mặc không nói không biết có lẽ trả lời thế nào nàng vương thiên hải cùng đồng quốc huy hắn còn có n ắ m chắc có thể trần hân hân đ á n người có thể hay không thật tan ăn hắn cũng không rõ ràng hắn thích ôm tín nhiệm thái độ đi nhìn người Có, có c h đệ đệ ở trước mặt nàng là thật ăn năn vẫn là vì sống sót tạm thích những biểu hiện nàng tuyệt đối là nhìn ra được đến lúc đó ta còn cần xác nhận một chút nhưng không thể phủ nhận là ta phải dùng một điểm ngoan thủ đoạn mới có thể để cho bọn họ tỉnh ngộ sâu sắc vừa vặn sẽ một cái từ tỉnh tỉnh cùng từ đông minh trước khi chết thống khổ có lẽ là thích hợp nhất phương pháp đương nhiên nếu như dạng này cũng không thể để bọn họ t ỉ n h ngộ ta cũng liền lại không có bất kỳ biện pháp nào ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi giết người thế nhưng nếu là bọn họ không hối hận qua q u a n đ ờ i còn lại liền đem một mực sống ở thống khổ bên trong cũng coi là một loại chỗ tội lâm tử c ô m than nhẹ một tiếng chậm rãi nói hoác linh nhi nhìn xem hắn nửa ngày vừa rồi mở miệng chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái kia các ngươi chính đạo bên trong người cũng sẽ lâm tử c ô n nhìn xem cái kia đóng chặt nặng n ề cờ lớn tựa như đang tự hỏi cái gì một lát sau hắn vừa rồi hồi đáp đây không phải là có hoắc cô nương có đây không muốn bọn họ nhận thức đến sai lầm của mình đầu tiên muốn để bọn họ bản thân cảm nhận được đối phương thừa nhận thống khổ đến cùng lại như thế nào trình độ thân lâm k ỳ cảnh về sau bọn họ liền sẽ rõ ràng chính mình phía trước những cái kia đến cùng là như thế nào hôm ác cũng chỉ có để bọn họ tỉnh lộ mới thật sự là cứu bọn họ hoắc cô nương thân thủ của ngươi so với ta tốt một hồi mở cửa liền từ ngươi đến độc thủ để bọn họ hôn mê là được rồi tuyệt đối không cần giết người nhớ tới lưu lại một cái cũng là không cần từ chúng ta nghĩ biện pháp đi mở ra môn à y bọn họ dù sao cũng phải cho chúng ta đưa cơm tới a đ ế nghĩ lúc đó, liền làm phiền hoác cô đó, phiền n ư ơ o tới n Nhi h khẽ gật đây lâm tử công than c h nhẹ một tiếng ai đúng ai sai rõ ràng dù cho là dạng này chính mình nhưng cũng đến đứng tại từ tỉnh tỉnh mặt đối lập dù sao nàng sớm đã không phải từ tỉnh tỉnh mà là một cái vì báo thù không tiếc sát hại vô tội lệ quỷ hắn cũng không chỉ là vì cứu đoạn mục như trần hân hân đám người càng là là đã không còn người vô tội bởi vậy mất mạng bất kể như thế nào chuyện này nhất định phải có cái hiểu rõ không thể lại có người mất đi quý giá tính mạng hoác linh nhi cũng ngồi xuống nhìn hướng nơi khác lại thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát lâm tử câm nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế nhưng nàng lại rất rõ ràng chính mình dạng này tựa hồ cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm trong lòng đột ngột cảm thấy có chút xấu hổ nàng mí môi có chút mất tự nhiên mà hỏi đúng còn không có hỏi ngươi tên gì vậy lâm tử câm là người thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tử công nhắm mắt lại lỗ thai lại cẩn thận bắt giữ xung quanh mảy may tiếng động cuối cùng cùng cụt tiếng vang lên hắn bỗng nhiên trợn mắt nhìn nhìn hướng hoắc linh nhi cái sau đứng lên cơ hồ là nháy mắt liền đến phía sau cửa cơ mở đưa cơ người đến nhưng bọn họ vừa mở cửa đập vào mi mắt nhưng là ngồi tại bên giường nhìn thẳng cửa ra vào trên thân cái gì gò bó cũng không có lâm tử công người làm sao lời còn chưa dứt kèm theo bịt c âm thanh v a n g lên cái này hai tên cảnh sát tướng thanh ngã xuống đất thao cơm cũng rơi trên mặt đất lâm tử công đứng lên khập khiếm chậm rãi đi tới hoác linh nhi tiến lên hai bước đem hắn đỡ lấy c a o mày nói ngươi hành động bất tiện vẫn là t r ư ớ c ở lại chỗ này chờ ta giải quyết xong chuyện bên ngoài lại đến dẫn ngươi đi ra yên tâm đi ta sẽ không chạy hoác cô đ ư ơ n g ngươi hiểu lầm ta chỉ muốn nhìn một chút lời còn chưa nói hết hoác linh nhi liền bước ra cửa lớn lâm tử công gãi đầu một cái tự lẩm bẩm ta chỉ là muốn nhìn xem tình huống bên ngoài mà thôi à Hắn h c ậ một rãi ngồi sổ người n sổ x u ố h lát ê r o n tên g đó một sau hoác t đem linh nhi trở về còn mang theo một cái bị sợi dây trói lại người kỳ quay lạ hắn cũng không có mặc cảnh phụ trừ hai cái này cùng vừa rồi cùng cái tia đánh n g ư ờ i cảnh sát cùng nhau xuất hiện hai cái tia bên ngoài n h ữ n g đều không phải cảnh sát bên ngoài cũng không phải cái gì cục cảnh sát hoặc là đồn công an nơi này là thâm sơn lao lâm lâm tử câm tóc mày vừa rồi la ra đống đánh hắn thời điểm cùng với hắn cùng hai người cảnh sát kia nói chuyện thời điểm lâm tử câm đều cảm giác được một k i a không đối lại nói không được đến cùng là nơi nào không đối luôn cảm thấy lúc ấy cái kia giống như cũng không hoàn toàn giống bình thường la ra đống giống như hiện tại hoác linh nhi lại nói cho hắn nơi này cũng không phải là cục cảnh sát hoặc là đồn công an mà là thâm sơn lao lâm lại thêm hai người bọn họ bị đánh ngộ cái nào đều không giống như là một người cảnh sát có thể làm được sự tỉnh lâm tử c ô m hỏi hoác linh nhi chính mình sau khi hôn mê phát sinh cái gì đối phương lại lắc đầu bày tỏ không biết làm nàng tỉnh lại thời điểm liền đã tại nơi này thở dài nhẹ nhõm lâm tử c ô m trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác xem ra chuyện này còn chưa kết thúc cao kiến quốc đột nhiên hôn mê la ra đống k h á c thưởng cùng với chính mình hai người này bị giam tại chỗ này nhất định là có liên hệ hoác cô nương chúng ta ra ngoài đi ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút cái kia hoàn toàn thanh tình người chương hai trăm tám mươi sáu vạn hỏi chương hai trăm tám mươi sáu vạn hỏi đỡ khung cửa lâm tử c ô n khập k h n đi về phía trước đứng tại chỗ hoác linh nhi nhìn xem hắn cái dạng này nhữ n g mày tiến lên hai bước đỡ lấy hắn lâm tử c â m dừng lại một chút mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước tùy ý hoắc linh nhi đỡ nhẹ giọng mở miệng nói làm phiền hoắc cô nương hoắc linh nhi ân một tiếng cũng không có cùng hắn khách sáo khách tới bộ đi ra gian phòng lâm tử c â m mới phát hiện nơi này là một gian giống như nhà kho bỏ hoang địa phương có chút c h ố n g trải bốn phía trưng bày loạn thất bát tao tạp v ậ t mấy chỗ địa phương nằm nổn ngang bị hoắc linh nhi đánh mất sự người cách đó không xa bày biện đã phá cũ ghế sofa cùng ghế tượng trên ghế sofa còn có mấy đầu chăn mỏng một cái bẩn t i ệ u thủy tinh bể cá bị bọn họ ngã hút tới dùng để làm cái b à n dùng phía trên b ả y biện một chút mì ăn liền chờ thượng vàng hạ cám đồ v ẩ n xem ra mấy ngày nay bọn họ ăn ở đều ở nơi này lâm tử cầm thực tế không hiểu nếu như xuất hiện ở đây cái kia không phải là da đống mà là một người khác hoàn toàn lời nói như vậy hắn nói cao kiến quốc hôn mê thông tin lại có đúng hay không xác thực đâu hắn đem chính mình hai người này nhốt tại nơi này p h ả i như thế nhiều người giám thị còn tại gian kia trong phòng làm ra như thế thiết kế lại là cái gì dụng ý đâu đi tới một cái vóc người trung đẳng nam nhân đưa lưng về phía lâm tử cầm bọn họ vụng về di chuyển thân thể tay của hắn cùng chân đều bị cột vào trên một cái ghế nghĩ đến là gặp hoác linh nhi rời đi muốn chạy trốn làm lật ghế tựa lại làm sao bị trói căn bản chạy không được ngươi bây giờ chỗ này chờ một chút nói xong hoác linh nhi buông tay ra đi lên t r ư ớ c kéo lên một cái ghế tựa liên quan trung niên nam tử kia cũng bị kéo thấy được nàng lần thứ hai xuất hiện trung niên nam tử kia đ ầ y mặt hoảng sợ muốn lui lại hoác linh nhi đưa ra một chân câu lại ghế tựa chân ngăn cản hắn té ngựa tại trên mặt đất lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nếu như muốn còn sống tốt nhất đừng hoạt động lại cử động ta liền giết ngươi ném xuống một câu sát khí nghiêm nghị lời nói trung nhiên nam tử k i a dọa đến phát r u n không còn dám có chút động tác lâm tử câm n h ũ n mày khập khánh dịch chuyển về phía trước động lên hoắc linh nhi q u a y người thấy được hắn dạng này vững chắc tốt ghế tượng liền muốn đi lên đỡ lâm tử câm xua tay bày tỏ chính mình có thể ta nghĩ trước nói cho ngươi một cái tiếp xuống ta mỗi một cái vấn đề ngươi tốt nhất đều phải nghĩ rõ ràng lại trả lời nếu như lừa gạt ta hoặc là không chịu nói hậu quả ngươi có thể tự mình đi tưởng tượng ta không muốn thương tổn các ngươi nhưng nếu như ngươi không phối hợp ta sẽ cân nhắc để ngươi ăn chút đau khổ、Cố、gắng nghĩ lại từ lãng bộ kia băng lãnh lạnh nhạt bộ dạnh lâm tử c ô m g chậm rãi nói lúc này hắn lại mang theo ôn hòa m ỉ m cười lễ phép hỏi thăm đối phương ai sẽ nói cho hắn lời nói thật hắn sẽ không tổn thương người vô tội thế nhưng lúc cần thiết vẫn là cần đe dọa một cái n g ư ơ i ngươi muốn hỏi cái gì trung nhiên nam nhân kia dọa đến nói chuyện đều có chút cả lòng hắn lời nói mang theo tương đối nặng bản xứ khẩu âm lâm tử c ô m c a o mày hỏi hắn hai ba khác mới hiểu được hắn nói cái gì ta hỏi ngươi đây rốt cuộc là địa phương nào trung nhiên nam tử kia run run dậy dậy nói hạt tử sơn lâm tử c ô n hít một hơi thật sâu hỏi tiếp ta là hỏi ngươi nơi này cụ thể là cái nào tỉnh cái kia t o à thành thị tại cái nào thôn ph dạng này có thể nghe rõ sao nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói cho hắn nơi này là hai mươi thôn đây chính là từ tỉnh tỉnh cùng từ lãng vị trí cái thôn kia lâm tử câm nhìn hướng hoác linh nhi nàng cũng là trong thôn này người có lẽ có thể nghe ra nam tử trung niên này có hay không nói dối liếc nhau một cái đối phương khẽ gật đầu mặc dù ta từ nhỏ liền rời đi thôn nhưng xác thực nghe người trong nhà nói qua phụ cận có một cái hạt tử sơn mặc dù từ trước đến nay không có đi qua nhưng người này hẳn là không có đang nói dối ôi ta nói tiểu thần tiên ta nào dám lựa ngươi à một chân đem một người đều cho đá bay so phim truyền hình bên trong diễn con hung ta nếu dối gạt ngươi bị ngươi đạp lên một chân ta còn có sống hay không à, ta còn có lao bà hải t ử muốn n u ô i van cầu ngài thả ta một con đường sống có tốt hay không ta cũng là bị người dùng tiền thuê tới đây nhìn xem các ngươi không quan hệ với ta à. trung nhiên nam tử kia không ngừng cầu xin tha thứ thân thể cũng không ngừng phát run lâm tử câm hỏi hắn đến cùng là ai thuê hắn đến có phải là bên kia mấy cái kia cảnh sát hoặc là phía trước đến cái kia đầu của bọn hắn hắn lại lắc đầu không phải chúng ta cũng không biết mấy cái kia cảnh sát là tới làm gì mới vừa nhìn thấy bọn họ thời điểm còn dọa nhảy dựng ngươi trước khi nói đến cái kia đầu của bọn hắn ta biết lại cao lại cường t r á n g thoạt nhìn rất h u n g hắn tới cũng là hỏi hai câu các ngươi t ỉ n h chưa mặc dù không phải cố chủ nhưng cảnh sát mặt mui chúng ta cũng không có khả năng dám không cho mỗi lần nói cho hắn không có tỉnh hắn liền đi đại khái đêm qua thời điểm sau hắn đem mấy cái này cảnh sát mang đến liền canh giữ ở cửa ra vào nói lên mấy cái này cảnh sát ta ngươi không hỏi ta ta cũng muốn nói thật quái thật đấy lâm tử câm trong lòng giật mình xem ra chỗ mấu chót tới vừa tới lúc ấy bọn họ ở bên kia nói chuyện chúng ta cũng không dám đi qua về sau đầu của bọn hắn đi qua rất lâu bọn họ đứng ở nơi đó sườn sốt cũng không n ú c n í c liền cùng cọc gô giống như ta suy nghĩ đứng lâu như vậy liền tính chân không chua không mệt cũng nên n ó i bụng khát nước rồi cầm bình nước khoáng đi qua cho bọn họ ai biết đến gần xem xét bọn họ tựa như là mất hồn giống như ngóc tử đồng d ạ n g nhìn xem một cái phương hướng ta làm sao kêu đều kêu không đáp ứng cũng đừng nói nên ta một tiếng liền trong mắt đều không có chuyện một cái cho ta sợ hãi vội vàng chạy tới có thể đến ban ngày bọn họ lại thay đổi bình thường ta thử thăm dò hỏi tới bọn họ thế mà không biết buổi tối phát sinh cái gì ngươi nói cái này ta không tá môn lâm tử câm không nói gì túi đầu chầm tư mà đúng lúc này có người sau lưng la lớn không được núp ních lại cử động ta nổ súng đông nhiên quanh người lâm tử câm mới phát hiện cái kia bị đánh n g ấ t xỉu mấy cái cảnh sát bên trong có một cái tỉnh lại lúc này cái này cảnh sát chính giơ súng lên nhắm ngay hai người bọn họ lâm tử câm vội vàng giơ tay lên ra hiệu chính mình sẽ không phản kháng cũng không có b ư ớ c kế tiếp độc tĩnh gặp lâm tử câm làm như vậy hoắc linh nhi như n h ữ n mày mặc dù không có giơ tay lên cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì ai nha đồng chí cảnh sát mau cứu ta a hai người này muốn giết ta a nhanh mau cứu ta a trung n i ê n nam tử kia giống như là nhìn thấy cứu tinh giống như kêu cha gọi mẹ cầu cứu hoắc linh nhi tính tình cũng không tốt nghe hắn như thế một đều trực tiếp một chân cái ghế đập lăn lạnh lùng quát gọi cái gì ngậm miệng t ỉ n h lại người cảnh sát kia thấy bọn họ còn cưỡng ép con tin cảm xúc càng thêm kích động tiến lên một bước giọng cũng cao chút nhanh thả con tin các ngươi đã phạm pháp như bây giờ làm càng là tội thêm một bậc không nên ép ta nổ súng lâm tử cầm rất bình tĩnh cũng không có bởi vì bị thương chỉ vào mà có chút sợ hãi ngược lại cái này còn đúng lúc là hắn muốn đến chương hai trăm tám mươi bảy rời đi trung n h i n nam tử này nói hắn cũng không phải là chịu la ra đống chỗ thuê mà là có người khác tất nhiên hai bên căn bản không phải cùng một chỗ la g i a đống cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ như vậy tự nhiên cũng liền không có khả năng biết cao kiến quốc tại nơi nào thế nhưng tên cảnh sát này khác biệt lâm tử câm chú ý tới đây chính là lúc ấy đi theo la g i a đống đi vào hai tên cảnh sát một trong nếu như là hắn lời nói có lẽ sẽ biết cao kiến quốc vị trí sự tình còn xa xa không có kết thúc ngược lại càng ngày càng phức tạp một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên cái này thần bí cố chủ là ai lại là cái gì mục đích còn còn không biết những cảnh sát này buổi tối quái dị dáng dấp cùng la da đống có chút khác thường bộ dạng cũng để cho lâm tử câm có chút để ý tóm lại hiện tại hắn nhất định phải chạy tới cao kiến quốc bên cạnh đối phương là thật hôn mê cũng tốt vẫn là có những biến số cũng được tóm lại bọn họ nhất định phải nhanh tụ lại mà bây giờ la da đông có lẽ đã chuyển thành một cái nhân vật nguy hiểm cũng khó nói ở tại bên cạnh hắn cao kiến quốc sợ rằng giữ nhiều len ít đồng chí cảnh sát ngài đừng hoảng hốt chúng ta không nhúc ních có lẽ vô luận là ngươi vẫn là la đội trưởng đều cho rằng ta là tại giang ả giả thần t giả cho rằng quỷ, là g i a hồ lừa đảo cho rằng ta tại gây trở ngại cảnh sát phá án nếu như từ phương diện này đến xem ta đích xác là phạm pháp thế nhưng sự thật đến cùng có phải hay không rằng này cái ò n nên dưới tình huống như chưa được, cho c thể dưới biết vậy, c n g ư ơ có phải hay kêu h không ô n g có cảnh sát khẽ nhớ mày bộ dáng hơi có chút lộ vẻ xúc động cũng bắt đầu do dự nhắm ngay súng của bọn họ bất chi bất giác bông xuống một điểm bất kể nói thế nào tòa nhà ca sẽ không nói dối hắn nói tạm thời không có thời gian đem các ngươi đưa đến trong sở chờ trở về lại xử lý chuyện của các ngươi tình cảm nếu như các ngươi thật vô tội ta đến lúc đó sẽ hướng các ngươi chịu nhận lôi nhưng bây giờ mời các ngươi đi vào chờ tòa nhà ca trở lại rồi nói ta không muốn làm khó các ngươi các ngươi cũng đừng khó xử ta cái kêu cảnh sát lời đã bắt đầu cưỡng từ luật lý lâm tử câm khẽ lắc đầu dùng dây chuyền giống như là khóa cái gì giống như khóa lại chúng ta cái này cũng kêu không làm khó dễ chúng ta đem chúng ta nhốt tại cái này thâm sơn láo lâm bên trong vừa thấy mặt liền cho ta một quyền về sau trở về lại xử lý cái này chẳng lẽ không phải vận dụng tư hình thân là một cái nhân viên cảnh vụ tại không có xác định một người hành động là có hay không hình thành phạm tội thời điểm làm như vậy có phải là không quá thích hợp t đồng chí cảnh sát ta không nghĩ làm ngươi khó xử Ta c ũ người sẽ sự sẽ không chạy tình, nhất định thẻ trốn, xong căn c ta trở đợi xử lý xong sự tình. Ta nhất định sẽ trở về, ớ c của ta không còn ta, tại không cũng đừng nói cho ta trên người ta tất cả mọi thứ đều không cánh mà bay thẻ căn cước đều tại trên tay các n g ư ơ i ta liền muốn chạy lại có thể chạy đi nơi lâu đâu tình huống bây giờ khẩn cấp cao cục trưởng nguy cơ sớm tối ta cho dù cái gì cũng không làm cũng ít nhất có lẽ đi nhìn hắn một c á i a huống hồ ta cùng la đội trưởng ở giữa hiểu lầm cũng nhất định phải giải trừ thời gian thật không nhiều lắm đồng chí cảnh sát nếu như ngài còn cho rằng chính mình là một cái tên là nhân dân phục vụ tốt cảnh sát liền mời giúp ta một chút người này dân nói cho ta cao cục trưởng đến cùng ở nơi nào xử lý tốt sự tình về sau ta nhất định sẽ trở về ta nếu là chạy trốn các ngươi phát lệnh truy nã hoặc lại như thế nào đều có thể tốt sao lâm tử câm câu câu phát ra từ phế phủ hắn là thật sợ hãi cao kiến quốc xảy ra chuyện cái này hiền hòa t r ư ở n g bối n g u y ợ n ý tin tưởng hắn n g u y ợ n ý không để lại dư lực trợ giúp hắn đem tiền đồ của mình đều phó thắt trên tay hắn mình nếu là lần này làm hại hắn ra cái gì ngoài ý mướn ăn ngủ không yên a trên mặt lộ ra rẫy rủa thân sắc cái kia cảnh sắt nghiêng đầu mím chăn môi qua rất lâu hắn bỏ súng chậm rãi nói ra cao kiến quốc vị trí lâm tử câm trên mặt lộ ra từ đ ấ y lòng nụ cười nói cảm ơn liên tục đồng chí cảnh sát ta có một cái ba lô còn có một cái hai mặt đều khắc long xích s ắ t có thể còn cho ta sao những vật kia với ta mà nói rất trọng yếu cái kia cảnh sát n h ị n h ư mày nói ba lô chúng ta kiểm tra qua bên trong không có cái gì có thể nghi đ ồ vật có thể còn cho ngươi thế nhưng cái kia xích s ắ t không được xích s ắ t có khả năng xem như hung khí vạn nhất ngươi cầm đi đả thương người làm sao bây giờ lâm tử công trong lòng cảm giác nặng nề không long xích với hắn mà nói thật mười phần trọng yếu nếu không phải khung long xích tại tay hắn l ạ loi một mình đối mặt những cái kia hung ác tà vật đã sớm mất mạng hoàng tuyển tiếp xuống đi gặp cao kiến quốc hắn cũng có thể ngờ tới sẽ không quá bình về sau có lẽ sẽ càng thêm hữu hiểm bên cạnh hắn không có khung long xích là tuyệt đối không được đồng chí cảnh sát còn mời tạo thuận lợi ta không thể không có cái kia xích s á t nó đối ta thật rất trọng yếu xin nhờ ngài lâm tử công chữ ngữ k h ẩ n thiết hoác linh nhi ở một bên nhũ mày lạnh giọng nói tính toán chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy giống vừa rồi như thế đánh n ấ t x ị chính chúng ta đi tìm Vừa nghe đến Hoác linh nhi nói g ta, ta xong hoắc linh nhi lại thật ư sự có muốn ý tứ động thủ lâm tử câm vội và ngăn lại nàng sợ nàng tụ thương tà tu không phải quỷ tà đồ vật nhục thân phản thai tốc độ lại nhanh cũng có thể nhanh hơn được viên đạn huống hồ đối phương dù sao cũng là cảnh sát tới cứng cũng không phải hắn hy vọng tất cả mọi người tỉnh táo một điểm đồng chí cảnh sát vừa rồi ngài làm sao bị đánh bất tỉnh ta nghĩ trong lòng ngài rõ ràng ta bằng hữu này tính tình không tốt thân thủ ngài cũng nhìn thấy ta đây không phải là uy hiếp chỉ là muốn hướng ngươi nói rõ một điểm chúng ta là có năng lực cưỡng ép cầm về chính mình tất cả mọi thứ bao gồm thẻ căn cước thế nhưng chúng ta lại không có làm như vậy cái này đủ để biểu đạt thành ý của chúng ta đi vẫn là câu nói kia ta như thật cầm cái kia xích sắt đả thương người thậm chí giết người thẻ căn cước tại trên tay các người trong nhà của ta còn có phụ mẫu đến lúc đó các ngươi b ả y ra thiên la địa võng ta chẳng phải là rất nhanh liền sẽ bị bắt về phải nói ta cũng nói rồi ta nguyện ý tín nhiệm ngài bởi vì ta tin tưởng ngài là cái tốt cảnh sát không phải là không phải là không phân cũng hy vọng ngài có thể tin tưởng chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu cái k i a cảnh sát nhìn xem lâm t ử cầm thật lâu vừa rồi nhẹ gật đầu tốt ta ngươi chờ ta đi đem đồ vật cho ngươi lấy ra hy vọng ngươi không nên đặt a thuận lợi thu hồi khung long xích cùng chính mình những cái này công cụ lâm tử cầm cảm ơn cảnh sát tại hoác linh nhi n â đỡ đi hướng cao kiến quốc vị trí ta nói ngươi rõ ràng thật đơn giản một việc ngươi lại nhất định muốn lãng phí thời gian cùng người cảnh sát kia lẩm bẩm bức lẩm bẩm lửa này g trực tiếp đem đồ vật cướp về chẳng phải xong sao cùng cái đường tăng giống như trên đường đi hoác linh nhi mặt lệnh lấy biểu đạt bất mãn của mình lâm tử câm cười cười cũng không nói gì khác biệt lựa chọn sẽ có kết quả khác nhau hắn đương nhiên hy vọng chính mình hoa những thời giờ này khuyên cái kia cảnh sát mà cũng không phải là dùng bạo lực sẽ đúc thành một cái kết quả tốt căn cứ tên kia cảnh sát nói tới cao kiến quốc hiện tại ngay tại huyện thành bệnh viện nhỏ bên trong hồi tưởng lại mình cùng cao kiến quốc mới vừa tới đến huyện thành ở khách sạn lại bị sơn tiêu tả linh ngẫu tập kích đêm hôm đó t h ư ợ hồ đã là trước đây thật lâu sự t ì n h mặt ngoài tỉnh táo còn có thể chính xác xử lý sự t ì n h trên thực tế lâm tử c ô m trong lòng đã hết sức lo lắng la ra đống cùng cao kiến quốc tình cảm thâm hậu cho nên cao kiến quốc xảy ra sự t ì n h hắn l ò n g nóng như lửa đốt có thể lâm tử c ô m sao lại không phải cái này hạ tử sơn mười phần dốc đứng tốt hơn một chút địa phương nếu không phải hoác linh nhi bước lên chính mình té xuống núi nguy hiểm cũng muốn che chở hắn chỉ sợ hắn căn bản hạ không được núi bởi vì đối phương có lưu một tay mà sinh ra một tia khúc mắc đã sớm tan thành mấy khói ngược lại lâm tử câm đối hoác linh nhi đại đại đổi mới đồng thời trong lòng mười phần cảm kích dưới loại tình huống này đối phương đại khái có thể vì bảo hộ chính mình an toàn vứt bỏ hắn tại không để ý đi thẳng một mạch hắn làm một chút biện pháp cũng không có cần gì phải b ư ớ c lên hai người đều té xuống núi nguy hiểm cũng muốn mang theo hắn xuống núi đâu hoác cô nương cảm ơn ngươi lâm mỗ vô cùng cảm kích đến chân núi lâm tử câm mí môi nhẹ nói hoác linh nhi cũng không có đáp lại thậm chí chưa kịp lau trên trán mồ hôi mịt tiếp tục đỡ lấy lâm tử câm đi thẳng về phía trước tất nhi ta liền nhất định sẽ làm đến đừng nói nhảm còn có thật nhiều đường muốn đổi u đâu mặc dù xuống núi phụ cận nhưng như cũng là hoang sơn giá lĩnh loại này địa phương đường cực kỳ không dễ đi gặp khó khăn rất nhiều nơi căn bản không có đường lại dốc đứng vì không gia tăng hoác linh nhi gánh vác lâm tử c â m cố nén đau đớn tốt hơn một chút địa phương đều để chính mình thụ thương địa phương chịu lực chính mình đi tới hai người cứ như vậy cùng nhau đi tới trên thân chảy ra cùng ngã sấp xuống mà nhiễm phải bùn đất có khô các loại đều không thể đếm hết được lâm tử c ô n trong lòng sớm đã không chỉ là cảm kích mà là cảm động có thể hắn lại không có lại nhiều lời cảm ơn bởi vì hắn biết hoắc linh nhi cũng không cần cái này tích thủy tri ân làm dung tuyển tương báo lưu lại chờ về sau hắn đem hoắc linh nhi vì hắn làm những sự tình này đều ghi vào trong lòng chỉ cần có cơ hội hắn sẽ gấp mười gấp trăm lần báo đáp đối phương mà hoắc linh nhi chính mình cũng không rõ ràng tại sao mình lại vì dạng này một cái mới nhận biết mấy ngày hơn nữa còn là cùng nàng không đội trời trung chính đạo bên trong người mà làm đến loại này tình trạng là vì hắn cứu mình sao nhìn một chút lâm tử câm bởi vì đau đớn mà hơi nhũ lên lông mày cùng với cái tiết như cũ trong suốt kiên định con mắt hoác linh nhi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường mặc dù cái này nhân khẩu bên trong đại đạo lý là nhiều một điểm nghe vào rất phiền thế nhưng hắn nói đại đạo lý lại đều cũng không phải là đang nói lời nói xung ô nói lời hay hắn mỗi một dạng đều làm đến tự thể nghiệm không giống những cái k i a nàng trước đây gặp phải những cái kia rõ ràng chính mình cái gì cũng sẽ không lại miệng đầy lời khoác l á c xung ô chính mình rõ ràng làm lấy sự tình b ấ t thiệu lại còn trách mắng người khác là tà man g o ạ i đạo đồng thời rêu r a o chính mình cái gọi là chính đạo bên trong người đúng vậy a hắn là không giống thường thấy dối trá cùng xấu xí sắp mặt trong ấn tượng chứ sư phụ của mình cùng chết đi phụ mẫu bên ngoài lại không có người có khả năng chân tâm đối nàng. nhưng trước mắt này cái thanh niên cho dù đứng tại mặt đối lập hắn cũng lựa chọn cứu mình từ phía sau hắn cử động đến xem hắn cũng không có đối với chính mình có cái gì mưu đồ ngắn ngủi ở chung cùng tiếp xúc xuống đến chính mình hình như đối hắn càng ngày càng để ý nghĩ tới đây hoác linh nhi bỗng nhiên lắc đầu giống như là có tật giật mình giống như rời đi ánh mắt sư phụ một mực khuyên bảo nàng chính ta bất lưỡng lập không quản là thật chính nghĩa chi sĩ vẫn là những cái được gọi là chính đạo bên trong người đều không thể lấy cùng hắn có tiếp xúc giúp mình lâm tử cầm đã làm trái sư phụ lời nói huống hồ nàng tìm tới lâm tử cầm vốn là còn có những chuyện khác muốn hỏi nhìn một chút khập hiễng đầu đầy mồ hôi lâm tử cầm nàng lại đem lời muốn nói nén trở về tính toán vẫn là chờ chuyện này kết thúc lại hỏi hắn tốt cuối cùng đi ra một khoảng cách về sau chui ra rừng cây hạ cái sườn núi đập vào mi mắt liền không còn là r ầ m rạp chẳng trị cây tối cùng đầy đất lá khô cành cây tầm mắt mở rộng xuất hiện đồng ruộng cũng liền nói sáng bọn họ rời đi hoang sơn g ã lĩnh phía trước nơi đó ta có chút ấn tượng khi còn bé ta hình như cùng từ tỉnh, tỉnh mấy người các nàng tiểu đồng bọn đến chơi qua. hướng bên kia đi có đầu đường tắt có thể vào thôn nhưng qua lâu như vậy ta không quá xác định hoặc là chúng ta trực tiếp dọc theo đường lớn đi thôi n g ư ờ i chân lâm tử câm khẽ mỉm cười xua tay không quan hệ ta tin tưởng hoắc cô đ ư ờ n g tất nhiên đi đường này có thể càng nhanh tới đại thôn có thể càng nhanh rời đi nơi này vậy chúng ta liền đi đường này à hoắc linh nhi ngần người cũng không có nói cái gì nàng chậm rãi nhẹ gật đầu đỡ lâm tử câm hướng đi đầu kia vào thôn đường tắt tốt tại con đường này cũng không có cái gì lối rẽ nếu không dựa theo chính mình cái kia mơ hồ hồi nhỏ ký ức hoắc linh nhi thật đúng là không có năm chắc mang theo lâm tử câm tiếp tục đi tới đích vào thôn hai người đi về phía trước lại lờ mờ nghe thấy chỗ nào tại tàu nhạc vườn lâm tử câm trong lòng có chút phát nặng song quyền cũng nắm chặt hắn nhớ tới đêm hôm đó bị tùy ý ném xuống đất cái kia mấy viên đầu cho dù trời tối chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng hắn cũng có thể nhìn ra cái kia trong đó nhỏ nhất đầu rõ ràng vẫn còn con nít trải qua một gia đình bên trong treo lên trắng xuyên đấu qua mở rộng cửa sân có thể nhìn thấy bên trong trang trí linh đường còn có hoa vọng có người chết người nhà đang khóc tại kêu gen mất đi chân chính quan tâm trí thân khổ không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung gần trong gang tất hoác linh nhi tự nhiên có thể cảm nhận được lâm tử câm cảm xúc biến hóa nhẹ giọng mở miệng nói là lỗi của ta không nên dạy từ lãng tà pháp càng không nên trợ giúp hắn lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm âm thanh có chút khẳng khản hoác cô đương ta coi ngươi là bạn cho nên lần thứ hai nhắc nhở ngươi tu luyện tà pháp làm đất trời á n giận s á t nhân hại mệnh càng là nghiệp chướng nặng nề g h từ xưa đến nay tà tu không có một cái nhưng phải kết thúc yên lành hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thu tay lại đừng có lại làm tà tu lần này chân chính kẻ cầm đầu là từ lãng ngươi cũng chỉ là chịu lợi dụng có thể lần tiếp theo đâu người xem một chút những n à y người chết thân nhân là thống khổ dường nào bởi vì chính mình tiếp nhận thống khổ liền nghĩ để những cái k i a cho chính mình thống khổ người trả giá gấp mười lần gấp trăm lần đại giới nhưng coi như là giết đối phương hoặc là đối phương thân nhân làm cho đối phương thống khổ nỗi thống khổ của mình không phải còn tại sao nỗi thống khổ của mình chẳng những sẽ không cắt giảm ngược lại sẽ để càng nhiều người tiếp nhận thống khổ lại là cần gì chứ thế nhưng cựu hận là mù quáng hiện tại từ lãng liền bị cựu hận che đôi mắt chế tạo ra cái này một thằng kịch ta rất tự trách đêm hôm đó nếu như ta có thể sớm một chút bắt lại hắn lời nói có lẽ rất nhiều việc liền sẽ không phát sinh hiện tại hắn trốn mặc dù thi khôi lỗi thuật bị phá hắn cũng còn không phải tà tu thế nhưng ta thật sợ hãi cái này thủy chung là thả hổ về rừng không biết về sau sẽ còn xuất hiện bao nhiêu thảm kịch như vậy người chết đã chết rồi lại nhiều xin lỗi lại nhiều ấy n ấ y cũng đều không có ích lợi gì mang đi chính là thống khổ lưu lại cũng là thống khổ chương hai trăm tám mươi chín đến bệnh viện chương hai trăm tám mươi chín đến bệnh viện dọc theo đường hướng ngoài thôn đi đến trên đường đi có mấy chỗ nhân gia đang làm việc tăng lễ t ử lãng dạng này đem chính mình thừa nhận thống khổ dùng phương thức cực đoan c h u y ể n rời đến trên thân người khác phương thức chính là lâm tử câm chuyện lo lắng nhất nhưng hôm nay hắn trốn không biết đi nơi nào mặc dù lâm tử câm mơ hồ cảm thấy lần này cao kiến quốc hôn mê sự tình cùng t ử lãng có quan hệ nhưng hắn dù sao còn không phải tà tu một chút cần âm khí mới có thể thi triển tà pháp hắn căn bản thi triển không được nghe trung niên nam tử kia miêu tả tình huống mấy cái kia cảnh sát buổi tối dị thường cử động hơn p â n nửa là cùng cái gì tà pháp có quan hệ có thể ở nơi này tà tu lâm tử câm biết cũng chỉ có hoắc linh nhi một cái từ lãng không tính là tà tu cho nên tạm thời không đ ể cập tới chẳng lẽ sẽ còn là nàng ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị chính hắn phủ quyết đi t hao tổn tâm cơ làm một màn như thế h í kịch nàng mưu đồ gì đâu liền là đỡ hắn một cái người thoạt trèo đèo lội suối còn làm chính mình chật vật như vậy vết thương đầy người là có cỡ nào không có chuyện làm người mới sẽ làm ra chuyện như vậy lâm tử câm hiện tại rất tín nhiệm hoắc linh nhi về tình b ề lý đều không có hoài nghi nàng lý do mà về phần tứ lãng hắn còn không phải tà tu lâm tử câm cũng đem hắn bài trừ đi dù sao mất đi từ tỉnh tính thi thể hắn không phải tà tu trong thời gian ngắn liền lại không cách nào gây sòng gió, liền tính hắn cái này về sau lại lén lút mang về từ t ỉ n h t ỉ n h thi thể muốn trả thù bọn họ cũng sẽ không là sử dụng loại này thủ đoạn càng nghĩ lâm tử câm cảm thấy cũng chỉ có khả năng là từ một nơi bí mật gần đó còn có một cái không rõ lai lịch tà tu tồn tại hắn cảm thấy đau đầu phía trước mấy năm đều gặp không được một cái khoảng thời gian này động một chút lại đụng phải tà tu chẳng lẽ thiên hạ đại loạn tà tu bọn họ cũng kiềm chế không được sao Gia Thôn Đi tới ban đầu cao kiến quốc cùng hắn đồng thời đi đường tới kiến thời nơi thời cái kia giao ban cao cùng hắn này quốc xe lâm ộ l tử công quanh một lắc đi đi, cũng đen đen. Cũng qua, đầu chúng ta vẫn là vừa đi vừa chờ à cũng không xác định có thể hay không có xe tới cho dù có lúc nào đến cũng không xác định tình huống bây giờ khẩn cấp chân của ta còn chịu đựng được chúng ta đi thôi tất nhiên lâm tử câm đều đã nói như vậy hoác linh nhi cũng không có nói thêm gì nữa đỡ lấy hắn tiếp tục hướng phía trước đi cho dù hiện tại mắt cá chân chỗ kịch liệt đau nhức vô cùng lâm tử câm trong lòng cấp thiết nhưng cũng không quan tâm được như vậy nhiều lấy chính mình hiện tại tình huống này bên dưới có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất đi lên phía trước bọn họ coi như may mắn đi ra ngoài một đoạn thời gian sau đó một chiếc nông dùng điểm xe xích lô trải qua nơi này con đường này hẹp hai người lại đi tại giữa đường nghe thấy sau lưng tiếng kèn lâm tử câm vui mừng cười một tiếng đến g nông huyện chủ nhân của nhân xe không sai, đến thành ư đã gần đến hoàng hôn trên đường đi lâm tử công rất tự nhiên cùng cái tia nông dùng xe ba bánh điện chủ nhân của xe nói chuyện phiếm đem chính mình muốn biết sự tính cơ bản có thể lên đều hiểu rõ ràng vừa xuống xe cảm ơn một tiếng về sau lâm tử c ô m mang theo hoác linh nhi chạy thẳng tới huyện thành bệnh viện đi tới đại sảnh lâm tử c ô m cũng không có nhìn thấy có chương cầu ý kiến c h ỗ loại hình địa phương trừ cửa sổ đăng ký bên ngoài chính là một gian một gian phòng bệnh tại hoác linh nhi nâng đỡ bọn họ đi tới một gian hẳn là y tá phòng điều hành loại hình địa phương bên trong ngồi hai cái y tá lâm tử c ô m tiến lên hai bước hỏi bọn hắn có thể hay không hỗ trợ kiểm tra một cái gọi cao kiến quốc bệnh nhân cao kiến quốc ở lâu mấy phòng bệnh nào a lâm tử c ô n lễ phép hơi cười hồi đáp ta chính là không biết hắn ở tại phòng bệnh nào chỉ là nghe nói hắn đột nhiên hôn mê ở tại nơi này cái bệnh viện ta là hắn thân thích biết được hắn vào bệnh viện chúng ta đều rất lo lắng cho nên tới xem hắn thế nhưng chuyện đột nhiên xảy ra điện thoại bên kia cũng không nói rõ ràng đến tột cùng là phòng bệnh nào cho nên tới hỏi một chút các ngươi y tá kia nhìn một chút lâm tử cầm có chút hoài nghi hỏi ngươi khập kẽm chân thụ thương làm sao để một cái người bị thương tới thăm bệnh nhân a vì có thể nhìn thấy cao kiến quốc lâm tử cầm nói dối nói chính mình là đối phương thân thích y tá như vậy chất vấn là hắn dự liệu bên trong sự tình cũng tại trên đường tới liền nghị song ứng đối lý do đây không phải là đến thời điểm quá cuốn lên sao không cẩn thận sai đến Ta xem trước một chút ta xem cái n à y, y, y tá kia sắc mặt hơi đổi một chút nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ta biết hắn tại tầng mấy phòng bệnh nào nhắc tới canh giữ ở bên cạnh hắn cái kia lại cao lại cường trắng thoạt nhìn rất hung tiểu tử cũng là nhà các ngươi thân thích lâm tử câm biết cái này y tá trong miệng lại cao lại cường trắng tiểu tử là nói la ra đ ó n g xem ra là không sai cao kiến quốc liền tại trong bệnh viện này mà y tá sắc mặt biến hóa cũng bị lâm tử câm thu tại trong mắt lúc đầu hắn còn không xác định cao kiến quốc có phải là bởi vì cái gì trong cơ thể ẩn tàng chứng bệnh phát tác mới sẽ hôn mê nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy đó là biểu q a t a ngài biết vậy có thể hay không phiền phức ngài dẫn chúng ta đi xem một cái đâu chúng ta đều thật lo lắng chân này cũng không thể trắng sai a y tá nhẹ gật đầu đứng dậy mang theo lâm tử c ô m cùng hoác linh nhi đi cao kiến quốc phòng bệnh leo thang lầu đối với hiện tại lâm tử c ô m đến nói không thể nghi ngờ là kiện khó khăn sự tình thế nhưng nghĩ đến cao kiến quốc lân cận tại găng tấp lâm tử c ô m cắn răng chính là chính mình từng bậc từng bậc bỏ lên trên cầu thang ngươi cũng đừng kích động như vậy dạng này sẽ chỉ làm vết thương ở chân của ngươi càng thêm tổn thương có biểu ca ngươi c h i ế u cố không có việc gì nói thật trường hợp này chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp phải tất cả có thể làm kiểm tra đều làm tất cả bình thường chính là hôn mê bất tỉnh chúng ta thậm chí hoài nghi tới hắn là trang thế nhưng về sau điều trị bên trong cũng phát hiện cũng không phải là hắn hôn mê không cảm giác nhưng chính là tất cả bình thường trừ có chút lét dạ n g dày bên ngoài có thể là không nghe nói cái nào bởi vì có nhẹ nhàng lét dạ dày có thể dẫn đến hôn mê thật là sự việc kỳ quái tình cảm Trưng thuốc thít trưng thuốc thít ra ra đóng, đóng. la la kỳ thật nói lên â m khí lâm tử câm cũng không thể dùng khoa học phương pháp đi giải thích kia rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại nó xâm nhập trong thân thể quả thực sẽ để cho người chậm rãi chết đi có thể dùng hiện đại y học thủ đoạn chính là không cách nào đem loại bỏ sẽ chỉ xuất hiện giống cái này y t á miêu tả tình huống đồng dạng kiểm tra đi ra thân thể tất cả bình thường chính là một ngày một ngày lại đi hướng tử vong theo lý thuyết chúng ta những n à y làm y tá không nên nói với các ngươi những lời này thế nhưng nhìn thấy hắn cái dạng này hôn mê đi xuống lại không cảm giác tựa như người thực vật giống như nhìn xem cũng đáng thương ta đoán chừng à là có cái gì mà bệnh không có kiểm tra đi ra lời nói thật thực nói bệnh viện nhỏ cũng liền cái kia trình độ b ì n h thường tiếp cái gì cảm cúm phát sốt uống nhiều rượu qua cái gì loại hình nhà nghiệm cái máu đánh cái châm truyền cái dịch gì đó hoàn toàn không có vấn đề nhưng hơi nghiêm trọng một chút cũng không có cái gì biện pháp ta nhìn các ngươi vẫn là chuẩn bị đem hắn đưa đến bệnh viện lớn đi trị đừng cho chậm c h ễ cái này y tá tương đối thành thật nhiệt tâm rất hay bệnh nhân suy nghĩ nói chuyện cũng không có cố kỵ nhiều như vậy lúc nói chuyện đi tới tầm ba tại một gian t r ư ớ c phòng bệnh y tá dừng bước chính là chỗ này ngươi nhìn xong về sau đến dưới lầu tìm ta ta nhìn ngươi chân này thật nghiêm trọng phải nhanh xử lý lâm tử câm nhẹ gật đầu luôn miệng nói cảm ơn tiễn đưa y tá lâm tử câm hít sâu một hơi cũng không có vội vã đẩy cửa ra mà là đem cửa thoáng mở ra một cái khe nhỏ khe hở hướng bên trong nhìn bên trong có ba cái giường ngủ nhưng mặt khác hai cái giường ngủ đều không có người cao kiến quốc nằm tại chính giữa cái kia giường ngủ bên trên nhắm hai mắt biểu lộ hết sức thống khổ lâm tử câm một cái liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn lượn lờ hắc khí xem ra đích thật là bị âm khí cuốn thân mà còn đã tương đối nghiêm trọng la ra đống liền ngồi tại cao kiến quốc bên cạnh hắn lúc này tất cả lực chú ý đều tại cao kiến quốc t r ê n thân cũng không có chú ý tới cửa phòng bệnh đã bị mở ra một cái khe hắn lúc này trên mặt không có đối mặt lâm tử câm lúc băng lánh phẫn nộ cùng với oán hận mà là tràn đầy lo âu và sợ hãi lộ ra một cỗ chân tay luôn cuống không biết nên làm cái gì cảm giác một lát sau, khoe mắt của hắn lại có một giọt nước mắt r ấ t xuống nhọt tại trắng tinh trên chăn nổi lên một vệ rõ ràng hình m ở thấy được trước mắt một màn này lâm tử câm không biết mình là một loại như thế nào tâm tình nhìn bộ dạng này cao kiến quốc đối la da đống đến nói sắc thực phi thường trọng yếu nhớ tới cao kiến quốc từng đối hắn nói chính mình là từ nhỏ nhìn xem la da đống lớn lên bây giờ nghĩ lại hai người tình cảm không nói thân như phụ tử ít nhất cũng có thể giống như là thuốc c h á u bình thường lâm tử câm lúc đầu cũng bởi vì la da đống ba lần bốn lượt đối với hắn như vậy mà cảm thấy có chút tức giận đặc biệt là la da đống về sau còn đem hắn nuốt tại thâm sơn lao lâm trong một gian phòng nhỏ kém chút vứt bỏ một chân hiện tại cũng còn thấp hễm đau đớn vô cùng có thể nhìn gặp trước mắt một màn này lâm tử câm lại cảm thấy chính mình khí không nổi hắn có chút có khả năng lý giải la da đống hành động bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn huống hồ người đều là ích kỷ tại chính mình thân nhân hoặc là người yêu cùng người ngoài bày ở cùng một chỗ thời điểm bọn họ đều sẽ không chút do dự thay mình thân nhân hoặc người yêu cân nhắc dưới loại tình huống này người ngoài vô luận biến thành cái d ặ n gì g bọn họ cũng sẽ không đi quản h u n g chi hắn đối với la da đống đến nói vẫn là một cái cựu nhân tồn tại tóm lại lâm tử câm đột nhiên có chút phạm tiện hy vọng la ra đống giống phía trước như thế sinh long h o ặ c h ổ hướng hắn giống mà không phải tại nơi đó bởi vì bi thương và tuyệt vọng mà rơi lệ nam nhi không dễ rơi lệ thống chi hắn vẫn là một tên cảnh sát hình sự hiện tại hắn vậy mà như cái h ả i t ử đồng dạng khóc giống có thể thấy được trong lòng của hắn thật rất khó chịu không nói đến lâm tử câm chính mình cũng mười phần muốn cứu cao kiến quốc b à n g không cũng sẽ không không để ý đau đớn một đường gấp chạy tới liền xem như thấy được la ra đống cái dạng này hắn đều có chút không đành lòng muốn hỗ trợ nhẹ nhàng gõ cửa một cái trước khi đến có thể hay không gặp phải la ra đống gặp tại hoắc linh nhi nâng đỡ chậm rãi đi vào lâm tử câm bình tĩnh nói là ta la da đống đông nhiên quay đầu chứng to mắt có chút khó có thể tin tại sao là ngươi ngươi là thế nào trốn ra được lâm tử câm than nhẹ một tiếng la đội trưởng tại chúng ta bắt đầu tiếp súng nói chuyện phía trước ta hy vọng ngươi có thể ôn hòa nhã nhặn nghe ta nói một câu giữa chúng ta những cái kia ma sắt cùng mâu thuẫn kỳ thật căn bản không nên phát sinh ngươi không tin ta có thể thế nhưng bây giờ cao thúc thành dạng này tình huống như thế nguy cấp ngươi lại muốn không tỉnh táo xuống chỉ sợ ngươi chuyện lo lắng nhất liền sẽ phát sinh ta có thể nói cho ngươi lấy cao thúc tình huống hiện tại đợi không được đưa đi thành phố bệnh viện lớn liền sẽ quý thiên đừng vội phản bác càng chớ nóng vội nổi giận ngươi nói ta nói chuyện giật gân cũng tốt yêu ngôn hoặc chúng cũng được ngươi bồi tại bên cạnh hắn ngươi rõ ràng nhất để tay lên ngực tự hỏi ta nói có sai sao thân thể của hắn tại dần dần ngưng đập nét mặt của hắn như vậy thống khổ t、so、hắn, hắn chuyên gia trở về ta cam đoan cũng sẽ là đồng dạng kết quả thậm chí ngươi căn bản đợi không được lúc kia đã như vậy sao không để ta thử xem đâu ôm may mắn tâm lý vẫn như cũng không bỏ xuống được đối ta thành kiến cao thúc hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng tại chỗ này ta lâm tử câm cam đoan với ngươi chị không hết cao thúc ta một mạng bồi một mạng ta biết trong mắt ngươi mệnh của ta kém xa cao thúc mệnh đáng tiền nhưng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái thời gian thật không nhiều lắm ta không nghĩ đối ngươi là võ càng không muốn cao thúc có việc nhờ ngươi nói xong lâm tử câm sâu sắc bái một cái la ra đống trên mặt â m tình bất định nếu là bình thường đối với lâm tử câm cựu thị đã đến cực đoan tình trạng hắn lâm tử câm nói hắn một cái chữ cũng sẽ không nghe vào có thể mà lại lần này hắn rất rõ ràng lâm tử câm nói cũng không có sai liền tính đưa đi thành phố hoặc là tình lý bệnh viện lớn có thể chị hết cao kiến quốc cũng chống đỡ không đến khi đó tay chân của hắn càng ngày càng băng lãnh sắc mặt dần dần xanh lại biểu lộ cũng càng ngày càng thống khổ giống như là đang chịu đựng to lớn tra tấn đồng dạng có thể mà lại các hạng kiểm tra đều không có bất cứ gì thường nào vì thế hắn còn cùng phụ trách cho cao kiến quốc điều trị bác sĩ cãi nhau một khung chương hai trăm chín mươi mốt chứng minh chương hai trăm chín mươi mốt chứng minh có thể cái k i ê u bác sĩ nhưng thủy trung chắc chắn lấy bọn họ bệnh viện chữa bệnh trình độ cái này chẩn bệnh là tuyệt đối không có sai mặc dù không giống lâm tử câm dạng này trực tiếp lấy chính mình bệnh đến chứng minh xem như là có lưu c h ỗ trống thế nhưng vô luận lặp đi lặp lại kiểm tra chữa bệnh thiết bị vẫn là một lần nữa trần bệnh thậm chí mời tới thành phố bệnh viện lớn bác sĩ đến xem cao kiến quốc tình huống đều chỉ có thể kiểm tra ra hắn có cái l u e t dạ dày phổi có chút không khỏe mạnh m à thôi trừ cái đó ra vẫn là không có bất kỳ cái gì dị thường la g i a đống tự nhiên rõ ràng cao kiến quốc là cái kẻ nghiến thuốc nói phổi của hắn không có vấn đề cái kia la g i a đống mới là thật sẽ không tin tưởng mà còn chơi hắn bọn họ ngày này dài nắng giờ mưa ngày đêm môn ba ăn cơm không có quy luật trên cơ bản đều có bệnh bao tử chỉ là cao kiến quốc một mực làm việc liền liều mạng cho nên hắn bệnh bao tử mới sẽ nghiêm trọng một chút đây đều là la da đóng rõ ràng tình huống có thể là nếu là thật sự chỉ có điểm này vấn đề như thế nào lại hôn mê bất tình đâu cao kiến quốc thân thể dần dần băng lãnh nếu không phải còn có hô hấp nhìn qua liền thật giống như là đã chết giống như la da đóng lòng nóng như lửa đốt đồng thời cũng lên cơn giận dữ tìm không được nguyên nhân chỉ có thể đem tất cả sai lầm quy kết tại lâm tử câm trên thân hiện tại hắn có chút dao động cho dù đây là khoa học có thể giải thích sự tình chỉ là có chút chứng bệnh bệnh viện này trình độ có hạn không có kiểm tra đi ra cao kiến quốc cũng kéo không được nữa có thể mạo hiểm lời nói trước mắt cái này giang hồ lừa đảo vừa vặn là hắn đời này nhất không tín nhiệm người giao cho hắn chính mình làm sao có thể yên tâm đâu tại do dự cùng xoắn suýt bên trong la ra đống lạ thường không có nổi giận đương nhiên đây cũng là lâm tử c ô m trong dự liệu kết quả một người bởi vì quan tâm có thể là một người khác mất lý trí đồng dạng bởi vì quan tâm hắn cũng có thể vì người này so bất cứ lúc nào đều lý trí chính ngươi cũng rõ ràng ta muốn mạng của ngươi có làm được cái gì đương nhiên nếu như cao cục có chuyện gì không cần ngươi nói ta cũng nhất định sẽ muốn mạng của ngươi ta từ trước đến nay không tin các ngươi những n à y giang hồ lừa đảo ta biết ngươi ý tứ ngươi làm u ố n nói cao cục bị những cái được gọi là quỷ quái c u ố n lên đúng không vậy ngươi liền chứng minh cho ta nhìn chứng minh trên thế giới này xác thực có cái gì thần thần quỷ quỷ loại hình đồ vật nếu không ta sẽ không tin t ừ n g ư ơ i la da đóng bướng b ỉ n h ngược lại là vượt ra khỏi lâm tử câm mong muốn hắn cảm thấy đau đầu đều đến lúc này hắn lời nói cũng đều nói đến cái này phân thượng cái này la da đóng vẫn không chịu tin tưởng mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tử câm bởi vì nóng đội đã mất đi mấy phần tính nhân l ạ i nếu là thật sự đến bị bất đắc dĩ thời điểm hắn sẽ lựa chọn vận dụng vũ lực đương nhiên hắn cũng thật không nghĩ làm như vậy bất quá nói cho cùng lý giải vật này là có hạ độ dù sao đối phương không phải ngươi lại dựa vào cái gì đứng tại góc độ của ngươi đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu ngươi đâu làm tính nhẫn mại bị làm hao mòn đến một loại trình độ vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm vô luận ngươi có cái gì ý nghĩ của mình cùng cân nhắc cũng không thể xem như lý do đặc biệt là dưới tình huống như vậy mạng ngươi quan trọng thời điểm không có ai sẽ muốn một mực ở nơi đó lẳng nhà lẳng nhẳng lãng phí thời gian lâm tử câm đang muốn nói cái gì một bên hoác linh nhi lại lên tiếng đem trên tủ đầu giường thành kia dao gọt trái cây lấy ra la g i a đống cùng lâm tử cầm đều là s ứ c sở la g i a đống cau mày hỏi ngươi muốn d a o g ọ t trái cây làm cái gì hoắc linh nhi liếc mắt nhìn hắn nhà n n h ạ t nói ngươi không phải muốn chứng minh sao chứng minh cho ngươi xem nhìn một chút hoắc linh nhi lại nhìn một chút lâm tử cầm la g i a đống cuối cùng đứng lên cầm lấy dao g ọ t trái cây đưa cho hoắc linh nhi trong tay cầm dao g ọ t trái cây hoắc linh nhi tại cái này gian phòng bên trong đi lòng vòng lại đi ra ngoài một lát sau lại đi đến đừng nói là la da đống liền lâm tử cầm cũng không biết nàng muốn làm gì trở lại vừa rồi chính mình đứng địa phương hoắc linh nhi lại tiến lên hai bước vì để cho la da đống nhìn càng thêm rõ ràng nàng đưa ra một cái tay kéo lên ống tay á o lộ ra trắng tinh tay trắng sau đó nàng lại đem dao g ọ t trái cây đưa cho lâm tử c ầ m một cái tay khắc tịnh kiếm chỉ đặt ở trước môi bắt đầu niệm động chú ngữ không bao lâu hoác linh nhi đưa ra cánh tay kia có một lần nàng nhìn qua g ầ y g ò yếu ớt lại là nữ hài tử không hề giống một chút nam nhân giống như bắp thịt mười p h ầ n phát đ ạ t có thể theo nàng chú ngữ niệm động nàng cái kia tinh tế cánh tay lại có gân xanh nâng lên giống như là từng đầu lối lượn trường xà đồng rạng có chút cổ động một lát sau cánh tay của nàng duy trì cái dạng này nàng đặt ở trước môi tay cũng để xuống nàng nhắm ngay chính mình cánh tay này h u n g hăng đâm đi xuống đao kia nhọn s ắ c thực sắc thực chạm đến làn da làn da cũng l o m đi xuống nhưng không có bị đâm phá hoác linh nhi không ngừng dùng s ứ c cho dù là la da đống nhìn xem cũng có mấy phần sợ mất mật nhưng là giống như là có một tầng vô hình m ạ n g bảo hộ đồng dạng lại thế nào dùng sức hướng xuống đâm đều là cái dạng này la da đống quả thực khó có thể tin có chút run tiếng nói với chơi chính là trò q u ỷ gì hoác linh nhi cười lạnh đem đao đưa về phía hắn đầu tiên đao là ngươi cho ta có phải là thật hay không ngươi so ta rõ ràng thứ nhỉ ngươi nếu là cho rằng ta đang chơi trò quỳ gì ngươi đại khái có thể đi lên kiểm tra một chút ta đây có phải hay không là thật tay la da đ ố n g níu h chặt lông mày vậy mà thật tiến lên tiếp nhận dao gọt trái cây hắn đầu tiên là chạm đến một cái hoác linh nhi cánh tay còn nhẹ nhàng nặn nặn xác nhận đó là thật cánh tay cũng không có bất luận cái gì làm giả sau đó nắm chặt dao gọt trái cây chậm rãi mở miệng ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ tất nhiên ngươi nói muốn chứng minh cho ta nhìn ta coi như thật đâm xuống xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta hoác linh nhi biểu lộ lạnh lùng như cũ khẽ gật đầu xin cứ tự nhiên la da đóng lại nhìn về phía một bên lâm tự cầm hy vọng từ đối phương trên mặt tìm tới bối rối cùng khẩn trương có thể là hắn nhìn thấy vẫn như cũng là một tấm vân đạm phong thanh khuôn mặt trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm lại bắt đầu chất vấn lên chính mình cái này hơn hai mươi năm xây dựng lên kiên định tín nhiệm chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có cái gì quý thần kỳ thật hoác linh nhi bắt đầu niệm động chú ngự thời điểm lâm tử câm liền cảm thấy một tia âm khí đến cuối cùng càng là minh bạch hoác linh nhi muốn làm gì hắn có âm dương nhãn tự nhiên nhìn đến rõ rõ rằng g i n g hoác linh nhi một chiêu này là khống chế phủ cận âm linh đến bảo vệ chính mình cánh tay cho nên vô luận là dùng đao đâm dùng đ u ô chém nàng làm sao cũng sẽ không thụ thương. Cứ như vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng đây này la da đống còn có lưu lo lắng sợ tổn thương đến người nhẹ nhàng đâm đi lên lại đột nhiên cảm giác chính mình mũi đao hình như chạm đến cũng không phải là làn da mà là một loại nó i như thế nào đây giống như là loại kia đâm không phá cao su đồng dạng vô luận hắn làm sao dùng sức hướng bên trong đâm nó tựa như là có đồ vật gì mềm dẻo chống đối ngươi lực lượng có thể thôi động mũi đao đâm mảnh đất kia phương lõm đi xuống nhưng vô luận như thế nào lõm chính là đâm không phá mà khi ngươi vung lòng tay mảnh đất kia lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu chương hai trăm chín mươi hai cứu trở về chương hai cứu trở về nếu như nói nhìn thấy phía trước từ tình tình giết chết tiền đại thành đoạn kia quỷ dị thu hình lại hắn còn có thể rảo biện nói là giả tạo hoặc là tìm những mượn cớ cùng lý do thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này là hắn tự mình kinh lịch tìm không ra bất kỳ lý do gì cùng mượn cớ đây là chân thật phát sinh sự tình liền tại trước mắt mình mà chính mình còn tự tay thí nghiệm một cái rốt cuộc tìm không ra bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ để phản bác chuyện cho tới bây giờ cũng hay không thể không tin la ra đống xứng s ở đứng tại chỗ mà hoắc linh nhi lại phản phất làm một kiện như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng chuyện bình thường lại lần nữa niệm động chú ngữ gân xanh cổ động cánh tay khôi phục bình thường âm linh bị mời đi bất quá trên thực tế đối với thường xuyên cùng âm linh giao tiếp nàng đến nói cái này cũng đúng như là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường hiện tại ngươi có lẽ tin tưởng a hoắc linh nhi không giống với lâm tử cầm không có nhiều kiên nhẫn như vậy mời đi âm linh về sau trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói la da đống bị cái này l ạ n h lạnh âm thanh từ trạng thái thất thần bên trong bừng tỉnh cắn răng đến trình độ này lại còn có cái gì dễ nói đâu tốt, tất nhiên dặng này ta liền tin tưởng ngươi một lần nhưng đừng quên ngươi đã nói lời nói nhất định phải chị tốt hắn xin nhờ nói xong La Gia hướng lâm a ra đống hướng l tử cầm sâu sắc bái một cái từ gặp nhau đến bây giờ lâm a ra đ n tử cầm như liền vội vàng tiến lên hai bước đem đỡ lấy không nói đến cứu người vốn là chức trách của ta người đối cao cục phần tình nghĩa này lại thêm cao cục đối ta tín nhiệm cùng giao phó tất cả những thứ này tất cả đều là ta nhất định phải đem h ắ n cứu trở về lý do ta lại sao có thể không tận tâm tận được đâu la đội trưởng có thể hay không cho ta mượn một chút tiền đi thời điểm không có cầm về chính ta ví tiền la ra đống không chút do dự lấy ra ví tiền của mình nhét vào lâm tử câm trong tay muốn bao nhiêu tùy tiện dùng không đủ ta đem thẻ mật mã nói cho ngươi tùy tiện lấy chỉ cần có thể đem cao cục cứu trở về muốn ta làm cái gì cũng được lâm tử câm khẽ gật đầu sau đó chuyển hướng hoặc linh nhi mở miệng nói hoặc cô nương ta hiện tại hành động bất tiện chính mình đi gặp chậm trễ rất nhiều thời gian có thể hay không mời ngươi đi mua một chút gạo nếp lại mang một chút tinh khiết nước sạch trở về đúng thuận tiện lại mua mấy cây trâm trở về muốn lâu một chút thô một chút hoác linh nhi ân một tiếng tiếp nhận lâm tử cầm từ ví tiền bên trong rút ra một chút tiền xoay người rời đi bầu không khí lập tức thay đổi đến có chút xấu hổ la ra đống biểu lộ phức tạp nhìn xem lâm tử cầm mà lâm tử cầm bởi vì cứu người x u ấ t ruột cũng không có dám chỉ hoãn lấy ra một chút chống không lá bừa liền bắt đầu vẽ lên phủ mặc dù cao kiến quốc tình huống nguy cấp nhưng hắn không phải tà tu loại trừ lên âm khí đến ng rất nhiều biện pháp lâm tử công có thể sử dụng không cần giống cứu chữa hoắc linh nhi đồng dạng bó tay bó chân không bao lâu hoắc linh nhi trở về phía trước dự trữ gạo nếp tại cứu chữa nàng thời điểm gần như toàn bộ đều dùng xong nàng mang về những n à y gạo nếp trị tốt cao kiến quốc còn có thể có thừa lại vừa vặn tồn tại nơi đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào chính mình phù cũng vẽ xong lâm tử c ô m ngược lại tốt một ly nước sạch đem phụ dùng từ la da đống nơi đó mượn tới bật lửa đốt đốt thành cho đủi sau đó lăn lộn tại nước sạch bên trong y cao kiến quốc cung xuống sau đó hán để la da đống hỗ trợ đem cao kiến quốc y phục đều thời Ở trên người hắn mấy chư thiên n g chỗ nếp, thần vào g phật bồ tát la hán trước đây ta không tin các ngươi tồn tại đối các ngươi rất nhiều chửi bới thực tế xin lỗi nếu như lần này cao cục có thể bình an tỉnh lại ta về sau nhất định mỗi ngày cho các ngươi thắp hương không làm gì liền đi thủ thần b á i phận v ă n cầu các ngươi lâm tử câm hai tay tỉnh kiếm chỉ điểm tại cao kiến quốc cái chán trong miệng lẩm nhẩm b ừ a trừ tà cao kiến quốc thân thể càng không ngừng run dày kịch liệt có thể kỳ quái là những cái kia để ở trên người hắn mấy chỗ trọng yếu đại việt trô những cái kia gạo nếp cũng không có bởi vì thân thể của hắn run dày kịch liệt mà rơi xuống giống như là bám vào thân thể của hắn bên trên giống như bởi vì bị âm khí ăn mòn trình độ quá mức nghiêm trọng trễ một bước nữa liền muốn xâm lấn trái tim đến lúc đó đừng nói là hắn diệm vân tu xuất mã cũng hết cách xoay chuyển tốt tại lâm tử cầm kịp thời chạy、tới. dần dần cao kiến quốc trên mặt hắc khí bắt đầu tiêu tán thấy cảnh này lâm tử c â m trong lòng cuối cùng có chút thở dài một hơi chỉ cần hắc khí tại bắt đầu tiêu tán đã nói lên âm khí tại dần dần bị loại trừ ra cao kiến quốc trong cơ thể mà theo âm khí dần dần bị loại trừ ra bên trong thân thể cao kiến quốc kịch liệt dây rụa bắt đầu chậm dãi chậm lại xuống trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng c h ậ m chậm biến mất không thấy gì nữa sắc mặt cũng tại chuyển biến tốt đẹp thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tử c ô n trên trán không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn t r ư n g h ạ đậu với hắn mà nói đây cũng là không nhỏ thể lực tiêu hao đặc biệt là cùng lúc đó nàng còn muốn tiếp nhận mắt cuối cùng cao kiến quốc sắc mặt khôi phục bình thường biểu lộ cũng biến thành điểm tĩnh giống như là nặng nề đi ngủ đ ồ n g d ạ n g hắc khí hoàn toàn bị xô tan lâm tử c â m thở dài nhẹ nhõm đứng dậy đầu lại có chút t r o n g váng h o ắ c linh nhi tay mắt lanh lẹ kịp thời đỡ lấy hắn phòng ngừa hắn ngã s ắ p xuống đồng thời đưa đến một cái ghế để hắn ngồi xuống la đội trưởng hiện tại có thể yên tâm cao thúc trên thân âm khí đã hoàn toàn bị xô tan tiếp xuống chỉ cần cho hắn ăn một chút cố bản bồi nguyên thuốc h ầ p một chút canh gà loại hình bổ sung dinh dưỡng đồ ăn đ ế ăn liền có thể đến ta vẽ tiếp hai tấm phụ cho hắn tùy thân mang theo qua không được mấy ngày liền, có thể hoàn toàn khôi Cao kiến quốc hóa kiến biến lâm a ra hóa la ra đống ở một bên thấy rõ ràng, từ phát sắc mặt biến trở đóng đầy mặt thống khổ hóa thành điểm đóng triệt triệt để để bên sinh biến bình thường, thống thành tĩnh, này như tin tưởng ở một mặt mặt xem thấy từ phát từ triệt triệt khổ là sắc lại lúc về l Tử c minh không ngừng ngỏ ơn. ý cảm ơn. Lâm、Hình、đệ phía trước ta bởi vì một chút ách trước đây thật lâu phát sinh sự tình mà đối ngươi có thành kiến đối ngươi thái độ rất tác liệt hiện tại ta mới hiểu được ngươi là thật có bản lĩnh không phải cái gì giang hồ lừa đảo sự tình hôm nay cũng để cho ta mở rộng tầm mắt ta lại lần nữa đối ngươi ngỏ ý cảm ơn cảm ơn ngươi cứu cao cục lâm tử c ô n khẽ mịp cười xua tay có thể cứu ra cao thúc ta liền yên tâm h o c l i n h Nhi đ ứ n g ở một bên, n hai ì n xem l đóng, trăm chín mươi ba chỗ quái dị chương hai o lâu l nữa ề n sẽ t ỉ n Người h lại. t r ư ớ c đi m u a một c h ú t thuốc trở cho h bổ về ắ n l à mươi đến, đồ hắn tỉnh cũng sẵn ăn chờ có có lại, à. ba chỗ quái gì. vừa nghe đến là liên quan tới cao kiến quốc sự t ì n h la gia đống liền lập tức xin nhờ lâm tử câm hỗ trợ trông nom một cái cao kiến quốc chính mình thì tranh thủ thời gian đi ra ngoài mua sắm thuốc bổ đi đợi đến la gia đống đi ra phòng bệnh lâm tử c ô m cùng hoắc linh nhi liếc nhau một cái cái sau đi đến cửa phòng bệnh đi xác nhận một cái la da đống đã đi xa sau đó trở về trở về người cũng phát hiện lâm tử c ô m khẽ nhũ mày nhìn xem cửa phòng bệnh phương hướng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói hoắc linh nhi nhẹ gật đầu vừa rồi người này trong cơ thể âm khí không có loại trừ cho nên cảm giác không ra thế nhưng hiện tại tất cả âm khí đều loại trừ liền lộ ra tương đối rõ ràng mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng vừa vặn người kia trong cơ thể cũng tồn tại có âm khí ta nghĩ sở di cũng không phát tác chỉ sợ là bởi vì hắn bị người khống chế âm khí lưu tại trên người hắn đưa đến chính là khống chế tác dụng cho nên đối thân thể của hắn ăn mòn tương đối chậm chạp thế nhưng lâu dần hắn cũng sẽ chậm rãi biến thành người này như thế nhìn một chút cao kiến quốc lâm tử cầm rất rõ ràng lại tiếp tục như vậy la g i a đống cũng sẽ xảy ra chuyện hồi tưởng lại tại hạt tử sơn bên trên bỏ hoang trong phòng nhỏ trung niên nam tử kia lời nói mấy cái k i a cử chỉ quái dị cảnh sát đoán chừng cũng cùng la g i a đống là tình huống tương tự sự t ì n h đến trình độ này xem ra cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc hiện tại cao kiến quốc bộ d ạ n g này lâm tử cầm cũng không có biện pháp ném xuống hắn không quản cùng hoác linh nhi một phen thương lượng đối phương đồng ý trợ giúp lâm tử cầm giải quyết la da đống trên thân tâm dù sao nếu như cái này âm khí là dùng để k h ô n g chế như vậy liền tất nhiên là cùng t à pháp có liên quan hơn rồi rút ra chống không cho đường diễm hồng gọi điện thoại đối phương nói hiện nay tất cả bình thường từ tình tình cùng từ đông minh cũng không có lại xuất hiện qua nhưng mà cái này cũng không có khiến lâm tử câm cảm thấy có nhiều yên tâm ngược lại càng thêm có chút lo lắng sự t ì n h ra khác thường nhất định có yêu căn dặn đường diễm hồng cẩn thận một chút phía sau lâm tử câm cũng nói cho nàng chính mình rất nhanh liền sẽ trở về cúp điện thoại hắn níu chặt lông mày tự hỏi từ tình tình cùng từ đông minh chậm chạp không chịu xuất hiện nguyên nhân chẳng lẽ bọn họ sợ hãi bởi vì lâm tử câm tồn tại bọn họ biết không biện pháp lấy đi trốn tại tiểu đặng nhà bọn họ những người này tính mệnh cho nên ẩn nút tùy thời mà động hiện tại xem ra khả năng này hẳn là lớn nhất tại chính mình bởi vì thi độc nhập thể rơi vào hôn mê đoạn thời gian kia từ tình tình thi thể đi nơi nào hắn cũng không rõ ràng không có nàng đục thể một bộ phận muốn tìm được nàng sau khi chết hóa thành quỷ vật vị trí liền khá khó khăn mà từ lãng chạy trốn trong lòng hắn cũng là không giải được cố cục hắn với cái thế giới này cừu hận mánh liệt bực nào tại cùng hắn cái này tiếp xúc ngắn ngùi bên trong lâm tử câm liền có tương đối khắc sâu trải nghiệm bỏ mặc dạng này người chạ lâm tử câm chán nản lung lay đầu có thể là bây giờ sự tình đã phát sinh lại thế nào thống hận chính mình bất lực cũng đã không có ích lợi gì trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt tá lâm tử câm thầm nghĩ như vậy cao kiến quốc trong cơ thể âm khí đều đã loại trừ rất nhanh liền sẽ tô tình tới ăn một chút thuốc bổ đeo lâm tử câm hòa phù qua một thời gian ngắn liền có thể không có việc gì có thể khiến lâm tử câm trong lòng dâng lên cảnh giác điểm mấu chốt ngay tại ở hắn lúc ấy cùng cao kiến quốc lúc chia tay cho đối phương không ít phủ liền xem như đối mặt âm tả độ vận sử dụng thỏa đáng cũng có thể toàn thân trở ra nhưng bây giờ vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này đâu s á t trời dần dần t ố i xuống lâm tử c ô m trong lòng dân g lên mấy phần bất an dương khí bắt đầu chuyển yếu mặc dù nói tại buổi tối âm khí thịnh nhất thời điểm xử lý la da đống trong cơ thể dị trạng thích hợp nhất nhưng nếu là hắn phát giác cái gì hoặc là nói khống chế hắn người kia phát giác gì đó lời nói nhưng làm sao bây giờ đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm tử c ô m ngồi tại trên ghế mặc dù biểu lộ không có chút nào khác thường nhưng hơi n h í u lên lông mày cùng hắn không ngừng n u ố t ve cái cảm động tác đều bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh đột nhiên cửa phòng bệnh bị đầy ra la da đống thở hồng hộp đi đến trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật ta không biết h ngươi nói cố bản ngồi nguyên bộ khí an thần ta mua không ít còn mua một chén canh gà huyện thành này lớn tiệm ăn không nhiều ta tìm thật nhiều nhà mới tìm được dùng chính tông gà đất hầm đi ra cho nên về trễ một chút làm sao còn không có tình á la da đ ố n g đầu đầy mồ hôi góp đến cao kiến quốc trước người lại phát hiện đối phương vẫn như cũ hai mắt nhắm n g h i ề n biểu lộ lập tức thay đổi đến có chút khẩn trương lâm tử câm khẽ m ỉ m cười nói cho hắn không cần khẩn trương cao kiến quốc hiện tại chỉ là thân thể quá mức suy yếu phía trước hôn mê đối hắn cũng là một loại trà tấn hiện tại liền tính khôi phục cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được la da đóng thở dài nhẹn h ó m sự tình đều đi qua có thể giải ra hiểu lầm liền tốt huống hồ xã hội hiện nay người tu hành bên trong ngư long hữu tạng giả danh lừa bịp không có bản lĩnh thật sự người thực tế quá nhiều tất cả mọi người không tin cũng là rất bình thường la da đông có chút túi thấp đầu cảm xúc đột nhiên thay đổi cảm giác được điểm này lầm tử câm có chút kỳ quái nhưng cũng không có mở miệng đi hỏi thăm dù sao đây là nhân gia tâm sự nguyện ý nói hắn r ử a h a i lắng nghe không muốn nói hắn còn muốn không ngừng truy hỏi liền lộ ra không tức thời kỳ thật cho tới nay ta đều cho rằng lao thiên là đối t a không công bằng nhưng làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy to to nhỏ nhỏ vụ án cũng đều tiếp xúc qua thật nhiều gia đình thảm kịch cũng là nhìn ở trong mắt có lẽ ta không phải thảm nhất thế nhưng chính mình cái kia phần thống khổ chỉ có chính mình có thể trải nghiệm được đến bất quá bây giờ suy nghĩ một chút lao thiên cũng coi là đối t a không tệ đi cướp đi ta trí thân một lần cuối cùng không có lại đến lần thứ hai la ra đóng mang trên mặt mỉm、cười. lộ ra một ít xót xa trong lòng d ã rời cùng với c ả m khái càng nhiều vẫn là vui mừng nghe đến hắn nói như vậy lâm tử cầm đ ố n g nhiên minh bạch có lẽ đây chính là la g i a đống đối với chính mình như vậy i ể u thị thậm chí có chút cố chấp cùng quá khích nguyên nhân a thả xuống đối lâm tử cầm i ể u thị lại thêm hiện tại cao kiến quốc đã thoát khỏi nguy hiểm la g i a đống thái độ tốt không biết bao nhiêu lâm tử cầm cũng phát hiện kỳ thật hắn là cái có chút người hào sảng còn tỉ mỉ cho hai người mang theo cơm tối không nhìn thấy hô cơm Lâm、tử、Câm thậm Tử chí h đều k ô nhưng g có ý t ứ c đ ợ c c h í h mình、tựa、hồ mấy n tựa đã có à y chưa ăn cơm, cùng Hoác cùng Linh Nhi cùng một chỗ ăn m ộ trên chỗ cơm tối. Lâm tử Câm cùng La Gia Đống câu được câu không ăn xong Đống Gia Lâm tối, Tử t La ò chuyện, chuyện. Cao quốc cùng tình, đang nói kiến đa số sự là l với i hệ phía thực r tra ư ớ c điều đại tiền t à này n cùng với Trương Khang nhảy lầu cái này, hai kiện vụ án riêng phần mình phát hiện. Nhưng trên h hai phát h bị rết t cái với vụ lầu tế lâm tử câm một mực chú ý đến đồng hồ t r e o trên vách tường nét mặt của hắn chậm rãi thay đổi đến nước trệ con mắt nhìn về phía trước không n ú c ních giống như là đột nhiên hóa thành một pho tượng đồng dạng lâm tử câm lấy ra trước đó chuẩn bị song phủ dựa theo hoác linh nhi nói tới loại này khống chế người tà pháp đồng dạng đều sẽ đem âm khí tiềm ẩn tại người trong đầu n a o bộ là khống chế cơ thể người hành động truyền đạt các hạng chỉ lệnh trung tâm chỉ cần đem loại trừ tà khí phủ rán tại bị khống chế người trên chắn là được rồi có thể là làm lâm tử câm đưa tay muốn đem phủ rán tại la da đóng trên đầu thời điểm cái sau lại đột nhiên đưa tay hung hăng mở ra tay của hắn người muốn làm gì la da đóng lạnh lùng nói lúc này nét mặt của hắn cùng ánh mắt cực kỳ giống phía trước nhìn thấy rừng gần nhất bộ dạng phải nói loại kia hoán hận cùng phẫn nộ thậm chí so trước đó còn mãnh liệt hơn mấy chục lần nếu như không phải là bởi vì các ngươi phụ thân ta căn bản sẽ không chết các ngươi những n à y giang hồ lừa đảo ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết sạch la da đống đột nhiên gầm lên giận dữ mặc dù nói trong phòng bệnh là không có những người khác thế nhưng bên ngoài có thể tất cả đều là bệnh nhân cùng bác sĩ còn có y tá nếu là la da đống đột nhiên tại chỗ này phát cuồng tình huống tiết nhưng là không ổn đây là có chuyện gì hắn là bị phía sau mà người kia không chế được sao lâm tử cầm một bên chật vật trốn tránh la da đống công kích một bên hướng một bên hoắc linh nhi hỏi xuất thủ ngăn lại la da đống công kích cứ bởi vì hành động bất tiện mà kém chút bị la da đóng một q u y ề n đánh vào trên mặt lâm tử cầm hoắc linh nhi trả lời nói hiện tại xem ra cái này tựa hồ nhưng không giống lắm là bị khống chế ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn có thần thái không phải chống giống vô thần mặc dù mất đi lý trí thế nhưng vẫn như cũng là từ chính mình đang khống chế chính mình hành động chỉ là trong cơ thể hắn âm khí tựa hồ ảnh hưởng tới tâm trí của hắn đơn giản đến nói chính là đem trong lòng hắn ác n i ệ m cùng cất dấu oán hận trò thả lớn mấy lần lâm tử cầ biểu t hoắc ị ra nhưng, đem phủ đưa nhưng, phủ đem c h o linh nhi liên tục tiếp lấy la da đóng công kích đối phương cũng bởi vậy càng ngày càng phẫn nộ có thể thấy được lâm tử câm đứng dậy rời đi hắn lại ngược lại tiếp tục công về phía hắn giang hồ lừa đảo ta giết người để các ngươi hãm hại lừa gạt hại người tính mệnh ta muốn bị dân trừ hại giết sạch các ngươi vì phụ thân ta báo thù lúc này la da đóng không riêng mất đi lý trí t ự a hồ còn lâm vào đi qua hồi ức bên trong không ngừng mà lặp lại cái này thay mình phụ thân báo thủ cùng g i ế t sạch giang hồ lừa đảo loại hình lời nói vừa rồi phát sinh sự t ì n h hắn hình như đều quên hết giống như đối mặt la ra đ ố n g điên cùng công kích lâm tử cầm né tránh không kịp ngã nhào trên đất la ra đ ố n g hung hăng một quyền đập về phía mặt của hắn lại bị hoác linh nhi phi thân chặt lại cứ thế mà tiếp nhận một quyền này hoác linh nhi rên khẽ một tiếng sau đó trở tay bắt đầu đánh trả nàng không hề giống lâm tử cầm đánh nhau thời điểm còn phân người tốt lành gì người xấu sẽ còn thủ hạ lưu tỉnh cho tới nay giết người như ngõe nàng hạ thủ căn bản sẽ không có bất kỳ cố k�� chiêu chiêu thẳng đến yếu hại lâm tử cầm dãy ruồi lấy bọ lên nhìn xem hoác linh nhi hung ác đánh trả há hốc mồm cuối cùng không nói gì thêm vừa rồi hoác linh nhi phi thân đập ra đến thay hắn ngăn lại công kích một màn còn phảng phất vừa vặn xuất hiện tại trước mắt của hắn đối phương có khả năng như vậy không tiếp đại r i i cứu hắn nếu là hắn lại ở bên cạnh l ạ i n h ạ i nói cái gì dạng này không được dạng này không đối với đó loại lời nói chẳng phải là lộ ra q u á không phải sĩ cử huống hồ lâm tử cầm cũng tin tưởng hiện tại hoác linh nhi hiểu được nắm chắc phất tức la da đống cũng không phải là yếu ớt đối với một người bình thường đến nói hắn đã tương đối lợi hại có thể là hoác linh nhi từ nhỏ liền trải qua khắc nghiệt huấn luyện thân thể của nàng tố chất các phương diện không hề giống là một cái phổ thông tà tu ngược lại càng giống là một cái sát thủ phương diện lực lượng mặc dù có lẽ so ra kém những nam nhân này nhưng nếu thật đ ộ n g thủ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong dần dần la g i a đ ố n g có chút ngăn cản không nổi nhìn như bây giờ tình huống để hoác linh nhi đem phủ rán tại la g i a đống trên trán hiển nhiên là không thực tế vì vậy lâm tử câm lấy ra trước đó chuẩn bị xong dự bị phủ chờ đúng thời cơ hô to một tiếng đem hai tay của hắn trói tay sau lưng ở hoác linh nhi cơ hồ là theo bản năng dựa theo lâm tử câm nói tới đi làm không có nửa điểm do dự lâm tử câm hô lên một tiếng này thời điểm vừa lúc là la da đống lộ ra một cái rất lớn sơ hở thời điểm cơ hội chớp mắt l à qua nếu là vừa rồi hoác linh nhi có nửa điểm do dự không có dựa theo lâm tử câm nói tới đi làm chậm một giây đều sẽ t h ắ t thất lương cơ nhưng chính là có như thế thích hợp nàng vừa vặn bắt lấy cơ hội này chói tay sau lưng ở la da đống tay lâm tử câm dùng tốc độ nhanh nhất đem lá bừa đặt tại la da đống trên c h á n thu hồi ngón tay tịnh kiếm chỉ trong miệng bắt đầu đọc thầm chú ngữ mới đầu la da đống còn kịch liệt r ã y g i a càng không ngừng bạt mẹo lung tung chửi đồng hoác linh nhi khí lực xác thực là không có hạ lớn nhiều lần đều kém chút bị hắn thoát khỏi có thể dần dần theo lâm tử câm chú ngữ niệm động la da đống v ặ n vẹo cùng rẽ ruộa biên độ càng ngày càng nhỏ chửi đồng âm thanh cũng dần ngừng lại cuối cùng một sợi hắc khí từ hắn đỉnh đầu ra phiêu tán mà ra ngay sau đó la da đống thân thể mềm l ú n liền té nằm trên mặt đất lúc này cửa phòng bệnh cũng bị g ó vang có y tá đến hỏi thăm là chuyện gì xảy ra lâm tử câm để hoác linh nhi hỗ trợ đem la da đống đỡ lên giường chính mình đi mở cửa cùng y tá giải thích xin lỗi à bởi vì thân thuộc khôi phục ta cái này biểu ca uống một chút đ tạo thành quái nhiễu ta cảm thấy hết sức xin lỗi xin yên tâm tiếp xuống chúng ta đều sẽ giữ yên lặng đem y tá đuổi đi về sau lâm tử c ô m thở dài một hơi xoay người khập khánh đi trở về một cái cao kiến quốc còn không có tỉnh la ra đóng lại n g ã xuống đây đều là những chuyện gì à than h ẹ một tiếng lâm tử c ô m chuyển hướng hoác linh nhi sâu sắc bái một cái cảm kích nói hoác cô nương nhiều lần xuất thủ thương trợ vì cứu ta còn bị thương phần ân tình này ta thật không biết làm như thế nào báo đáp mới tốt ta chỗ này còn có một chút bản môn phái bí chế thuốc chữa thương hy vọng có thể đối cô nương tổn thương có chút trợ rút còn mời ngươi nhất thiết phải nhận lấy hoác linh nhi không biết tâm tình của mình lúc này đến t ộ n cùng là như thế nào cứng răn muốn hình dung hẳn là có chút vui vẻ hắn nói với mình cảm ơn nhẹ nhàng lung lay đầu đem trong lòng những này chẳng hiểu ra sao cảm xúc đẻ xuống nàng khẽ gật đầu cũng không có k h á c h khí một phen giày vò sắt trời đã hoàn toàn tối xuống cao kiến quốc triệu chứng mặc dù quỷ dị nhưng bởi vì kiểm tra không ra bất kỳ dị thưởng cũng không có bị bệnh viện nạp làm trọng chứng bệnh tật cho nên thân thuộc ở lại chỗ này trắng đêm chiếu cố cũng có thể thu thập xong tất cả lâm tử câm trong lúc vô tình liếc về hoác linh nhi ngáp một cái lúc này mới ý thức được hôm nay cùng nhau đi tới vô luận là thân thể vẫn là tinh thần hoắc linh nhi đều đã là tương đối mệt mỏi hoắc cô nương nơi này còn sót lại một cái giường ngươi trước nghỉ ngơi một hồi nơi này để ta tới nhìn xem hôm nay vất vả ngươi chương 295, h ậ u h ạ n bên trên chương 295, h ậ u h ạ n bên trên hoắc linh nhi cũng không có nghe lâm tử câm lời nói cứ như vậy đi ngủ mà là nhìn một chút hắn mở miệng nói chân ngươi có tổn thương thời gian dài ngồi huyết mạch không thông sẽ càng thêm nghiêm trọng ngươi ngủ đi nhiều năm như vậy ta đã thành thói quen buổi tối không ngủ được mà là tu pháp cho nên liền tính ngủ cũng ngủ không được lâm tử câm cười cười hắn cũng không cho rằng chính mình là bị hoa mắt hắn trong x ư ơ n g xem như là có chút đại nam tử chủ nghĩa mình nói như thế nào cũng là nam nhân chính mình ở nơi đó thư thư phục phục đi ngủ để người ta cả ngày đều không hào hào nghỉ ngơi tinh thần cùng thân thể đều rất m ệ t m ỏ i cô nương ở một bên ngồi cái này giống cái gì lời nói lại nói hoác linh nhi sở dĩ m ệ t m ỏ i như vậy hoàn toàn là vì hắn không riêng bước lên từ dốc đứng trên núi giảm xuống nguy hiểm đem hắn nâng đỡ núi còn khắp nơi trợ giúp hắn vừa rồi thậm chí l i ề u mình thay hắn ngăn cản phát quồng la ra đ ố n công kích về tình về lý lâm tử câm đều phải để nàng có nghỉ ngơi đầy đủ ngủ không được liền nhắm mắt dưỡng thần à ta còn có chút sự tình muốn suy nghĩ chân này không có gì đáng n g ạ i thoa điểm chấn thương thuốc qua mấy ngày liền tốt hoặc cô đương cả ngày hôm nay toàn bộ đều dựa vào ngươi hỗ trợ ta biết ngươi đã rất mệt mỏi ta một cái bị một đường dịu đỡ tới người rảnh rỗi căn bản chưa từng đi ra cái gì lực như thế nào lại mệt mỏi đâu hiện tại cần nghỉ ngơi nhất chính là ngươi nếu như ngươi không hy vọng trong lòng ta cảm thấy h a y n ấ y không dễ chịu lời nói ta vẫn làm ờ i ngươi mau mau nghỉ ngơi đi gặp lâm tử câm đều đem lời nói đến mức này hoác linh nhi nhìn xem hắn nửa ngày chậu thoắt g i y xoay người lên giường nghiêng người nằm xuống hoác linh nhi không quay đầu lại vẫn như cũng những người đưa lưng về phía lâm tử cầm nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu về sau không nói thêm gì nữa lâm tử cầm gãi đầu một cái tiếp tục nói vậy được rồi ngươi nghỉ ngơi đi lâm tử cầm cứ như vậy ngồi ở chỗ đó ngần người trong lòng tràn đầy lo lắng tiếp xuống hẳn là cái kia hạt tử sơn bên trên mấy tên xuất hiện dị trạng cảnh sát mà thuê cái kia bị hoác linh nhi lưu lại t r a hỏi cái kia nam tử trung niên cả đám người cái kia thần bí tồn tại là ai cùng với từ tình tình dưới thi thể rơi phương nào cũng còn không biết lúc đầu hắn còn muốn hỏi một chút la da đống chính mình sau khi hôn mê đến cùng phát sinh cái gì nhưng bây giờ la da đống trong cơ thể âm khí vừa vặn loại trừ ngủ say như chết còn chuyến da vang ộ i tiếng ấy hắn liền tính trong lòng không bỏ xuống được những vấn đề này cũng, cũng không thể hiện tại liền đem người khác đánh thức đến hỏ đi một ngày buôn ba trên thực tế lâm tử cầm chính mình cũng có chút mệt mỏi hắn cũng biết hiện tại không có đầu mối chính mình suy nghĩ nát t ó c đều không có mang theo lo lắng hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi ngày thứ hai coi hắn tỉnh lại thời điểm k h o á t trên người một kiện y phục la ra đóng cùng hoác linh nhi lúc trước nằm trên giường không có m a hay cao kiến quốc còn không có tỉnh nhưng sắc mặt so với hôm qua đã đã khá nhiều lâm minh đệ ngươi tỉnh rồi đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra la ra đóng sách theo bình thủy đi đến quay người lại gặp lâm tử cầm tình ngủ cười cười chào hỏi lâm tử cầm gật gật đầu vừa muốn hỏi hắn hoác linh nhi đi chỗ nào liền nghe đến hắn nói tiếp chuyện tối ngày hôm qua cho các ngươi thêm phiền phức ta không biết thế nào đột nhiên liền cảm giác đặc biệt khốn lập tức liền ngủ nếu không phải cái kia họ h o á c tiểu cô nương nói cho ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra buổi sáng ta nhìn ngươi cứ như vậy c u ộ n tại trên ghế ngủ cảm giác gắng gượng qua ý không đi muốn kêu tỉnh ngươi đến nằm trên giường à, họ h o á c tiểu cô nương lại để ta không được cầm ý t ỉ n h ngươi ta suy nghĩ một chút cũng là liền không có đánh thức ngươi tất nhiên ngươi đã tỉnh liền ăn một chút đến trên giường nằm một lát ta À, không cần ta đã ngủ ngon la đội trưởng ta một hồi có một số việc muốn hỏi ngươi đúng hoắc cô nương đi đến nơi nào la da đóng gãi đầu một cái chờ cao cục tỉnh chúng ta sau khi trở về ta phải hào hào hướng các ngươi bồi tội còn có ta mấy cái kia huynh đệ hai ngày này không biết làm sao vậy suy nghĩ một chút những chuyện kia là ta làm ra ta cũng còn có chút không tin ách cái kia hoắc cô nương đi mua bữa sáng đi ta lúc đầu nói ta đi nhưng nàng lại nói nói đến đây la da đóng biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ lâm tử câm nghi hoặc hỏi hắn làm sao vậy hắn lại gãi đầu một cái nàng nói tối hôm qua nghe ta ngáy ngủ nghe một đêm đi ra thanh t ĩ n h thanh tĩnh lâm tử câm bật cười lúc đầu tâm tình t h ằ n trường ngược lại nhẹ nhõm không ít la da đóng biểu lộ lúng túng hơn lấy ra một cái duy nhất một lần chén mở ra nước c ấm mình thiên về một bên nước một bên nói sang chuyện khác cái kia lâm huynh đệ ta cho ngươi rót chút nước lạnh tại nơi đó ngươi đ ợ i lát nước uống ta phải tranh thủ thời gian đi nhìn một chút ta mấy cái kia huynh đệ đừng xảy ra chuyện gì vừa nghe đến la gia đông nói như vậy lâm tử công lập tức gọi lại hắn các loại la đội trưởng ta cũng cùng đi ngươi mấy cái kia huynh đệ so sánh giống như ngươi cũng chúng ta đây chính là ta muốn hỏi ngươi sự tình ngươi là lúc nào tới lại là làm sao gặp phải cao cục cùng với phát hiện được ta ta ngất đi về sau đến cùng phát sinh cái gì tại chỗ bộ kia nữ thi lại đến đi nơi nào Đem chuyện đã xảy ra đều e m chuyện xảy đã đ ra nói cho ta một cái chi tiết cũng không thể dò đặc biệt là gần nhất ngươi cảm thấy phát sinh ở trên người ngươi hoặc là cách ngươi rất gần không thích hợp sự tình cũng muốn nhớ lại la ra đống d ừ n g bước lại suy tư n ử a này g mới chậm rãi mở miệng nói liền muốn bắt đầu lại từ đầu nói đến không phải lúc ấy cao cục bởi vì duyên cớ của ngươi cấm chỉ ta lại cắm tay vụ án này sao lúc ấy ta cho rằng ngươi là giang hồ lừa đảo đến giả danh lừa bịp ta lúc ấy liền gấp gáp mặc dù bây giờ biết ngươi bản lĩnh thật sự cũng cảm giác thật xin lỗi ngươi nhưng lúc đó ta liền nghĩ để người như ngươi bắt hung thủ tóm đến, đến mới có quỷ đâu hung thủ kêu thủ đoạn tàn nhẫn nếu là mặc hắn lung dung ngoài vòng pháp luật còn không biết sẽ chết bao nhiêu người vì vậy ta không có nghe cao cục trong bóng tối tại điều tra để ta tra được một cái gọi từ tỉnh tỉnh nữ sinh sự tỉnh ta cho rằng khả năng cùng vụ án này có quan hệ liền đến điều tra vừa vặn lúc ấy cùng một chỗ đọc trưởng cảnh sát mấy cái huynh đệ ở chỗ này ta liền mời bọn họ hỗ trợ cùng một chỗ điều tra đi đến từ tỉnh tỉnh trong nhà thời điểm ta mới biết được nàng đã qua đời là đệ đệ của nàng chào hỏi chúng ta muốn nói gần nhất phát sinh kỳ quái sự tỉnh cũng chính là ngày hôm đó gặp như vậy một tiện hắn cho chúng ta trâm trả chào hỏi chúng ta ngồi xuống gì đó rất là nhiệt tình nhưng ngay sau đó hắn lại bưng ra một cái bốc khói lên cái hộp nhỏ chương hai trăm chín mươi sáu hậu h ạ n bên dưới chương hai trăm chín mươi sáu hậu h ạ n bên dưới ta không hiểu nhiều lắm thế nhưng có điểm giống trang thưởng thức trà thời điểm cái kia đàn hương hộp trước đây nhìn cao cục cùng người khác cùng uống trà thời điểm làm như vậy qua ta nghĩ thầm đứa nhỏ này còn rất coi trọng cũng không có để ý nhưng cái kia cũng không phải là đàn hương hương vị rất quái lạ muốn nói hương cũng không thơm nhưng chính là cảm giác hình như hút lấy có chút nghiện giống như cái kia về sau phát sinh cái gì ta liền không quá nhớ tới chỉ nhớ rõ về sau làm ta tỉnh táo lại hắn chính vươn tay tại trước mắt ta lắc lư hỏi ta làm sao vậy ta cũng không biết phát sinh cái gì trước đây mệt nhọc quá độ ngược lại là xuất hiện qua ngồi liền ngủ sự tình ta lúc ấy cảm thấy không đối cho nên cùng đứa bé kia trò chuyện thời điểm cũng mười phần chú ý lời nói của hắn cử chỉ nhưng cũng không phát hiện khớp ổn tất nhiên h ỏ i không ra cái gì đến lại lưu lại cũng không có có ý tứ gì vì vậy chúng ta liền đi cái kia về sau ta vẫn không cảm giác được phải có gì thường có thể m a i đến ngày đó cao cục vội vội vàng vàng tới đây đồn công an mượn cảnh lực hỗ trợ lúc ấy mấy cái k i a h u n h đệ sắp ta tầm ta đang suy nghĩ cùng bọn họ cùng đi ra huống hai chén vừa vặn đục ả i lúc ấy xem ra tình huống rất nguy cấp hắn không có hỏi ta cái gì ta cũng không có kịp hỏi hắn cái gì liền mang theo mấy cái h u y n h đệ đi theo hắn lại về tới từ tỉnh tình nhà các nàng vị trí thôn trong lòng ta liền buồn b ự c cao cục nghĩ như thế nào đến nơi này về sau hắn mang theo chúng ta liền đến từ tỉnh tình nhà ta liền biết hắn khẳng định cũng t r a đến cái gì có thể đi gần đèn tin cầm tay của ta lại chiếu đến ngươi lúc ấy đầu góc của ta trống g i ố n g trong lòng chỉ còn lại l ử a giận cảm thấy chính là ngươi đầu độc cao cục đi tới nơi này có loại muốn giết chết cảm giác của ngươi bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy bất khả tư nghị đến mức ngươi nói nữ thi ta cũng không có nhìn thấy chỉ một mình ngươi nằm đến ở nơi nào ngược lại là từ chỗ tối chạy ra một cái bóng đen từ lúc ấy đứng tại phía trước nhất cao cục bên cạnh đụng tới ngay sau đó hắn liền té x ỉ u ta lúc ấy sắp điên gọi thế nào hắn hắn đều không tỉnh ta một cách tự nhiên liền đem lửa d ậ n chuyển rời đến trên người ngươi lúc này đi tới muốn đem ngươi một chân dốc chết lúc đó loại cảm giác này hiện tại ta cũng còn khắc sâu ấn tượng có chút khó có thể tin mà còn phát sinh cũng không có bao lâu cho nên những chuyện này ta nhớ kỹ rất rõ ràng ta mấy cái kia minh đệ lôi kéo ta khuyên ta lúc ấy sắc mặt tái nhận hơi thở mâm anh Nếu n k h ô lâm tử câm khẽ gật đầu hắn tự nhiên rõ ràng cái kia thi đọc khủng bố trong lòng vạn phần cảm động đồng thời hắn cũng rất vui mừng chính mình không có vứt bỏ hoác linh nhi tại không để ý đều nói làm người tốt làm việc thiện không có hào báo nhưng cái này chẳng lẽ không phải hào báo sao loại thiện nhân đến thiệt quả nếu là hắn chưa từng cứu chữa hoác linh nhi sau khi đi ra ngoài cùng từ t ỉ n h t ỉ n h thi thể quyết đấu kết quả liền hoàn toàn khác nhau thế nhưng hoắc linh nhi bởi vì chính mình vứt bỏ dựa theo thi độc xâm lấn tốc độ đến xem lúc ấy đã chết trường hợp này bên dưới hắn bị từ t ỉ n h t ỉ n h thi thể móng tay vạch ra vết thương thi độc xâm lấn trong cơ thể ai có thể tới cứu hắn đâu một số thời khắc thiện trí giúp người chính là cùng mình là thiện suy nghĩ một chút chính mình còn có thể ngồi ở chỗ này cùng la ra đống nói chuyện trong đó vẫn là có chính mình từ đầu đến cuối chưa từng quên sơ tâm nguyên nhân về sau đem các người đưa vào bệnh viện các người khôi phục tốc độ ngược lại là rất nhanh thế nhưng cao cục tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng Ta n càng càng cho ta gọi điện thoại âm thanh nghe xong chính là dùng thay đổi giọng nói phần mềm sửa đổi người này nói cho ta cách từ tỉnh tỉnh các nàng thôn cách đó không xa có cái hạt từ sơn phía trên có cái nhà kho bỏ hàng ta lúc ấy không biết chuyện gì xảy ra ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng đem các ngươi n h ố t tại cái chỗ kia người kia lại là tìm đến ít nhân thủ giúp ta nhìn xem các ngươi lại là sung phong nhận việc dùng loại kia quái dị phương thức đem các ngươi khóa lại nhưng từ đầu đến cuối người này đều không có lộ m ặ t qua bởi vì là dùng thay đổi giọng nói phần mềm thay đổi qua âm thanh ta liền người này là nam hay là nữ cũng không biết ta còn không tính hoàn toàn bị ma quỷ ám ảnh lưu tâm mắt lần thứ hai cùng người kia thông điện thoại thời điểm ta thu âm lại sau khi trở về còn muốn cầm đi bộ một kỹ thuật bên kia cho ta phân tích một chút người này lúc đầu âm thanh hắn cái này một loạt cách làm đều không có ý tốt cũng phạm pháp ta nhất định phải đem người này chiếu ra đến đương nhiên ta cũng là cái này thuộc về phi pháp giam cẩm cố tình vi phạm tội thêm một bậc sau khi trở về trừ hướng ngươi thật tốt xin lỗi bên ngoài ta cũng phải tiếp thu nên được xử phạt la ra đóng mười phần thẳng thắn lâm tử câm vô cùng rõ ràng kỳ thật hắn là một cái công và tư rõ ràng người rất thẳng thắn cương trực công chính chỉ là trong lòng có tâm kết gặp phải những chuyện tương tự khó tránh khỏi sẽ có chút lệnh mất dù sao hắn cũng là người lại bị trong cơ thể âm khí phóng đại ác nghiệm sẽ làm ra chuyện như vậy kỳ thật cũng hoàn toàn có thể lý giải mà nghe xong sự miêu tả của hắn lâm tử câm liền biết trong cơ thể của bọn họ âm khí lại là từ lãng kế tác cái gọi là cùng đàn hương đồng dạng dễ người đồ vật tựa hồ cùng n h ế p hồn hương rất giống dùng khác biệt tâm liệu hôn hợp một loại k ỳ hoa lại dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế ra đến có thể đạt tới khống chế người khác mục đích nghe có một cỗ kỳ hương hút vào trong cơ thể trong bất chi bất giác liền sẽ bị khống chế cụ thể nguyên lý lâm tử c ô m chưa từng thấy càng chưa từng gặp qua cho nên cũng không rõ ràng từ lãng dù sao còn không có chính thức trở thành t ạ tu cho dù biết nhiếp hồn hương làm sao chế tạo góp không góp ra tài liệu đều vẫn là cái vấn đề mà còn cho dù chỉ làm đi ra thành phẩm cũng có thể là cùng lẽ ra phát huy hiệu lực khác rất xa lâm tử c ô n có thể là nghe diệp vân tu nhắc qua cái này n h i ế hồn hương nếu là chân chính n h i ế hồn hương hắn điểm này bi tuyệt đối không cách nào dùng la da đóng khôi phục thanh tình có phải là nhiếp hồn hương tạm thời không đ ể cập tới lúc ấy từ lãng cũng bị thương không nhẹ từ tình tình thi thể cũng không hề bị hắn không chế đạo kia va vào một phát cao kiến quốc bóng đen lại có thể hay không là hắn đâu mà nếu như không phải đạo h áp ảnh kia lại là cái gì đồ vật cái kia cho la da đóng gọi điện phải tới là ai đâu bí ẩn vẫn là có như vậy rất không có giải ra thế nhưng hiểu được loại này tình trạng cũng đã có thể trong lòng nhiều hơn mấy phần đề phòng vừa vặn lúc này hoác linh nhi cũng từ bên ngoài mua bữa sáng trở về gặp lâm tử câm tình nàng hỏi lâm tử câm chân tình huống liền chào hỏi hai người an nhập tâm lâm tử c ô m cười cười nhẹ nói hoắc cô đ ư ơ n g cảm ơn ngươi y phủ chương 297, t ố t nhất tế điện chương 297, t ố t nhất tế điện hoắc linh nhi nhìn hắn một cái trong lòng có chút bối rối nàng chột dạ rời đi ánh mắt chỉ chỉ la da đống nói đó là hắn y phủ lâm tử c ô m cũng giống la da đống giống như gãi đầu một cái còn không có tỉnh ra tương lai tiếp tục nói đó cũng là ngươi cho ta khoác lên nhà cảm ơn ngươi la da đống đứng ở một bên nhìn xem hai người trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút kỳ quái muốn cười lại dùng sức kìm nén thấy được hắn cái dạng này hoắc linh nhi càng thêm xấu hổ chừng lâm tử c ô n một cái xoay người chạy ra phòng bệnh lưu lại đầu góc mơ hồ lầm tử câm cùng cuối cùng cười ra tiếng la ra đống lâm minh đệ nói như thế nào đây ngươi tuổi còn trẻ đích thật là có bản lĩnh ta cũng nhìn ra ngươi người cũng rất tốt chính là cái này ekg tựa hồ có chút h ấ p bất quá cũng không thể trách ngươi à dù sao ta người ngoài này ở đây đâu một hồi hai n g ư ờ i đơn độc trung đụng thời điểm thật tốt dỗ dành nhân ra à đến trước ăn cơm sáng đói chết ta đều ai cũng không biết cao cục lúc nào tỉnh hắn có bệnh bao tử mấy ngày nay cũng chưa ăn đồ vật mặc dù thua dịch nhưng trong dạ dày một chút đồ vật đều không có không biết chịu đựng được hay không ta cũng không phải là học ý ỉ cũng không hiểu cái này ai vừa nhìn thấy như cũ nằm tại trên giường bệnh cao kiến quốc la da đống nụ cười trên mặt thu lại hóa thành vẻ u sầu lâm tử c ô m vốn còn muốn hỏi hắn đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nhưng nhìn thấy hắn dạng này cũng liền quên cái này một góc dạng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn yên tâm đi ta dám cam đoan cao thúc rất nhanh liền sẽ tỉnh la da đống nhẹ gật đầu ân ta tin tưởng ngươi hai người từ phía trước quan hệ cứng ngắc đến bây giờ trở thành bằng hưu chính giữa xác thực phát sinh rất nhiều chuyện lâm tử c ô n đi đem hoác linh nhi tìm trở về lại như cũng không cũ b ế tóm mình rốt cuộc làm cái gì để nàng đột nhiên liền chạy ra ngoài. chạy rốt ra đột t cuộc cái để lại mặc dù so với tình cảm tương đối tinh tế nữ sinh đến nói nam sinh vốn là thuộc về hậu chi hậu giác có khả năng chuyện xảy ra lúc đó sau đó mới có thể tỉnh qua tương lai mà giống lâm tử câm dạng này liền thuộc về bất chi bất giác căn bản không biết phát sinh cái gì mặt ngoài tình huống hắn cũng còn không có làm rõ ràng chớ nói chi là lúc ấy hoác linh nhi cái kia phức tạp tâm tư buổi chiều cao kiến quốc cuối cùng tỉnh lại la ra đông ô n hắn như cái hài từ khóc ổ lên loại kiệt như chút được gánh nặng cuối cùng yên lòng bộ dạng để lâm tử c ô m cảm thấy nhìn qua có chút xót xa trong lòng nhưng càng nhiều hơn là vui mừng người cả đời này sẽ mất đi rất nhiều có đôi khi mất đi còn có thể sẽ là chính mình người trọng yếu nhất hoặc là sự v ậ n nếu như bởi vì chính mình cố gắng cùng trợ giúp có thể làm cho bọn họ ít mất đi một chút đối với lâm tử công đến nói đây chính là đối với chính mình cố gắng lớn nhất khẳng định cùng cao kiến quốc hồi báo một cái khoảng thời gian này chính mình tiến triển lâm tử c ô m không hề đề cập tới la g i a đống làm qua sự tình hắn có ý muốn giấu diếm cũng không muốn tính toán thế nhưng hắn biết la da đống cuối cùng vẫn là sẽ thẳng thắn nhưng muốn thẳng thắn cũng nên từ chính hắn đến mà hoác a linh ế q u nhi n lại nhàn nhặt nói ngươi chân còn chưa tốt xuống núi đều khó khăn như vậy ngươi còn muốn lại lên núi vấn đề kia ta cũng có thể giải quyết ngay xong sự miêu tả của ngươi về sau ta đã rất rõ ràng đây không phải là nhất hồn hương không có hiệu quả tốt như vậy chỉ là hướng đàn hương bên trong tăng thêm âm liệu cùng gây ảo ảnh đồ vật hút vào trong cơ thể liền sẽ tồn lưu có chút ít tâm khí lại bởi vì gia nhập tinh tế v ễ n đồ vật cho nên tại buổi tối âm khí nặng hơn thời điểm trong cơ thể cái kia sợi âm khí liền sẽ sinh động cùng gây hảo ảnh đồ vật lẫn nhau tác dụng liền sinh ra tối h ô n qua cái chủng loại kia kết quả tùy ý cái kia sợi âm khí tồn tại ở trong cơ thể cứ thế mãi sẽ còn ảnh hưởng t h ầ n chí đây vốn là dược vật của ta xem ra là bị tiểu tử kia cho chúng đi ta là thật không nghĩ tới khi còn bé cái kia chạy nước mũi đi theo phía sau chúng ta liền chỉ chính mình nuôi nhỏ côn trùng chết đều sẽ thương tâm nửa ngày thiện lương hải tử lại biến thành như bây giờ lâm tử câm k h ẽ thở dài một tiếng thời gian vật này là sẽ cải biến bất kỳ tất cả có thể một mực bảo trì sơ tâm không đổi người thật rất ít đại đa số người đều sẽ biến thành không tại hướng lúc trước chính mình thay đổi đến hoàn toàn thay đổi đây là một loại bất đắc dĩ cũng là một loại bi a i mà trên thực tế người càng hiền lành hơn với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng phía sau liền sẽ càng đáng sợ hắn không dám tưởng tượng nếu là có một ngày làm chính mình mất đi chân quý nhất người hoặc vật cũng đ ố i cái này thế giới cảm thấy tuyệt vọng lại có hay không sẽ làm ra cùng từ lãng lựa chọn giống vậy đâu nếu như tiểu dẫn xảy ra chuyện gì trong đầu hiện ra tấm kia ôn nhu khuôn mặt nhỏ lâm tử câm trong lòng không có từ trước đến nay đau nhói đêm hôm đó phát sinh sự tình hắn một mực canh cánh trong lòng bởi vì gần nhất không thể bảo vệ tốt tiểu dẫn nàng bị thương nặng như vậy nếu như không phải diệp v â n tu vừa vặn có tiểu dẫn m ệ n h bài còn báo cho hắn cứu tiểu dẫn phương pháp mà hà thực cũng toàn lực hỗ trợ đem nàng đưa đến quân luân sơn phủ cận chữa thương lời nói hiện tại sợ rằng lâm tử câm đã không cách nào tưởng tượng thế giới của mình bên trong không có tiểu dẫn sẽ là một loại như thế nào thảm không nỡ nhìn cảnh tượng cũng không dám suy nghĩ nữa thiếu sót cùng thói quen xấu thay đổi đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng có chút không nên thay đổi bất luận phát sinh cái gì cũng không thể thay ể t h đổi đến càng t ngày càng h tốt mới là cái kia đối với chính mình người trọng yếu nhất hy vọng nhất nhìn thấy cũng là đối người kia tốt nhất tế điện lời nói này nói ra dễ dàng làm rất khó nhưng duy có làm như vậy mới là cách làm chính xác nhất không phải sao ta cũng biết chính mình hiện tại khập kẽm hành động bất tiện chỉ là có chút không yên tâm ta tin tưởng hoắc cô nương có năng lực xử lý tốt chuyện này tất nhiên d ạ n g này vậy liền làm phiền hoắc cô nương ta tại chỗ này chiếu cô cao thúc các ngươi hai vị đi thôi phát sinh nhiều chuyện như vậy q u a n co quay đầu lại chính mình mục đích vẫn là không có đạt tới ngược lại hại cao kiến quốc la ra đóng chịu không ít khổ ngồi tại trên ghế cùng cao kiến quốc câu được câu không trò chuyện mấy ngày nay chuyện phát sinh lâm tử câm không khỏi ở trong lòng cảm khái liền tính lây không được cho cốt một sợi tóc cũng có thể à nhưng hôm nay từ tỉnh t ỉ n h thi thể biến mất không thấy liền một sợi tóc cũng không tìm tới khẽ lắc đầu lâm tử câm đột nhiên dừng một chút những mày sau đó vô đùi có chút kích động lớn tiếng nói đúng à. ta làm sao quên còn có biện pháp có thể cầm tới từ tỉnh tỉnh trên thân thể một bộ phận a